Trước chuyên nghiệp anh hiểu một lần một lần lại một lần cho đến khi xác định đã lau sạch cho bụi dính trên mặt của người thương ở trong lòng mới cúi đầu ghé sát hai cô n g h i ệ m nhi chờ ta giọng nói trầm thấp rất ê m hay chỉ là trong giọng nói đó ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và lưu luyến làm cho sở niệm vô thức muốn rơi lệ nhưng mỗi lần đều là cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kia liền tình mộng chỉ để lại mình câu ngây ngốc ngồi ở trên giường hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh n g h i ệ m nghiệm sao con còn ở trên giường hạ trong lúc sở niệm là người bà nội từ từ bay đến bên cạnh cô nghiêm túc nhìn cháu gái của mình đang sợ hết hồn bà nội ngài không thể hù dọa chái của ngài chứ s ở niệm nhìn bà nội ngồi ở trên hồ lô hoán giận đ ấ m xuống giường bày tỏ kháng nghị bà nội lại không cho là đúng cũng mặc kệ cháu gái mình tiện tay ném một cái đồng hồ báo thức lên giường s ở niệm con còn không xem bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ nữa con phải biết ông chủ tôn muốn con đúng mười giờ đến trước cửa công ty của ông ta nếu con đến m u ộ n m ộ t phút vụ giao dịch kia sẽ mất đấy con xin bà đó con đã sớm đặt đồng hồ báo thức là chín giờ rồi sao có thể chế ạ con xem lại cho bà rồi hay nói s ở niệm bất mãn con con n g ồ i cầm đồng hồ báo thức lên nhìn sau đó cả người hóa đã trong n h y mắt chín giờ bốn mươi phút đúng vậy chính là kim ngắn chỉ số chín kim dài chỉ số tám không nhiều không ít chín giờ bốn mươi phút làm sao có thể làm sao có thể sở niệm kêu gen hô to cô nhớ rõ ngày hôm qua trở về chắc chắn đã đặt báo thức đúng chín giờ sáng rồi mới ngủ mà làm sao nó có thể không kêu chứ l ba e ba q bốn m ư ơ ba o nnn nhớ tới bản mặt keo kiệt của ông chủ tôn nhớ tới một triệu tệ sắp đến tay lại rất có thể hóa thành bọn nước sở niệm lại càng rên dài càng lúc càng không tiết chế lật tay tiếp được gối đầu bà nội ném thẳng đến sở niệm cũng mặc kệ mộng gì người đàn ông nào nhanh chóng rời giường chạy vội vào phòng vệ sinh giữa mặt đánh răng thay quần áo trang điểm người bình thường mất đến một giờ cũng chưa thể hoàn thành vậy mà sở niệm chỉ dùng mười phút nhìn nhìn đồng hồ đeo tay cô nói với bà nội đang nhìn chằm chằm mình bà nội vì không để cho hương nhang châu úc nhập khẩu của ngài trở thành không khí cháu gái quyết định dùng t h u ậ t pháp phép chắn ngài không ngại chứ bà nội nhấn mày t h u ậ t pháp luôn là pháp t h u ậ t mà nhà họ sở cấm dùng vào ban ngày dù sao thì tự nhiên xuất hiện một người đến chỗ nào cũng sẽ gây ra khủng hoảng nhưng vào lúc nơi nơi đều kẹt xe này suy nghĩ đến bản thân vẫn luôn nhớ đến hương nhang châu úc bà nội cũng mặc kệ quy củ tổ tông gì đó gật đầu ngầm cho phép s ở niệm t h ấ y thế túi đầu cười như tên trộm từ trong túi lây ra một tấm của chú miệng n i ệ m vài tiếng liền nhắm mắt biến mất mộ thành ca o ố c hành thu s ở niệm không dành chú ý đến người bên cạnh kinh hô nhìn đồng hồ điện tử trên nóc ca o ố c vỗ tay phát ra tiếng gút thời gian v ừ a vặn k i n h bị liếc nhìn ông chủ tôn đứng cách đó không xa cô liền đ ẩ y cửa đi vào ca o ố c vào thang máy chỉ là khi thang máy d ừ n g ở tầng một ư ơ i bốn thì cửa lại không mở lờ ảm q dê chương hai số phận mỗi người đã được sắp đặt lưu tráng nam trong miệm sợ niệm đúng là con quỷ đang cực lực dãy rụa ở trước mắt này tôn quý nhân đâu c ũ nhưng lưu tráng nam tuyệt đối không ngờ là tôn quý nhân chẳng những không chu cấp tiền cho vợ mình mà còn đuổi vợ và đứa con một tuổi của mình ra khỏi nhà nhìn vợ gầy yếu ông đứa nhỏ lưu lạc đầu đường trong lòng lưu tráng nam liền sinh ra một nỗi oán hận cho nên mới đi vào công ty của tôn quý nhân phá hư việc buôn bán và dọa chạy nhân viên của ông ta nếu cô đã biết tên tôi thì cũng biết vì sao tôi phải ở lại chỗ này lưu tráng nam nhớ tới dáng vẻ lúc tôn quý nhân xua đổi vợ và con mình h o a n khí trên người liền tăng thêm đương nhiên biết rõ nhưng giống như tôi vừa mới nói người chết thì nên đến rúng chỗ của mình s ở niệm cúi đầu giọng nói bình thản làm cho lưu tráng nam không nghe ra tâm tình của cô tôi sẽ đi nhưng phải đợi tôi nhìn tận mắt họ tôn kia cửa nát nhà tan đã không phải là bây giờ anh hết thời gian rồi cho dù ông ta cửa nát nhà tan đối với cô và người nhà cô mà nói có quan hệ gì chứ sợ niệm nước mắt nhìn lưu tráng nam đang p ẫ n nộ yên lặng ngông tiếng thở dài hẳn là anh biết rõ về đầu thai chuyển k i ế p là đường ra duy nhất để anh bắt đầu lần nữa lllqgò b chín anh ở lại đây đối với anh và vợ con anh đều không công bằng công bằng trên thế giới này từng có sự công bằng sao lưu tráng nam hử lạnh một tiếng tôi vì bảo vệ tên xúc sinh tôn quý nhân đó mới bị xe đ ụ n g chết ông ta không cho vợ tôi khoản tiền báo tử t h ì tôi h còn đuổi vợ con tôi ra ngoài nữa bây giờ cô bảo tôi buông tha thù hận đầu thai chuyển k i ế p cô cảm thấy có khả năng sao nếu là cô cô buông được c không bỏ được cũng phải bỏ anh biết do nếu anh còn cố chấp nữa anh sẽ không còn cơ hội đầu thai nếu anh không đồng ý quay đầu tôi chỉ có thể tự ra tay tôi h nếu cô là đời sau của nhà họ sở vậy cô có biết bây giờ cô đang giúp kẻ ác hay không trong mắt sở niệm thoáng qua vẻ chán ghét giọng nói biến thành lạnh như băng vậy thì sao nếu cô đã biết rõ vậy tại sao còn giúp ông ta cô không sợ gặp b á o ưng à? anh muốn biết vì sao tôi giúp ông ta sao đúng lưu tráng nam không cam lòng gật gật đầu bởi vì tôi yêu tiền tôn quý nhân cũng trả tôi tiền sở niệm có thâm ý khác cười cười trên gương mặt nhìn như hồn nhiên lại tràn đầy tham lam lưu tráng nam mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn sở niệm chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi s ở niệm trả lời dứt khoát cô không có cao thượng tình cảm sâu đậm nhân cách kiên trì gì cô chính là như vậy cho nên đối mặt với bất kỳ người nào đều thành thực có chút quá phận không muốn thấy bất kỳ cảm xúc gì trong mắt lưu trắng nam s ở niệm thu lại gậy hàng ma vào trong túi lấy b ù a chuyển kiếp từ trong túi ra kỳ thật ngay từ đầu cô đã không định đánh cho anh ta tan thành m â y khói cầm gậy hàng ma chỉ để hù dọa chút thôi l ba qr j o bốn n xuất phát từ cảm tính cô cũng muốn cho anh ta thêm chút thời gian hiện tại anh ta nên đi rồi lưu trắng nam dãy rụa cô cô muốn làm gì cô đừng tới đây qua đây tôi giết cô mặc dù lưu tráng nam chưa từng thấy qua lá bùa trong tay sợ niệm nhưng trực giác nói cho anh ta biết chỉ cần tờ giấy kia dán lên người mình thì mình có thể không lưu được ở đây nữa anh ta cố gắng dãy rủa dãy rủa vì chính mình không c ă m l ò n g không bỏ được anh ta còn chưa thấy kết cục của tôn quý nhân còn chưa đi thăm vợ con mình thế nhưng tất cả đều không kịp rồi lá bùa vàng dán lên ánh sáng vàng hiện ra sợ niệm nhắm mắt lại không để ý đến lưu tráng nam đang gầm thét và cầu xin nhẹ giọng bắt đầu niệm chú chuyển tiếp cuộc đời mỗi người đều được trời cao sắp đặt rồi thang máy trở về bình thường sở niệm nhẹ dọn g thở dài không lưng nhặt một chuỗi hạt màu bạc do lưu tráng nam để lại đợi thang máy ngừng ở tầng một ra khỏi cao ốc nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm tre đỗ ở đằng kia đi đến nhìn người đàn ông mặc tây trang ngồi trong xe cô cười rất là t r n g trọng chuyện của tổng giám đốc tôn đã được giải quyết tôi đã gửi số tài khoản của tôi đến email của ông chỉ là chỉ là cái gì tôn quý nhân n h ư mày trực giác của kẻ thương nhân sành sỏi nói cho ông ta biết cô gái nhỏ trước mắt này sẽ không kết thúc chuyện đơn giản như vậy ông ta không thích người tham s ở niệm rõ ràng đọc h i ể u cảm xúc trong mắt tôn q u ý nhân xuê chuỗi hạt màu bạc vẫn đang cầm trong lòng bàn tay ở trước mặt ông ta cảm giác ông ta nhìn thấy nó thì thân thể hơi cứng ngắc l l bốn g g o n lúc này cô mới hài lòng thu tay về nói ra ông chủ tôn làm việc vô đạo đức thì phải nghĩ cách để ngủ tránh được một lần không có nghĩa là sẽ còn mạng để tránh lần thứ hai cô đang uy hiếp tôi ư tôn q u ý nhân nghiến răng nghiến lợi nói đúng s ở niệm rất là thành thực ở đầu nếu không có lưu tráng nam cứu ngài ngài cho rằng bây giờ còn đứng được ở chỗ này sao được lời còn không biết cảm ơn gì cả s ở niệm hung hăng phỉ nổ trong lòng muốn bao nhiêu không nhiều lắm tiền nuôi dưỡng vợ con lưu tráng nam là bốn triệu cộng thêm phí dịch vụ của tôi tổng cộng năm triệu tệ s ở niệm cười cười có thâm ý k h á c từ trên xuống dưới đánh giá tôn quý nhân một phen tôi tin tưởng chút tiền lẻ ấy ở trong mắt tổng giám đốc tôn cũng chỉ b ớ t đi khoảng hai ba bộ quần áo thôi tôn quý nhân trầm tư không nói ngược lại còn quan sát s ở niệm trong đôi mắt h i ế p xoẹt qua rất nhiều cảm xúc thấy s ở niệm không trốn tránh sự quan sát của mình giống như những kẻ khác đột nhiên vỗ tay nói quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước tiền thì tôi có thể cho cô nhưng cô sợ ạ cô không sợ chuyện cô tự tăng giá uy hiếp cô chủ bị c h u y ể n đi gây bất lợi cho danh tiếng của cô sao không sợ s ở niệm không thèm để ý đáp trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy trông chọc tôi trời sinh đã yêu tiền người trên đường đều biết hết ông chủ tôn tìm tôi trước tôi là kiểu người nào hẳn là ông đã hỏi thăm trước rồi hơn nữa có thể tiếp đón người làm ăn như n g à i ngài cảm thấy tiêu chuẩn đạo đức của tôi có thể cao bao nhiêu ha ha cô bé rất khá mặc dù trên mặt tôn quý nhân tràn đầy vui vẻ nhưng trong mắt lại lạnh leo thấu xương đó là đương nhiên nếu ông chủ tôn đã đáp ứng vậy tôi đi trước nếu lần sau còn gặp chuyện gì hoan n ê n ngài tiếp tục tìm tôi l ờ i nên nói đều đã nói rồi sở niệm cũng lười nói nhảm với ông ta xoay người vẫy một xe taxi hướng về phía tôn quý nhân đang ngồi nhìn mình vẫy vây tay rồi đi khỏi đợi sở niệm rời khỏi lái xe của tôn quý nhân mới đi tới hỏi ông chủ ngài thật sự định cho cô ta nhiều tiền như vậy sao cho dĩ nhiên là cho tôn quý nhân cười lạnh điều tra rõ bối cảnh của cô ta dám uy hiếp tôi sao cô ta có mệnh lấy tiền nhưng không nhất định có mệnh dùng tiền nhưng cô gái đó biết yêu thuật nỗi nhỡ tôi không tin trên thế giới này chỉ có nhà họ sở biết trừ ma trước khi cô ta không biến thành quỷ thì cũng là người sau khi cô ta biến thành quỷ tôi cũng nhất định tìm được một người thay thế cô ta thế giới này không phải như vậy sao có tiền còn sợ không có người hạ thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào rồi ông chủ cứ yên tâm đi lái xe không lưng mở cửa xe a d u a nói làm sạch sẽ một chút tôi không muốn lưu lại bất kỳ nhược điểm nào tôn quý nhân ngồi trở lại trong xe nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của sở niệm khi nói chuyện với mình trong lòng ông ta thấy hơi đáng tiếc và bội phục thế nhưng ông ta không thích có người như vậy sống trên thế giới này chương ba người mới tới chờ sợ niệm về đến nhà đã là đêm k h u y a có chút mệnh m ỏ i đ ổ i lại dép cô t ú i gà mặt ngay cả tắm rửa c ũ n g l ờ i phi nhanh đến cửa phòng của mình đang tiếc lại bị một cái hồ lô chắn ngang đường ở giữa không trung không đợi người ngồi trên hồ lô mở miệng t a m cây hương khổng lồ đã bị cô nâng trên đỉnh đầu bà nội có chuyện gì ngày mai h ã y nói con mệt quá van cầu ngài bông t h a cho không được con thành thật khai báo cho bà biết vì sao đến giờ này mới vừa về nói không rõ thì con đừng mong nghỉ ngơi bà nội liếc liếc cây hương dùng ba cây như thế mà muốn thu mua bà hà không có cửa đâu con đi xử lý chuyện xong xuôi liền quay về mà bà nội con van xin bà con mệt quá sở niệm bất đắc di cầu xin chuyện gì một chút việc riêng việc riêng gì bà nội con đã hai mươi rồi hai mươi rồi con có thể có chút riêng tư không đây đối mặt với sự cố chấp muốn hỏi đến cùng của bà nội cô thật sự không nhịn được nữa hai mươi thì làm sao cho dù con tám mươi tuổi thì vẫn là cháu gái bà bà nội cũng gấp g á p giọng nói nâng cao đến con tám nhìn ánh mắt sắc như kiếm của bà nội sở niệm thật sâu hít vào một hơi vừa nhìn l ư g ư ơ n g hình bắt g i c dưới bài vị của tổ tiên vừa cười ấy này nói bà nội rất xin lỗi con cam đoan là đợi ngày mai con t ỉ n h ngủ tan học về con sẽ kể rõ mọi chuyện với bà con muốn làm gì bà nội nhữ mày bà hiểu rất rõ dáng vẻ mắt la mày lém đó của cháu gái bây giờ nói như vậy chắc chắn bất ổn chỉ t i ế c bà nội còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của sở niệm liền nghe cháu gái bảo bối của mình niệm một t i ế n g thu bản thân đã bị hút trở về hang ổ của mình trong lư hương bát giác sở niệm con đây là muốn tạo phản rồi lư hương bát giác rung lên đập xuống bàn bình bịnh sở niệm cười hì hì đốt một nén hương cắm vào bát hương nói bà nội ngài cũng đừng nóng giận lờ lờ ảm ảm quy ảm, ảm. ảm ba d bốn bốn đợi ngày mai ngài muốn phạt còn thế nào cũng được con đốt hương to châu ốc cho n g à i rồi ngài từ từ hưởng thụ ạ cháu gái thật sự không ở lại được nữa liền lui xuống trước ạ con dám bà nội làm gì cũng không nghĩ tới cháu gái mình sẽ dùng đến chiêu thức ấy nếu không phải bà đã chết rồi công lực mất hết bà nhất định ngăn cháu gái lại dạy dỗ ba ngày ba đêm bà nội mắng hăng say sở niệm cũng vui vui vẻ vẻ lấy hai miếng đ ô n g vải từ trong túi da nhét vào lỗ thai cũng mặc kệ ngày mai kết cục của mình có thể thê thảm hay không lắc nông bật nhảy vào phòng sáng sớm hôm sau sở niệm ngủ được một giấc đã đời Thắp h ư ơ nhạc g c o xong, bà nội Còn đến trường n đi rồi. xa vừa vừa từ chưa cửa hát khẽ học học, thấy h đã cô du đứng ở cười dịu dàng yêu thương vỗ nhẹ đầu cô bạn đắp cậu ấy à vĩnh viễn đều chẳng đứng đắn như vậy ha ha người ta nói thật mà chẳng lẽ đã không gặp lâu như vậy cậu không nhớ mình chút nào ạ cậu cũng biết chúng ta đã lâu không gặp sao cậu đấy luôn luôn im hơi lặng tiếng biến mất ngay cả điện thoại của mình cũng k h ô n g nhận có biết người ta rất lo lắng cho cậu không từ nhỏ đến lớn sở niệm luôn đột nhiên biến mất một khoảng thời gian sau đó lại đột nhiên xuất hiện lqg nhạc du cô là một người chưa từng biết nói dối vì sở niệm mà từ nhỏ đã nói dối thầy cô không biết bao nhiêu lần thật vất vả đến đại học nhạc du còn phải giúp sở niệm điểm danh mỗi ngày nữa cô chủ lớn ạ mình biết sai rồi cậu hãy tha thứ cho mình đi lần sau mặc kệ đi đâu mình cũng sẽ báo cáo nhanh với cậu thật sự, nếu như cô nhớ không lầm thì cô ấy đã cam đoan không dưới mười lần rồi s ở niệm thấy cô bán tín bán nghi liền xấu hổ cười cười k h o á t tay bạn n ử a kéo vào phòng học trong miệng còn liên tục lẩm bẩm những câu mà ngay cả nhạc du đều nghe không hiểu nhưng khi đi đến cửa phòng học ngó vào trong s ở niệm liền trợn tròn mắt cứng đầu cứng cổ lùi một bước nhìn nhìn tấm biển số treo trên cửa phòng nhạc du khó hiểu hỏi làm sao vậy niệm niệm cũng không đi nhầm chỗ mà s ở niệm lắc lắc đầu vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt cái gì nhạc du cũng bị cô làm cho hồ đồ tạm thời chưa thể lý giải lời của bạn mình nhạc du cậu xem đi môn học chúng ta chọn là rất ít được quan tâm mà mặc dù đã một tháng rồi mình không đến trường nhưng mình vẫn nhớ rõ lúc trước chúng mình học môn này trong phòng tính đi tính lại cộng thêm hai chúng ta thì nhiều lắm là bốn người cậu xem bây giờ đi mặt trời thật sự mọc từ hướng tây rồi nhạc du nghe xong những lời này lại nhìn vẻ mặt khó tin của sở niệm liền nợ nụ cười cũng mặc kệ cô đang làm nhảm ấn sở niệm ngồi xuống ghế xong mới từ từ giải thích niệm, niệm cậu đó chỉ là lâu quá không đến trường nên không biết rất nhiều chuyện mà thôi đã xảy ra chuyện gì sao cũng không có chuyện gì lớn chỉ là mấy hôm trước đột nhiên có một thầy giáo dạy thay và một học sinh chuyển trường vào khoa kiến trúc thôi nam à bao nhiêu tuổi lớn lên đẹp trai hả nam nghe nói thầy giáo đó nhiều nhất là hai mươi tám tuổi học sinh chuyển trường kia thì bằng chúng ta cũng chừng hai mươi tuổi về phần có đẹp trai hay không thì mình chưa biết dù sao cũng chưa gặp qua làm sao có thể cậu đùa mình hả cô không thường xuyên đến trường chưa thấy qua hai người kia thì thôi chứ làm sao nhạc du lại chưa thấy được nhạc du thấy cô không tin mình bất mãn nhữ mày nói mình lừa cậu làm gì hai người kia mới tới trường mình khoảng hai ngày trước lllllll quy ảm ảm ảm ảm gt gt gt gt gt gt gt g gt t t g gt t t g gt t t g g ặ p qua hai người bọn họ chỉ có hiệu trưởng thôi chỉ là nghe đồn hai người kia rất h á nếu không sao hôm nay lại có thế trận này chứ s ở niệm im lặng quét mắt nhìn đám nữ sinh ẩm bị xung quanh bất đắc dĩ thở dài đều nói nữ sinh giờ toàn h à o sắc trước kia cô còn rất khâm phục nhưng nhìn thế trận hôm nay cô đột nhiên cảm thấy chuyên gia nói gì cũng rất có đạo lý cha đẹp à cô muốn xem xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào theo tiếng chung vào học vang lên phòng học cũng yên tĩnh lại lúc này c ử a được đẩy vào từ bên ngoài hai dáng hình một chiếc một sau đi vào trong phòng học đầy tiếng kinh hô phải hình dung hai người trước mắt này như thế nào nhỉ một người l ạ n h tuấn lạnh lùng tuấn tú nghiêm túc một người thanh tú đáng yêu s ở niệm s ữ n g sờ nhìn chằm chằm hai người đứng trên bục giảng tạm thời trong đầu chưa sắp xếp được ngôn ngữ thích hợp chương ố n cậu trông giống người tốt thật đúng là phong nhã nhạc du ở bên cạnh thấp giọng nói s ở niệm không thể phủ nhận chút xíu nào mặc dù cô đã từng gặp qua quỷ nam trông rất n h ạ trai nhưng lại chưa từng gặp qua người đàn ông nào có thể gây cho cô sự tương phản mãnh liệt đến vậy trước tiên là nói về người đàn ông đi đằng trước xem ra là thầy giáo đến dạy thay rồi anh ta nhìn như nghiêm c ậ n mặc áo sơ mi màu x á m đậm quần tây sâm màu nhưng nút áo thứ hai lại tùy ý mở ra lộ ra hầu kết như có như không làn da trắng nõn đôi mắt xinh đẹp giống như xoáy nước dưới đáy biển sâu dường như người khác chỉ cần liếc anh ta thêm một cái sẽ bị hút mất linh hồn trong sự lạnh lùng tuần tú trần một lại lộ ra sự c ư n g quyết nhã nhặn mà không dễ thân cận mà chàng trai đứng bên cạnh anh xinh đẹp làm cho sở niệm cảm thấy hơi quá mức nếu cô so sánh người đàn ông trưởng thành kia với con chim ưng bay lượn trên trời thì chàng trai kia lại giống như chú tuần lộc lạc đường trong rừng rậm vóc dáng cùng là gần 1 8 5 m nhưng trong mắt sinh viên nam l u ô n để lộ sự thuần khiết và không lưu loát chỉ là nhìn tướng mạo làm cho người ta không nhịn được m u ố n đến gần thương yêu cậu ta làn da trắng non có thể so với da em bé khẽ mỉm cười cũng đủ để bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới đều nổi lên tình thương của mẹ hai t i ể u đàn ông khác hẳn nhau đứng cùng một chỗ đúng là khiến người ta cảm thấy rung động sợ niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người thật lâu cho đến khi chạm mắt với người đàn ông ở trên bục mới vội và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 về sau các bạn có thể gọi tôi là thầy thương s ở niệm thề là mình không hề cố ý nhưng vừa nghĩ đến một người đàn ông có tướng mạo đường hoàng lại để người ta gọi là thầy thương cô liền không nhịn được bật cười thương sùng i ế n g mày dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước từng bước đến chỗ của s ở niệm giọng nói t r ầ m thấp cuốn hút nói ra lời lại chúng tim đen vị bạn học này hình như em có ý kiến với tên của tôi sao s ở niệm ngẩn ngơ vội vàng đứng lên đắp không có thầy suy nghĩ nhiều rồi suy nghĩ nhiều em chắc chứ em chắc chắn sợ niệm càng túi thất đầu kiên trì nói dối vậy thì được rồi thương sùng lạnh lùng cười một tiếng cũng không nói thêm gì với sở niệm xoay người trở lại buộc dạng dùng ánh mắt ý bảo sinh viên nam đang đứng kia có thể tự giới thiệu mình liền tùy ý dựa vào bên cạnh bàn giáo viên ánh mắt vẫn dừng ở trên người sở niệm hai tay khoanh ở trước ngực sở niệm không biết mình đã trải qua tiết học c u ố i như thế nào ngoại trừ nhớ mang máng câu nói của thương sùng khi gần tan học về sau không phải tiết của mình thì sinh viên khác đừng có đến lớp này tham gia náo nhiệt gì gì đó thì cả người cô đều ngây ngây ngâu nô cho đến khi nhạc du dùng sức vỗ vỗ bà vai cô sở niệm mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần nhìn mọi người đã rời khỏi phòng học mới hốt hoảng cầm sách nói nhạc du chúng ta đi thôi nhạc du cho rằng vì chuyện trong lớp vừa rồi mà sở niệm mất hứng cho nên không nói thêm gì đi theo sau sở niệm rời khỏi chỗ ngồi nhưng khi các cô đến cửa phòng học một người lại chắn trước mặt các cô sở niệm bất mãn đã hé miệng chuẩn bị mắng kẻ chặt đường lại bị người trước mắt bức ép nuốt lại lời nói l chương năm nghĩa vụ mà thôi kỳ thật cậu ta chỉ vô ý nói sai một câu thôi đã bị cậu hù dọa như thế cậu còn nói mình đúng nữa nhạc du và sở niệm chơi đùa từ nhỏ đến lớn mặc dù biết tính tình của sở niệm chính là dạng miệng khiếm khuyết nhưng lòng rất tốt nhưng nếu sở niệm thật sự làm sai nhạc du sẽ gọn gàng dứt khoát nói cho cô biết mình chỉ cảm thấy tuần lộc kia đúng là hết chỗ nói vô cớ chạy tới nói muốn làm bạn với mình còn nói mình như thế nữa sở niệm bất thước bị môi cả người như khí cầu đã chút được giận trong đôi mắt đen lấy tràn đầy v ấ t thức nhạc du cậu nói lần này mình về có phải trông giả hơn trước không từ nhỏ sở niệm đã gánh vác trách nhiệm trừ ma của nhà họ sở mặc dù tổ h ấ n của nhà họ sở không có biến thái đến mức can thiệp vào tình cảm và nguyện vọng cá nhân của cô nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc với đám yêu ma kia, cô còn biết xử lý nhiều chuyện hơn những bạn cùng trang lứa hơn nữa tuy nói pháp thuật của cô không tệ quỷ quái cũng không thể gây tổn thương chút nào cho cô nhưng quỷ quái vốn là vật dơ bẩn âm tả chỉ xuất hiện vào ban đêm trắng đen đảo lộn như vậy lao tâm lao lực làng r a thân thể chắc chắn giả yếu nhanh hơn người thường người đời thường nói sinh lão bệnh tử là tình trường của mọi người nên không cần băn khoăn nhưng trên thực tế bất luận kẻ nào cũng sẽ sợ chết bất kỳ cô gái nào cũng sẽ sợ già nhạc du không biết chỉ một câu nói vô tình của mạc vân hiên đã khiến cho sở niệm luôn luôn sáng sủa lại thật sự khó chịu vừa đau lòng vừa buồn cười nâng mặt của bạn mình lên cô nói bà cô trẻ của mình à cậu mới bao nhiêu tuổi hạ Dạ ở đâu chứ lllqq ba nam zonn cậu nên biết lúc cậu không ở đây có không biết bao nhiêu sinh viên nam đã hỏi mình về cậu đấy từ nhỏ đến lớn cậu đều là hoa hậu trong trường học bây giờ cậu đang tạo thị phi để mình ghen tị đấy phải không cậu cứ dỗ mình vui cậu mà ghen tị với mình à cậu nghĩ rằng mình và cậu đều không biết những sinh viên nam đó vừa hỏi thăm tin tức của mình là để tiếp cận với cậu ạ con nhỏ này không biết kiếp t r ư ớ c đã tích được phúc khí gì chứ chẳng những có một gia đình tốt trưởng thành lại xinh đẹp tính tình còn tốt như vậy nữa cha của nhạc du là mộ thành có tiếng trong giới bất động sản là người bình thản rộng lượng mẹ là một chuyên gia âm nhạc tính tình nổi danh dịu dàng thứ tâm gia sản giàu có hơn nữa quan hệ cũng hài hòa hạnh phúc khác với dáng vẻ t h u ầ n khiết lo lì của sở niệm nhạc du có vóc người mảnh mai cao gầy gia đình giáo dục tốt cộng thêm vẻ bề ngoài dịu dàng tuyệt mỹ khiến cả người nhạc du đều tản mát ra hơi thở công chúa khiêm tốn nhã nhặn bao dung dịu dàng quá nhiều ưu điểm làm cho sở niệm không đếm xuể nhạc du buồn cười nhìn sở niệm đang nhìn mình chằm chằm không tha khoác tay cô nói hai chúng ta đừng tự khen nhau nữa cậu không chán ghét thì mình đã chán lắm rồi không phải cậu sợ bản thân mau giả à đi thôi chúng ta đi sở ba thư giãn để cô chủ sở của chúng ta thoải mái nào ý kiến này quá tuyệt vời s ở niệm hoan hô vui vẻ không thôi theo sát nhạc du thoải mái nằm trên ghế massage s ở niệm và nhạc du đang nói chuyện vô cùng hăng say lúc này điện thoại văng lên s ở niệm cầm điện thoại lên trông thấy một dãy số xa lạ không vui nhớ mày xin chào ai đấy ạ không phải cô đã thông báo trên trang web của công ty là một tháng này không nhận công việc rồi sao thương sùng đầu bên kia nói ra hai chữ ngắn gọn ai sợ niệm s ư n g sở cho là mình nghe lầm rồi thương sùng sao thế hôm nay mới học tiết của tôi giờ đã quên tên thầy giáo nhanh như thế sao đầu bên kia hát giọng đ ầ m vị châm chọc khiến s ở niệm muốn ho khan khu khu thầy thương tại sao anh lại có số của tôi s ố địa chỉ của trường vậy anh tìm tôi có chuyện gì không không có gì quan trọng chỉ muốn biết em đang làm gì thôi trên trán của s ở niệm chạy xuống ba vệt đen nhìn nhìn đồng hồ treo từ nói thưa thầy bây giờ đã là tám giờ tối cũng chính là thời gian tự do bây giờ không phải ở trường học mà anh cũng không phải là người lớn trong nhà tôi tôi đang làm gì tôi nghĩ đây là việc riêng của tôi chứ nói nhảm nhiều quá giọng nói nhàn nhạt của thương sùng từ trong điện thoại bay tới cái cái gì sợ niệm suýt chút nữa đã cắn phải lưới v ụ t một cái bật dậy từ ghế nằm thân thể trần trồn dọa cả nhạc du và nhân viên phục vụ các cô trận to mắt nhìn thiếu nữ vừa giơ điện thoại vừa nắm chặt tóc mình ở trước mắt n g ơ ngác nhìn nhau không dám h a răng hình như còn chưa chọc giận đủ sợ niệm thương sùng lại chậm dại nhắc lại câu đó sợ niệm phát điên tức đến muốn nói thô tục anh can thiệp vào sự riêng tư cá nhân chiếm dụng thời gian riêng của tôi còn nói tôi làm nhảm、L3. eeq bốn ý ý năm do nn năm tôi nói nhảm quá mà anh còn gọi điện cho tôi sao gọi điện thoại hỏi tôi làm cái gì để làm cái quái gì hả nghĩa vụ mà thôi thương sùng i ế t khoe miệng đắp nghĩa vụ gần đây chị an không tốt tôi là thầy giáo của em tôi phải có nghĩa vụ hỏi em đang làm gì thế bằng không tôi sẽ gọi điện cho em sao em nghĩ quá nhiều rồi xem đi xem đi đây không phải là thầy giáo đây rõ ràng là lời của kẻ lưu manh tư tưởng của bọn cướp m à can thiệp vào thời gian cá nhân của cô cũng thôi đi bảo cô nói nhảm cô cũng nhịp nhưng anh ta còn dám ghét bỏ cô như vậy làm như cô tự mình đa tỉnh cầu xin anh ta có nghĩa vụ quan tâm cô vậy lý trí tôi muốn lý trí sợ niệm tức đến tái mặt rồi khi sâu vài cái từ kẽ răng nặn ra một câu cảm ơn thầy t h ư ờ n g đã quan tâm tôi bây giờ tôi rất an toàn rất vui vẻ xin thầy giáo yên tâm tạm biệt không giữ cúp điện thoại s ở niệm nặng nề nằm xuống ghế dựa tuy bộ dạng đã trở về bình tĩnh nhưng trên người vẫn toát ra hoàn khí khiến không ai dám đến gần cứ căng thẳng như vậy một lúc nhạc du mới yếu ớt hỏi niệm, niệm cậu không sao chứ mình không sao không chết được s ở niệm bị thương sùng chọc giận không nhẹ giọng nói dĩ nhiên cũng khá tệ nhạc du thấy thế liền im lặng nợ nụ cười ấ y n ấ y với nhân viên massage bị dọa sợ rồi mới nhắm mắt lại tiếp tục làm massage chỉ là thưa cô cô cô có điện thoại nhân viên nữ massage cho s ở niệm đưa di động qua run r ậ y nói đáng chết s ở niệm hung dữ mắng bật dậy như bị thần kinh đoạt lấy di động không đợi đối phương mở miệng liền cầm lên anh trai à không phải tôi đã nói rồi sao tôi vẫn ổn tôi rất an toàn anh đừng quáy g i y tôi nữa tôi liền vui vẻ ngay không phải anh chê tôi làm nhảm quá sao còn gọi lại cho tôi làm gì đầu bên kia yên tĩnh muốn chết rất rõ ràng là bị sở niệm hù dọa rồi phát giác được đối phương sẽ tắt điện thoại người nọ mới vội vội vàng vàng mở miệng sở niệm tôi là mạc vân hiên sở niệm nhũ mày cảm giác trên người lạnh bớt cộng thêm đủ loại ánh mắt lúc này mới ngồi xuống kéo khăn lông che người tuân lộc sao cậu biết số di động của tôi t r ư ơ n g sáu anh có bạn gái chưa tuân lộc mạc vân hiên xứng sở mặc dù cậu biết rõ học sinh thời nay thích đặc biệt dành cho người khác nhưng tuân lộc là có ý gì trong sổ địa chỉ của trường có ghi số điện thoại của cậu cho nên cái sổ địa chỉ đáng ghét s ở niệm nắm chặt tay thành quả đấm hỏi cho nên cái gì cho nên tôi liền gọi điện thoại cho cậu kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là buổi sáng tôi chọc cậu mất hứng trong lòng bất an nên muốn gọi điện thoại xin lỗi không cãi dày cậu chứ mạc v â n hiên không phải cạnh gốc vừa nãy s ở niệm t h ở hồn hển giống to làm cho cậu hơi hối hận vì chọn không đúng thời điểm nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục chống đỡ không cần xin lỗi tôi không phải là người dễ dẫn đâu bây giờ tôi và nhạc du đang đi sợ pa mạc văn hiên này nếu như không có việc gì thì tôi tắt máy trước đây sợ niệm méo n h o mi tâm đã bị mình nhăn đến tê dại vừa mới nhảy tới nhảy lui làm cho cô thật sự hơi mệt s ở niệm mặc dù cậu không muốn làm bạn với tôi nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu trong khoảng thời gian này chị an không tốt lắm cậu và nhạc du vẫn nên về nhà sớm một chút không còn gì nữa hẹn mai gặp lại s ở niệm mí môi tắt điện thoại hôm nay là sao vậy hai người vốn không thân quen lại gọi cho cô hơn nữa còn nói na ná nhau nữa tuy mộ thành là một thành phố lớn nhưng chị an luôn rất tốt húng chi cô cũng đâu có yếu đuối như người ngoài vẫn nghĩ chẳng lẽ cô bỏ quên gì rồi Đỉ mỉ suy nhưng là sợ niệm thấy nhạc du đang nhìn mình trong lòng liền lo lắng thúc giục nhạc du mặc quần áo tử tế sau khi tự mình gọi cho lái xe của nhạc du sợ niệm mới kéo tay cô dặn dò nhạc du bắt đầu từ ngày mai cậu phải ở cùng với mình nói với ba mẹ cậu mỗi ngày đều phải dặn tài xế đến đón cậu phải nhớ sau khi về nhà chuyện đầu tiên làm là gọi điện thoại cho mình báo bình ngăn n h ẽ n h ạ c du bị sở niệm làm cho hồ đồ nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô không có tí đùa dân nào liền không hỏi gì nhiều gật đầu đáp ứng đợi c ô ngồi trên xe rời đi sở niệm mới xoay người đi về nhà vài ngày sau đó cuộc sống lại như mọi khi bà nội vì giận dỗi sở niệm đã nhốt mình mà vài ngày cũng không để ý đến cô tuy sở niệm vui mừng vì được k i ê n tĩnh nhưng vẫn thắp hương châu ốc cho bà nội nên biết công dụng của vật kia thoạt nhìn chỉ là một cây hương vĩ đại nhưng giá cả thì đắt quá mức sở niệm mất cha mẹ từ nhỏ chứ m ộ thưa ít tài sản và một và sản căn n à ra thì t chẳng Bình h gì có cả. đáng giá ờ n bản thân g tiêu, chi chú, thuốc nước hoặc cô Chỉ nhà, phí thể bột, tiền điện, nước trong nhà, học phí đều vui bà nội điện, kiếm khiến dùng mạng để kiếm đó. là là, có thể khiến bà nội vui vẻ, sùng ở niệm cũng không lòng Thương gì. thấy đau s nhớ tới cái tên này sở niệm liền nhức đầu cực kỳ chính mình cũng không biết đã làm gì đắc tội với vị thầy giáo cổ quai đó bắt đầu từ sau cái ngày dập điện thoại của anh ta vị thương sùng này luôn cố ý rất quan tâm cô ở trước mặt người khác lúc không có ai lại coi cô như không khí cho dù giáp mặt cũng chẳng thèm liếc cô một cái phải biết bây giờ thương sùng chính là hơ boy là người đàn ông được hâm mộ nhất trường ở trước mặt người khác anh ta cứ luôn quan tâm cô khiến cô khá khó chịu khi ở cùng các sinh viên nữ khác h ư u ý vô ý nghe xung quanh bàn tán về mình nếu như là sự thật thì cô cũng chẳng thèm để ý nhưng mà đây rõ ràng là do người đàn ông kia ngầm hại cô mà cô thật sự quá hoan h u ở n g xem như anh lợi hại nhìn thương sùng mỉm cười với mình ở trước công chúng sở niệm hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi trong đầu tràn đầy ý nghĩ nào qua sẽ nát gương mặt đó n i ê m n i ệ m cậu làm sao vậy mạc vân hiên cầm ly kem mua cho sở niệm và n h ạ du khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cô thấy thương sùng đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ s ở niệm tiếp nhận ly kem dù n g miệng chỉ chỉ thương sùng đắp tuấn lộc cậu cảm thấy anh ta như thế nào anh ta không biết dù sao vẫn chưa tiếp xúc nhiều mà m ặ c vân hiền gãi gãi đầu trên thực tế chính cậu cũng không biết bối cảnh của thầy t h ư ơ n g ngoại trừ lên lớp tan học hai người họ chẳng hề tiếp xúc gì l -l n -n. là l q người thế nào cậu không rõ ràng lắm nên không thể nói loạn nhạc du cậu thì sao s ở niệm quay đầu hỏi không biết nhưng xem ra cũng không phải người xấu nhạc du l i ế n miệng ly kem mí mắt vẫn chưa nâng lên một chút sở niệm con n g ô i tiếp tục nhìn thương sùng hồi lâu đột nhiên khoẹ miệng nết lên ý cười x ấ u xa ném nửa cái bánh quế trên tay vào trong tay mạc vân hiên bật nhảy đến chỗ thương sùng mạc vân hiên theo bản năng muốn theo sau lại bị nhạc du kéo trở lại như vậy không có chuyện gì sao mạc vân hiên nhìn nhìn một phía mấy ngày nay cậu đi theo sở niệm sao cậu không nhận ra thương sùng đối xử khác biệt với cô ấy bây giờ cậu vẫn chưa biết vì sao thương sùng lại hành động như thế trong lòng đương nhiên sẽ hơi lo lắng nhạc du lắc đầu rất bình tĩnh áp không có việc gì cậu ấy sẽ có chừng mực nghe nhạc du nói như vậy mạc vân hiên cũng không nói thêm gì nữa x ó n g vai đứng bên cạnh cô nhìn hai người kia đang bốn mắt nhìn nhau bốn bên này s ở niệm cố định ở trước mặt thương sùng mặc kệ những ám hiệu ở phía sau ngửa đầu im lặng cười ngây ngô với thương sùng đến năm phút thấy ánh mắt anh vẫn luôn chấn tĩnh kỳ thật trong lòng s ở niệm đã quấn bách muốn chết đúng là lúc cô vừa chạy đến đạ nghị kỹ muốn trả thù thương sùng như thế nào rồi thế nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao chỉ cần tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này những suy nghĩ s â u của cô liền bỏ chạy mất dạng ngay cả đầu ó c cũng khuấy thành một đống tương hồ rồi nhưng cô đến rồi người cũng bị cô chặt lại bây giờ bảo cô bỏ là không được cả yên lặng lau mồ hôi lạnh ở trong lòng mặt cười đến gần cứng ngắc mới phun ra một c â u rất thiếu mới thầy thương hôm nay thời tiết rất đẹp thương sùng nhấn mày vừa rồi bản thân vẫn luôn nghĩ trong lòng cô nhóc này đang có chủ ý quái quỷ gì không ngờ cô lại thốt ra một câu như thế quả nhiên vẫn là một cô bé s ở niệm thấy dáng vẻ đó của anh không khỏi có chút bất mãn bị đôi môi sinh xoay xoay cái cổ cứng ngắc nói thầy thương hỏi thầy một chuyện được không hỏi đi thương sùng hờ hưng đáp thầy có bạn gái chưa lúc sở niệm hỏi những lời này thật ra cũng không lớn tiếng nhưng vẫn lọt vào hai đám sinh viên nữ có tâm tư với thương sùng nguyên một đám bỏ dợ công việc trong tay vện hai chờ người đàn ông kia trả lời chương bảy mới lông tìm v ế t trong mắt thương sùng lướt qua vẻ kỳ lạ khoe mắt hiếp lại hai tay quanh ở trước ngực hơi nghiêng đầu bên môi có ý cười n h ậ t n h ạ t đủ để mê đảo chúng sinh giọng nói châm thấp khiến lòng sở niệm ngưng ấy em hỏi cái này làm gì q u a n quan tâm quan tâm thầy cô nuốt nước miếng một cái cả người đều x ư n g sở h chỉ như vậy mà thôi thương sùng túi đầu gần như mặt đối mặt nhìn vào mắt sở niệm chỉ như vậy mà thôi hơi thở ấm áp dịu d à n g s ẹ t qua gò má cô lần đầu tiên ở gần một người đàn ông như thế lỗ thai sở niệm không tự chủ được bắt đầu nóng lên mất tự nhiên xoay mặt đi chỉ là cô mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác một đôi tay trắng non thon dài lại xoay đầu cô về thấy anh từ từ từ từ t ự a đầu đến gần đôi môi từ từ g h é đến gần lỗ thai mình sở niệm liền cứng đờ người rồi thân thể không ngừng rung nhẹ đáng tiếc một giây trước hình ảnh còn tràn đầy mập mờ một giây sau liền thay đổi hoàn toàn hương vị nhìn thương sùng rời đi giống như không có việc gì sở niệm quên cả lúng túng nội trận lôi đình chỉ vào bóng lưng của anh gầm thét thương、sùng. anh cứ chờ đó cho tôi mọi người đều sửng sốt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa bắt đầu nghị luận nhạc du nhữ mày chạy đến bên cạnh sở niệm hỏi cậu làm sao vậy cậu có biết anh ta vừa nói thầm gì bên thai mình không s ở niệm tức đến xịt khói hiện tại cô không rảnh để quản người ta nói gì về mình cái gì mà tôn sư trọng đạo đều là chó má cậu nhỏ giọng một chút nhạc du càng nhịu chặt mày vớt vớt tấm lưng còn đang run run của sở niệm anh ta nói cái gì hả anh ta lại dám nói anh ta có bạn gái hay không thì liên quan gì đến mình sợ niệm tức đến dương nanh muốn vớt anh ta là một thầy giáo mà lại nói liên quan gì đến mình có lầm không vậy nhạc du xứng sở sau đó suýt chút nữa bật cười thấy s ở niệm chừng mình cô xấu hổ ho một tiếng cô nén ý cười trong lòng nói ra anh ta nói thế đúng là hơi quả đắng nhưng mà niệm niệm hả anh ta nói cũng có ly mà có bạn gái hay không dù sao cũng là việc riêng của người ta cậu hỏi anh ta như vậy cũng không quá thích hợp đi thấy s ở niệm hữu môi tràn đầy bất t ứ c nhạc du ghé sát hai cô nói chẳng lẽ sự thật đúng như mọi người đã nói cậu thật sự thích anh ta hả làm sao có thể chứ sợ niệm kêu to vậy cậu hỏi anh ta vấn đề đó làm gì mình chỉ muốn trêu chọc anh ta thôi l l l h 3 i qv b do n b ố coi như mình thích một tên đầu heo cũng không thể thích kiểu người đó thích loại thầy giáo nói thô tục với sinh viên của mình trừ khi sở niệm cô bị đen nhé nhạc du không nói trên mặt rõ ràng lộ rõ vẻ không tin dựa theo lệ cũ trước kia lúc sở niệm muốn trừng trị một người hoàn toàn không như thế này thích chơi thì chơi nhưng cô ấy cũng không dễ dàng tức giận với bất kỳ ai nhạc du vẫn luôn nhớ rõ câu danh ngôn trước kia của sở niệm tức giận với người không quan hệ chính là lãng phí sinh mạng nhưng mà bây giờ cảm xúc của sở niệm giống như chỉ cần đụng phải thương sùng liền biến thành rất kỳ quái để nén sự nghi ngờ trong lòng nói vài câu an ủi nhạc du liền kéo sở niệm đi về hướng cầu thang đáng tiếc lại có người chặn đường đi của các cô hơn nữa lần này còn không chỉ có một người nhìn ba bốn sinh viên nữ mang vẻ mặt bất thiện đứng chắn ở đầu bậc thang l ử a g i ậ n vốn đã sắp buộc phát của sở niệm lại dâng lên cô nhũ chặt mày trong mắt tràn đầy lạnh lùng nói tránh ứng ra đứng ngăn trước mặt sở niệm và nhạc du đứng là nhóm đàn trị hơn các cô một năm dẫn đầu là bạch á n h người đã từng là cục cưng trong trường học hoa khôi có tiếng ban ngoại ngữ tính cách cao ngạo không ai bị nổi nhớ ngày đó lúc sở niệm và nhạc du còn chưa đến trường học bạch khánh vẫn còn là hoa khôi của trường sinh viên nam suốt ngày đuổi theo phía sau cô nàng nhiều đến không hết từ nhỏ bạch khánh đã tâm cao khí ngạo ngoài mặt mặc dù tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rất thỏa mãn chỉ có điều tiệc vui trong t à n tiểu đãi ngộ đó chỉ duy trì được một năm năm thứ hai thì có hai cô gái của năm đầu đến thay thế vị trí của cô nàng theo hoa khôi của trường t ụ xuống thành hoa khôi của ban trong lòng bạch khánh dĩ nhiên là rất không thoải mái nhưng vì duy trì tư thái cô chủ trước sau như một của cô nàng nên ngoài mặt chưa bao giờ làm khó hai cô gái nhỏ này mấy ngày hôm trước cô nàng chỉ hiếu kỳ chạy đến học một tiết của thương sùng cho dù bên cạnh chưa bao giờ thiếu hụt những sinh viên nam ưu tú anh tuấn nhưng b ạ c h đánh vẫn bị thương sùng hấp dẫn quanh m ì n h lén lút bày tỏ với thương sùng cũng làm rồi nhưng anh đều coi cô ta như không khí song đối với đối thủ một mất một còn của mình cũng là như vậy l l l l l ba u ba ii do ba on bên ngoài liên tục truyền rằng thương sùng thích sở niệm nhưng theo tình huống vừa rồi xem ra sở niệm cũng chỉ như mình uổng phí tâm cơ thôi n h ấ mày nhìn khuôn mặt trong sáng ngọc ngào ở trước mặt trong mắt mạch á n h tràn đầy khinh miệt đắp không nhường thì sao tránh ra tôi không muốn nói thêm lần nữa sợ niệm vẫn cúi đầu cô không muốn bản thân nhất thời đánh mất lý trí gây ra xung đột với người không đáng ở trong trường học không nhường thì sao chẳng lẽ con đường này là của sợ niệm cô à? chứ cô ra thì không ai được đi hả sợ niệm khác với nhạc du cô ít đến trường không biết bạch vánh cũng đúng nhưng nhạc du ở đây suốt ngày bạch vánh có ý đồ gì với các cô người khác cũng đã từng nói với cô rồi nhạc du chưa từng để trong lòng dù sao các cô cũng chẳng có gì để gây ra xung đột cả chỉ là hôm nay bạch vánh chủ động tìm tới tận cửa hơn nữa còn dẫn theo những người khác trong lòng nhạc du rất nhanh đã hiểu vài phần rồi g i á n g người bạch đánh tao g ầ y nhạc du cô cũng đâu có thấp đi về phía trước một bước nhìn thẳng bạch đánh đang hết sức t i ê u ngạo nữ mày nói bạch đánh cô đừng gây sự nữa hôm nay tôi muốn gây sự đó cô có thể làm gì tôi đừng tưởng rằng trong nhà có ít tiền là nhạc du cô rất giỏi nhé muốn làm cô chủ lớn hả về nhà làm đi ở trường học còn trành trọẹ gì hả bạch đánh tôi cảnh cáo cô đừng quá đáng nhạc du luôn luôn ôn hòa cũng phải tức giận cho tới bây giờ cô chán ghét nhất là người khác nói mình như thế quá đáng ha ha bạch đ á n nở nụ cười rất là trào phúng ánh mắt vẫn nhìn sở niệm đang im lặng đứng phía sau n h ạ c du tôi nói cho cô biết hôm nay tôi tìm cô ta nếu cô không muốn bị đánh thì cút ra xa ngày cho tôi cô dám động vào cậu ấy thử xem vậy thì thử xem nói xong bạch v á n h hung dữ đẩy n h ạ c du sang một bên để mấy sinh viên nữ phía sau giữ chặt cô đi đến trước mặt sở niệm giơ tay muốn tắt sở niệm một cái chỉ là tay vừa giơ lên bàn tay bạch v á n h đã bị sở niệm bắt được đang lúc mọi người đều sửng sốt liền trở tay tắt lại một cái cô cô dám đánh tôi bạch v á n h khó tin nhìn sở niệm không biến sắc mặt gương mặt nóng rắt khiến cô ta không thể tưởng tượng nổi đôi tay bị sở niệm giữ chặt không rút về được bạch đánh sốt ruột muốn chửi người đáng tiếc còn chưa kịp mắng chửi sở niệm lại tắt thêm cái nữa chương tám sự kiện ngày lầu cái tắt thứ nhất là vì nhạc du cái thứ hai là để cho cô thấy rõ về sau phải xem xem con tên đối móc người ta hay không sợ niệm lười nâng mỹ mắt giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc gì chán ghét hất tay bạch v á n h ra sở niệm đi đến bên cạnh nhạc du những sinh viên nữ vừa mới giữ lấy nhạc du không công chuẩn bị xem k ị c h vui hiện tại bạch v á n h bị tắt t h a y bọn họ không dám nói thêm lời nào mỗi người chẳng dám thở mạnh trốn sang một bên không sao chứ sợ niệm nhìn nhạc du hỏi nhạc du lắc, lắc đầu cho bạn một nụ cười an tâm vậy cậu về nhà trước đi mình học xong tiết cuối rồi đến tìm cậu ừ tự cậu c ẩ n t h ậ n nhé nhạc du nhìn đám người bạch t h o á n h còn đứng ngay tại chỗ lo lắng dặn dò vài câu rồi xoay người rời đi sở niệm đương nhiên biết rõ ý tứ của nhạc du nhưng bây giờ cô không có tâm tư để ý đến cô bạch t h o á n h kia ba l ba q ba q ba j ba o ba n n ế u còn muốn gây sự chính cô nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một phen vớt vớt mi tâm đang đau đau cô quay đầu lạnh lùng nhìn bạch t h o á n h đã muốn khóc lên liền rời đi bạch đánh cậu cứ để cho nó đi như vậy sao thấy sở niệm đã đi xa mấy sinh viên nữ kia mới dám đến gần bạch đánh ồn ào hỏi đúng đó cậu cứ để nó đánh như vậy nếu như truyền đi cậu sẽ bị chê cười nhiều đó một người khác cũng x e n v à o bạch đánh cắn ngôi cũng mặc kệ đám bạn đang ồn ào hung dữ bỏ lại một câu sở niệm cô c h ờ đó cho tôi liền đẩy đám người ra rời đi tiết học luật pháp này là do sở niệm tự chọn mặc dù là tiết học cô luôn cảm thấy hứng thú nhưng buổi học hôm nay cô lại chẳng nghe lọt nửa chữ trong đầu hò hét luật lên cô hữu tâm vô lực nằm sấp trên bàn học nhớ tới dáng vẻ mất mặt của mình ở trước mặt thương sùng vào hôm nay sở niệm liền thở dài t h ư ờ n t h ư ợ n vừa định nhìn đồng hồ đeo tay liền nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng bụt. thấy đám sinh viên đều chạy qua xem s ở niệm cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ không nhìn không biết vừa thấy đã giật mình hóa ra âm thanh đó là do có người từ trên cao rơi xuống đất mà người kia đang nằm ú t sấp trên mặt đất không núp ních xung quanh đều là máu tươi l b u q ba qj b o b nn người đó chính là bạch bánh mà trước đó bị cô tát hai cái đôi mắt cô ta t r ợ to giống như lúc rơi xuống đã nhìn thấy cảnh tượng rất kinh khủng gì đó nỗi kinh hoàng đ ố n g chốc nổ tung trong đám sinh viên thầy giáo vội vàng sơ tán sinh viên bảo vệ trường học thì vội vàng gọi một trăm hai mươi và một trăm m ư ơ i sợ niệm mí môi những mày trên mặt không có kinh sợ cũng không muốn nói gì trở lại chỗ ngồi dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị rời đi lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vàng cửa lớp học của sở niệm bị người dùng sức đ ẩ y ra mấy sinh viên nữ bất chấp thầy giáo ngăn cản tâm tình kích động v ọ t tới trước mặt sở niệm là mày là mày đã hại chết cô ấy mọi người kinh ngạc rối d í t nghiêng đầu nhìn về phía sở niệm sở niệm ngẩng đầu nhìn đây không phải là đám bạn đi theo sau bạch bánh lúc trước sau bây giờ là sao đây uy hiếp không thành chuyển thành vu o a n hả đồ có thể ăn b ệ n nhưng không thể nói、bậy. vừa rồi tôi luôn ở đây học tập thầy giáo và bạn học đều có thể làm chứng sở niệm trả lời vô cùng bình tĩnh đúng sở niệm vẫn luôn học ở đây mấy người đừng v u cho cô ấy mặc dù bình thường đám bạn học không thân với sở niệm lắm nhưng vào thời điểm mấu chốt này ll ba qj ho ba không thể để người ngoài vu hoan cho bạn học của mình được rồi d í t đi đến bên cạnh sở niệm làm chứng cho cô vu hoan à nếu không phải vừa nay nó tắt bạch đánh hai cái thì sao bạch đánh lại nhảy lầu chứ bạch đánh vẫn luôn tâm cao khí n ạ o đâu chịu nổi sự ức hiếp như thế đám sinh viên đó tức đến khóc lên dọn lệ bất t c trên mặt giống như là sở niệm bắt nạt bọn họ vậy Cảm giác đ ư ợ c b ạ niệm học bên cạnh bên m lặng, n á t nhìn mình cười n g từ, từ thay đổi. Sở niệm nhẹ dọng trao h dài, ngồi một t lần nữa ngồi trở lại chỗ m phúng mắt nhìn thầy giáo dạy luật pháp còn đang đứng lẩn ra trên bục giảng thưa thầy giáo mấy cô này không có chứng c ứ mà nói em như vậy tạo thành tổn thương nghiêm trọng với thanh danh của em qqqj bốn n xin hỏi em phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình thầy luật pháp xứng sở dùng tay đẩy gọng kính lên đáp dưới tình huống không có bất kỳ chứng c ứ gì mà tạo ra tổn hại về danh dự em có thể yêu cầu khởi tố bọn họ tội phỉ báng dưới tình huống nghiêm trọng em có thể nói pháp viện yêu cầu bọn họ bồi thường phí tổn danh dự cảm ơn thầy giáo sở niệm đứng dậy cung kính túi người với thầy giáo sau đó nâng mặt nhìn đám người kia dù sao nể mấy người là đàn chị nên tôi tạm thời giữ lại quyền khởi tố và bồi thường vừa rồi không phải mấy người nói là cảnh sát sắp tới sao nếu để cảnh sát điều tra chuyện này tôi nghĩ mấy người đừng nên c à n g hẳn d ỡ lộn xộn ý tứ trong lời nói của s ở niệm rất rõ ràng nhưng đám người kia cứ cố tình không theo cả đám đ ặ t mông ngồi xuống mấy chỗ chống gần cửa không giữ nhìn chằm chằm cô nói muốn đuổi chúng tôi đi hả không dễ dàng vậy đâu chúng tôi phải trông chừng cô bằng không cô chạy mất thì phải làm sao s ở niệm cười khinh miệt bất đắc dĩ lắc đầu rồi ngồi xuống s ở niệm cô mà bỏ chạy thì đúng là quá nực cười nếu như bọn họ muốn đợi vậy mình cũng không có ý kiến nhàm chán dùng tay trông cảm cô nhắm mắt nghỉ ngơi thầy giáo và bạn học thấy bọn họ như thế cũng không biết nên làm gì bây giờ đành phải rối rít trở lại chỗ ngồi của mình chờ cảnh sát đến không khí răng co lúng túng tràn ngập gian phòng liếc nhìn bạn học xung quanh đang nhìn mình chằm chằm không tha trong lòng sở niệm vẫn cảm thấy hơi khó chịu cho dù trong lòng cô rất rõ ràng cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi cô vô cùng rõ ràng mình đúng là không có tình cảm gì với bạn học đúng là bọn họ không có nghĩa vụ đứng bên cạnh mình thế nhưng lúc có chuyện thật sự xảy ra trong lòng cô khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trái tim băng giá tin tưởng mình từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình n h ặ du nếu như cô ấy ở đây vào lúc này thì cô ấy nhất định sẽ không hoài nghi mình như những người này nhớ tới trước khi xảy ra mâu thuẫn với bạch o á n h nhạc du dịu dàng khiêm tốn luôn che ở trước mặt để bảo vệ mình khoe miệng sở niệm liền hiện lên nụ cười ấm áp cũng không biết qua bao lâu bên ngoài cửa phòng học chuyển đến mấy tiếng gõ cửa cửa bị đẩy ra hai người mặc đồng phục cảnh sát bước vào lễ phép gật đầu với thầy giáo một cái mở miệng hỏi ai là sở niệm s ở niệm đứng dậy đi tới đắp là tôi chương chín con nhỏ nhỏ hai cảnh sát v ậ ra nhanh chóng đánh giá cô sinh viên có tướng mạo thanh tú ngọc nào ánh mắt không có chút kinh hoàng hay lẩn tránh nào ở trước mặt này hai người nhìn nhau mặc dù trong nội tâm không mấy tin tưởng nhưng vẫn chuyên nghiệp chỉa thẻ cảnh sát ra là như thế này vụ án của bạch vánh xin hãy theo chúng tôi về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra s ở niệm n h ư mày im lặng một hồi mới mở miệng được rồi dọn xong đồ đạc của mình cô mới nhìn rõ mạc vân hiên đang lo lắng đẩy mặt đứng sau lưng cảnh sát dạn tuần lộc cậu bảo nhạc du không cần lo lắng cho tôi đâu mạc vân hiên mím chặt mũi mỏng trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng vẫn nhìn cô gật nhẹ đầu vừa muốn mở miệng dặn dò cô vài câu đã thấy sở niệm đặt ngón tay lên môi ý bảo cậu đừng lên tiếng nên cậu đánh im lặng nhìn cô từng bước theo cảnh sát rời đi chờ thầy giáo và bạn học vây xem đã giải tán hết mạc vân hiên mới xoay người đi đến góc rẽ cầu thang lấy điện thoại ra nghe giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp từ trong điện thoại chuyển đến mạc vân hiên hạ giọng nói cha con cầu xin cha một chuyện vân hiên con phải nhớ k ỹ nhiệm vụ của con làm tốt chuyện mình cần làm không nên quản chuyện lung tung đầu dây bên kia người nghe giống như đã sớm hiểu rõ ý của mạc vân hiên không đợi cậu nói hết lời đã dành chức bày tỏ rõ ràng thái độ của mình nhưng mà mạc vân hiên vẫn chưa từ bỏ ý định. không có nhưng mà tan học xong về nhà đi mẹ con làm một bản đồ ăn chờ con về đó giọng nói ông ta vẫn chấm thấp chỉ là lời nói uy nghiêm không thể kháng cự m ặ c vân hiên nhữ mày vân một tiếng rồi tắt máy thở dài một hồi thất bại xoay người đi xuống cầu thang đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hai người nấp ở trong góc mới đi ra nếu như phải nói cụ thể vậy thì là một người và một bóng đen hình người mà thôi chủ nhân ngài tiên đoán không sai xem ra m ặ c vân hiên kia không giống như một sinh viên bình thường lle ba q ba uy do n ba bây giờ vẫn để cậu ta ở lại đây sao bóng đen hơi khó tin chẳng lẽ chủ nhân muốn ý nghĩa thấy người đàn ông gật đầu nhẹ lúc này mới tuyệt vọng kêu rên một tiếng lòng không cam tâm không muốn chuẩn bị rời đi chậm đã trước khi bóng đen biến mất người đàn ông đột nhiên mở miệng làm cho nội tâm bóng đen dấy lên chút hy vọng q u y ế người đàn ông xoay người tiếp tục suy tư hôm nay trường học xảy ra loại chuyện này bây giờ dĩ nhiên sẽ chẳng có ai ở đấy cả lờ lờ lờ lờ lờ gqg ba nhớ tới chuyện bóng đen vừa báo cáo với mình đôi mắt người đàn ông dần hiện lên ánh sáng màu đỏ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tay trái dáng người hoàn mỹ của anh rất nhanh bị một lạn xương mù màu đỏ tơi ư bao phủ bên này sở niệm ngồi ở trên xe cảnh sát nhìn phong cảnh ngoài cửa xe không nói một lời hai cảnh sát thấy thế cho rằng cô có chút sợ hãi nên chỉ im lặng xe dừng ở trước cửa lớn của cục cảnh sát cảnh sát mở cửa xe nói với sở niệm còn đang là người đến rồi xuống đi phía ngoài ánh mặt trời rất là ấm áp ấm áp đến nỗi khiến sở niệm cảm thấy hơi thất、thần. chậm chạp ra khỏi xe sửa sang lại quần áo cô liền đi theo phía sau cảnh sát vào cục cảnh sát nhưng là lúc cảm giác có vật gì đó đang quấn lấy chân mình cô mới cúi đầu nhìn liền thấy một con mèo nhỏ đang cọ cọ chân mình đó là một con mèo nhỏ đen tuyển mắt mèo màu dám nắng trên trán có một nhúm lông màu trắng khiến nó trông cực kỳ đáng yêu thấy nó tựa vào chân mình kêu m g è o cô không nhịn được liền ôm nó vào lòng thương yêu sờ sờ đầu nó ánh mắt chuyển rời đến chiếc vòng cổ mã não màu bạc trên cổ nó vội vàng ôm mèo nên không hề phát hiện hai cảnh sát kia đã dừng lại thấy họ quay đầu sở niệm dơ m è o con màu đen lên trước mặt họ nói cảnh sát chỗ này có con mèo nhỏ cảnh sát nhũ mày cho rằng đây là chó mèo hoang nên không mấy để ý chỉ nói cô đặt nó ở chỗ nào đi nếu đúng là có chụt thì người ta sẽ tự tìm đến vậy nếu vô chủ thì sao sở niệm không thích vẻ mặt thờ ơ của cảnh sát cố chấp ôm con mèo vào lòng không chịu vung tay vô chủ cũng không cần cô lo hiện tại cô đến để cho lời khai không phải là đi dạo cửa hàng t h u cưng thái độ của cảnh sát rõ ràng là hơi bực mình s q z 4 3 n g h i ê m khắc chừng mắt nhìn mẹo con vẫn đang kêu neo neo vươn tay muốn ném nó xuống đất nhưng tay còn chưa chạm đến lông mèo đã bị mèo đen rỗi móng đ u ố t cả một cái nhìn vị cảnh sát kia kinh hô nhảy loạn mèo đen k i ê u ngạo lộ ra răng nhanh trong miệng sau đó nhanh chóng xoay cổ lại biến thành vẻ mặt đáng thương nốt ở trong lòng sở niệm sở niệm ngây người rồi làm sao cô cũng không thể ngờ được con mèo nhỏ thoạt nhìn mấy có mấy tháng thôi mà phát ra sức lực lớn như vậy tuy rằng trên mặt cười ngây n g ô với vị cảnh sát bị c à o thường nhưng không hề có ý muốn buông nó ra ba người cứ rằng có như vậy ở bên ngoài cục cảnh sát tạm thời không ai có ý nhượng bộ lúc này một giọng nói sạch sẽ dễ nghe phá vỡ cục diện bế tắc đây là sao hả người tới là một chàng trai hai m bảy hai tám tuổi mày r ẫ m mắt to mũi cao thẳng dáng người c ư ờ n g tráng cao g ầ y phối hợp với bộ cảnh phục nghiêm trang quả thực chính là một xoài ca s ở niệm nhìn nhìn mề đai trên bả vai áo của anh ta trong lòng lại càng thêm tôn kính vị cảnh sát bị mèo đen cào thương đi đến bên cạnh anh ta anh ta vừa nghe báo cáo vừa quan sát sở niệm đợi người nọ nói xong đôi mắt không gợn sóng của anh ta mới liếc mèo con trong lòng sở niệm nhàn nhạt mở miệng cứ kệ cô ấy đi đội trưởng tô này này không hợp quy tắc đâu vị cảnh sát bị thương không ngờ tô lực lại nói như thế nếu chặt mày không chịu được bộ không sao anh đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn số chín đi các anh vất vả rồi mau đến phòng y tế băng bó tô lực vô vũ vị cảnh sát bị thương có thâm ý khắc liếc sở niệm một cái rồi xoay người đi vào cục cảnh sát c h ư ơ n mười không tồn tại người giám hộ sở niệm đương nhiên hiểu do ý tứ trong mắt anh ta liền cười dạng dỡ ôm m è o con đi theo chỉ là người cảnh sát bị thương kia đã thấy con m è o đen đó thẹ lưỡi khinh bị mình một cái còn chừng mình là sao đây gặp quỷ rồi người cảnh sát dùng sức lắc lắc đầu đi đến phòng y tế với một đồng nghiệp khác phòng thẩm vấn số chín cũng chỉ là một căn phòng bình thường khác biệt chính là có một mặt tường bằng kính s ở niệm ngồi trước ghế được viết là thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị đương nhiên cô cũng biết đằng sau tường kia có cái gì liền hiếu kỳ nhìn chung quanh trong lòng thở dài nghĩ quả nhiên đúng như trên tv tục ngữ nói đúng sinh không vào cục cảnh sát thử không vào địa phủ địa phủ thì cô chưa được đi qua nhưng cục cảnh sát cô cũng coi như đã tới đi sờ sờ m è o con đang nằm sấp trên chân mình bắt đầu ngủ gà ngủ gật s ở niệm liền đánh chú ý lên chuỗi vòng trên cổ nó thật ra không phải cô tham tiền cô chỉ cảm thấy với một con mèo nhỏ như vậy mà đeo một chuỗi vòng cổ mã nào thì quá không thích hợp ngày hôm nay gặp phải mình lộ nhỡ ngày nào đó thật sự gặp phải kẻ xấu vừa thấy hơi tiền đã nổi máu tham vậy mạng của nó chắc cũng chẳng còn đâu tìm cái c ơ chính đáng cho bản thân cô bắt đầu tìm móc mở vòng cổ mèo con phát hiện ra hành động của cô song vẫn bất động như cũ chính nó còn không tháo ra được thì một người phàm như cô mà cởi được mới kỳ quái dù sao nhiệm vụ chủ nhân giao cho nó chỉ là ở bên cạnh cô ngoài ra thì chẳng có liên quan gì cả t i ê n lặng ngáp một cái mèo đen tìm một tư thế thoải mái hơn khi mắt móng nuốt dối ra ngủ khỉ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 s ở niệm không cam lòng rời móng vuốt khỏi sợi vòng cổ trên cổ mẹo con liền s ờ s ờ bộ lông mềm mại của nó không quen vậy tại sao có người nói trước khi bạch lánh này lầu đã từng có mâu thuẫn với cô đúng là có mâu thuẫn song điều đó không có nghĩa là tôi có quen biết cô ta đúng không có thể nói cho tôi biết nguyên nhân mâu thuẫn không tô lực nhìn ánh mắt bình tĩnh của s ở niệm trong lòng nhất thời cảm thấy cô gái trước mắt này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài và o cục cảnh sát còn tỉnh táo như vậy nếu không phải trong lòng có quỷ thì chính là che giấu quá sâu tâm tư sợ niệm hơi không muốn nói nhưng vẫn để tâm vừa rồi tô lực đã giúp mình và mẹo con một phen nhẹ nhàng thở dài kể lại chuyện giữa mình và bạch đánh một lần trong quá trình nghe tô lực vẫn nhìn chằm chằm cô hy vọng từ ánh mắt hoặc vẻ mặt của cô bắt được chút gì đó song cuối cùng vẻ mặt của cô vẫn như trước bình tĩnh hơi không phù hợp với tuổi lật bệnh án của bạch đánh ra tô lực nhữ mày nhìn hàng chữ trên đó cô có biết bạch đánh bị bệnh trầm cảm không bệnh trầm cảm không biết c â u nghĩ nghĩ một chút nói tiếp chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống như những người đó cho là tôi đánh cô ta nên cô ta mới luẩn cuẩn trong lòng nhảy lấu sao vậy cô nghĩ sao tô lực không để ý lời sở niềm nói hỏi ngược lại ném thẳng vấn đề cho cô s ở niệm tôi tự nhận không có lực ảnh hưởng và khả năng lớn như vậy để bạch đánh luẩn còn trong lòng rồi nhảy đầu ba l ờ lờ ba tôi tùy anh nghĩ nhưng mà cảnh sát tô i quý hữu ý thế ba tôi tin tưởng cảnh sát các anh sẽ không mang theo thành kiến để điều tra chuyện này s ở niệm có chút thất vọng dễ n ban đầu còn nghĩ rằng người này sẽ là người thông minh ai ngờ cũng không hơn gì cả đó là đương nhiên vậy thì tốt rồi s ở niệm gật n h ẹ đầu hiện tại bạch đánh sống hay chết còn chưa biết mà các người tình nghi tôi cũng chỉ vì tôi là người cuối cùng trực tiếp xảy ra mâu thuẫn với cô ta nói chẳng ra là trước khi chưa điều tra do vụ án tôi còn chưa được coi là tội phạm thật sự đ ú n g không t ô lực n é t môi cười trong lòng thậm chí hơi bội phụ cô c anh ta im lặng cũng không tính là đồng ý với quan điểm của cô s ở niệm cũng cười cười ôm con mèo nhỏ đứng lên nếu đã như vậy tôi nghĩ buổi thẩm vấn hôm nay nên kết thúc rồi điều cảnh sát tô i mới biết tôi đều nói rồi phần còn lại sẽ giao cho cảnh sát các anh thôi đồng thời tôi cũng hy vọng sau khi cảnh sát tô i điều tra rõ ràng trần tướng h ã y đến trường học giải thích giúp tôi một chút cô cũng quan tâm điều đó ạ t ô lực hơi chế dễu nhìn sợ niệm anh ta cứ nghĩ là cô bé này sẽ chẳng để ý điều gì đâu s ở niệm cười lạnh đắp đương nhiên s ở niệm tôi không phải là con rùa tại sao vô duyên vô cớ lại bị một cái vỏ cứng lớn như vậy nói cũng đó chỉ là bây giờ cô còn chưa thể đi vì sao là người bị tình nghi nếu như bây giờ cô muốn về thì nhất định phải có người giám hộ đến nộp tiền bảo lãnh thế nhưng theo tôi được biết s ở niệm cô sống một mình mà tô lực nói rất rõ ràng trước khi đưa cô vào phòng thẩm vấn anh ta đã biết gia cảnh của cô gái nhỏ này ba tuổi cha mẹ đều mất một mình lớn lên người giám hộ sao rõ ràng là cô không có lúc mới bắt đầu anh ta cũng không muốn làm khó cô gái nhỏ có thân thế đáng thương này nhưng trải qua những nghi vấn vừa đề ra tô lực đột nhiên cảm thấy sở niệm rất thú vị sở niệm có chút phiền lòng cái danh từ người giám hộ này đối với cô mà nói thật sự hơi xa xôi lqi i cho dù cô hiểu được người giám hộ có ý nghĩa là gì nhưng bên cạnh cô chỉ có một người thân là bà nội đã qua đời d bốn ô n n ngoại trừ nhạc du cô chẳng còn ai cả chẳng lẽ để cho bà nội bay đến đây hả chưa nói đến những cảnh sát này có thể nhìn thấy hay không cho dù thấy được vậy chẳng phải sẽ bị hủ chết hay sao suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi tôi có thể gọi bạn đến nộp tiền bảo lanh không tô lực lắc đầu lông mi thật dài rủ xuống che giấu sự hả hê trong mắt vậy tôi đóng tiền bảo lanh gấp đôi đi vậy cũng không được câu nghĩ cục cảnh sát là chỗ nữa còn gấp đôi nữa có lầm không đó s ở niệm buồn r ầ u đứng nguyên tại chỗ giảng cò với tô lực qua nửa giờ sau điện thoại trong phòng thẩm vấn đột nhiên văng lên tô lực nhận điện thoại cũng không biết nghe bên trong nói gì đó ánh mắt quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m s ở niệm cút máy đi thôi có người đã nộp tiền bảo lanh cho cô rồi trong lòng sợ niệm một mực nghĩ một chút nhưng không có hỏi nhiều đi theo sau tô lực ra khỏi phòng thẩm vấn ai ngờ vừa đi ra đại sảnh mình đã nhìn thấy người đàn ông kia đang mặc tây trang màu đen nghiêng dựa ở b ê n cửa t r ư ơ n g mười một đã tới rồi thì cứ an tâm dùng ngón tay chọc chọc tô lực đang làm thủ tục cho mình sở niệm có chút khó thể tin được cảnh sát tô anh nói người nộp tiền bảo lãnh cho tôi không phải là anh ta đó chứ tô lực nghiêng đầu nhìn thương sùng đứng cách đó không xa mặc dù không biết người đàn ông trẻ tuổi ấy làm thế nào để lấy được giấy chứng minh quyền giám hộ nhưng cấp trên đã đồng ý nên anh ta không thể nói gì nữa lãnh đạo gật đầu nhẹ đắp là anh ta sợ niệm xưng sở dầu môi trong lòng làm thế nào cũng không cam giờ đành phải đi theo tô lực ra ngoài thấy ý cười tà hiện rõ trong mắt thương sùng cô liền hứ một tiếng quay đầu sang một bên ngay cả cảm ơn cũng không muốn nói với anh thương sùng thấy vậy cũng chẳng so đo với cô lễ phép chào hỏi tô lực rồi xoay người đi ra ngoài cảm giác cô bé đằng sau không hề bước theo mình lúc này anh mới quay đầu lại buồn cười nhìn cô sao thế là ở theo thói quen hay không muốn đi sợ niệm trung môi do dự một hồi mới khó khăn bước theo sau lưng thương sùng chỉ là chiếc xe này là sao h ả nhìn thương sùng mở cửa xe của chiếc mạ dơ dạ tì màu đen số lượng có hạn trên toàn cầu sở niệm không dám tin trận to hai mắt phải biết rằng giá trị thị trường của nó cũng gần ngàn vạn mà thương sùng chỉ là một thầy giáo đại học bình thường thôi tiền lương của anh ta có thể mua nổi chiếc xe như vậy sao đầu ngón tay trắng non từ mép cửa xe chạy thẳng xuống cũng bên mất chuyện giận dỗi sở niệm chớp đôi mắt to nói ra một câu suýt chút nữa khiến thương sùng chạy e o t h ầ y thương xe này mượn hả ánh mắt anh không tệ đâu mượn thương sùng nhìn nhìn bộ âu phục g ạ mạn n g được đặt may riêng trên người mình chẳng lẽ ở trong mắt cô anh giống như một thư sinh nghèo kiết sát sao thương sùng anh còn phải đi mượn xe hả không phải mượn là xe của tôi thương sùng kéo kéo khoe miệng cứng ngắc cố gắng làm cho tâm tình của mình nhìn như bình tĩnh thầy thương đều là người mình cả không quan trọng không quan trọng vì mặt mũi mà muốn gạt cô hả anh ta thật sự coi cô là sinh viên chưa trải sự đời sao nệ mặt hôm nay anh ta đến đón mình sở niệm cũng không trực tiếp đâm phá chỉ là nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn thương sùng hoàn toàn đen mặt rồi tức giận ngồi vào ghế lái lllhc bốn iih ba ôn nờ nhìn sở niệm vẫn đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm xe mình cười khiêu khích vẹ nói nếu em vẫn muốn đứng đó thì tôi đi đây dù sao hiện tại nhìn em cũng không hề sao cả nói xong liền khởi động xe tay nắm vô lăng chuẩn bị rời đi giờ s ở niệm mới nhìn ra người này đang tức giận trước một giây xe chuẩn bị rời đi thì vội mở cửa xe ngồi vào đang chuẩn bị hoán hận người này biến sắc mặt còn nhanh hơn phụ nữ ai ngờ người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng vứt nó ra đằng sau đi s ở niệm sững s ở nhất thời không kịp phản ứng cái gì cơ ngón tay thon dài của thương sùng chỉ chỉ mèo đen đang r ú p trong lòng s ở niệm vẻ mặt rất là nhạt s ở niệm thấy vậy túi đầu hơi do dự đang đấu tranh có nên làm theo anh hay không thì mèo đen liền meo meo một tiếng nhảy ra khỏi lòng cô đáng thương nhảy xuống ghê sau túi gầm đầu không kêu n s ở niệm hơi đau lòng cho m è o con muốn một lần nữa ôm nó vào trong ngực nhưng thương sùng lại quay đầu lừa một cái con m è o kia bắt đầu tránh né tay s ở niệm cuối cùng r ấ t khoát rụt vào trong gầm ghế sau xe thấy s ở niệm không để ý đến mình nữa m è o đen mới dám phẫn nộ từ phía dưới đi ra tìm được một vị trí khuất nhất mới nhảy lên ngồi v ấ t ức dùng đôi mắt màu dám nắng nháy nháy thương sùng đang lái xe ở đằng trước trong lòng thầm têo a n uổng là nó nghe lời chủ nhân m ớ i biến về nguyên hình đi theo bên cạnh sợ niệm ả nó đâu có để cô ông chứ dầm gì nghĩ tìm cơ hội giải thích với thương sùng song toàn bị chủ nhân dùng ánh mắt sắc như dao nhớ tới thương sùng vừa liếc mình qua gương chiếu hậu mèo đen liền run r ậ y trên đường đi hai người trong xe chỉ im lặng mèo đen dĩ nhiên không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào lờ lờ cho đến khi sở niệm phát hiện thương sùng đang đi trên đường không phải đường về nhà mình cu năm cô mới hơi buồn bực mở miệng hỏi đây không phải đường về nhà tôi anh định đưa tôi đi đâu dê ba ẩn nhà tôi thương sùng lái xe thợ ơ đáp nhà anh tôi không đi tôi muốn trở về nhà mình có lầm hay không chính mình có nhà mà không về tại sao phải đến nhà anh ta chứ thương sùng giống như đã sớm đoán được sở niệm sẽ có phản ứng như thế từ bên cạnh lấy một cặp tài liệu ra đặt trước mặt cô nhìn s ắ c mặt sở niệm dần biến đen khi đọc những chữ trên tài liệu lúc ở cục cảnh sát mây đen vừa giang kín trong lòng anh đã t ạ n biến tâm tình cũng tốt hơn tài liệu này là anh nghĩ mọi cách mới lấy được quyền giám hộ nội dung trên đó đại khái là vì thân thế của sở niệm cho nên trước khi cảnh sát điều tra rõ vụ án bạch đánh n à y lầu thì thầy giáo thương sùng tạm thời giữ chức vụ người giám hộ chăm sóc chống giữ cô đồng thời thực hiện chức trách của người giám hộ nếu như muốn thực hiện chức trách đó thì trong khoảng thời gian này sở niệm phải ở lại nhà anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn biến đen, Khóe môi thương sợ niệm hoặc n g qua ư mất trước chưa nói đến ân đoán giữa cô và thương sùng nếu cô đi cả đêm không về bà nội có thể nói đến người chết cũng phải sống lại thì sao cô chịu nổi chứ thật vất vả giật xuống da mặt hy vọng dùng cách cầu xin sẽ khiến thương sùng mềm lòng ai ngờ cầu xin hồi lâu mà tên đáng ghét đó vẫn thờ ơ sở niệm tức đến hộp máu cắn môi muốn nhảy xuống xe vừa khởi dây an toàn sở niệm liền nghe cách một tiếng cửa xe bị thương sùng quá rồi dùng sức đẩy đẩy sắc mặt cô từ đen biến thành xanh tuyệt vọng ngồi co quắp ở trên g h ế miệng nhất quyết không tha mắng chửi thương sùng cái gì mà thương sùng không phải là người l lg năm d thương sùng không có lòng đồng cảm thương sùng sẽ bắt nạt kẻ yếu lầm bầm lầm đơn giản chính là thao thao bất tuyệt giút ở trong góc nghèo đen sắp không nghe nổi nữa nâng n g nuốt định cạo cho sở niệm đang gạo khóc kia một cái. nhưng lại bị ánh mắt trong gương chiếu hậu giết chết sĩ khí đáng thương c ụ m thai lại lặng lẽ nước nở nó chỉ là không muốn con nhóc này xỉ nhục chủ nhân mình thôi chủ nhân không đánh người ta mà lại chừng mình nó đã gây lên tội tình gì chứ hu hu hu sao thương sùng không hiểu tâm tư của m è o đen chỉ là giờ anh chẳng thèm quan tâm nó tâm tư anh đã sớm đặt trên người cô nhóc này rồi nhìn bộ dạng nóng n ả y của cô đột nhiên anh thấy rất mỹ mãn cầm di động đã r u n g hồi lâu lên thương sùng cũng không ngăn cản sợ niệm tiếp tục mắng c h ử mình một tay nắm lây vô lăng một tay nhấn n ư ớ nghe nói đi chương mười hai muốn trở về nhà mình không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó còn đang kháng nghị sở niệm hình như đã nhận ra điều gì ngậm miệng lại nhìn chằm chằm thương sùng đang nhĩ mày đợi anh tắt máy cô mới mở miệng hỏi làm sao vậy bạch đánh chết rồi ờ ngã xuống từ trên cao như vậy chết cũng là chuyện sớm một thôi cho nên cô không hề cảm thấy bất ngờ cũng không ổn nào như ban nãy yên tĩnh như biến thành một người khác ngồi ở trên ghế nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe thương sùng nếp ngôi nói xem ra em cũng không hề cảm thấy bất ngờ sở niệm gật gật đầu đắp bạch đ á n đâu phải siêu nhân ngã xuống từ trên cao như vậy kết quả thế nào thì cũng sớm đoán ra được rồi hình như là nghĩ tới điều gì cô mở miệng hỏi anh cảm thấy bạch vánh chết là có liên quan đến tôi sao có liên quan hay không cũng không phải do tôi định đoạt em không cần quá lo lắng bên phía cảnh sát sẽ phải điều tra rõ ràng ý tứ của thương sùng rất mơ hồ nhưng truyền vào trong thai sở niệm liền biến thành có ý khác có chút m ệ t mỏi tựa đầu vào cửa kính xe khóe môi nhét lên ý cười tự dễ ước thật sự cô không biết tại sao thương sùng phải đến nộp tiền bảo lãnh cho mình s o n g ngay vừa rồi chính mình lại mang theo chút ngây tơ hy vọng anh nói tin tưởng mình mình bị ngốc rồi sao anh ta dựa vào cái gì mà tin tưởng mình chứ nhớ tới chuyện mình gặp phải v à hôm nay bạch u ánh vô duyên vô cớ tìm đến nhảy lâu sau đó bản thân bị toàn bộ mọi người cho là hung thủ giết người cảnh sát tô kia nói bạch u ánh có bệnh trầm cảm nếu thật sự bởi vì không chịu nổi n ụ c nhãm mà tự sát vậy vì sao trong mắt lại có vẻ hoảng sợ như vậy sợ niệm phiền lòng xoa xoa mi tâm nhắm hai mắt cưỡng ép mình không được suy nghĩ tiếp nữa thấy cô như vậy thương sùng cũng im lặng chuyện của bạch u ánh thật ra anh chẳng hề lo lắng chút nào cho dù cảnh sát không t r a ra mình cũng sẽ đích thân đi tìm hiểu chỉ là một sợ niệm như vậy vẫn là lần đầu tiên anh thấy được từ lúc bắt đầu có trí nhớ về cô cô bé này chưa từng kinh sợ cho dù đối mặt với cô hồn giã quỷ có thân thế đáng thương cô cũng chưa từng lộ ra vẻ chán n à n đó từ đầu tới đôi chính mình vẫn luôn xem cô như một cô gái nhỏ chưa lớn nhưng bây giờ xem ra trong lòng cô còn có rất nhiều chỗ mà mình chưa biết mỹ môi môi mỏng anh đảo tròn tay lái chưa đến một lát xe của bọn họ liền dừng trước cửa một khu trung cư cao cấp thấy thương sùng xuống xe s ở niệm cũng bước xuống xe theo nhìn quanh m ộ n phía trong lòng càng thêm nghi ngờ thương sùng nếu như cô không lầm thì đây là khu trung cư xa hoa nhất bộ thành sợ niệm từng đọc qua phần giới thiệu về khu trung cư này ở trên mạng chưa nói đến nó nằm ở khu vực sầm ớt nhất, nhất của trung tâm thành phố xung quanh là nhà cao tầng bên trong khu nhà có hòn non bộ v ậ n quanh không gian xanh thoải mái chỉ cần nhìn giá thị trường là hơn bốn trăm l i n tệ một mét vuông cũng khiến người bình thường sợ hết hồn nhìn thân hình của bảo vệ bên ngoài cổng cũng biết là quân nhân giải ngũ trước kia nghe nói nơi đây bảo an rất tốt bây giờ nhìn thấy hóa ra là thật nếu nói chiếc mạ giờ dạ tin à y là thương sùng đi mượn vậy căn hộ đó thì sao chẳng lẽ cũng là mượn ả sợ niệm gãi gãi đầu nghi túc quan sát thương sùng đang đưa lưng về phía mình để mở cửa có lẽ trước kia lúc giao tiếp với người đàn ông này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 hơn nữa không phải trong sách đều nói phần lớn những cậu ấm nhà giàu đó đều thích trêu cận người khác sao tên cứ gọi tắt là biến thái liệu trên người thương sùng có loại thừa số bất chính đó không đi theo thương sùng vào phòng ánh vào trong mắt cô là một căn hộ hai t ầ n g rộng rãi chỉ là sự trang hoàng trong phòng khách kia làm cho sở niệm biết được lại có người biến gian phòng mình thành vẻ đơn điệu đến vậy nhìn nhìn bộ ghế s o f a màu đen bằng da thật lại nhìn tấm thảm lông cựu trắng nuốt như tuyết ngay cả bộ bàn ghế tựa cũng là màu đen cho dù mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ nhưng không hề có chút sức sống nào ghét bỏ chật vài tiếng s ở niệm chẳng những tin tưởng thương sùng là biến thái mà còn thêm tin tưởng người đàn ông này có tư tưởng cổ hủ nội tâm không có chút tình thú nào đi theo sau thương sùng lên lầu hai thấy anh mở cửa một căn phòng dành cho khách s ở niệm xem xét bên trong gian phòng quét dọn rất sạch sẽ trên tường treo một cái tv lờ cờ giờ, bên cạnh là một phòng tắm riêng chỉ là chiếc ga giường màu đen và tấm rèm cửa sổ màu đen ngăn không cho một tia nắng nào là ọ vào khiến cô càng xem càng kỳ quái tôi thật sự phải ở đây sao s ở niệm ngày n g o y n g ó tay không hề muốn bước vào một chút nào thương sùng những mày anh đã tặng cả căn phòng của mình cho cô nhóc này còn chưa hài lòng ạ không phải tôi chê chỗ này tôi chỉ muốn về nhà mình thôi s ở niệm đáng thương con con n môi từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngủ ở bên ngoài lần nào lần đầu tiên còn là ở chỗ của đàn ông thật sự quá không thích hợp đi húng chi bà nội còn ở nhà cô không thể để cho bà lo lắng thương sùng im lặng hồi lâu không biến sắc trong mắt lướt qua màu đỏ tươi lg lg lg lg lg đen ngay lúc sở niệm cho là anh sẽ bung tha thì thương sùng mới nhàn nhạt mở miệng không ở đây cũng được tôi sẽ đi theo đến nhà em là được cái cái gì một người đàn ông như anh ta lại muốn đến nhà cô ở sao đây không phải là trò đùa mới của thế giới chứ chưa nói đến mình là sinh viên đã đưa đàn ông về nhà ở hàng xóm sẽ bàn tán ra sao mà trước tiên là phải qua được bà nội đã tôi đến nhà em ở dù sao trong nhà trừ em ra thì đâu còn ai khác nữa nhỉ như vậy đi em chờ tôi một lát tôi thu dọn đồ đặt xong chúng ta đi luôn đừng đừng đừng tôi ở đây tôi ở đây s ở niệm thấy dáng vẻ thật sự muốn đi dọn đồ của thương sùng vội vàng chắn trước mặt anh ngăn cản quyết định rồi thương sùng nết m ô i trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý trêu tức sợ niệm khó khăn gật đầu nhẹ đắp quyết định rồi không hối hận chứ z ba ng ba an l ba mươi ba q ba bốn trăm bốn mươi bốn z ba n n n n không hối hận s ở niệm đau khổ n ặ n ra mấy chữ từ trong cái răng thế nhưng thầy thương tôi phải ở chỗ anh bao lâu chứ ở đến khi vụ án kết thúc vậy tôi có thể về nhà lấy mấy bộ quần áo để thay hay không tôi cũng không thể ở đây mà không thay quần áo đi hơn nữa tôi ở đây thì anh ở đâu tôi ở phòng này thương sùng dối ngón tay chỉ vào phòng đối diện với phòng s ở niệm về phần quần áo để thay trong tủ treo quần áo đều có nếu còn cần gì em cứ nói cho tôi biết c h ư n g m ư ơ i ba vui mừng thanh tĩnh thấy anh chỉ chỉ tủ quần áo trong phòng sở niệm bán tín bán nghi đi qua k á t một tiếng mở cửa tủ ra thấy bên trong treo đủ loại trang phục màu mè tiểu dáng nữ đời sắp đặt g ọ n g à n g miệng của cô không thể khép lại được cứng đờ đứng ở đó cô bắt đầu hoài nghi những trang phục này là của bạn gái thương sùng bằng không một người đàn ông như anh lại để nhiều trang phục n ữ như thế làm gì nhưng khi trông thấy trên mỗi trang phục còn chưa vỡ mát sở niệm lại càng cảm thấy chuyện hôm nay rất quái dị chẳng lẽ thương sùng có năng lực biết trước tương lai đã sớm biết hôm nay cô sẽ ở lại chỗ anh ta sao thương sùng có thể cảm giác được cảm xúc trong mắt cô vợ như bình thường nói những trang phục đó là của em gái tôi nó thích mua quần áo hiện tại đã xuất ngoại rồi tôi thấy có rất nhiều bộ còn chưa mặc qua liền treo hết lên nghĩ tới em và em gái tôi sắp xỉ t ủ i nhau cho nên em có thể mặc quần áo của nó quần áo của em gái anh tôi mặc hình như không quá thích hợp giọng điệu bình tĩnh và lý do hợp lý của anh làm cho sợ niệm tạm thời không thể nghi ngờ di di m ũ i chân nhìn những bộ quần áo kia đều là hàng hiệu cả không có gì dù sao nó có v ệ thì cũng ném hết những bộ quần áo đó đi thôi lần đầu tiên thương sùng phát hiện kỹ thuật nói dối của mình cũng không t ệ lắm đắc ý liếc nhìn mèo đen vẫn đứng ở đầu bậc thang nhìn chằm c h ầ m hai người bọn họ s ở niệm em ở đây thì được nhưng không được ôm mèo vào phòng ngủ điểm này em phải nhớ kỹ s ở niệm s ứ n g sở lúc này mới nhớ tới con mèo nhỏ của mình vội vàng chạy đi ôm nó vào trong ngực vì sao nó là mèo của tôi mà anh không để nó ngủ chung với tôi vậy anh định để nó ở đâu phòng khách có lầm hay không cô còn muốn ôm nó ngủ chung sao mắt lạnh quét qua con mèo đen đang được sợ niệm vớt ve đến thoải mái thương sùng liền cố nén kích động muốn quẳng nó đi lạnh lùng nói thương ô i k sùng vẫn rất hiểu sở niệm lúc này dùng nhạc du rời đi sự chú ý của cô chính là cách xử lý hữu dụng nhất mắt liếc mèo đen bị sở niệm vứt bỏ tâm tình của anh giống như tốt hẳn lên ý tứ cảnh cáo rõ ràng trong mắt anh đã khiến lòng mèo đen tan vỡ thành trăm ảnh thương sùng liền hát khẽ vài câu đi xuống lầu chờ một lát anh chưa từng nghĩ tới sở niệm luôn tranh cãi âm ỉ vào lúc can tính lại có vẻ yên bình như vậy thậm chí ngay cả gương mặt thuần túy sạch sẽ đó cũng cực kỳ giống với người xưa trong trí nhớ của mình gần như tham lam nhìn vóc dáng hoàn mỹ của cô được chiếc váy trắng bao bọc cũng làm cho thương sùng đáng quan sát đến bộ ngực của cô cổ họng đột nhiên thích lại một loại ham muốn nguyên thủy điên cuồng tê gào ở trong đầu vóc anh cần cổ đột nhiên nổi lên mạch máu màu đen điên cuồng làn tràn trên gương mặt tuấn m ỹ của anh đáng chết tại sao mình lại mua cho cô ấy trang phục như thế nhưng lúc sở niệm mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ khuôn mặt thương sùng lại trở về bình tĩnh thấy s á c mặt anh e m chầm cũng không nhìn cô một lần trong lòng sở niệm có chút thất vọng khó hiểu túi đầu kéo kéo góc váy bên chân trong lòng đầy hảo ảo nao chính mình vì muốn đi ra ngoài ăn cơm với anh mà cố ý thay quần áo ảo nao chính mình thế nhưng hy vọng nhìn được vẻ sửng ư sốt từ trong đôi mắt đẹp kia cho dù chỉ có một ít cũng được nhưng mà thôi như vậy cũng tốt bên phía nhà du mình đã dặn dò kỹ rồi hiện tại chỉ còn lại bà nội thôi nhớ tới bộ dạng g i ậ n tím mặt của bà nội tâm tình vốn đang phủ s ư ơ n g của cô lại thấp hơn một tầng hai người cứ im lặng như vậy cho dù đến khách sạn bọn họ cũng chưa nói với nhau một câu nào không khí quỷ dị liên tục duy trì đến khi bọn họ về đến nhà mới hơi có chuyển biến tốt đẹp thấy mèo đen đang nhìn mình sở niệm đi đến bên cạnh đó dịu dàng đốt ve đầu nó nói nhóc con nói bụng không mày xem tao mang gì về này rất vất vả lấy từ trong túi da bình sữa mà cô đặc biệt lấy ở khách sạn mang về sở niệm gãi gãi đầu giống như còn thiếu cái gì đó suy nghĩ trong chốc lát sở niệm đặt bình sữa xuống sàn nhà chuẩn bị đứng dậy đến phòng bếp cầm khay nhỏ ra nhưng cô vừa đứng lên liền chạm mặt với người vừa bước đến bất thình lình va chạm khiến sở niệm cũng choáng đầu góc trống r i ố n g không hề nghĩ ngợi ngả người về phía sau thương sùng vốn không có ý định đưa tay cứu cô dù sao thân là truyền nhân của thế gia trừ ma nếu như còn cần người hỗ trợ vậy không biết mặt mũi của tổ tông nhà họ sợ sẽ đen đi mấy phần nhưng là mắt thấy cô nhóc kia sắp ngã xuống sàn nhà anh vẫn không đành lòng đưa tay kéo cô lại có chút hoài nghi đánh giá sở niệm không biết là câu nghị trang quá tốt hay là thật sự quên mất mình sắp ngã xuống sàn nhà rồi đặt cái khay vào trong tay sở niệm còn đang n g à người thương sùng xoay người đi đến ghế s o f a ngồi xuống tuy ý ném áo khoác câu phục của mình sang một bên ngồi vắt đôi chân dài tay cầm điều khiển từ xa bật tv chuyên tâm xem truyền hình bên hai truyền đến tiếng tv làm cho sở niệm quay người lại trong tay cầm khay xứ trắng cô không khỏi nhìn, nhìn người đàn ông đang ngồi trên xô vừa rồi động tác kéo người và tốc độ của anh thật sự có thể nhìn ra người đàn ông này có tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường với giảng viên đại học bình thường nào có thể mua được xe thể thao còn ở phòng ốc lớn như vậy rất nhiều chuyện khó tin đều xảy ra ở trên người thương sùng cô cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài chỉ là người đàn ông giống như ẩn số này cũng như cô ngoại trừ lúc đùa giỡn còn lại hình như cũng không thích để ý đến mình thế nhưng như vậy cũng tốt không phải rất vui vẻ an tính sao s ở niệm không sao cả chép chép miệng đã khay đựng sữa ở trước mặt m è o đen đến đây tiểu hắc nếm thử sữa đi tiểu hắc mèo đen nhanh chóng liếc cô một cái cái tên tiểu h ắ c này có thể để cô gọi ạ nếu không phải nể mặt chủ nhân nó sẽ đáp lại cô hai phát cào để dạy dỗ cô nhóc này biết kính già yêu trẻ chương mười bốn tự mình cố gắng mắt mèo màu dám nắng nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng t r o n g thay nhỏ hai mèo run lười bảy dùng chóc mũi ngửi một cái hương vị rất kỳ quái theo bản năng muốn xoay thân chạy trốn nhưng lại bị cô gái đang cười híp mắt ở đằng sau lưng một phen nắm chặt cái đuôi n h o n h o mèo. mèo đen nóng này cái đuôi của nó là để người bình thường bắt sao xoay người lại móng đuốc tàn nhào về phía sở niệm mắt thấy móng nuốt của mình sắp cào qua gương mặt trắng non của sở niệm một ánh mắt lạnh lùng như dao liền phóng tới tiểu hắc vật ra biết điều lập tức thay đổi thành vẻ chân chó phát một cái rơi vào trong lòng sở niệm nghe thấy người trên sofa như có như không ho một tiếng tiểu hắc lại đáng thương từ trong lòng sở niệm lan xuống đèn nén trái tim nhỏ lại bắt đầu vỡ vụn khuôn mặt m è o giả vờ bày ra v ẻ định nọn tiểu hắc bất đắc dĩ chỉ có thể mất hết tôn nghiêm phe phẩy cái đuôi đứng ở bên chân sở niệm bình thường thần kinh cô khá thô nên đương nhiên không phát hiện ra cảm xúc biến hóa của mẹo đen cho rằng nó đang lịn ngậm ngoài miệm rầ tiểu hắc ngoan ngoãn phải ăn thì mới có sức chơi chứ tiểu hắc ghét bỏ dùng móng đẩy cái khay ra loại đồ ăn k ỳ quái này nó mới không cần ăn đâu mấy trăm năm rồi nó đều ăn thịt đó được hay không đừng làm rộn m a u ăn đi cô nằm mơ đi tôi muốn ăn thịt tiểu hắc lại một lần nữa đẩy cái khay trước mặt ra một người một m è o cứ như vậy đẩy cái khay qua lại giang có đến cuối cùng sợ niệm thế nhưng cùng m è o đen nổi lên trò chơi vừa ý ngồi trên s o f a thương sùng nghiêng đầu dùng khoe mắt liếc cả hai có chút bất đắc di thở dài lk bốn yi là do n bốn ngay lúc tiểu h ắ c ngây thơ cho rằng chủ nhân muốn lên tiếng cứu mình một câu b ă n g cơ của thương sùng đã đánh cho nó hoàn toàn tan xương nát thịt nếu nó không muốn ăn thì cứ mặc kệ đi bỏ đói ba bốn ngày rồi cho ăn là được sợ niệm như mày thấy trong mắt tiểu h ắ c hình như có đồng ý với lời của thương sùng tạm thời im lặng chỉ là trong thâm tâm có chút dãy r u ộ n không đành lòng hai mắt tiểu h ắ c lập tức nóng lên tuyệt vọng bước từng bước đến khay sữa nặng nề g hạ đầu xuống thẻ đầu lưỡi hồng phấn từ từ liếm sữa cuối cùng nhóc con cũng đói bụng rồi mày đừng đội ăn xong chỗ này tao còn có nữa mèo đen chuyển biến thái độ làm cho s ở niệm vui vẻ không thôi có em gái cô còn dám đổ nữa tôi cào chết cô tiểu h ắ c h ạ đầu khoe mắt l i ế c vị chủ tử không chịu hợp tác đang ngồi trên ghế s o f a kia còn thỉnh thoảng tặng thêm cho mình hai đ a o trong mắt như có một đại dương mênh mông thấy tiểu h ắ c nghe lời uống sạch k hay sữa s ở niệm vừa mới chuẩn bị đổ thêm vào cho nó liền nghe tiếng nheo nheo tiểu h ắ c dùng tốc độ như lửa đốt ngông chạy trốn vô tung vô ảnh đưa túi sữa lên mũi người lại kiểm tra hạn sử dụng xác định không quá hạn mới gai gai cái đầu đầy mờ mịt trước kia thấy người khác cho mèo nhỏ ăn không phải đều dùng sữa sao, chẳng lẽ mình nhớ lộn rồi. kéo kéo hai chân đã tê dại sở niệm l i ế t đến ghế s o f a ngồi xuống nhưng còn chưa ấm ông người đàn ông ngồi bên cạnh liền lên tiếng thời gian không còn sớm nữa em rửa mặt mũi xong thì nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn một đống chuyện tôi không muốn gánh thêm nhiệm vụ gọi em rời giường nữa đâu thương sùng nhàn nhạt nói xong không hề liếc sở niệm một cái liền đứng dậy lên lầu s ở niệm nhìn bóng l ư n g anh lúc này mới nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay hóa ra đã sắp mười hai giờ rồi nhớ tới bên phía bà nội còn chưa giải quyết nên rất nghe lời lên lầu trở về gian phòng tạm thời thuộc về cô hai giờ đêm thế giới bên ngoài đã sớm an tính lại l l 3 u l vẫn luôn chịu đựng không ngủ sở niệm rón rén mở cửa phòng ghé vào cửa phòng gu u 3 do ba nnn đối diện lắng nghe xác định bên trong không có bất cứ động t í n h gì lúc này mới lén lén lút lút trở về phòng mình sau khi khóa trái cửa phòng để đảm bảo sở niệm ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn màu đen tháo chuỗi vòng cổ bảo thạch màu l a m từ trên cổ xuống tựa như do dự một chút sở niệm mới cắn rách một ngón tay nhỏ máu vào chuỗi vòng cổ bảo thạch trong miệng chú không đến một lát hình dáng bà nội liền xuất hiện ở trước mặt cô n i ê m n i ệ m vì sao muộn rồi còn chưa về nhà còn đang ở đâu vậy trước kia không phải đã nói với con là không phải thời điểm vạn bất đắc gì thì không cho phép dùng máu tươi của mình mở bửa khải ra sao bởi vì bà nội là linh hồn ngoại trừ nhà sở niệm ra bà chẳng thể đến đâu cả thấy cháu gái mình luôn luôn về đúng giờ mà đến muộn vẫn chưa về trong lòng liền lo lắng không thôi trong lúc không biết nên làm thế nào bà vậy mà cảm nhận được hơi thở của cháu gái nhìn không khí đầu bên kia từ từ biến động thấy sở niệm đang cầm chuỗi dây chuyển tổ truyền trong tay trái tim bà nội như bay vọt lên giữa không trung bà nội hôm nay xảy ra một vài chuyện bây giờ con đang ở trong nhà một thầy giáo dạy ở trường tạm thời không đi được và không thể khiến người khác phát hiện lqj l ba sợ bà lo lắng đành phải dùng cách này để liên lạc với bà sở niệm nâng tay xoa xoa h u y ệ t thái dương đau n h ấ t sao cô không biết dùng cách này sẽ tổn thương sức lực của bản thân chứ chỉ là cô cũng hết cách rồi bà nội thấy mặt mày sở niệm đầy nghiêm túc không có chút ý đ ù a nào giọng điệu cũng bất nghiêm khắc đi n h ữ mày hỏi đã xảy ra chuyện gì trường học của con con nữ sinh này l â u bây giờ cảnh sát đang hoài nghi con có thể là hứng thủ bởi vì phải điều tra con phải có một người giám hộ nộp tiền bảo lãnh cho nên con liền tìm một thầy giáo trong trường con hiện tại con đang ở nhà thầy giáo nhưng tạm thời phải ở một thời gian ngắn rồi an toàn không sẽ không có vấn đề gì phải ở bao lâu mới được về chắc là đến khi vụ án được điều tra rõ ràng con không bị tình nghi nữa vậy chẳng phải là một ngày chưa xóa tan được nghi ngờ thì con vẫn chưa thể về nhà sao bà nội có hơi không thể tiếp nhận chuyện cháu gái mình không ở bên cạnh mình trong thời gian dài cứ không nhìn được không chặn được chẳng phải sẽ làm cho bà lo lắng chết sao bà nội yên tâm con nhất định sẽ nhanh chóng trở về với bà hôm nay lúc trở về con đã gọi điện cho nhạc du bảo ngày mai cậu ấy qua nhà mình lấy giúp con chiếc túi nhỏ tới đây chẳng lẽ con định vâng con muốn tự mình điều tra chuyện này trực giác nói cho con biết chuyện này ít nhiều vẫn có liên quan đến con nếu nữ sinh viên đó thật sự tự sát vậy con sẽ tiễn cô ta một đoạn đường nếu không phải con cũng phải cố gắng vì bản thân một chút chứ chuyện xảy ra ban ngày vào buổi tối lúc ăn cơm với thương s ủ n g cô đã sắp xếp lại rõ r à n g rồi cô thật sự không tin chỉ vì mình mà bạch đánh buộc phát bệnh trầm cảm nhưng chuyện xảy ra trùng hợp như thế hoặc nhiều hoặc ít làm cho sở niệm cảm thấy không thích hợp nếu trong lòng đã có nghi vấn vậy tại sao chính mình không tìm hiểu cho rõ đây chương mười lăm đi theo cô ấy n lần g đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình của bà nội sở niệm lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp rất nhiều mặc dù thân thể có chút mệt mỏi nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn n ở nụ cười tươi bà nội yên tâm cháu gái của ngài rất cường đại rất thông minh chờ con xử lý tốt chuyện này con lập tức về nhà với ngài trong ngăn tủ phòng con còn mấy cây hương dài châu âu con mua từ đợt trước cho ngài nếu cây trước hết thì ngài cứ vào phòng con mà dùng được rồi con ở bên ngoài tự chăm sóc tốt bản thân nếu như gầy đi hay bị thương xem bà có mang chết con không dù sao cũng là cháu gái ruột của mình đây vẫn là lần đầu tiên chia xa tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng bà vẫn rất đau lòng l u y ế n tiếp nhìn sở niệm ở bên đầu kia bà nội vung tay lên trở lại bên trong lư hương thấy bà nội đi rồi sở niệm cúi đầu nhìn dây t r u y ề n b ả o thạch màu l a m đã hút sạch sẽ máu mình thở dài thật dài đeo lại sợi dây lên cổ n ằ m dài trên giường ngủ nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng đối diện đã kết thúc thương sùng ngồi trên ghế tựa trong phòng y ê u nhã đun g đưa chiếc cốc chân dài có giá trị xa xỉ trong tay l è o u tụy đùn ba chất lỏng màu đỏ trong cốc nhẹ nhàng xoay tròn dọc theo thành cốc nếu không phải do đôi mắt màu đỏ như máu kiệt h ì hiện tại bộ dạng của người đàn ông này sẽ hoàn toàn là một vương tử cao quý, an thương sùng vất tay một cái nút xuất hiện ở xung quanh anh hai mắt nhắm lại thoải mái đung đưa xích đu dưới thân vẫn đứng ở bên cạnh vật thể màu đen thấy thương sùng như vậy liền kể hết cuộc thẩm vấn sở niệm ở cục cảnh sát vào ban ngày cho anh nghe hồi lâu vẫn không thấy chủ tử của mình lên tiếng trong lòng có chút buồn b ự c hỏi chủ nhân nghe ý của cô nhóc kia thì làm muốn tự mình đi điều tra chuyện này vậy chúng ta đi theo cô ấy là được rồi những thứ khác cứ theo cô ấy thương sùng vẫn nhắm mắt làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì vậy nếu bị phía cảnh sát phát hiện chẳng phải thân phận của cô nhóc sẽ bị lộ sao nếu như để cảnh sát điều tra được vậy thì cô bé cũng không cần làm nghề này nữa rồi mặc dù biết rõ đây là lần đầu tiên s ở niệm tiếp xúc với cảnh sát nhưng cứ để xem bản lĩnh của truyền nhân nhà họ sợ ra sao nào nếu thật sự để cảnh sát điều tra ra thân phận thì cô có thể rửa tay t r ậ u vàng yên ổn sống cuộc sống của sinh viên bình thường rồi thương sùng nhấp chút chất lòng trong chén hai mắt nhìn về phía cửa sổ bị rèm c h e d à y màu đen phủ kín nói tiếp đừng thấy bình thường cô nhóc luôn tùy ý, kỳ thật tâm tư rất là kỳ đáo lúc mi ở bên cạnh cô ấy nhất định phải cẩn thận một chút đừng làm cho cô ấy nổi lên lòng nghi ngờ vâng chủ nhân trong lòng vật thể màu đen thật có chút không tình nguyện nhưng dù sao vẫn là ý của chủ nhân im lặng một hồi đành gật đầu nhẹ còn nữa đi điều tra thử bối cảnh của tên mặc vân h i ê n kia tôi muốn biết rốt cuộc là nó có mục đích gì hay là bị ai sai khiến vâng thuộc hạ tuân mệnh nhận được chỉ thị vật thể màu đen cũng không c ấ y dày thương sùng nữa nháy mắt liền biến mất trong phòng bên hai chuyển đến tiếng hít thở đều đều của phòng đối diện đôi mắt đỏ như máu của thương sùng thoáng qua chút cảm xúc phức tạp ngựa đầu uống cạn chất lỏng trong chén tay phải che lên ngực trái trong miệm thì thầm làm cho xích đu đ n g dưới thân bị phá thành mảnh nhỏ ngày hôm sau khi sở niệm tỉnh lại, thương sùng đã sớm đến trường học bởi vì chuyện của bạch t h o á n h trường học cũng tạm thời cho câu nghỉ học cho dù hiểu được lời của nhà trường là chính đáng nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười và dối trá thế nhưng cô cũng rất thích tình trạng hiện tại mặc váy ngủ một phen m ò mèo đen nhìn như không ngủ đủ lên bắt đầu đi loạn trong nhà thương sùng vì vậy lại rời trận địa đến phòng bếp cô vốn cho là người đàn ông giả vờ có phẩm giá như vậy thì sẽ không bao giờ ở nhà nấu cơm thậm chí cũng sẽ không có những đồ làm b ế p kia nhưng lúc cô vừa mở cửa tủ lạnh ra thì những ý nghĩ phiến diện của cô lại sụp đổ lần nữa nhìn bên trong chất đầy các loại trái cây và đồ ăn đơn giản sở niệm liền vô thức bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn lấy ra một chai sữa và bánh mì liền ngồi lên sofa xem tv i i về phần tiểu hắc tối hôm qua còn rất sợ hãi với sữa đã sớm thừa dịp sở niệm lấy thức ăn mà chạy bay ra cửa rồi thò cái đầu nhỏ nhìn cô gái đang nằm ngang trên sofa ngồi không đ còn đang xem kịch rồi cười ngây ngô trong đôi mắt m è o màu dám nắng vừa ghét bỏ vừa đáng tiếc ghét bỏ đương nhiên là vì dáng vẻ đó của sở niệm đáng tiếc chính là sao chủ nhân mình lại quan tâm đến con nhóc xấu xí này thân phận của chủ nhân như vậy cho dù những năm gần đây vẫn duy trì thói quen nghỉ ngơi và sinh hoạt của con người nhưng chưa từng thấy ngài ấy ăn những thứ đồ kia thú chi trong nhà mình còn có những đồ này nhớ tới đã từng có rất nhiều nàng m è o cái vây xung quanh mình tiểu h ắ c cảm thấy tùy tiện kéo ra một con cũng đẹp hơn sở niệm gấp trăm lần trên tv nói không sai tình yêu là thứ sẽ kéo chỉ số thông minh của con người xuống lặng lẽ n g ầ m chiếc gối tựa tiếp theo trên ghế s o f a n é m xuống đất tiểu hắc cũng không muốn để ý đến cô gái đang c ư ờ i như điên kia nữa tìm kiếm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại ngủ bủ có tivi nên hình như thời gian cũng trôi qua mau cho đến khi sở niệm nhận cuộc gọi đến của nhạc du cô mới phát hiện đã gần sáu giờ tối rồi ba ba năm năm vội vội vàng vàng thay quần áo cầm c h ì a khóa dự bị mà buổi sáng thương sùng đặt ở trên bàn liền đi ra cửa lúc cô trở lại trong tay đã thêm một món đồ thay dép đang chuẩn bị về p h ò n g mình mới phát hiện ra không biết thương sùng về từ lúc nào rồi hơn nữa còn đang ngồi trên xô p a xem tivi nữa nhìn mấy gói rác bởi vì buổi chiều vội vàng mà chưa kịp thu dọn ở trên bàn trà sở niệm hơi lúng túng đi qua xách mấy túi to ném vào trong thùng rác thật ngại quá buổi chiều vì vội vàng đi mà quên chưa thu dọn không có việc gì thương sùng vẫn dán mắt vào tivi thản nhiên động môi cho dù trong lòng sở niệm cũng cảm thấy gõ má của thương sùng rất t u ấ n tú nhưng cô cũng không thích dáng vẻ không nóng không lạnh đó của anh đựng cái miệng nhỏ nhắn dọn dẹp xong rác rời trên bàn trong tay cầm túi nhỏ xoay người chuẩn bị rời đi chỉ là vừa mới bước lên hai bậc thang cô giống như nghĩ tới điều gì nghiêng đầu nhìn về phía thương sùng hỏi này hôm nay cảnh sát có liên lạc với anh không thương sùng vẫn không hề nhìn cô chỉ khẽ gật đầu vậy bọn họ nói như thế nào có t r a được gì hay không tạm thời vẫn chưa cảnh sát chỉ nói là bên đó đã bắt đầu khám nghiệm s á c của bạch vánh rồi bọn họ cũng sẽ sắp xếp điều tra liếc qua chiếc túi nhỏ trong tay cô ánh mắt thương sùng đầy vẻ lười biếng t r ư ơ n g mười sáu rốt cuộc cô đã tới khám nghiệm tử thi và sắp xếp điều tra đều là trình tự phá án của cảnh sát một ngày trôi qua vẫn đang dừng lại ở nguyên điểm điều này làm cho sở niệm không khỏi bắt đầu hoài nghi năng lực phá án của cảnh sát thế nhưng không sao cảnh sát không được còn có cô mạ túi đầu chầm tư một lát hình như nghĩ tới điều gì đó sở niệm cười ngây ngô với thương sùng thấy thương này ở trong nhà anh mấy ngày qua tôi ăn ở sau này sẽ trả tiền hết cho anh thương sùng không nghĩ tới sở niệm sẽ nói chuyện này nhưng nhớ đến cô luôn yêu tiền hơn yêu mệnh trong đôi mắt màu đen lóe qua vẻ trêu chọc đôi mắt đẹp hơi cong lên thật sự đương nhiên là thật sở niệm thấy anh không tin mình khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức giận d ữ thành cái bánh bao hấp tiêu ngạo chống n ạ n h đầu nâng lên chỉ cần anh đừng cháy nhà đi hôi của là được tiểu ra tôi vẫn là rất có tiền Được đã đưa đến đó đ cưỡng cho Chỉ lúc rồi, tiền tôi tôi miễn em em muốn nhận. thì sẽ là, ừ n quên g hoặc đổi đ ý là ư ợ c c Ai đổi ý là o niệm cho con. n Sở niệm tức giận ném xuống những lời này cũng không đợi thương sùng phản ứng xoay người chạy vèo lên lầu t h ở phì phì đóng cửa phòng lại nếu không phải vì không muốn bản thân cảm thấy thiếu nợ anh ta s ở niệm cô ha có thể chủ động dâng tiền cho anh ta sao ừ, ư ư ư q u q u q u ba d bốn nhớ tới dáng vẻ không tin mình của thương sùng vừa rồi s ở niệm liền tức giận đánh vải quyền vào không khí phát tiết hết cảm giác bực bội sợ niệm mới bình tĩnh cầm túi nhỏ đặt lên giường tỉ mỉ lật xem đồ vật bên trong xác nhận đồ đã đầy đủ hết và không bị ai đ ụ n g qua lúc này cô mới nhẹ nhàng thở dài nhạc du là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của cô vừa rồi cô cẩn thận cũng không phải vì đề phòng cô ấy nhạc du khác với cô từ lúc sinh ra nhạc du đã có một gia đình tốt như vậy thiện lương như vậy dịu dàng như vậy cô ấy vốn nên được bảo vệ như nàng công chúa ở trong thành không nên bị sự vận đục của bên ngoài v ấ y bẩn nhưng từ sau khi quen biết mình nhạc du không thể không đi tiếp xúc với một vài chuyện và một vài người đáng ghét thậm chí trong chuyện của bà thoánh cô ấy đã dùng thân thể nhu nhược kia để bảo vệ mình sở niệm cô đã mắc nợ nhạc du rất nhiều không thể để cô ấy biết cô đang làm gì để cô ấy lo lắng hãi hùng trong lòng lặng lẽ nói xin lỗi nhạc du cảm giác lương tâm khá hơn một chút mới nhìn đồng hồ đeo tay cầm lấy điều k h i ể n từ xa bật tv trong phòng lên thời gian từng giây từng phút trôi qua cho đến 12 giờ đêm sở niệm xác định người trong căn phòng đối diện đã ngủ say mới ngồi lại trên giường e e e q i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i hai tay nắm lấy nhau cô nhắm mắt lại trong miệng nhẹ giọng nhậm chú cảm giác được nhiệt độ bên cạnh từ từ giảm xuống cô liền n h i ệ m chú nhanh hơn cầm một tờ chú hình nhân ném lên không trung lập tức gian phòng đen kịt lại không khí âm lanh tùy ý lan tràn thổi bay rèm cửa sổ sát đất khiến nó liên tục kéo qua sàn gỗ xoạt xoạt lúc này trên tâm l á m đụa hiện ra một người nữ mặc quần trắng thân hình vẫn cao g ầ y như cũ nhưng khoẻ mắt lỗ mũi không ngừng c h ả y ra máu tươi sớm đã che mất bộ dạng thực sự của cô gái tóc dài hỗn độn rơi ở trước ngực hai chân cách mặt đất màu da trắng bệnh phu thủng y h ệ lệ quỷ sở niệm lau mồ hôi trên thở dài một hơi nói bạch thoánh rốt cuộc cô đã tới bạch thoánh nhìn cây gậy trừ ma đặt bên cạnh sở niệm túi đầu cắn môi không nói ngày hôm qua sau khi hồn lịa khỏi xác cô ta liền thành đũ hồn lêu lỏng ở trên đường mặc dù là tân quỷ không có bất kỳ năng lực gì nhưng vẫn nghe những quỷ khác báo là nếu đụng phải truyền nhân của nhà họ sở có thể chạy được bao xa thì cứ chạy vừa rồi cô ta đang chạy trên đường giống như hôm qua vậy mà nghe thấy được giọng nói của sở niệm mang theo nghi ngờ đi theo chùm sáng đến đây trông thấy cây gậy trừ ma gắn đầu rồng kia trong lòng vẫn ngạc nhiên nhưng đã rõ ràng thân phận của sở niệm rồi cô ta không thích như vậy khi còn sống bản thân chịu thiệt bởi sở niệm sau khi chết còn lấy thân phận này đối mặt sở niệm thậm chí còn cần cô trợ giúp nữa nắm chặt chút tự tôn còn x u ấ t lại im lặng một hồi cũng không đáp lại sở niệm quật cường xoay đầu qua chỗ khác bạch ánh trầm giọng hỏi cô tìm tôi có chuyện gì tôi chỉ m u ố n biết rốt cuộc vì sao cô lại nhảy lầu không phải giống như bên ngoài đồn đại vì bị tôi tắt một cái tức lên cộng thêm bệnh trầm cảm tái phát nên lựa chọn nhảy lầu đó chứ sở niệm biết rõ bạch ánh sẽ không k i n h địch tự nói với mình trần tướng cho nên liền dùng phép k í c h tướng hữu dụng nhất để đối phó với kiểu quỷ này vừa lòng nhìn bạ Dô n -n cô đừng coi mình là quan trọng tại sao tôi có thể nhảy lầu vì nguyên nhân đó chứ tính toán của sở niệm hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa của bạch vánh tâm tình cô ta kích động chừng sở niệm vậy là vì sao cô đừng nói là cô đang ở trên tầng thượng ngắm phong cảnh bất ngờ muốn sờ đám mây mới dâm lên không trung để ngã xuống nhé tại sao tôi phải nói cho cô biết hai ngày nay tôi cũng nghe nói vì tôi chết mà cô trở thành nghi phạm chỉ cần tôi không nói cảnh sát cũng không tra ra kết quả gì cô sẽ phải vĩnh viễn cong trên vai cái tên nghi phạm sống trước mặt người khác cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm à sợ niệm cười bất cần không quan tâm mà cô lại tìm tôi à sợ niệm cô đừng coi tôi là đứa bé ba tuổi bạch vánh nếp khỏe môi cười mang theo ý c h à o phúng nếu như đặt ở lúc còn sống nụ cười ấy sẽ được gọi là xinh đẹp chỉ là hiện tại sợ niệm có chút ghét bỏ nhìn nhìn vết máu tích trên mặt đất nói bạch vánh à cô đừng cười nữa quá dọa người đấy bạch vánh xứng sờ như bị chọc c h ú n g chỗ đau thẹn quá hóa giận nâng hai tay lên muốn đụng ngã sở niệm ở trước mặt bóp chết cô đáng tiếc mỗi lần cô ta muốn di chuyển đều bị một bức tường vô hình đập trở lại chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần cuối cùng bởi vì sức lực quá lớn bị hất ngã ngồi trên mặt đất thất bại nhục nhã vô năng các loại tâm tình điên cuồng đánh thẳng vào đầu góc bạch đánh ngầm đầu nhìn sở niệm đang ngồi trên giường từ trên cao nhìn xuống như nữ vương bạch đánh đột nhiên cảm thấy mình ở trước mặt c ố như tên hệ tự mua dây của mình thân thể tuyệt vọng co cắp hai vai run dậy khóc không thành tiếng tư thế ấy quả thực không thể dùng hai từ thê th chương mười bảy manh mối q u ỷ không phải là sinh vật dĩ nhiên không thể chảy ra nước mắt bánh ạ c h k h ó c thút t h ế t chỉ làm cho máu tươi còn sót lại trên người cô ta càng c h ả y ra nhanh hơn qua hớp mắt mắt thấy dưới thân cô ta càng để lâu càng đọng n h i ề u máu sở niệm cũng không thừa sự đồng cảm để cho cô ta trong đầu cứ nghĩ đến phải dọn dẹp đống kia tâm tình bắt đầu phiền c h á n cô ngừng khóc đi được không khóc có thể giải quyết vấn đề hạ tôi không cam lòng vì sao tôi không thể sánh bằng cô lúc sống cũng thế chết rồi vẫn vậy vì sao bánh cóc rất thương tâm bả vai gậy yếu bởi vì phẫn hận mà kịch liệt run dày cho tới bây giờ tôi đều không muốn so đo gì với cô là chính lòng tự trọng của cô quay phá mới có thể như vậy trong mắt sở niệm thoáng qua vẻ chắn ghét vẻ mặt lạnh leo như băng xương trên thế giới này càng đáng sợ hơn tham lam chính là lòng tự trọng gì rõ nó có thể khiến cô biến thành cường đại cũng có thể khiến cho thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ trong n g á y mắt bạch h o a n h nếu cô không muốn nói rõ chân tướng sự tình tôi sẽ không ép cô chỉ là chỉ là cái gì chỉ là tội nghiệp cho cha mẹ cô ngày hôm qua khi mẹ cô nhận được tin cô đã chết liền té xịu ở bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại cha cô thứ hôm qua tới giờ vẫn chưa ngừng rơi nước mắt liếp nhìn bạch đánh vì lời nói của mình mà trên mặt xuất hiện vẻ suy sụp s ở niệm biết rõ kế hoạch của cô sẽ thành công thôi cha mẹ con có lỗi với cha mẹ bạch đánh vẫn khóc thê thảm như cũ chỉ là lúc này cô ta không còn cố chấp như trước l l q q l l G, l l l ba chỉ là một đứa con có sự ấ y n ấ y với cha mẹ điều này không khỏi làm cho s ở niệm luôn lạnh lùng cũng có chút không đành lòng tình hình của cha mẹ bạch đánh là hôm nay lúc nhạc du đưa đồ cho cô đã nói ra từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên người sợ niệm dĩ nhiên không thể c ũ n g không muốn tìm hiểu nỗi đâu mất đi người thân đó cô cho là mình sẽ vô cảm khi nói cho bạch v á n h biết chuyện đó thậm chí là bình tĩnh nhìn cô ta khóc thút thít dù sao những vật này ở trong suy luận logic của cô cũng chỉ là vũ khí trợ giúp để cho bạch v á n h mở miệng mà thôi nhưng mà bây giờ bốn quên đi cứ để cô ta bộc lộ một ít tâm tình rồi an tâm lên đường đi sợ niệm thở dài trong lòng hai mắt nhìn chằm chằm bạch v á n h cho đến khi cô ta bình ổn tâm tình mới mở miệng lần nữa bạch v á n h tôi muốn để cô biết tôi tìm cô đến chỉ là muốn giúp cô thôi chẳng lẽ cô không muốn tìm ra hung thủ đã đẩy cô xuống lầu sao cùng bạch đánh tán gẫu lâu như vậy trong lòng sở niệm đại khái đã có suy đoán một cô gái tâm cao khí ngạo như thế sẽ tự mình nhảy lầu sao đánh chết cô cũng không tin tìm ra thì có ích lợi gì bạch vánh bi thương nhìn sở niệm tìm ra tôi có thể sống lại sao cha mẹ tôi sẽ không thương tâm nữa sao sở niệm những mày đắp ít nhất trong lòng bọn họ sẽ không còn khổ sở như bây giờ ha ha sở niệm cần gì chứ bạch vánh túi đầu khoe miệng lướt qua ý c h à o phúng cô nói nhiều như vậy còn không phải muốn rửa sạch tội danh cho mình à tùy cô nghĩ bạch á n h nói đúng sở niệm cũng không muốn giải thích gian phòng một lần nữa trở lại yên tĩnh hai người không hề mở miệng nói chuyện nữa ngay lúc sở niệm quyết định bông tha l ba dự định đưa bạch đánh lên đường q u y ú thì t bạch đánh mở miệng sở niệm dê ôn tôi có thể nói tất cả cho cô biết nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện cô nói đi tôi muốn cô giúp tôi tìm ra hung thủ để cho gã bị pháp luật trừng trị không chỉ có hung thủ cô cũng phải đưa cho cha mẹ tôi một khoản tiền nuôi dưỡng chuyện liên quan gì tới tôi điều kiện của bạch đánh khiến sở niệm cảm thấy khó hiểu mắc m ơ gì tới cô sao sở niệm nếu không phải bởi vì cô tôi sẽ chết c sẽ khiến cha mẹ tôi khó sống vậy sao tâm tình bạch đánh có chút kích động cố gắng không để chút ký ức trong đầu mình bị sói mòn đi tôi không hiểu ý của cô lúc bạch đánh chết cô đâu có ở đó bản thân cũng không tạo ra thương tổn gì cho tâm lý của cô ta khiến cô ta n h ạ y lầu hiện tại đối mặt với sự lên án của bạch đánh sở niệm rõ ràng có chút hồ đồ bạch đánh nhìn ánh mắt nghi hoặc của sở niệm trong lòng tạm thời không phân biệt được rốt cuộc cô thật sự không biết hay là giả ngu cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa thể hiểu nổi cô gái này cũng như không hiểu vì sao sở niệm sẽ là người đầu tiên thấy cô ta kể từ sau khi cô ta mất mất tự nhiên quay đầu đi trong nội tâm bạch thánh rất là phức tạp nói cô nói đi có đáp ứng điều kiện đó hay không chỉ cần tiền nuôi dưỡng không vượt qua danh giới cuối cùng của tôi tôi sẽ xem xét s ở niệm im lặng hồi lâu hai t r ò n g mắt sâu không thấy đ ấ y mặc dù nhìn như không đếm xỉa tới nhưng lại có ý cảnh cáo thế nhưng nếu tôi phát hiện cô lừa tôi bạch thánh cô có biết kết cục là gì không bạch thánh đương nhiên h i ể u sở niệm không hề nói đùa gật đầu nhẹ đắp tôi sẽ kể hết cho cô những gì tôi nhớ nhưng cô cũng biết con người một khi tử vong ký ức cũng sẽ rất nhanh xói mòn đừng bảo là hung thủ có lẽ một tuần sau bạch v á n h sẽ quên mất ba mẹ của mình đây là định luật của tử vong cũng chính là nguyên nhân mà sở niệm gấp gáp tìm bạch v á n h đặt gối dựa ở sau người sở niệm điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn nói cô chỉ cần nói hết những điều cô nhớ rõ là được rồi hôm đó sau khi tôi và cô xảy ra mâu thuẫn tôi liền lên tầng thượng của tòa nhà lúc ấy chỉ nghĩ không để ai thấy dấu tay trên mặt khiến họ chê cười mình l l c l c l c lg lg o n nhưng không ngờ chính lúc ấy có một người đàn ông đã đi đằng sau tôi đàn ông cô chắc chứ cho dù bây giờ tôi không nhớ rõ bộ dạng của gã nhưng điều đó thì tôi có thể chắc chắn với cả gã cũng không phải là người trong trường chúng ta cô không nhớ rõ bộ dạng gã thế nào vậy sao cô có thể khẳng định gã ta không phải là thầy giáo trong trường hoặc là những bạn học khác bởi vì gã mặc một bộ âu phục màu đen giá cả xa xỉ chỉ bằng điểm này tôi liền khẳng định khi còn sống mặc dù bạch đánh không sống phú quý như nhạc du nhưng vẫn coi như là gia đình trung lưu ăn mặc dù n g dĩ nhiên là tốt hơn người bình thường những trang phục hàng hiệu sang quý kia cô ta liếc mắt vẫn nhận ra được không ít sợ niệm n h ữ n mày ý bảo bạch đ á n nói tiếp lúc gã chạy đến phía sau lưng tôi tôi mới phát hiện ra thế nhưng lúc tôi vừa mới xoay người lại định đi về thì gã đó liền đẩy tôi rơi xuống đất gã không có nói gì với cô sao hình như gã nói là tôi đừng trách gã thế thôi b ạ c h ánh cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó trong mắt toàn vẹn nặng nề im lặng suy tư trong chốc lát đột nhiên lờ lờ quy quy zê zê cô ta giống như nghĩ tới điều gì mạnh liệt nhìn sở niệm tôi nhớ hôm đó trong người tôi có bất t à n trước khi ngã xuống đã dứt một cái cúc áo trên cổ tay áo gã nhưng hiện tại nó rơi đâu thì tôi không nhớ gì cả thấy ánh mắt của bách ánh không giống như đang lừa gạt lúc này sở niệm mới day day mi tâm đang đau n h ấ t của mình đàn ông âu phục s a n g quý mất đi một chiếc n ú t áo cho dù bạch đánh không thể nhỡ rõ mọi chuyện nhưng giờ xem như đã có chút manh mối rồi chương mười tám bị động kinh nâng cổ tay nhìn đồng hồ sở niệm ngồi thẳng người trong lòng lặng lẽ ca thán một tiếng bạch đánh bất kể như thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn cô đã chịu nói cho tôi biết những điều đó hiện tại là lúc lên đ ư ờ n g rồi nhưng tôi muốn đi thăm cha mẹ tôi một chút không được đối mặt với bạch đánh lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn cầu với mình sở niệm đành nhận tâm lắc đầu gắp nếu tôi để cô gặp trong lòng cô sẽ có thêm nhiều ràng buộc cô cũng biết người đã chết nên quên đi như vậy sẽ tốt với người sống và cả cô nữa bạch đánh hiểu lời s ở niệm nói là đúng chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được thất vọng cắn chặt môi d ư ớ i quật c ư ờ n g không để huyết lệ trong mắt chảy ra tôi sẽ đồng ý với điều kiện cô nói trước đó tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ giúp cô hơn nữa sẽ gửi cha mẹ cô năm tràn ngàn tiền nuôi dưỡng nhận được ánh mắt kinh ngạc của bạch đánh s ở niệm mất tự nhiên nhìn về nơi khác cô đừng suy nghĩ nhiều tôi làm như vậy cũng chỉ để cô an tâm thôi cảm ơn đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bạch đ á n nói lời cảm tạ chân thành như thế không có gì sở niệm hơi mất tự nhiên m i ế t miệng từ trong bao lấy ra một tờ chú v n g sinh đặt ở lòng bàn tay tuy bạch ánh chưa từng thấy qua kiểu b ù a chú này nhưng qua vẻ mặt của sở niệm trong lòng cũng hiểu được hai phần ba l l l qqqz ho nn nhìn thật kỹ tấm rèm cửa được ánh nắng ban mai nhuộm màu trong nội tâm để lại chút quyến l i ê n cuối cùng mắt thấy bạch ánh hoàn toàn biến mất trong ánh sáng vàng nhạt lúc này sở niệm mới rôi thẳng cái lưng đã mỏi ra rời d ó n ra rón rén mở cửa phòng mình ra chạy đi lấy rẻ lau lau sạch sẽ vết máu lự trên mặt sàn mệt mỏi kéo thân thể về nằm trên giường suốt một đ vâng chủ nhân tiểu hát theo ở phía sau đôi hai mẹo run rẩy đắp nhìn thương sùng ra khỏi cửa tiểu hát nhảy lên ghế xô pha đôi móng vuốt nhỏ trầm cảm vẻ mặt suy tư trông rất tức cười nếu như nó nhớ không lầm thì chủ nhân vừa nói bọn họ không cần nhúng tay vào chuyện này cứ để cho sở niệm tự mình xử lý sao mới một ngày trôi qua mà đã thay đổi rồi sao quên đi dù sao tâm tư của chủ nhân cũng không cần nó đón m ỏ nó vẫn nên sống yên ổn ở nhà trông con nhóc ngốc kia ngủ đi những thứ khác cứ giao cho chủ nhân thôi lúc sở niệm mở mắt lần nữa đã là hơn bốn giờ chiều của ngày hôm sau nâng cái đầu mơ màng bước vào phòng tắm như mộc du lung tung rửa mặt một phen cảm giác hơi tỉnh táo rồi mới lấy một tấm danh thiếp từ trong túi sách ra bấm số điện thoại trên đó điện thoại vang lên một lát mới kết nối câu nghe thấy tiếng đánh máy ầm ĩ bên kia liền mở miệng hỏi là cảnh sát tô ạ tôi là sở niệm đầu bên kia điện thoại đúng là tô lực đã thẩm vấn sở niệm ở cục cảnh sát vào hôm đó phủi phủi bụi trên、người. tôi đ ư c hỏi cô sở muốn hỏi vụ án của bạch vánh có tiến triển gì đúng không vâng là thế này tôi chỉ có thể nói cho cô biết bạch vánh không phải là tự sát là bị giết hại hơn nữa bây giờ chúng tôi đang điều tra bên trong trường học của các cô ba lì q u U Y Y qi qz v nhìn bà về phần hiện tại cô đã thoát khỏi vòng tình nghi chưa thì tôi vẫn chưa thể trả lời cô chắc chắn được bị giết là phát hiện ra cái gì sao s ở niệm hơi nghi hoặc chẳng lẽ cảnh sát còn lấy được manh mối nhanh hơn cô một bước sao đúng chúng ta tìm được một chiếc cúc áo ở nơi bạch vánh này lầu t ô lực nhớ đến cuộc điện thoại khó hiểu của cục trưởng vào buổi sáng nay hai ngày điều tra mà chẳng phát hiện được gì hôm nay lại có một chiếc nút áo xuất hiện thần kỳ ở trên lầu đó tuy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ ra làm điều tra viên nhiều năm t ô lực nhạy cảm phát giác được điều bất thường trong vòng một ngày có quá nhiều sự trùng hợp đã gieo sự hoài nghi trong lòng anh ta mà những mầm mông đó ít nhiều đều giống như có liên quan đến cô gái tên sở niệm đó nghe thấy đồng nghiệp ở phía sau gọi mình t ô lực vừa cầm bộ cảnh phục vắt ở trên lan căn vừa nói với sở niệm đang im lặng ở đầu dây bên kia cô cũng không cần quá lo lắng chờ điều tra xong vụ án cảnh sát sẽ làm sáng tỏ sự trong sạch của cô giờ tôi còn có việc tắt máy trước n h é vâng cảm ơn cảnh sát tô tạm biệt lễ phép nói một câu sở niệm liền tắt máy điện thoại nằm ngang người trên giường trong đầu toàn là lời nói ban nay của tô lực cô dường như không suy nghĩ nổi đêm qua chính cô vừa gặp bạch thánh hôm nay bên phía cảnh sát đã có manh mối rồi hơn nữa còn là chiếc nút áo rất quan trọng kia nữa t r ù n g h ợ p sao s ở niệm suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra nguyên do thôi quên đi cứ chờ tin tức bên phía cảnh sát vậy bực bội gãi gãi tóc mình sở niệm xuống lầu đi tới phòng khách ôm laptop của mình vào trang giao dịch của ngân hàng đánh số tài khoản ngân hàng của mẹ bạch vánh vào đau lòng nhập số tiền đáng thương vậy vây tay với năm trăm n g à n tệ cắn răng nhấn vào ô xác định ngay lúc trong lòng đang khóc lóc kể lệ mình rất hào phóng chỉ nghe thấy trong máy tính chuyển ra âm thanh hủy bỏ giao dịch L-L-L-Q-Q-Q-G4, lòng lần. là, những trong không nợ nhưng trong O-O-3, N-N-N-N-3 niệm nợ vẫn ấn sở vài mày, thêm máy Chỉ tuy nhớ tới bây giờ mình vẫn là một nghi phạm tài khoản đương nhiên sẽ bị đóng băng rồi bịch một tiếng ngã xuống sofa lại nghĩ đến giờ mình là một kẻ nghèo kiết xác cô liền vô cùng đau khổ dãy rủa thân thể trong miệng kêu lên thuyên tiểu h ắ c thấy dáng vẻ đó của cô nhanh chóng chạy đến chỗ khác trong đôi mắt mèo màu giám nắng tất cả đều là kinh ngạc đây là sao chẳng lẽ m a y tính bị d o điện cô nàng bị điện giật ngốc rồi hả thế nhưng bị điện giật cũng đâu phải loại phản ứng đó nghe nói nhân loại có một loại bệnh tên là đ ộ n kinh tiểu hắc nhữ mày nghĩ nghĩ đã từng thấy qua bên nhân động kinh ở trong tv lại ngó sở niệm vẫn còn đang dương nhanh muốn vớt bừng tỉnh gật gật đầu mèo lúc này cửa mở ra thương sùng bận rộn cả một ngày vừa ở vào đã nhìn thấy sở niệm còn đang co giật ở trên ghế sofa nghe mấy câu linh tinh từ trong miệng cô liếc qua lap v ọ n trên khuôn mặt anh tuấn nhiễm một chút ý cười cũng không định quái dày cô đang hối tiếc buồn b ã hai tay khoanh trước ngực trong đôi mắt đều là bóng hình của cô hình như là đã nhận ra có người nhìn mình sở niệm mới tỉnh lại từ trong cảm xúc đau khổ phong bị nhìn về phía sau theo trực giác đúng lúc chống lại đôi mắt đen sâu thăm t h ẳ n của thẳng c ủ n g s ở niệm mật ra vội vàng bỏ dậy từ trên ghế sofa lúng túng sửa sang đầu tóc bị cô vần vò vẻ mặt quất bách hỏi này t h ầ y thương trở về lúc nào vậy t r ư ơ n g mười chín xem qua bảy viên ngọc rồng chưa vừa trở về thôi thương sùng cố nén y cởi ngồi trên ghế sofa nghiêng người liếc nhìn đỉnh đầu cô hỏi đây là kiểu tóc mới của em hạ s ở niệm lúng túng che mặt kiên trì gật gật đầu xem qua bảy viên ngọc rồng chưa s ở niệm không ngờ thương sùng lại đột nhiên hỏi vấn đề này s o n g thấy trên mặt anh không có ý chế dễ ứ nên không nghĩ nhiều đắp xem rồi số cù củ cù đó thương sùng hài lòng b i t ngôi nói tiểu tóc mới hiện giờ của em thật sự giống như nhân vật hoạt hình tôi còn nhớ do khi người đó biến thân tiểu tóc giống hệt em lúc này mợ anh cô không ngờ anh lại cho mình một vố như thế khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng mắt to t r ừ n g lớn bộ dạng như muốn chừng chết anh cô không tài nào nghĩ ra bộ dạng thương sùng hào hoa phong nhã sao lại nói những lời phá hủy hình tượng thế chứ nếu không phải cô có khả năng thích tướng tốt thì chắc đã sớm bị anh chọc tức đến hột máu giận dữ ngồi trở lại ghế sofa nhớ tới chuyện mình đã đáp ứng bạch á n h sợ niệm xoay mặt tức giận hừ một tiếng nói thẻ của tôi bị đóng bằng rồi cho tôi mượn chút tiền đi mượt cũng được nhưng em phải nói cho tôi biết em cần tiền làm gì thương sùng dựa vào tay vịn của ghế sofa dùng tay chống đầu nắng chiều xuyên tấu h qua cửa sổ rơi vai ở đằng sau anh ánh mắt tà mị nhìn chăm chú vào kiểu tóc của sở niệm cực kỳ giống như vương tử bước ra từ trong tranh chi tiết bây giờ sở niệm không rảnh và có tâm tư thưởng thức gõ má hoàn mỹ này của anh đừng nói là nghĩ chỉ liếc một cái cũng không cho anh tôi đáp ứng người khác một chuyện chờ vài ngày nữa thẻ hết đóng băng tôi sẽ trả cả tiền thuê phòng cho anh thương sùng hạ mỹ mắt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay hỏi mượn bao nhiêu năm trăm ngàn bây giờ hình tượng của thương sùng ngoại trừ tranh chua thích chọc cô ra thì phần nhiều là hình ảnh công tử nhà giàu biến thái nếu là bình thường sở niệm chắc chắn sẽ không mở miệng nhưng xét thấy vẻ ngoài của mình vừa bị anh tổn hại xong chính mình còn chưa đánh trả giờ cho anh phải vội vã bận rộn đợi một lát vẫn không thấy thương sùng mở miệng ll ba qq ba sở niệm quay đầu lại trường anh quắp cho mượn hay không gói mau thương sùng bị tính khí trẻ con của cô chọc cười nhất thời muốn trêu cho cô nhấn khỏe mắt đẹp nói mượn cũng được thế nhưng đây là lần đầu tiền tôi gặp một người vay tiền mà hùng hồ như vậy vậy thì sao Cầu xin ONGF em. thương sùng dừng một lát tôi biết em có thể đi tìm nhạc du nhưng em nghĩ xem tuy rằng số tiền năm trăm ngàn đó là không lớn nhưng cũng không nhỏ dù sao cô ấy cũng là học sinh em cũng không muốn vì chuyện này mà cô bé đi làm phiền cha mẹ đó chứ sợ niệm hít mắt lời nói của thương sùng chính là nỗi lòng của cô anh ta nói không sai cô thật sự không muốn nhạc du đi tìm cha mẹ cô ấy ảo não vì sao mình lại nói với bạch đánh là ngày hôm sau sẽ chuyển tiền nuôi dưỡng vào tài khoản của cha mẹ cô ta chứ này rõ ràng là bị người thiết kế một trò chơi tinh vi m à dê ba on mạ chúa tể là thương sùng còn mình là con mồi tự động nhảy vào bấy giờ thật sâu hít thở mấy hơi sợ niệm nắm chặt quả đấm hỏi anh muốn tôi cầu xin anh như thế nào không cần dùng chữ cầu xin này thương sùng rõ ràng là chơi chưa đã tôi chỉ muốn nghe vài lời dịu rằng thôi dù sao hiện tại người không để cho em trở thành kẻ bội tín là tôi đó anh đừng quá đáng tôi chỉ muốn để em hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng mi tâm thương sùng lạnh lẽo chính mình vì cô làm nhiều chuyện như vậy muốn nghe vài câu nịnh nọt là quá mức cả bầu áp suất thấp lan tràn toàn bộ phóng khách sở niệm vẫn là lần đầu tiên thấy người đàn ông này tức giận mặc dù mặt anh không biến sắc nhưng cô vẫn có thể chắc chắn là anh đang tức giận tiểu h ắ c kẹp đôi chạy dọc theo mép s o f a đến bên chân sở niệm dụ đầu liếc khuôn mặt phủ xương của thương sùng phẫn nộ dùng móng luốt gai gãi chân sở niệm bốn cô gái ngung ố c mau nói xin lỗi đi sợ niệ cắn chặt môi lại cho thương sùng một cái hử lạnh thương sùng nhữ mày ngay từ đầu mình cũng chỉ vì muốn t r e o chọc cô mới nói ra lời như vậy nhưng bây giờ anh thật sự hơi giận vì thái độ của cô rồi rất nhiều chuyện anh có thể đứng sau lưng cô cho dù cô vĩnh viễn không biết anh cho là mình có thể mãi như vậy đáng tiếc là sự chán ghét sâu trong mắt cô vừa rồi đã chui sâu vào mắt anh đâm vào lòng anh nhìn môi giới của cô dần dần mất đi huyết sắc thương sùng vẫn là không đành lòng trong lòng k h ẽ thở dài một cái cầm máy tính sách tay đặt ở trên bàn đánh số thẻ ngân hàng của mình vào thông báo gửi tiền thành công anh liền đặt thẻ ngân hàng của mình lên bàn nói mật mã là sáu số sáu rồi không nhìn cô thêm lần nào đi thẳng lên cầu thang phòng khách trở về cảnh vắng vẻ sở niệm nhìn tấm thẻ đặt trên b à n nhắm mắt lại thở dài một tiếng lúc thương sùng cầm máy tính sách tay của cô chính cô đã rõ ràng anh muốn làm gì rồi chỉ là ngại tự tôn nên cô không chịu nói lời cảm ơn ra khỏi miệng cô không biết mình bị làm sao vì sao gần đây hay trẻ con như vậy không hiểu tại sao lúc thấy thương sùng tức giận lòng cô lại có chút khổ sở nhìn chung quanh phòng khách trơ trọi chỉ còn lại mình mình sở niệm không cầm tấm thẻ lên chậm trở về phòng mình được rồi lần này phòng khách là hoàn toàn hết người rồi tiểu h ắ c nhảy trở về ghế sofa đầu lưỡi liếm liếm móng đuốt của mình trong lòng cảm t h á n hai người này nhất định là hoàng gia ba ngày sau đó ngôi nhà này đều bị mây đen bao trùm s ở niệm vẫn không nói một câu nào với thương sùng còn mỗi lần tiểu h ắ c muốn khuyên giải chủ nhân đều bị ánh mắt sắc bén của thương sùng đảo qua hoa lệ t ự trận sợ hãi l i ế c nhìn thương sùng đang thưởng thức chất lòng trong chén tiểu h ắ c cơ cái ơ c đôi nói chủ nhân mấy ngày rồi cô nhóc kia vẫn không nói chuyện kệ cô ấy thương sùng hơi mí môi mí mắt không hề nâng lên bốn nhưng cứ để cô ấy bực đội như vậy sẽ sinh bệnh đó nhớ tới chuyện xảy ra khi cô nhóc kia m ớ i bốn tuổi tiểu hắc vẫn phải chịu hy sinh run run quên n ụ lần này thương sùng trì im lặng nâng tay xoa xoa mi tâm nhẹ giọng thở dài anh đứng dậy cầm áo vét của mình ra khỏi nhà tiểu hắc há có thể không hiểu ý của chủ nhân ngoan ngoan lưu lại trước cửa phòng sở niệm liếc liếc cửa phòng đóng chặt trong lòng bắt đầu đoán hận từ khi nào nó lại làm việc trông cửa của trò chứ chương hai mươi gặp lại tô lực n a m ở trên giường sở niệm có nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ dưới lầu câu ngơ ngác nằm trên giường hai mắt đờ ra nhìn chằm chằm trần nhà thật ra đêm hôm đó cô cũng thấy mình hơi quá đáng tuy ngoài miệng thì thương sùng đang nhạo bán mình nhưng cuối cùng anh vẫn giúp đỡ cô mấy ngày nay cô liên tục trốn tránh anh chỉ vì cảm thấy bây giờ hai người chạm mặt thì sẽ hơi lung túng s ở niệm từ khi nào mày lại biến thành kẻ nhắc gan dám làm mà không dám chịu rồi s ở niệm con khỏe môi c ư ờ i khổ trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy tự dễ ư c lại ngẩn người một lát di động của cô văng lên dỗi cánh tay với lấy di động nghe nói xin chào ai đó cô sợ tôi là tô lực đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nam s ạ c sẽ hữu lực sợ niệm ngồi dậy nói Cảnh sát tô, có phải vụ án của Bạch、Vánh、có chiều cô có Có. phải rảnh án Vánh tiến triển gì không? Trong điện thoại không tiện nói, như vậy đi, 5 giờ chiều cô có không? thoại sát tô, đi, giờ vụ gì vậy SL4, LL33333, quán q 4 4 4 4 4 04, g giờ NNNN. Được c rồi, i h ề tôi Thu thoại kết thúc ngắn gọn, sở niệm liền cúp điện thoại. Túi đầu im lặng một hồi, nhìn bản thân lôi tha lôi thôi trong cô. lôi lôi Diệp đối niệm liền điện im hồi, liền ở sở chờ nhìn phòng Cuộc đầu u dậy gặp. cúp Được, lắc đứng đến gương, vậy lặng ngắn gọn, bản q cà phê thu diệp t ô lực đến sớm tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống lúc này anh ta không mặc cảnh phục chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây thoải mái da thịt màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh trên mặt không còn vẻ nghiêm túc trước sau như một mặt mày bình tĩnh ôn hòa khỏe môi đẹp thỉnh thoảng hơi nết lên khi xem tạp chí trong tay đủ để khiến nữ sinh đi trên đường thét trói thai nâng cổ tay nhìn đồng hồ tô lực đặt tạp chí trong tay xuống ánh mắt dừng ở cửa vào quán cà phê cho đến khi thấy rõ bóng dáng vội vội vàng vàng kia trong mắt mới ánh lên ý cười bất đắc dĩ thấy cô nhìn đông nhìn tây tìm kiếm mình tô lực đứng dậy vẫy tay với sợ niệm. niệm bước nhầy đến ngồi đối diện anh ta hỏ cũng vừa tới thôi hôm nay tôi không mặc cảnh phục cô có thể gọi tôi là tô lực tô lực gọi phục vụ đến gọi cà phê giúp sở niệm vậy anh cũng gọi tôi là sở niệm đi s ở niệm cười hì hì nói cảnh sát tô không đúng tô lực buổi chiều không phải anh nói là vụ án của bạch đánh có tiến triển sao tô lực gật gật đầu nhận lấy cà phê trong tay phục vụ đặt ở trước mặt sở niệm mấy ngày nay tôi đều bận rộn cho nên không có liên lạc với cô ba qq quy quy do ba nnnn ba kẻ tình nghi sát hại bạch đánh i ệ n tại đã có thể xác định chỉ là giờ gặp phải vài vấn đề sợ niệm nhữ mày khó hiểu hỏi vấn đề gì không phải đã xác định được kẻ tình nghi rồi sao cô còn nhớ mấy hôm trước cô gọi điện thoại cho tôi tôi đã nói ở hiện trường vụ án chúng tôi tìm được một chiếc nút áo không nhớ rõ ngoại trừ phát hiện ra dấu vân tay cực nhỏ của bạch đánh trên chiếc nút áo đó chúng tôi cũng tra ra được nó do một nhà thiết kế âu phục của pháp làm ra vì đó có một thói quen sau khi làm một bộ âu phục theo yêu cầu sẽ không làm thêm bộ thứ hai nói cách khác nói cách khác cảnh sát các anh có thể thông qua ông ta tra được chủ nhân của chiếc nút đó sợ niệm dừng lại một chút nhìn vẻ mặt phức tạp của tô lực chẳng lẽ anh nói xảy ra vấn đề ở đó sao t ô lực không nói chỉ dựa vào lưng ghế s o f a qua một lúc lâu sau chuyền mắt nhìn ra trời chiều bên ngoài cửa sổ chắc là cô cũng có thể đoán được người mà mua nổi tây trang như vậy hẳn là kẻ không phú thị quý chính là phóng mắt nhìn khắp bộ thành sau lưng kẻ có quyền có thế nào mà chẳng có một đống bí mật khiến người ta ghê tởm s ở niệm không hiểu vì sao t ô lực muốn chuyển đề tài nhưng cô vẫn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh ta Lẹo lên, 33-4444-II-5, hơi đúng 11-N-N-3, chén nhóc cầm cà phê ánh mắt tô lực vẫn đặt ở trên bầu trời bên ngoài nhìn như tùy ý giật giật môi s ở niệm cô biết tôn quý nhân không tôn quý nhân là ông chủ tập đoàn h à n h thu đó s ở niệm suy nghĩ một chút hỏi đúng chưa nói tới quen biết nhưng sao vậy anh đừng nói với tôi là chủ nhân của chiếc nút áo đó là ông ta nhé nếu là ông ta thì tốt rồi tô lực cười khổ chiếc nút áo đó là của tài xế của tôn quý nhân s ở niệm cô gặp qua gã chưa tôi chỉ gặp qua tôn quý nhân một lần mà thôi lúc ấy tài xế của ông ta vốn không ở đó sợ niệm lắc, lắc đầu nhìn chằm chằm tô lực vậy bắt được tên tài xế đó chưa Gã g có nói i vì sao Tô cô, cô ế tôi, tôi. tôi nghĩ điều đó không có tồn tại vấn đề gì chứ tài xế kia không nói xong tôi cũng không muốn biết vì sao cô dọn dẹp công ty giúp tôn quý nhân mà ông ta trả cho cô nhiều tiền như vậy chỉ là gã lại nói sau khi cô xử lý xong đã đòi tăng giá gấp đôi gã nói thật vậy thì sao s ở niệm hít mắt trong đôi mắt to trợ thoáng qua sự bất mãn lạnh lẽo mặc dù trong lòng cô hiểu rõ tôn quý nhân không thể nói ra chuyện mình bắt quỷ giúp ông ta nhưng cô tin là nếu không có ông ta ra lệnh thì một tài xế nho nhỏ đâu dám nói những lời đó ở trước mặt cảnh sát chứ tô lực than nhẹ một tiếng có lẽ vì thế mà tôn quý nhân đã nổi lòng giết cô tôi sao s ở niệm ngẩn ra hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô lực cảnh sát tô anh đừng nói là tài xế của tôn quý nhân thật ra là vì tôi mới giết bạch vành đó rất có khả năng này sở niệm cô vẫn còn quá trẻ chưa hiểu rõ lòng người h i ể m ác có ý gì trên thương trường tôn quý nhân nổi danh là âm hiểm độc ác ông ta keo kiệt như thế l ba trăm ba mươi ba q u ba bốn trăm bốn mươi bốn j ba n sẽ để mặc cô tự tiện tăng giá sao tô lực châm điếu thuốc thơm nhẹ nhàng hít một hơi làn khói bay ra từ làn m ô i mỏng của anh ta che đi vẻ mặt phức tạp thấy sở niệm im lặng tô lực trầm ngâm một lát nhìn về phía cô nói sở niệm nếu như có thể hãy nói cho tôi biết vì sao cô đột ngột làm như thế không tôi không tin cô hoàn toàn là vì thù lao cảnh s á tô nếu tôi cho anh biết rồi cảnh sát các anh có thể bắt được tôn quý nhân sao lúc này s ở niệm cúi đầu giọng nói nhẹ đến mức không có chút tâm tình nào tô lực im lặng anh ta không biết nên trả lời vấn đề của cô như thế nào nếu nói có thì là lừa gạt dù sao anh ta hiểu rất rõ cho dù mọi chuyện có giống như mình suy đoán thì người tài xế kia cũng sẽ gánh vác mọi tội trạng giúp tôn quý nhân chương hai mươi mốt không cho phép buông tha ông ta s ở niệm ngẩm đầu nhìn nhìn tô lực không trả lời mình khỏe môi n ế t lên chút ý cười t r â m trọc quả nhiên thế giới này chính là bất công như thế có vài người an phận thủ thường lại lưu lạc đầu đường có vài người làm hết mọi chuyện ác trên thế giới nhưng vẫn có lớp người như che g i ả măng mọc bảo vệ kẻ đó tiền quả nhiên là thứ kỳ diệu sơ niệm cô đừng như vậy tô lực tôi có thể nói cho anh biết vì sao tôi lập tức tăng giá nhưng anh phải đáp ứng tôi có một cơ hội thì không cho phép gông thà tôn quý nhân rốt cuộc cô cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện chính mình chỉ xảy ra chút xích mích với bạch đánh như những sinh viên khác lại bị lái xe của tôn quý nhân phát hiện sau đó giết bạch đánh muốn vu o a n cho mình giờ cô đã hiểu vì sao lúc người nọ đẩy bạch đ á n xuống lại nói câu ấy cũng hiểu vì sao bạch đ á n muốn mình cho cha mẹ cô ta một khoản tiền bồi dưỡng đúng vậy không phải do mình thì bạch đánh sẽ không chết s ở niệm nắm chặt hai bàn tay thành quyền tôn quý nhân hiếm khích này chúng ta hoàn toàn kết thành rồi tô lực gật nhẹ đầu gân xanh trên cánh tay cũng bởi vì phẫn nộ mà dần dần hiện lên trên thực tế trong lòng tô lực còn căm hận tôn quý nhân hơn s ở niệm l l l eee bốn mấy vụ án trước của ukg ba nghi phạm đều chĩa về tôn quý nhân nhưng mỗi lần do họ ba n l đến cuối cùng ông ta đều có thể tìm được người gánh vác tội danh thay cho mình mặc kệ trong lòng tô lực có không phục thế nào thậm chí không ăn không ngủ đi tìm kiếm chứng cớ đều vô dụng đến cuối cùng đều là trơ mắt nhìn kẻ ác đó nên ngang đi qua mặt mình chuyện lần này hiển nhiên cũng là chuyện đùa thành quen của tôn quý nhân cho dù tô lực không cam l ò n g nhưng vẫn phải cực lực khắc chế chính mình thế nhưng nhìn cô gái trẻ bị oan mà không hề oán giận này chẳng những không có trách cứ cảnh sát còn đồng ý coi mình là bạn bè trong lòng tô lực nói không rung động đều là giả nhận được lời hứa của anh ta sở niệm lấy một sợi dây truyền bạc từ trong túi r a đặt ở trên bàn c à phê, nói tô lực anh còn nhớ vụ tai nạn xe cộ mấy tháng trước không lúc ấy tôn quý nhân cũng có mặt cô nói là lưu tráng nam ạ đúng sợi dây chuyền này là lễ vật kết hôn của lưu tráng nam tặng cho vợ mình lúc trước chưa nói đến thân thế của lưu tráng nam trong sạch hay không trong sạch chỉ dựa vào chuyện anh ta cứu ông chủ mà bị xe đụng chết cũng có thể nhìn ra tâm tư anh ta là không xấu đúng không tô lực không lên tiếng những mày ý bảo cô nói tiếp lưu tráng nam cũng là đ ồ n g ố c ngây thơ cho là mình làm như vậy tên xuất sinh tôn quý nhân kia sẽ cho vợ con mình một chút công bằng ít nhất là nửa đời sau không cần lo lắng gì cả đáng tiếc hai cốt anh ta còn chưa được hạ táng ông chủ mà anh ta dùng mạng sống để bảo vệ đã đuổi vợ và đứa con hai tuổi của anh ta ra khỏi căn phòng mà tôn quý nhân từng cho bọn họ chuyện của lưu trắng nam tô lực cũng có nghe nói anh ta còn chuyên môn chạy đến thăm hai mẹ con nhà đó để lại một chút tiền cho bọn họ chỉ là lúc ấy chuyện này không hề náo động nên không có mấy ai biết vậy làm sao sở niệm lại biết được thậm chí còn biết nhiều hơn anh ta nữa trong nội tâm tô lực không khỏi kinh ngạc nhìn c ô hỏi làm sao cô biết được những chuyện này sở niệm cười cười đắp nếu anh coi tôi là bạn bè thì sẽ không hỏi những điều này tôi nói với anh đều là lời thật tin hay không tùy anh vậy có quan hệ gì với số tiền kia đương nhiên là có anh cũng biết một phụ nữ không hề thành thạo một n g ư ờ i nào mang theo một đứa bé mới một hai tuổi sẽ vất vả cỡ nào l l lờ ba qqqj một nghìn một trăm mười một lúc ấy tôi đòi tôn quý nhân là bốn triệu tệ nhưng tiền đó không vào túi tôi mà cho hai mẹ con bọn họ đấy cô nói cô đưa bốn triệu đó cho vợ con của lưu tráng năm sao tô lực hít một hơi nhìn sợ niệm trong hai mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc đúng tôi cũng chỉ lấy của tôn quý nhân trả lại cho lưu tráng năm thôi tô lực anh cảm thấy chuyện này là tôi làm sai hả k h o e môi cô ẩn ẩn ý cười nhưng thần sắc trong mắt lại khiến cho tô lực không khỏi có chút đau lòng anh ta lắc đầu đây là tôn quý nhân nợ lưu trắng nam chỉ là cô không ngờ tôn quý nhân sẽ đúng tôi thật sự không nghĩ tới tôn quý nhân lại x u ấ t sinh đến mức ấy s ở niệm giả bộ bất đắc dĩ như vai trong đầu đầy ưu ám nhìn nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối rồi cô liền đứng dậy nói hôm nay nói chuyện đến đây thôi tô lực anh cần phải nhớ rõ chuyện đã đồng ý với tôi đó là đương nhiên tô lực cũng đứng lên nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp cũng mượn rồi để tôi lái xe đưa cô về s ở niệm lắc đầu cười đáp không cần tôi muốn di dạo một chút thấy cô nói như vậy tô lực cũng không tiện nói gì thêm chỉ đứng ở ngoài cửa lúc thấy s ở niệm xoay người muốn rời đi anh ta vẫn không nhịn được mở miệng vậy lần sau có thể mời cô đi uống nước không trong lòng anh ta có chút hoảng loạn thậm chí có chút khẩn trương mà chính anh ta cũng chẳng thể nói rõ s ở niệm xoay người dáng vẻ đó của t ô lực khiến cô hơi bất ngờ chỉ là tính cô luôn vô ý nên không có nghĩ sâu còn ngây ngô nhìn anh ta gật gật đầu đắp đương nhiên là được bây giờ chúng ta bốn s ở niệm cô còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói từ phía sau chuyển đến tắt ngang vượt mực quay đầu lại vậy mà nhìn thấy thương sùng đứng tựa vào xe sợ niệm n g ra sao anh ta lại ở chỗ này nếu cô nhớ không lầm mình và người đàn ông này ở mỹ mất tự nhiên được ba ngày rồi hơn nữa ba ngày cũng chưa gặp qua anh anh ta mà Vừa chiều lúc cô nhận được điện thoại của tô lực thì anh ta cũng ra ngoài rồi mà cho nên anh ta hoàn toàn không biết cô sẽ đến đây chẳng lẽ là trùng hợp đụng phải hả khác với vẻ đẹp tựa ánh mắt trời của tô lực thương sùng mặc câu phục màu đen từ trong xe bước ra gió đêm thổi nhẹ làm dối những sợi tóc dài trên trán anh l ba e e e cũ ú ui i ba do ba on cúc áo màu vàng ở chỗ cổ tay áo tùy tiện mở ra khỏe mắt sâu nhớ lên vẻ mặt lạnh nhạt hiển nhiên cực kỳ giống một vị đế vương lười biếng nhưng lại cao không thể chạm tới đứng bên cạnh tô lực đương nhiên cũng nhìn thấy thương sùng đang đứng ở bên đường đối diện trong lòng anh ta trợt lướt qua vẻ kỳ quái tuy anh ta mới gặp người đàn ông này một lần nhưng không biết vì sao bản thân luôn cảm thấy người đó không hề đơn giản đèn é n ý nghĩ trong lòng tô lực đi qua với sở niệm chủ động vươn tay nói n g à i t h ư ơ n g chào anh cảnh sát tô chào anh thương sùng vươn tay ra bên môi gợn lên ý cười lễ phép liếc mắt nhìn sở niệm đang phớt lờ mình vụ án của bạch thánh chắc là có tiến triển rồi chứ ừ qua vài ngày nữa là có thể kết án vậy thì tốt rồi đến lúc đó phải phiền t o á i cảnh sát tô đến trường tôi một chuyến dù sao hiện tại cô nhóc này vẫn đang bị nghi ngờ mà không có gì phiền thoái đây là chuyện chúng tôi phải làm tô lực vừa cười vừa nói cuối cùng vẫn không quên nhìn nhìn sở niệm đang túi đầu chỉ l o nghịch nghịch ngón tay của cô động tác nhỏ của tô lực dĩ nhiên không thể qua được mắt thương sùng trên mặt anh vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ thương sùng nâng tay nhìn đồng hồ nói cũng mượn rồi tôi đưa sở niệm về trước nếu vụ án có tình tiết gì mới cảnh sát tô có thể trực tiếp đến tìm tôi 22, anh như vậy là bị động kinh sao? tô lực xứng sở im lặng gật nhẹ đầu giống như là do dự trong chốc lát anh ta nhìn về phía thương sùng hỏi ngày thường mấy ngày qua sở niệm đều ở trong nhà anh sao thương sùng nhấn mày trong con n g ư ô i màu đen lóe lên tia sáng sang trói làm cho người ta choáng váng tôi là người giám hộ của cô ấy cô ấy không ở nhà tôi thì ở đâu cảnh sát tô gần đây có phải công việc quá bận hay không thậm chí quên luôn cả chuyện này ạ nghe bén bắt được vết n ư ớ c thoáng qua trong đôi mắt tô lực trong mắt thương sùng lướt qua ý cười chiến thắng buổi chiều tự mình ra ngoài cũng chỉ muốn lợi dụng cảnh sát báo cho sở niệm biết vụ án của bạch v á n h đã được giải quyết chỉ là anh không ngờ tô lực lại tán gấu với sở niệm lâu như vậy còn cười vui vẻ nữa vốn là anh cũng không muốn xuống xe để cô nhóc này phát hiện ra mình nhưng thấy được ánh mắt lưu luyến nhiệt tình của tô lực với sở niệm anh thật sự có ý định bóp chết tô lực một phen giữ với nguyên tắc làm tốt chức vụ người giám hộ anh quyết định xuống xe có hành động trước lời thương sùng nói làm cho tô lực hoàn toàn cả lời cũng khiến sở niệm n h ũ mày cô không hiểu người này muốn dở trò quỳ gì lại ở trước mặt người ngoài nói mờ ám như thế mất tự nhiên nhìn tô lực thấy anh ta không có phản ứng cô liền nhanh chóng dùng tuổi t r đánh về phía người đàn ông đáng ghét kia ai ngờ cánh tay vừa đưa ra khuỷu tay đã bị một bàn tay to trắng non giữ chặt lấy một sức lực mạnh mẽ nằm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo cả người sở niệm liền đổ về phía thương sùng đồng thời có một cánh tay đã khoác lên bả vai cô một loạt tình huống xảy ra quá nhanh sở niệm không kịp kinh ngạc để ép r ộ n g trận mắt nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh cười tươi kia anh muốn làm gì đây thương sùng không để ý tới cô ll ba qqq u y u dê con dưới ánh nhìn c h ầ m c h ầ m của tô lực giả bộ cười cười xấu hổ nói cảnh sát tô nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước nghé thấy tô lực chỉ gật gật đầu còn chưa có ý rời đi trong lòng thương sùng hư lạnh một tiếng nửa kéo nửa tốn nhét sở niệm vào trong xe khởi động máy rồi rời đi nhìn chiếc xe mạ dơ dạ thì hoàn toàn biến mất trong màn đêm còn đứng nguyên tại chỗ lúc này tô lực mới thở dài m ộ t hơi thật ra anh ta đã sớm hiểu được hành động vừa rồi của thương sùng có thể nhìn ra người đàn ông đó dường như đã để ý đến sở niệm vâng không cũng chẳng hành động như vậy ở trước mặt mình mà sở niệm hình như cũng theo sự xuất hiện của thương sùng liền không đặt ánh mắt ở trên người mình nữa ngay cả tình huống ban nãy cô cũng chỉ không thích m à t h ô i nhưng trên thực tế là không đẩy thương sùng ra vậy có phải chứng tỏ sở niệm đã bốn hay không tô lực dùng sức lắc, lắc đầu bức bách mình không cần nghĩ lung tung nhìn áo sơ mi trắng trên người khoe môi nết lên nụ cười khổ bị thương sùng cứng rắn nhét vào trong xe sợ niệm vốn đang m u ố n chất vấn vừa rồi anh phát bệnh gì vậy nhưng bây giờ chỉ có thể nắm chặt dây an toàn sợ đến bất động cô không biết thương sùng bị làm sao từ khúc c ủ anh a ta liền bắt đầu tăng chân ga mỗi lần thấy sắp đụng phải cái gì đó là anh ta lại dùng kỹ thuật lái xe thuần thục tránh ra vượt qua đi qua lỡ lờ qqqr bốn on bốn vừa rồi lúc nói chuyện với tô lực không phải trông anh ta còn vui vậy hả giờ là sao chứ một km h còn là trong nội thành người này điên rồi sao thầy thương anh đang động k i n h h ả s ở niệm đ è ép trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng của mình giận dữ chừng thương sùng mặt mày thương sùng ngâm trầm dùng khoe mắt lướt cô đắp đây không phải là trường học trước kia sao tôi không phát hiện ra bạn s ở niệm biết tôn sư trọng đạo nhỉ s ở niệm không hiểu ý tứ trong lời nói của anh n h ữ n mày chứng anh nói anh có ý gì có gì thì từ từ nói được không anh muốn chết nhưng tôi sống vẫn chưa đủ đâu nơi này không phải là trường học hiện tại tôi là người giám hộ của em không phải thầy giáo em cô nhóc chết tiệt này đã có thể mở miệng gọi một tiếng tô lực vì sao cứ phải gọi anh là thầy thương chứ giờ khắc này anh thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ xem con nên tiếp tục làm chức vụ thầy giáo đó nữa không anh có bệnh à? s ở niệm hung hăng mắng ở trong lòng đè nén l ử a giận trong lòng cô ổn định tâm trạng đáp thương sùng tôi không biết bây giờ anh bị làm sao nữa nếu anh tức giận chỉ vì thái độ mấy hôm trước của tôi thì giờ tôi nghiêm túc nhận lỗi với anh còn gì nữa không còn có hôm nay tôi ra ngoài mà không gọi điện báo cho anh để anh đi tìm tôi cũng là tôi sai s ở niệm nhìn nhìn đèn đỏ phía trước liền t r a o mày nhìn anh anh nên nhớ hiện tại anh là người giám hộ của tôi anh có trách nhiệm và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người thân của tôi thương sùng nhấn m ẩ y giọng nói lạnh băng giống như có đám mây đen trên đầu anh vậy tô lực đâu lờ lờ lờ lờ lờ bốn dỗ bốn on bốn không phải anh ta là cảnh sát sao em bảo anh ta bảo vệ em không được à? tô lực anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi s ở niệm bị thương sùng làm cho càng lúc càng h ồ đồ lại nói tôi cần anh ta bảo vệ làm gì tôi đâu phải cụt chân cụt tay đâu s ở niệm trả lời đã chọc chúng tâm tư của thương sùng anh thừa nhận hành vi hiện tại của mình rất ngây thơ nhưng mà chính anh rất muốn nghe những lời đó từ miệng cô thấy mặt thương sùng không còn lạnh như băng giống ban ngày nữa thậm chí khỏe miệng còn hơi nhét lên s ở niệm liền nhức đầu dùng tay bóp c h ẳ n nói anh hai à anh đ ừ n g nói với tôi là anh lái xe nhanh như thế là vì muốn hỏi quan hệ giữa tôi và tô lực nhé anh sẽ không ngây thơ đến vậy chứ lúc này tâm trạng của thương sùng khá tốt tốc độ xe cũng hơi chậm lại anh vừa châm điếu thuốc thơm vừa nói làm sao có thể chứ thật sự s ở niệm dĩ nhiên là không tin lời anh nhớ tới vừa rồi mình giống như lượn một vòng qua quỷ môn quan trước mắt cô liền c h o n váng không phải vậy mà anh lái xe quá nhanh làm tôi sợ hãi à dẫn người bơi qua sông cũng không nên như vậy chứ thương sùng ho nhẹ một tiếng trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ nhanh chóng thoáng qua vẻ lúng túng lqz ho bốn n dùng khoe mắt liếc s ở niệm đang d i d g nắm tay với mình thần thái lạnh nhật nói là em suy nghĩ nhiều tôi tới đón em chỉ là muốn nói cho em biết con mèo đen của em đang bị bệnh t i ể u h nó bị bệnh sao s ở niệm suy nghĩ một chút nói tiếp không thể nào lúc tôi đi ra ngoài nó còn ngủ say như heo mà làm sao vừa nói bệnh đã bệnh luôn chứ người còn bị thì vì sao động vật không thể chứ bị bệnh còn ngủ được như vậy h nếu tư thế ngủ của một con m è o trông giống như người ai cũng chẳng thể tin là nó bị bệnh đi thương sùng nhấn mày cố ý giảm tốc độ xe chậm lại giả vờ tức giận khuôn mặt â m chấm đáp nếu em không tin thì tôi cũng hết cách chỉ là đến khi nó xảy ra chuyện gì em đừng đổ cho tôi đấy anh không muốn cô nhóc này nhìn ra anh đến đây là vì cô dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà nói ra được lời nói dối hoàn mỹ như vậy hơn nữa d á ngủ n g của tên tiểu hát đó kêu anh nghĩ anh còn cảm thấy khó mà chịu được thúng chi là cô nhóc này chương hai mươi ba không cần uống sữa tươi sợ niệm mím chăn môi hai chân còn đang phát run rõ ràng nói với cô là cô thật sự không thích tốc độ xe như vừa rồi nhưng là nhớ tới vẻ mặt bệnh tật bộ dạng tội nghiệp đáng thương của tiểu h ắ c bản thân hình như có chút đau lòng trong lòng oán giận người đàn ông này còn trở mặt nhanh hơn phụ nữ hai tay cô nắm chặt dây an toàn vắt ngang trước ngực nhắm mắt lại nói được rồi được rồi tôi không nhiều lời nữa anh lái nhanh đi nhanh nhanh đi nếu như tiểu h ắ c thực sự có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho anh đâu em chắc chứ thương sùng không khỏi cảm thấy có chút b ộ t người sợ niệm đật nhẹ đầu đắp dù sao có chết cũng là chết cùng anh anh lái nhanh lên đi thương sùng nếp môi không nói gì nữa bởi vì hai chân không nghe lời cô lại không muốn để cho người đàn ông tiên nhìn thấy rồi chê cờ như mình sở niệm chỉ có thể từng bước từng bước đi theo sau thương sùng chờ anh mở cửa ra s ở niệm dùng tuổi trọ đẩy thương sùng đang không hề để phòng ra bật đèn phòng khách tiểu hắc tiểu hắc mày đang ở đâu ở trong nhà tiểu hắc đang làm mộng đẹp thì bị tiếng kêu này đánh thức bực bội nhai răng rất bất mãn đi ra từ đằng sau ghế sofa trên mặt m è o tràn đầy tức giận m h e o m h e o s ở niệm sững sở quay đầu lại nhìn thương sùng hỏi anh chắc là nó bị bệnh chứ cô mới bị bệnh cả nhà cô đều bị bệnh tiểu hắc giận dữ họ hét trong lòng thương sùng bước đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống tuy ý ném chìa khóa qua một bên đắp đúng tôi xác định nó bị bệnh sợ niệm cũng đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống rất hoài nghi nhìn tiểu h ắ c đang bất mãn nghe răng với mình bèn nói bị bệnh mà kêu được như vậy hả ở trong ấn tượng của cô bất kể là người hay động vật bị bệnh không phải đều rất ốm yếu sao tinh thần của tiểu h ắ c nhà cô rõ ràng rất phấn chấn m à tiểu h ắ c bị cuộc trò chuyện của hai người họ làm cho dối bời tạm thời không kịp phản ứng về chuyện đang xảy ra l lqq u y u y do ba on bốn nay nay mắt mẹo mặt mày ngu ngơ nhìn về phía thương sùng thương sùng nhìn về phía nó l l l -c l -c l q ba đùn ba trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ vẫn là vẻ thờ ơ như cũ chỉ là nhữ mày một cái liền khiến tiểu hát lạnh từ đầu đến chân thế ước chủ tớ chính là tốt ở điểm này chủ tử không cần phải nói gì một ánh mắt người hầu cũng hiểu rõ trong lòng chỉ là hiện tại tiểu hắc đang rưng rưng nước mắt rõ ràng muốn vợ như nhìn và nghe không hiểu cho dù nó chỉ là con m è o đen nhưng trong mấy trăm năm qua nó sống rất là cao ngạo ngoại trừ thương sùng trong mắt nó hoàn toàn không chứa những người khác cho dù là trước kia khi hóa thành hình người gặp nguy hiểm cũng chưa từng túi đầu trước đối thủ nhưng là kể từ khi chủ nhân tìm được con nhóc kia sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của nó liền giảm mạnh theo từng ngày vũ em mẹo canh cửa chẳng lẽ bây giờ còn phải giả vợ bị bệnh trước mặt con nhóc mà tính ra là chắc gái của mình sao điều này sao khiến nó ngẩng mặt lên được chứ thừa dịp sở niệm không để ý tiểu h ắ c chưa từ bỏ ý định hướng về phía thương sùng lắc lắc đầu tội nghiệp kỳ vọng chủ nhân sẽ không bắt nó làm chuyện mất mặt như vậy thương sùng đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong lòng tiểu h ắ c lặng lẽ lắc đầu với nó bộ dạng như muốn nói nếu mi không làm thì mi cứ đợi tính sổ đi tiểu h ắ c tuyệt vọng rung rung râu m è o bà cái dưới ánh nhìn chăm chú của thương sùng và sở niệm thân thể cứng ngắc nằm ngang trên sàn nhà lờ qqqz ba sở niệm kinh hãi ban đầu cũng nghĩ là tiểu hát muốn trêu cho mình nhưng thấy một dọn nước mắt chảy ra từ khỏe mắt của nó liền hoàn toàn luống c ú n rồi hai chân quỳ trên mặt đất bế tiểu h ắ c ôm vào trong ngực vội hỏi tiểu h ắ c mày làm sao vậy có phải mày thật sự bị bệnh hay không giờ tao đưa mày đi khám bác sĩ nhé thương sùng và tiểu h ắ c đang nằm trong lòng sở niệm đồng thời sức sở cả hai đều không nghĩ tới sở niệm sẽ gấp gáp như vậy tiểu h ắ c cảm thấy không có gì chỉ là lần này thương sùng hoàn toàn đen mặt rồi vươn tay kéo sở niệm đang luôn cúng về trên ghế sofa thương sùng mím chăn ngôi nhìn chằm chằm tiểu h ắ c đang ngước nhìn trần nhà mà không để ý đến ánh mắt của mình anh làm gì thế tôi muốn đưa tiểu hát đi gặp bác sĩ sợ niệm không hiểu người này muốn làm gì bởi vì trong lòng ôm tiểu hát cô tạm thời không dám dùng sức để thoát khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình kia thương sùng không nhìn cô ánh mắt luôn đặt ở trên người tiểu hắc đắp em không cần gấp gáp như vậy thật ra con mèo đen này không có bệnh gì đâu nó không có bệnh mà bị thế này à. hôm nay em ở bên ngoài cả ngày đến bây giờ nó vẫn chưa được ă n gì cả nếu là em thì em cũng giống nó thôi s ở niệm cảm thấy lời anh nói cũng hơi có đạo lý nhưng là nội n h ơ không phải nó đói bụng mà thật sự bị bệnh thì phải làm sao như vậy đi em đặt nó xuống trước rồi đến tủ lạnh lấy ít sữa tới da xem sau khi nó uống xong mà còn như vậy tôi sẽ đi cùng em đưa nó đến bệnh viện được chứ thương sùng nhìn tiểu h ắ c vừa rồi còn giả vờ ngu bên m ô i liền thoáng qua nụ cười g i a n trá thấy cô vẫn đứng bất động anh vắt hai chân lên nhau liếc nhìn cô thúc giục còn ngốc ở đó làm gì còn không m a u đi đi biết rồi sợ niệm nếu máu dẹ dặt đặt tiểu h ắ c lên ghế s o f a đau lòng sờ sờ đầu nó rồi đi tới phòng bếp chờ bóng giang cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa phòng bếp tiểu h ắ c vụt một cái đứng lên nhảy đến bên chân thương sùng tội nghiệp nhìn anh nói chủ nhân tôi không muốn uống thứ ghê tầm đó ngài nói với cô nhóc kia đi được không thương sùng nhớ mày hỏi lại vừa rồi không phải mi vẫn rất nhàn nhã sao sao thế đương đương là một miêu vương còn sợ sữa à? đó không phải là sợ ngài tức giận tôi mới như vậy sao chủ nhân tiểu hắc không muốn uống ngày đó cô nhóc kia bắt nó uống hết khay sữa ấy tiểu hắc lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới này đều tồi tệ rồi ngay cả hiện tại nó vừa nghĩ đến mùi sữa thì đều không nhịn được m u ố n nôn nó không muốn uống sữa tươi kiên quyết không muốn thương sùng thấy nó kiên quyết như vậy trong lòng cũng hơi không nỡ chỉ là diễn trò đến đây rồi nếu bỏ dở giữa chừng vậy chẳng phải sẽ không giấu giếm được những lời nói dối lúc trước sau mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng thương sùng chấn ăn nó tiểu hắc diễn trò thì phải diễn hết như vậy đi hôm nay my uống sữa một lần gối đợi sở niệm về nhà ta liền cho my trở về vài ngày hàn huyên với lụy dạ của my my cảm thấy như thế nào tiểu hắc nhữ mày hỏi lại thật sao bây giờ my đang nghi ngờ lời ta nói sao không phải tiểu hắc chưa từng nghi ngờ chủ nhân gì cả vậy thì tốt thương sùng n g ầ g đầu nhìn về phía phòng bếp khỏe môi hơi nít lên một lát sau ở trước mắt sở niệm đã xảy ra một chuyện thần kỳ t r ư ơ n g hai mươi b ố đã xảy ra chuyện tiểu hắc ngoan ngoan uống hết khay sữa bên tật liền tiêu tan rất vui vẻ có thể là được ăn no nên rất vui đi tiểu h á c còn chạy ba vòng xung quanh phòng sức sống ấy quả thực giống như vừa uống thuốc kích thích vậy s ở niệm không hề nghĩ nhiều thấy tiểu h á c thật sự không có bệnh gì hơn nữa còn đặc biệt uống hết sữa tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười an tâm chỉ là làm khó tiểu h á c rồi rốt cục cũng nôn sạch ra đống sữa kia tiểu h á c mệt là bỏ trên thảm t r ả i s à n cảm giác được có hai tầm mắt đặt trên người mình nó lập tức giả bộ rất có tinh thần cơ cơ cái đôi cả người khó nhọc vẫn kêu rất mọc nào trái tim người mẹo quả nhiên là cực kỳ cường đại thấy cô lại ôm tên kia vào lòng thương sùng bất đắc dĩ nâng tay đỡ chán vươn ngón tay chỉ chỉ thời gian hiện lên ở góc dưới tv ý tứ đơn giản mà sáng tỏ s ở niệm hữu cái miệng nhỏ nhắn dẹ dặt đặt tiểu h ắ c lên ghế s o f a chúc thương sùng ngủ ngon liền xoay người trở về phòng mình một ngày lăn qua lăn lại thương sùng và tiểu h ắ c thấy cả người đã đến cực hạn đều có chút mệt mỏi chủ tớ hai người nhìn nhau rồi biến mất ở trong phòng khách ngày hôm sau đợi s ở niệm mở mắt thời gian đã gần đến chưa rồi lười biếng lăn ở trên giường cô liền cầm một cái gối ôm vào trong ngực lỡ lqqq ba do bốn chỉ là đợi đến khi cô chuẩn bị gặp chu công lần nữa thì di động đặt trên tủ đầu giường văn lên s ở niệm có chút bực bội xoay người lấy di động n h ấ nghe n xin chào ai vậy s ở niệm tôi là mạc vân hiên đầu bên kia chuyển đến giọng nói hơi nóng này của mạc vân hiên a tuần lộc có chuyện gì không s ở niệm rủi rủi mắt đặt gối đầu ở sau người ngồi dậy hai ngày nay cậu có gặp qua nhạc du không không có hôm đó cậu ấy đưa đồ cho tôi xong là về rồi mà hai ngày nay tôi khá bận rộn không có tìm cậu ấy s ở niệm nói xong thấy đầu bên kia im lặng trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu mạnh mẽ trận to hai mắt vội vàng hỏi làm sao vậy nhạc du đã xảy ra chuyện gì sao mặc vân hiên mí môi tay nắm di động hơi dùng sức đắp hôm đó sau khi đưa đồ cho cậu xong hai ngày rồi nhạc du không đến trường học tôi gọi điện thoại cho nhạc du nhưng không ai nhận tôi lo lắng cô ấy đã xảy ra chuyện sợ niệm hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn đại não đầy mơ hồ liền lăn một vòng xuống giường lung tung mặc quần áo giờ cậu đang ở đâu có đến nhà tìm cậu ấy chưa đã đến tìm nhưng tôi không thể vào được cửa chính bà mẫu chỉ nói là hai ngày nay nhạc du đều ở nhà nhưng từ vẻ kinh hoàng trên mặt của bà mẫu tôi cảm giác có chuyện không thích hợp nhạc du xuất thân trong gia đình giàu có bản thân là bạn học của cô ấy bạn bè đến nhà thì chắc là không đến nỗi phải ngăn ở ngoài cửa chứ ba llllll qqq d ô nhưng ngày đó mạc vân hiên bị cửa sắt cứng rắn ngăn cách ở bên ngoài không thấy nhạc du lại bị bảo mâu ứng phó như vậy trực giác nói cho cậu biết nhạc du chắc chắn đã xảy ra chuyện bởi vì không có chứng c ứ cậu cũng không thể báo cảnh sát nghĩ tới nghĩ lui mạc vân hiên chỉ có thể tìm tới sở niệm hy vọng cô có thể đưa mình vào trong nhà nhạc du như vậy đi cậu chờ tôi ở trước cửa nhà nhạc du tôi qua đó ngay được tôi chờ cậu cố máy sợ niệm liền cầm túi r a đeo lên vai sực nhớ bây giờ khó mà gọi được xe cô liền chạy nhanh đến trước cửa phòng thương sùng gõ cửa vội gọi thương sùng anh ở đâu làm sao vậy thương sùng mở cửa ra khẽ n h u mày nhìn vẻ m ặ t sốt ruột của cô anh có thể lái xe đưa tôi đến nhà nhạc du không giờ không dễ bắt xe lắm được em ra cửa lợi tôi tôi sẽ xuống ngay được anh nhanh lên nhé sợ niệm không ngờ thương sùng không hề do dự mà đáp ứng mình ngay cảm kích nói tiếng cảm ơn rồi xoay người chạy xuống lầu lo lắng đứng bên cạnh xe đi đi lại, lại. rốt cục cũng thấy thương sùng mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái bước ra mặt trời chiếu vào đỉnh đầu anh dung mạo h o à n mỹ dáng người cao giáo lần đầu tiên sở niệm cảm thấy có người mặc màu trắng mà nhìn đẹp mắt như vậy ngần g đầu bước đến thương sùng đã thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của cô khóe môi k h ẽ nhết ê u nhã ngồi vào trong xe nghe thấy tiếng khởi động động cơ lúc này sở niệm mới hoàn hồn có chút ảo não vì bản thân vừa háo sắc nhanh chóng lắc lắc đầu ngồi vào theo có thể do hiện tại trong lòng quá gấp gáp mà sở niệm không hề cảm thấy sợ hãi với tốc độ lái xe của thương sùng lúc rẽ vào thấy mặt vân hiên cứ đi qua đi lại cô liền nhịu xe vừa mới dừng hẳn sở niệm liền đẩy cửa xe ra chạy tới tuần lộc sở niệm cuối cùng cậu đã tới rồi mạc v â n hiên vội vàng đi đến bên cạnh cô vừa muốn nói thêm thì cảm giác được có một người bước ra từ trong chiếc xe kiên lllqqo bốn nn ba cảnh giác quay đầu lại nhìn mạc v â n hiên liền sưng sờ thầy thương tại sao thầy lại ở đây thương sùng k h ẽ mỉm cười trong đôi mắt đen lấy lóe lên tia sáng đáp gọn đưa sở niệm đến thuận tiện xem xem đã xảy ra chuyện gì không có việc gì em chỉ muốn bảo sở niệm qua tham nhạc du một chút thầy cũng biết em là một bạn nam đến nhà bạn nữ cũng không hay lắm chỉ vậy thôi sao đúng không có gì khác dưới ánh nhìn chằm chằm của thương sùng mạc vân hiên t r ộ t dạ túi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh mạc vân hiên không biết vì sao thương sùng lại xuất hiện ở đây càng không hiểu vì sao lúc người đàn ông này nhìn mình chằm chằm lông tơ trên người mình lại không nghe lời dựng t h ẳ n g lên một lúc sau thương sùng vẫn im lặng chỉ là mạc vân hiên có thể cảm giác được rõ ràng tầm mắt của thương sùng vẫn đặt ở trên người cậu l l l ba q bốn g bốn ô gt gt gt gt chưa thu hồi mạc vân hiên mất tự nhiên quay đầu nhìn sở niệm đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm nhà nhạc du cậu giống như tránh né được ánh mắt của thương s ủ n g vội hỏi sở niệm chúng ta làm gì bây giờ sở niệm hít mắt lặng lẽ lường cậu một cái tự nhiên lấy một thứ nhỏ như hộp phấn t ử trong túi r a quay mặt về phía nhà của nhạc du thấy kim chỉ nam trong hộp bắt đầu chuyển động không có quy luật lòng cô liền trầm xuống một dự cảm vô cùng xấu ập vào trong đầu cô mím chặt môi dưới sở niệm trầm tư một lát xoay người đi đến chỗ giữa thương s ủ n g và m ặ t vân h i ề n nhìn hai người bọn họ nói như vậy đi hai người về trước đi chờ tôi gặp được nhạc du xong tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cả hai vậy sao được là tôi gọi cậu đến Nội nhớ thật sự xảy ra chương u hai một n mươi cậu có chứ? thể t phó h ứng ư n g lăm cường đạo vậy nỗi nhớ nhạc du vẫn bình an ở trong nhà thì sao cậu chờ đợi cũng vô ích mà sợ niệm có chút bất đắc dĩ nói sao lại vô ích cứ coi như là tôi nghĩ nhiều bình a n là tốt nhất nhưng giờ tôi vẫn chưa thấy nhạc du sao tôi có thể an tâm trở về đây lại nói tôi để một cô gái đi vào tôi còn tính là đàn ông nữa không đàn ông sợ niệm quái dị nhìn mặc vân hiên đang nhũ chặt mày không chút khách k h í dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực cậu ta anh cả à cậu nhiều lắm cũng chỉ tính là thanh niên thôi cậu đã từng thấy người đàn ông nam nào mà vào lúc này còn trẻ con thế không chả có chút bình tĩnh chững chặt nào mặc vân hiên cảm t h ấ chỉ, chỉ sợ niệm đang khinh thường đẩy mặt nhìn mình lúc lâu vẫn chẳng nói nên lời sợ niệm gừ một tiếng sau đó rời mục tiêu về phía thương sùng đang đứng im lặng ở bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi vẻ ngang ngược ban nãy thay bằng vẻ đỉnh hót không ngừng cười h ắ t h á c dùng khoe mắt liếc m ặ c vân hiên đang g i ậ n đến đỏ bừng mặt vì dáng vẻ đ ị n h nót của mình với thương sùng cô liền thưởng cho cậu ta một cái nhìn xem t h ư ờ n g làm sao mạc vân hiên có thể được đái ngộ như thương sùng chứ nếu coi mạc vân hiên như chú tuần lộc ngoan ngoan thì thương sùng chính là một lao hồ ly vừa phúc hắc vừa g à o hạn o làm sao tuần lộc đấu được với hồ ly chứ làm sao chân giỏ nhỏ hún khói lại sánh được với chân voi thô kệ bốn lờ qqg nờ nờ không dùng một chiêu vừa dỗ vừa lừa đó làm sao cô có thể d ụ d ỗ lao hổ ly đó rời đi chứ d u n g khẩu hình mắng một câu ngu ngốc s ở niệm liền hướng về phía thương sùng lắc lắc cái đôi anh cả h ngài cũng đi về trước đi chờ tôi tìm được nhạc du tôi nhất định sẽ nhanh chóng về nhà thương sùng nết môi cười khẽ trong con ngươi đen lấy đầy ý cười bí hiểm hỏi sao vậy chẳng lẽ ở trong mắt em tôi chỉ là một người đánh xe ngựa thôi à? dùng xong rồi liền đuổi đi sao làm sao có thể thuê người đánh xe còn phải trả tiền anh thì đâu cần chứ nếu đã như vậy thì sao tôi phải về nhưng anh cũng không thể ở đây chứ sở niệm vô thức nói ra những lời này thân thể k h ự ợ c lại thấy thương sùng có chút hoài nghi nhìn mình chằm chằm lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn hai mắt nhìn sang nơi khác tôi đến thăm nhạc du mà dẫn anh theo thì không thích hợp cho lắm thương sùng suy nghĩ một chút đắp đúng ngay lúc sở niệm đang chuẩn bị vui mừng vì mình đã thành công thì anh lại dùng ngón tay thoát non dài vớt vớt c ầ m nói tiếp nhạc du cũng là sinh viên của tôi vậy đến nhà thăm hỏi cũng là chuyện bình thường nên làm thôi sở niệm phẫn nộ người đàn ông này rõ ràng đang trêu trọc cô mà anh muốn đến thăm hỏi thì không chọn ngày khác được sao đã tới cửa rồi còn chọn ngày khác làm gì thương sùng cười vô hại nhấn nhấn đổ mày nếu em sợ nhạc du hiểu lầm tôi không ngại em chọn hôn khác đâu em cảm thấy thế nào cầm thú g e e n nza năm m ư ơ i một ba le năm q ý t h ì do bốn n n n n n, -n. sợ niệm tức đến đen mặt n ắ m c h ặ t hai đấm hung hăng chừng thương sùng một cái xoay người sang chỗ khác cố đẻ nén ý nghĩ dùng đùa chú để làm hai người này bất định gan giọng hỏi hai người thật sự không rời đi sao đúng giọng nói kiên quyết của mạc vân hiên từ phía sau chuyển đến sợ niệm đặc ý từ trong ba lô lấy hai tấm bửa màu vàng cắt thành hình ngôi sao ra Với nhắm mắt lại cô liền mạ thấy trên vai mình có thêm một bàn tay n â n g mắt chừng chủ nhân của bàn tay đó bất mãn hỏi anh muốn làm gì nói điều kiện với em thương sùng nhanh chóng liếc qua hai tấm bụi kia không chút rung động nào nói điều kiện gì để tôi và em vào nhà nhạt du có lẽ cũng không nghiêm trọng như em và cậu ta đã nghĩ vậy ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện thì sao nếu như thực sự xảy ra chuyện tôi sẽ không để em đi vào một mình dù sao hai người vào vẫn trợ giúp được lẫn nhau thấy cô còn muốn mở miệng thương sùng dành nói trước tôi cho em hai con đường thứ nhất để tôi và em cùng đi thứ hai tôi sẽ trói em mang về em cũng biết bây giờ tôi là người giám hộ của em tôi làm cái gì đều không phạm pháp s ở niệm thở hồn hển đắp thương sùng anh có thể đừng giống như bọn cường đạo ỷ mạnh h ế t yếu được không hả t ù y em nghĩ thương sùng nâng g tay xem đồng hồ nói tiếp thời gian không còn nhiều lắm em phải suy nghĩ nhanh lên hai người cứ rằng có như vậy trong chốc lát cuối cùng vẫn là s ở niệm đầu hàng trước bởi vì cô biết người đàn ông này đã nói là làm được hơn nữa cô cũng chẳng có nhiều thời gian dành để lanh phí hết cách nếu như bị cô đoán chúng thì coi như tặng cho thương sùng một bài học dù sao sau đó chính cô cũng sẽ xóa đi ký ức của anh không giữ chừng người đàn ông đang cười đắc ý kia sợ niệm tức giận nói anh muốn vào cùng tôi cũng được nhưng tôi nhắc nhở trước tôi không dành bảo vệ anh dâu đấy thương sùng không sao cả nhún nhún vai với cô cười giống như tên rú côn sau đó hai người nhìn nhau đồng thời đi đến trước mặt mạc vân hiên có lẽ là do sống cùng nhau trong mấy ngày qua nên sợ niệm và thương sùng đều khá ăn ý hoặc là cả hai đều có cùng suy nghĩ lờ gờ t gờ t chương hai mươi sáu mọi mắt mong chờ chỉ là hiện tại mặc kệ mạc vân hiên nhấn chung bao nhiêu lần thì bên trong biệt thự cũng không có phản ứng thậm chí ngay cả bảo mẫu đuổi cậu lúc trước cũng chẳng thấy ra nữa mạc vân hiên vẫn chưa từ bỏ ý định vừa nhấn chung vừa gọi tên nhạc du đáng tiếc từ đầu đến cuối đáp lại cậu chỉ có từng đợt tiếng vọng lại ở trong không khí căn nhà kia vẫn yên tĩnh đến khủng bố như cũ sợ niệm nhữ mày nhìn mặt trời dần lặn xuống đi đến bên cạnh mạc vân hiên khuyên thôi chúng ta về đi ngày mai lại đến mạc vân hiên không nói túi đầu im lặng một hồi hai người đi trước đi tôi đợi ở đây một lát rồi về sau không phải đã nói là cùng nhau đi vậy ạ Vừa khéo thầy Thương cậu ó thể lái xe đưa c về. Ý thức đừng ư cười như được ợ c cậu. chúng lạc Nhạc chúng cảnh mình Niệm mai nói vàng ngây ngô với cậu. Ngày mai chúng ta lại đến, nếu như vẫn không liên sai, vội với lại với Sở sẽ báo cảnh sát. ta ta Cậu Du, đ báo nghĩ lung tung nhanh đi về nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai chở điện thoại của tôi m ặ c vân hiên ngầm đầu nhìn nhìn sở niệm lại nhìn thương sùng đứng bên cạnh nói hai người đi trước đi lát nữa tôi sẽ về cậu yên tâm tôi sẽ không làm loạn sở niệm biết cậu không tin cô sẽ rời đi nhưng thấy cậu lo lắng cho nhạc du như vậy vẫn vô vai cậu một cái xoay người đi đến bên cạnh thương sùng dùng đôi mắt xác định mạc vân hiên không có nhìn qua đây dùng ngón tay chọc chọc thương sùng đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi cậu ta không đi chúng ta phải làm sao bây giờ lên xe chúng ta đi vòng đến phía sau biệt thự thương sùng nhấn mở khóa xe liếc mạc vân hiên một cái liền đi vào trong xe ngồi s ở niệm cũng đi theo ngồi ở trong xe phất phất tay làm bộ c h à o tạm biệt mạc vân hiên hai người liền lái xe rời đi phải biết nhà nhạc du ở trong khu biệt thự là rất lớn mặc dù chỉ là đi vòng ra mặt sau biệt thự cô và thương sùng cũng phải chạy qua nửa sườn núi đợi đến nơi thì trời đã tối rồi sợ niệm ra khỏi xe trước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 chạy lấy đà một bước nhỏ một cước dẫm lên trên vết tưởng hai tay chống nhẹ gọn gàng phi thân vượt qua bức tưởng vớt ve cho bụi dính trên tay s ở niệm nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh bệ tự đang chuẩn bị mặc kệ thương sùng còn đang ở bên kia bức tưởng đi về phía bệ tự một bóng trắng tráng kiện đã đứng ngay bên cạnh cô trong lòng s ở niệm hơi kinh ngạc nhìn thương sùng từ trên x u ố n g dưới thân hình vẫn ưu nhã như cũ bèn châm trọc không nghĩ tới thân thủ khá tốt nhỉ nếu như đi làm trộm thì tiền đồ vô, vô lượng này vẫn tương đối thích hợp với em thương sùng nhớn mày trêu chọc nhìn cô sợ niệm chừng anh một cái đáp trả cứ đáp trí、đi. lát nữa sẽ khiến anh đái ra q u ầ n đấy vậy chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ sở niệm h ơ một tiếng đi về phía trước vài bước lại vòng về dạn lát nữa mặc kệ là anh nhìn hay nghe thấy cái gì cũng đừng hỏi biết chưa thương sùng nhết môi cười cười chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay ý tứ đơn giản mà rõ ràng thương sùng như vậy đúng là khiến cho sở niệm cảm thấy hơi khó tưởng tượng trên thân người đàn ông này có quá nhiều điểm đáng nghi nhưng giờ cô không dành để làm rõ những đ i ể m ấy nghĩ tới dù sao lát nữa mình cũng xóa đi ký ức của anh sở niệm cũng không d à n nói nhảm với anh liền đến trước cửa nhà nhạc du xuất ra h ợ phấn thấy kim chỉ nam bên trong không còn chuyển động loạn xạ như ban nãy cô liền lấy gậy hàng ma từ trong túi ra bước lên bậc thềm cùng thương sùng trao đổi ánh mắt cô liền nắm lấy tay cầm ở cửa trên tay cầm có nước nhìn nhìn nước động trong lòng bàn tay sở niệm nhũ mày sau khi ra hiệu cho thương sùng cẩn thận cô nhẹ nhàng chuyển động tay cầm mở cửa phòng ra theo như bình thường thì bên ngoài trời đã tối trong nhà dĩ nhiên phải bật đèn lên thế nhưng trong nhà nhạc du lại đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón không khí ở mức theo gió lạnh thổi qua mặt thương sùng mở đèn của di động lên chiếu sáng theo vách tường tìm được công tắc đèn ba l l l l l l l bốn bật hai cái anh hạ giọng nói đèn hỏng rồi sau đó đưa tay sờ sờ vách tường nói tiếp trên vách tường cũng có nước đoán chừng là nước thấm ư ớt dây điện ở trong phòng sợ niệm gật nhẹ đầu dùng di động cơ cơ quanh phòng một chút mới nói xem ra trong phòng không có ai chúng ta vào xem một chút chứ thương sùng khẽ gật đầu bởi vì sàn gỗ cũng có nước cho nên mỗi bước đi của hai người đều sẽ t r u y ề n đến tiếng tách tách làm cho căn phòng kỳ dị này có vẻ càng thêm kinh khủng sợ niệm đã từng tới nhà nhạc du cho nên coi như sở soạn cũng có thể biết đại khái vị trí hai người một chiếc một sau đi tới cầu thang bên cạnh vừa mới chuẩn bị lên lầu một bóng trắng liền lướt qua rất nhanh ở phía sau họ sợ niệm cảnh giác quay đầu lại anh nghe thấy cái gì sao tiếng nước chạy thương sùng giật giật lỗ thai đợi đến khi càng lúc càng nghe rõ tiếng tí tách đó mới n h a o mắt lại nhìn về phía ghế sofa ở chính giữa phòng khách đi tới sờ sờ trên mặt ghế sofa không ngừng dị ra nước động lên tiếng xem ra đây không phải là chuyện lụt lội đơn giản sợ niệm gật đầu nói nhỏ chúng ta lên tầng hai đi mới đi vài bước cô lại chuyển hướng sang thương sùng lấy một tờ bữa chú màu vàng từ trong túi da đặt vào tay anh dặn dò lát nữa anh đặt nó vào người để phòng ngừa bất chắc cô còn tưởng anh sẽ hỏi vài vấn đề đại loại như vì sao cô lại có b ù a chú gì gì đó nhưng chỉ thấy anh nhận lá bữa đặt ở trong túi quần không hề mở miệng hỏi cô trong lòng s ở niệm liền cảm thấy có chút khác thường vừa lên tầng vừa nhẹ dọn hỏi anh vì sao anh không hỏi tôi cái đó dùng để làm gì không phải em đã nói đừng hỏi em gì cả sao theo ở phía sau thương sùng cười cười đáp xem ra anh không hề sợ h ã i chút nào lúc còn đi lính đã gặp chuyện khủng bố hơn nhiều lại nói trong quan niệm của tôi thì em chỉ là vào chức nên là chủ tôi trước kia anh đã từng đi lính à sao trước đó chưa từng nghe anh nói qua cậu chủ nhà giàu sẽ đi lính thật à? quá kỳ quái em không hỏi thì tôi nói làm gì bóng tối mở c h e đi biểu cảm trên mặt thương s ủ n g điều này làm cho sở niệm tạm thời không phân biệt được thật giả nhưng n nghĩ đến phản ứng và hành động leo tường trước đó của anh bí ẩn trong lòng cô giống như được khai mở một chút hai người vừa lên tầng hai một trận gió lạnh liền quét qua một mùi ở m ớ t nghiêm trọng trộn lẫn với thứ mùi kỳ quái h ô n cho hai người phải bịt kín núi sợ niệm nắm chặt gậy hà ma nhanh chóng nhìn lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt kia lúc này một dọn chất lỏng giống như nước rất xuống mặt cô chương hai mươi bảy bút bê bị phá hỏng cô giơ tay lên lao đi đầu ngón tay chạm vào chất lòng đó lạnh bút như nước nhưng có chút s ề n sệt đưa lên mũi ngửi một cái cô quay đầu lại nói là máu thương sùng những mày hướng di động chiếu lên trên ngầm đầu nhìn trần nhà chỉ có nước động trao đổi ánh mắt với sở niệm ấn nút tắt máy tí tách dọc hành lang trên thân hai người đều bị dính những vết bẩn đỏ như máu chỉ là bọn họ càng đến gần gian phòng tận cuối hành lang thì vết máu đó liền nhỏ càng nhiều giống như là muốn cắn nuốt sạch sở niệm và thương sùng có lẽ bởi vì quá bận tâm đến cánh cửa trước mắt kia sở niệm cũng không phát hiện ra trong mắt người sau lưng thoáng qua màu đỏ c h á n g h é t lau vết bẩn trên mặt cô dùng gậy hàng ma chỉ chỉ cánh cửa ở phía trước bọn họ nói nhỏ vấn đề hẳn là ở phía sau cánh cửa này anh đứng yên đừng núp đ í c h tôi đi xem một chút thương sùng không nói rất là phối hợp đứng nguyên tại chỗ sở niệm nhìn anh một cái từ trong túi lấy một tấm giấy gấp hình tim chắp tay trước ngực lúc đang chuẩn bị niệm chút thì tách một tiếng toàn bộ đèn trên hành lang và dưới tầng đều bật sáng ngọn đèn trước mắt chiếu sáng khiến mắt hai người rất khó chịu vừa híp hai mắt chỉ thấy một b từ một cánh cửa phòng chui ra nhanh chóng g ọ t đến đầu bậc thang nhảy xuống s ở niệm và thương sùng đồng thời đuổi theo khác với vẻ yên t ĩ n h không một bóng người vừa rồi lúc này trong phòng khách đã có bốn người đứng tự lúc nào bọn họ đều đứng thẳng người túi đầu đứng đối diện với hai người họ từng bước vây quanh s ở niệm và thương sùng từ từ nâng đầu lên s ở niệm n h ữ mày không phải mấy người này là cha mẹ nhạc du quản gia và vị bảo mẫu kia sao nhìn ánh mắt trống rỗng tối t â m của bọn họ được duy trì vẻ phập phồng n h u ớt trong lòng cô phán đoán mấy người này đã bị quỷ hồn khống chế rồi thu hồi gậy hàm ma bốn người đó liền đánh về phía hai người họ s ở niệm lấy mình hô cẩn thận thương sùng n í t m ô i xoay người một cái lận tay đánh ngã người bảo m â u đánh về phía mình chỉ là hai người đều biết ba lllqq u y u y ba ba bây giờ mấy người bọn họ hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì l ờ l ờ l ờ đ ù nờ nờ cứ đánh tiếp thì không phải là cách tránh né vài cái s ở niệm lấy b ù a định thân cố định thân thể từ trong túi ra bước nhanh chen vào giữa bốn người một lát sau bọn họ liền đứng bất động ở đó s ở niệm l a u l a u ít mồ hôi trên trán lại nhìn thương sùng vẫn không hề thở gấp chút nào nói quả nhiên là có chút bản lĩnh thủ pháp gọn gàng linh hoạt nhỉ đó là dĩ nhiên chỉ là em phải rèn luyện nhiều rồi hiện tại đã thở gấp về sau không khéo là đo và đấy mắt nhìn b ù a định thân dán trên ngực mấy người kia thương sùng nhịn cười nói lần sau đừng cắt thành những hình đó quá ngây thơ rồi s ở niệm không ngờ vất vả lắm mình mới khen ngợi người đàn ông này một chút vậy mà anh ta lại không biết khiêm tốn còn đeo xấu mình như vậy không giữ chừng anh một cái cô mím cái miệng nhỏ nói ngây thơ thì sao chẳng lẽ anh đeo tôi đeo những thứ bữa chú đó ở trên người cả ngày sao người ta sẽ cho rằng tôi là kẻ điên đấy không phải em là thế sao đại gia anh mới là kẻ điên nhìn n g ư ờ i ngọc tức đến đỏ bừng mặt mày ở trước mắt thương sùng liền cười ra tiếng tiếng cười sang sảng làm mềm đi những đường nét trên mạng anh có thể là do ánh đèn sở niệm đột nhiên phát hiện người đàn ông này cười lên kỳ thật cũng không quá đáng ghét thậm chí bốn có thể nói là đẹp trai sở niệm mày có sở thích tự ngược sao sở niệm lắc lắc đầu đang có những ý nghĩ háo sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ hừng hồng khả nghi lần đầu tiên cô phát hiện ra tức giận làm cho mặt đỏ cũng là chuyện tốt ít nhất cô không phải bị người đàn ông t i ê lần nữa nắm được được điểm mà chê cười mất tự nhiên xoay mặt sang chỗ khác sở niệm chu chu cái miệm nhỏ nh lúc này mà còn chọc tức tôi mau mau làm chuyện chính đi xoay người đi đến bên cạnh bốn người kia cô quay đầu nhìn thương sùng đang nhìn mình chằm chằm g ụ c còn sững sờ ở đó à mau đến giúp đỡ đi thương sùng cười cười cũng không nói thêm gì liền đi tới đầu tiên là tìm mấy miếng vải làm dây c h ó i giúp sở niệm chia bốn người đó ra chuyển đến những ghế xô pha khác nhau QQQZZO3, NNNN4 còn chưa kịp thở ra, toàn bộ đèn trong phòng ngúng s ở niệm cười lạnh nói làm ra nhiều trò như vậy có ý tứ gì hả nếu đã cảm thấy lạnh vậy thì hiện thân đi có lẽ tôi sẽ sẵn lòng trò cô chút tấm áp giọng n ữ không hề gián đoạn tiếng kêu kia trở xa t r t gần quỷ dị làm cho không ai có thể đoán được vị trí của cô ta thương sùng cười khẽ chọc xem ra người ta hoàn toàn không nể mặt em anh thật nhiều lời s ở niệm tức giận trứng mắt hai tay chụp lại đầu ngón tay nhanh chóng biến hóa lệnh thanh kết h ỏ a t r ậ n pháp kết hợp bí quyết trong miệng cô ném lá bửa vàng trong tay lên không trung trong n h á mắt trong phòng vốn tôi đen bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ ngọn lửa nhanh chóng lan tràn song vẫn không đốt đến bất kỳ vật dụng gì không tệ còn biết dùng lửa thương sùng nhìn nhìn ngọn lửa từ góc tường tràn lên cầu thang lần đầu tiên trong nội tâm có cảm giác tán thưởng với cô gái nhỏ ở trước mắt này ngay từ giây đầu tiên anh bước vào ngôi nhà này cùng sở niệm anh liền cảm giác được rõ ràng đây là một nữ quỷ bị chết b ố i đang tắc k h á i chỗ khó để đối phó với quỷ nước chính là không thể dùng cách bình thường để đối phó dù sao chỗ nào có nước thì quỷ nước đều lợi dụng được thậm chí là ẩn hiện mặc dù sở niệm là truyền nhân trừ ma của nhà họ sở nhưng vì tuổi còn trẻ kinh nghiệm xử lý tình huống sẽ không thể bằng anh được anh vốn cho là cô nhóc này cần một khoảng thời gian mới nghĩ ra c á lỡ lỡ lỡ qg u kia hiện thân. n tờ gtg h đến ù lửa. tờ gtg n lửa kia à n tờ chương n ớ c hai mươi tám giữ lời hứa cha mẹ nhạc du quản gia bảo mẫu đều bị s ở niệm trói trong phòng khách vậy người đối diện đi về phía bọn họ chắc chắn là nhạc du rồi không phải s ở niệm chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của nhạc du bị quỷ hồn c h i ế m cứ nhưng vào thời khắc được nhìn tận mắt lòng cô vẫn có rút mạnh một chút xiết chặt gậy hàn g ma trong tay cảm giác phẫn nộ và đau lòng đã quét sạch lý trí của cô s ở niệm chỉ muốn đánh cho âm hồn đang chiếm cứ thân thể nhạc du hồn phi p h á c h tán chỉ là cô vừa định đi lên đã bị người đàn ông bên cạnh cẩn lại anh làm gì thế s ở niệm hung dữ chừng thương sùng em đừng như vậy giờ em đánh tới hồn phách của nhạc du cũng sẽ tàn biến chẳng lẽ em muốn để nhạ nhạc du giữ vị trí thế nào ở trong lòng sở niệm thương sùng đương nhiên biết rõ nhưng là bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính gậy hàng ma có thể đánh tan hồn phách của quỷ nước kia song cũng có thể đánh tan hồn phách của nhạc du anh không muốn đợi đến khi sở niệm tỉnh táo lại sẽ hối hận không kịp mắt lạnh nhìn cô gái áo trắng kia thương sùng liền c h e ở phía trước sở niệm theo bản năng nghiêng người dưới ánh nhìn căm tức của cô là một động tác tay đường lên tiếng lúc này cô cần làm chính là dọn dẹp một chút đầu ó c của cô không đợi thương sùng mở miệng cô gái áo trắng kia liền h á miệng ra tiếng nói có chút run n h ọ vụn sắc bén khiến lỗ thai người nghe khó chịu tôi không muốn chết không muốn chết mà cô còn làm như vậy sao thương sùng hư lạnh một tiếng trong lời nói có ý n g h ĩ a m ai rất rõ người có quy định của người quỷ đương nhiên cũng có quy định của quỷ bất kể là chết tự nhiên hay chết vì oán hận lờ lờ qqq u y u do n ằ m ở trong quỷ giới cũng không thể dễ dàng ẩ n vào cơ thể người sống nếu làm trái quy định nhẹ thì hao t ổ n quỷ thọ nặng thì hồn phi phát tán tôi biết rõ tôi chỉ là muốn dùng thân thể của cô bé này đi gặp một người mà thôi chỉ là không nở cho dù có trả giá lớn thế nào thì thân thể của tôi vẫn d ì nước tôi vẫn không ra được căn nhà này cô gái áo trắng rất vất vả nói ra vừa rồi chống lại linh h ỏ a đã tổn thương linh thể của cô rồi cô không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nếu bọn họ không muốn giúp cô cô tình nguyện ngọc đã cùng vỡ nhìn nhìn thương sùng ở sau lưng sở niệm cô gái áo trắng cắn cắn môi d ư ớ i đã tím b ầ m đắp cô là truyền nhân trừ ma của nhà họ s ở sao sở niệm trợn mắt nhìn thương sùng nói biết do tôi còn dám chiếm lấy thân thể của bà tôi tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ tôi có việc muốn cầu xin cô đợi vài ngày rốt cuộc cô đã tới muốn tôi tiễn cô lên đường à? không thành vấn đề cô ra khỏi thân thể của bạn tôi trước đi cô gái áo trắng lắc đầu đáp lại không phải tôi cần cái này tôi cần cô đưa tôi ra ngoài gặp một người gặp được anh ta tôi sẽ đi ngay nói điều kiện với tôi ư cô xứng s a o cô cũng biết chỉ vài phút là tôi đã có thể đánh cô đến hồn phi phách tán rồi đừng nói là gặp người nào đến cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng chẳng có tôi đương nhiên biết rõ nhưng hiện tại chẳng phải tôi đang chiếm ưu thế sao nếu công n g u y ệ n ý để bạn mình biến mất cùng tôi lqq ba do ba n tôi cũng không ngại cô gái áo trắng nhìn sở niệm giống như đang muốn nuốt sống mình trên khuôn mặt tê tái hiện lên ý cười q u ỷ dị tôi đã đứng ở đây nói chuyện với cô chắc chắn là nghĩ đến kết cục của mình rồi tôi cho cô mười phút suy nghĩ muốn cứu bạn mình hay để cô ấy đi cùng tôi là tùy cô lời nói của cô gái áo trắng hoàn toàn kích thích sở niệm n ổ i giận cô không thể nào giúp đỡ âm hồn hoàn thành tâm nguyện nhưng cô càng không thể mất đi nhạc du vừa rồi lúc cô gái q u ỷ kia dập tắt linh h ỏ a của mình sở niệm đã biết nữ quỷ ẩn vào thân thể nhạc du chắc chắn đã bị tổn thương linh thể rồi tuy bây giờ cô gái đó không thể đối đầu với mình nhưng cũng có thể làm ra chuyện cực đoạn nào đó nội tâm dễ ruổi trong chốc lát s ở niệm từ sau lưng thương sùng đứng dậy nói chỉ cần cô không để tôi đi báo thụ giúp cô thì tôi có thể đáp ứng cô nhưng mà nhưng mà cái gì nhưng trước tiên cô phải ra khỏi thân thể của bạn tôi hơn nữa phải hút đi hơi ẩm trên thân bốn người này bất kể là bị âm hồn chiếm thân hay là bị k h ô n g chế đều gây thương tổn cho cơ thể người sống tựa như là bị người hạ độc mà loại độc này cũng chỉ có người hạ độc mới giải được chỉ là cách quỷ dùng không phải là giải mà là dùng âm khí còn sót lại để giải trừ s ở niệm không muốn sau này người nhà của nhạc du bị suy yếu thân thể nếu muốn để mình giúp đỡ thì đầu sỏ gây nên đương nhiên phải trả giá cao một chút đúng không bị nữ quỷ nhập vào thân nhạc du túi đầu suy nghĩ một chút đắp được tôi đáp ứng cô hy vọng cô cũng giữ lời hứa s ở niệm hư lệnh một tiếng nói nếu tôi đã đồng ý giúp cô thì sẽ không nói chuyện lật lọng gì hết cô gái áo trắng túi đầu châm tư giống như đang do dự cái gì s ở niệm thấy cô gái như vậy cũng im lặng dù sao nếu đổi lại thành cô năm jô cô cũng sẽ cần thời gian suy nghĩ xem lời nói của đối phương là thật tâm hay giả y hô chi hiện tại hai người còn đang là quan hệ đối địch thời gian trôi qua theo những giọt nước trên người cô gái áo trắng luôn đứng đằng sau thương sùng dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống bàn tay đan đỡ sau đầu nhìn hai người ngay lúc sở niệm mất hết kiên nhẫn không muốn chờ đợi thêm nữa cô gái k i a mới ngẩng đầu lên trên mặt không còn v ẻ thành thật như trước mà đang cực kỳ đau khổ đấu tranh cái gì đó một lát sau thân thể nhạc du tựa như chiếc lá rụng lung la lung lay ngã xuống đất thấy lồng ngực nhạc du phập phồng có hơi thở giống người bình thường trong lòng sở niệm mới thở phào nhẹ nhõm mắt lạnh quan sát hồn phách màu trắng vẫn đứng ở đó thân thể cô ấy vẫn đang nhỏ nước đầu tóc ướp nhẹp dính ở sau gáy tuy sắc mặt trắng bệnh nhưng dung nhan lại rất xinh đẹp tuổi tác t ầ m hai sáu hai bảy trên người ngoại trừ â m khí thì chẳng có chút t oán niệm nào lúc này cô gái áo trắng cũng nhìn sợ niệm đang nhìn mình chằm chằm từ từ bay đến cạnh ghế sofa túi đầu hút hết thi khí trên thân bốn người kia mặc dù quá trình đó nhìn thì không phí sức nhiều lờ lờ qg tờ qg tờ qg tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ gờ t tờ g t ba nhưng sợ niệm có thể từ sắc mặt càng trắng bệnh và đôi chân đã biến mất loại quỷ đó chắc không hề có ý hại người s ở niệm nữ mày cô thật không hiểu tại sao nữ quỷ phải làm chuyện như vậy một cách vô ích phá hủy đường luân hồi của mình lặng lẽ thở dài cô lấy một tờ phủ chú tử trong túi ra ném đến tay nữ quỷ đây là chú tụ hồn tôi cũng không muốn t h ấ t h ứ a nữ quỷ s ư ơ n g sở nhìn lá b ù a đó dần dần hòa vào bàn tay mình cho đến khi cảm giác được thân thể thư thái một chút mới ngẩng đầu rất chân thành nói cảm ơn s ở niệm s ở niệm mất tự nhiên biểu cái miệng nhỏ nhắn ngồi xuống ghế tượng mà thương sùng đặc biệt dành cho cô tức giận lườn người đàn ông bên cạnh vẫn đang xem vui, làm vẻ lạnh lùng, nghiêm mặt mở miệm nói đi chương hai mươi chín tiền tài hay tình yêu nữ quỷ gật đầu nhẹ bay tới bên cửa số ánh trăng bên ngoài xuyên qua người cô gái đồng thời cũng chiếu đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp ú t của cô tôi tên là phùng tư vân lúc chết chỉ mới hai mươi sáu tuổi phùng tư vân cô chính là con gái của phùng long thương sùng giống như nghĩ đến điều gì nhìn phùng tư v â n hỏi phùng tư vân gật gật đầu đắp cha tôi đúng là phùng long là ông chủ của bất động sản phùng thị s ở niệm nghe hai người nói chuyện đầu tiên là xức sở sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thương sùng hỏi anh đừng nói với tôi là anh quen cô ấy nhé không quen vậy tại sao anh lại biết cả tên cha cô ấy thương sùng cười cười đắp chỉ là lúc trước có xem qua một bài báo về phùng tư vân vừa rồi nghe tên nhất thời nhớ tới mà thôi trên báo nói cái gì nếu tôi nhớ không lầm bài báo nói sau khi ông chủ phùng long của tập đoàn phùng thị tổ chức hôn lễ cho con gái xong thì con gái ông ta liền mất tích cảnh sát cha xét rất lâu vẫn chưa có manh mối gì thương sùng nhìn phùng tư vân tràn đầy ưu sầu đứng ở trước cửa sổ hỏi tôi không nhớ nhầm đâu nhỉ không lầm khi đó cha tôi tìm kiếm khắp bộ thành nhưng thật ra ông không hề biết lúc đó con gái bảo bối của mình đã sớm chết rồi hơn nữa còn là chết đuối trong bể bơi gia đình phung tư vân đau khổ cười một tiếng trong hai mắt tràn đầy tự dễ ức xoay người nhìn thương sủng phung tư vân lại nhìn qua sở niệm trong đôi mắt đen lấy tràn đầy hối tiếc bi thương buồn bã ngày đó vốn phải là ngày tôi hạnh phúc nhất tôi và lưu dương đứng ở sau lưng cha mẹ tôi nói lời cảm ơn khách khứa lờ lờ lờ lờ lờ lờ gờ gờ tờ gờ tờ gờ tờ chương ba mươi cần gì như thế lúc ấy tôi rất ngây thơ không hề biết tên cô ta chỉ cho là một người bạn của lưu dương mà thôi tôi chẳng nghĩ gì nhiều cứ đứng ở một bên chờ lưu dương nói chuyện với cô ta sau đó nghe thấy cô ta điên cuồng chửi rủa và chịu những cú đấm cú đá của cô ta lên người mình ngay từ đầu lưu dương đã không ngăn cản cô ta chỉ vô cảm nhìn dáng vẻ chật vật của tôi lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ đó quá xa lạ quá lạnh lùng rồi sau đó anh ta giống như không nhìn nổi liền kéo tôi ra sau người đinh nhiên không ngờ lưu dương lại làm như vậy cho nên đã cãi nhau với anh ta ở ngay trước mặt tôi khi đó cô mới nghe được sự thật phải không sợ niệm nhìn luồn ngũ hồn kia trong lòng đột nhiên có chút không nỡ cô không biết cô gái kia phải làm thế nào để thừa nhận nỗi đau rơi từ thiên đường xuống địa ngục mà đẩy cô ấy vào đáy cốc lại chính là hai người đàn ông thân thuộc nhất đúng đinh nhiên và lưu dương tranh cãi tôi mới biết h ò a ra thứ được gọi là hạnh phúc đều do cha tôi dùng gia sản của nhà họ phùng đ ổ i về L-L-4, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, g-g-g-4-d. Trưng đáng phùng tư vân cúi đầu nhìn dưới chân đã thành một vũng máu loãng đau khổ cười một tiếng tôi nợ cha tôi rất nhiều khi còn sống từ nhỏ đến lớn tôi đều được ông nâng nịu trong lòng bàn tay là đứa con gái duy nhất của ông mà chưa từng làm gì cho ông cả tôi không muốn để ông khổ sở thêm lần nữa tôi cũng không đành lòng thấy ông khổ sở vì tôi nữa cô đừng nói với tôi là đến lúc này vẫn muốn gặp tên lưu dương kia đấy gã ta đối xử với cô như vậy mà cô còn q u y ế n luyện ạ không t i ế c hồn bay phách tán chỉ vì muốn gặp tên cặn bã đã hại chết cô ạ đối với phùng tư vân mà nói ngoại trừ cha mình ra người muốn gặp cũng chỉ có tên lưu dương kia thôi nếu cô ấy muốn gặp cha mình thì sở niệm cho rằng đó là hợp lý nhưng nếu là gặp tên cặn b ạ đó cô thật sự không thể gật b ừ a rồi thấy phùng tư vân đang cắn chặt môi giới nhìn mình sở niệm đã biết mình đ o á n g trúng tâm tư của cô ấy không hề che giấu sự chán ghét trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng muốn mình giúp cô ấy gặp người kia sao nằm mơ đi phùng tư vân bất đắc dĩ nhìn sở niệm một hồi lâu mới rời mắt đến trên người đàn ông đang im lặng đ ứ n g đó há to miệng như là muốn nói gì đó nhưng c ô ấy và vẫn chẳng thể thốt ra lời nào thương sùng nhàn nhạt nhìn cô một cái giống như đã hiểu tâm tư của cô vẻ mặt lạnh n h ạ t không có chút ấm áp không nhanh không chậm phun ra ba chữ đáng ra không đáng ra không vì một người đàn ông vì gia sản của mình mà giả vờ yêu mình vì một người đàn ông thờ ơ để mặc người khác nhục nhắm ì n h vì một người bốn trơ mắt nhìn mình chết đi mà không hề vươn tay cứu rút vì một người một lòng bảo vệ người yêu làm cho mình chết rồi vẫn không thể an tâm có đáng ra không hôn bay p h é t tán chỉ vì gặp một người đàn ông không có nửa điểm thật lòng với mình đáng ra không tuy ba chữ đó quá đơn giản nhưng lại khiến hốc mắt phùng tư vân p h i m hỏng cố nén không để lệ trong mắt rất ra cô cắn chặt môi dưới im lặng mà kiên định gật nhẹ đầu với thương sùng thương sùng không nói n g h i ê n g đầu nhìn s ở niệm vẫn còn đang thầm h ậ n d ỗ i bên môi lặng lẽ nhét lên ý cười cương triều dùng khuỵu tay đụng đụng cô s ở niệm trợn mắt liếc anh một cái hỏi thế nào anh đường đường là giáo viên đại học giờ đổi sang nghề thuyết khách rồi hả không phải em đang tức giận vì người không liên quan sao thương sùng thấy cô vẫn còn tâm tư chế dễu mình thì trong lòng cũng thư thái rất nhiều hai cái này giống nhau hả có cái gì khác chứ tôi chỉ biết lúc trước em đã đáp ứng người ta rồi tôi làm thuyết khách chỉ là không muốn người nào đó làm con chó nhỏ mà thôi đúng là tôi đã đáp ứng nhưng khi đó còn chưa biết chuyện thành ra như thế mà hơn nữa mặc dù sở niệm tôi không phải là người đạo đức cao thượng thập toàn thẩm mỹ nhưng dầu gì thì tôi cũng được coi là ghét gác như thủ chứ lll lll lll lll lll ba do ba ồn bốn anh nói xem cô ấy gặp ai mà chẳng được sao cứ đòi gặp tên cặn bạc kia có phải đầu góc cô ấy có bệnh hay không sở niệm tức đến đỏ bừng mặt ngôn từ chính nghĩa nhiệt tình ấy đúng là không hề nói dỡn chỉ tiếc ở trong mắt thương sùng phản ứng đó chỉ mang tính trẻ con nhiều hơn là chính nghĩa mắt thấy sắc trời đã bắt đầu t r ắ n g bệnh thương sùng cười vô hộp và bất đắc dĩ tôi không quan tâm đầu góc của phùng tư vân có bệnh hay không tôi chỉ biết trong chuyện tình cảm chỉ có đương sự mới biết được người ngoài nghĩ ra sao cũng vô dụng lờ lờ qqqz u y u y u y dê bốn hơn nữa lúc trước em đã quyết định giúp cô ấy rồi vậy vì sao không tiễn phật tiễn đến tận tây thiên thông qua lưu dương tìm được thi thể của phùng tư vân như vậy chẳng phải sẽ không thất hứa mà còn khiến người đàn ông kia bị trừng phạt thích đáng ạ s ở niệm nghĩ nghĩ thấy thương sùng nói rất có đạo lý nếu như giút phùng tư vân gặp được lưu dương kia bọn họ có thể tìm hiểu ra nguồn gốc tìm được thi thể của phùng tư vân nói như vậy, Cũng coi như khiến tên cặn bã chết tiệt đó nhận trừng phạt thích đáng chỉ là mộ thành lớn như vậy lưu dương lại là người sống chẳng phải hai người họ muốn tìm sẽ rất phiền tại sao hơn nữa chưa nói đến chuyện đưa gã ta vào ngục chính là phùng tư vân có thể kiên trì đến lúc bọn họ tìm được lưu dương hay không còn chưa biết đâu suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra cách tốt hơn sở niệm đành phải hạ thấp giọng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh anh nói nhẹ nhàng quá vậy nội nhờ chúng ta còn chưa tìm được tên lưu dương cặn b ã kia phùng tư vân không kiên trì nổi thì phải làm sao đến lúc đó đừng nói là khiến lưu dương bị trừng trị chúng ta bận rộn là tốn công vô điều đó chứng tỏ trong tiềm thức của cô nhóc này mình đã có thể trở thành người mà cô tín nhiệm một danh s ư n g đơn giản như vậy lại làm cho thương sùng rất hài lòng thương sùng đứng dậy sửa sang quần áo của mình rồi nói chuyện tìm lưu dương cứ giao cho tôi là được hiện tại trời sắp sắn rồi em đi xem nhạc du và người nhà của cô ấy trước đi giống như nghĩ tới điều gì anh liền nhìn chiếc ba lô trên người s ở niệm chỗ của em dùng b ù a để chữ hồn đúng không s ở niệm mò đi mò lại ở trong túi đắp có chỉ là b ù a chữ hồn chỉ có thể bảo tồn linh hồn nhiều nhất ba ngày hơn nữa hồn phách phùng tư vân đã bất ổn tôi cho cô ấy b ù a tụ hồn cũng chỉ cưỡng chế không để cho cô ấy bị hồn bay phách tán quá nhanh mà thôi nếu dùng b ù a chữ hồn thì nhiều lắm chỉ được một ngày không quan trọng không chống đỡ nổi thì là số mệnh của cô ấy rồi s ở niệm tán thành gật nhẹ đầu mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay biết rõ việc cô cần làm còn rất nhiều lờ lờ qqq do bốn ô năm ba không chỉ xóa đi ký ức của nhạc du và người nhà cô ấy còn phải kiểm tra một chút thân thể bọn họ có vấn đề gì không nếu đã không có nhiều thời gian thì cô phải nắm chặt thời gian để làm việc đứng dậy bước về phía nhạc du chỉ là mới đi hai bước liền ngừng lại Từ、trong ừ t túi lấy một lá bửa vàng hình trái tim ném vào trong tay thương sùng nói đây là bửa chữ hồn anh cầm nó đến trước mặt phùng tư vân để cô ấy tự chui vào thương sùng nhẹ nhàng cười một tiếng ý bảo cô đi làm chuyện của mình đi sau đó nhìn s ở niệm bắt đầu dùng linh lực kiểm tra thân thể nhạt du liền xoay người đi về phía phùng tư vân đứng ở trước mặt cô thương sùng dùng khỏe mắt liếc s ở niệm không hề nhìn qua bên này ngón tay cái của bàn tay trái nhanh chóng lướt qua ngón giữa một giọt máu đen liền rơi xuống lá bửa phùng tư vân kinh ngạc vừa muốn nói gì đã thấy thương sùng lạnh mặt ý bảo cô đừng mở miệm tôi làm như vậy chỉ vì sợ chương n g t i ba mươi hai bên cạnh em còn có tôi hơn mười phút sau thấy bác sĩ và y tá ngân g nhạc du và người nhà cô ấy đặt lên xe cứu thương núp ở trong xe sở niệm mới thở phào bởi vì cả đêm không ngủ cộng thêm hao phí nhiều linh lực và một lúc lúc này trên mặt sở niệm hơi tái nhận trên trán còn đọng ít mồ hôi có chút mệnh là dựa vào ghế xe vẻ mặt rất mệt mỏi cô như vậy làm cho thương sùng không khỏi đau lòng theo bản năng lấy một chiếc áo khoác từ trên ghế sau đắp lên người cô chỉ khi đối diện với đôi mắt to đen lấy kia anh mới nhận ra hành vi của mình hơi cổ quái mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng dưới mắt sở niệm thương sùng vừa khởi động xe vừa giả vợ như không có việc gì xảy ra nhưng cảm giác được cô nhóc ở bên cạnh hoàn toàn không có ý thu hồi tầm mắt anh hơi nhữ mày k h o môi thoáng qua ý cười nhẹ hỏi sao thế nhìn tôi đến mê mẩn rồi hả vẻ đẹp trai của thương sùng đã được sở niệm công nhận kể từ lần đầu tiên gặp anh không thể phủ nhận anh thật sự đẹp trai đến hơi quá đáng cho dù có vô ý khẽ cười nhẹ cũng đủ làm cho người ta điên đảo thần hồn ll ba lllqqj ba nn ba chỉ là trên người anh có cảm giác rất kỳ quái lúc nghiêm túc thận trọng thì mi tâm tràn đầy trầm ổ n và khí phách khó có thể so sánh được tiểu khí phách đó giống như là trời sinh không hề có chút giả vờ hay gỡ ép cứ cao cao tại thượng như vậy khiến người ta cảm thấy không dễ thân thiết chỉ là vào lúc đối diện với cô liền biến thành một kẻ rất đen tối l ư manh nhìn bộ dạng thối đó của anh sở niệm không khỏi ghét bỏ b i ể u cái miệng nhỏ nhắn ban cho anh một cái lên mắt hỏi kế tiếp chúng ta phải làm sao em thấy thế nào thương sùng hỏi ngược lại anh thật sự cũng muốn biết trong lòng cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì hay là tôi gọi điện thoại báo với tô lực nhé dù sao anh ta cũng là cảnh sát tìm người sống nhất định sẽ thuận tiện hơn chúng ta rất nhiều có lẽ là như vậy nhưng em sẽ nói với tô lực là vì sao em muốn tìm tên liệu dương kia hạ chẳn g lẽ em định lợi dụng anh ta xong lại xóa đi ký ức của người ta sao thương sùng hơi có ý sâu xa liếc nhìn sở niệm trên mặt không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi anh thật sự rất không thích vào lúc này mà người sở niệm nhớ tới không phải là mình mà là tên tô l ự c kia nhưng hết cách rồi chẳng lẽ anh muốn tôi đi dán quảng cáo tìm người ở khắp mộ thành ả cô có thể lợi dụng tiểu quỷ đi tìm hiểu tin tức của lưu dương nhưng có vài tiểu quỷ lại không ra được ban ngày bọn họ lại không có nhiều thời giờ nữa lát nữa tôi đưa em về trước em nghỉ ngơi đến xế chiều thì tới bệnh viện thăm gia đình nhạc du một chút những chuyện khác cứ giao cho tôi giao cho anh có được không anh cũng biết chúng ta không còn nhiều thời gian nữa em cứ làm theo lời tôi nói là được nếu không em nghĩ ra cách tốt hơn nói cho tôi nghe một chút đi lg l, -l -G tờ gtờ chương ba mươi ba ngụy quân tử không sao lát nữa anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình lại nói mình ở bên cậu nhiều thì không được à. về chuyện ở lại trong nhà thương sùng hôm sở niệm gặp nhạc du thì đã nói với cô ấy rồi đương nhiên là được chứ chỉ là niệm niệm ừ m làm sao vậy sở niệm cầm quả táo đã g ọ t xong đặt vào trong tay nhạc du thấy trong mắt cô ấy thoáng qua chút m ở ám trong lúc nhất thời không kịp phản ứng không có gì chỉ là cảm thấy hiện tại hình như cậu và thầy thương ở c h u n g khá hòa hợp nhỉ nhớ tới lúc trước sở niệm nói với mình cô ấy phải đến nhà thương sùng ở một thời gian ngắn trên mặt còn khá miết cưỡng quả thực khác hẳn với bộ dạng vừa rồi sợ niệm chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn đắp ở chung không tệ chỉ là nhạc du ả hình như lời nói của cậu chứa đầy hàm ý đấy nào có mình chỉ cảm thấy thầy thương luôn đối xử đặc biệt với cậu cậu không có phát hiện sao hơn nữa bộ dạng của người kia còn đẹp trai như thế rất xứng đôi với cô chủ sở của chúng ta đừng nói lung tung anh ấy đối xử với mình như vậy cũng chỉ vì anh ấy vẫn là người giám hộ trên luật pháp của mình với cả người ta là thầy giáo của chúng ta đó thầy giáo thì sao điều luật nào quy định thầy giáo không thể thích sinh viên sinh viên không thể thích thầy giáo hả nhạc du liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của sở niệm nghĩ như tên trộm tiến đến bên thai sở niệm n i ệ m niệm cậu nói thật với mình đi chẳng lẽ cậu không hề thích thầy thương dù chỉ một chút à. mình không biết như thế nào mới có thể coi là thích một người l ba l l ba đòn ba mình chỉ có thể nói người ấy không hề tệ sở niệm túi đầu im lặng hồi lâu giống như là nghĩ tới điều gì nhìn về phía nhạc du nhạc du cậu nói xem thích một người sẽ có cảm giác gì nếu người trong lòng cậu làm tổn thương cậu vì một người khác cậu sẽ tha thứ cho anh ta sao nhạc du lắc đầu nói n i ê m niệm, niệm. vấn đề này của cậu thật sự đã hỏi sai người rồi mình cũng như cậu cho tới bây giờ chưa từng nói đến yêu đương nào biết được chuyện phức tạp như thế cũng đúng kiểu chuyện tình bí hiểm đó đầu óc của hai ta đều không nghĩ ra chỉ là nhạc du hả xem ra cậu trai tuần lộc kia rất lo lắng cho cậu đấy lờ lờ lờ cờ bà uy dô năm cậu không biết cậu bị bệnh mấy ngày nay cậu ta cứ luôn cứ gọi điện cho mình hỏi tình huống của cậu đấy hôm nay lúc tỉnh lại cậu có gọi cho cậu ta hay không lần này đến phiên nhạc du đỏ mặt yên lặng gật đầu nhẹ gọi rồi cậu ấy bảo ngày mai đến thăm mình vậy là tốt rồi chỉ là cậu nhóc tuần lộc đó cũng không tệ ít nhất vẫn khá quan tâm đến cậu thần kinh thô như sở niệm đều không phát hiện ra vẻ mặt nhạc du có biến hóa tự nhiên kể lại chuyện ngày đó của mạc vân hiên chỉ là mới nói chưa lâu thì di động liền kêu lên cầm di động ra nhìn tên người gọi đến sở niệm liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ bởi vì có nhạc du ở đây cô nhấn nút nghe rồi cung kính nói thầy thương trao đổi ngắn gọn vài câu sở niệm liền tắt máy đi đến bên cạnh nhạc du nói nhạc du thầy thương đã đến dưới tầng rồi ngày mai mình lại đến thăm cậu nhạc du gật gật đầu dặn dò sở niệm vài câu rồi để cô rời đi một đường chạy chậm s ở niệm vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc kia ở cửa lớn bệnh viện dưới chân liền tăng tốc chạy vội qua thợ hồn hển chạy đến bên cạnh anh h ỏ i thẳng vào vấn đề đã thật sự tìm được lưu dương rồi sao thương sùng gật, gật gật đầu ngầm đầu liếc thấy cánh cửa sổ trên kia đang mở ra liền cẩn thận sửa lại tóc m á i bị gió thổi dối trên t r ắ n cô đắp tìm được rồi bên phía nhạc du không sao chứ không sao nhạc du và người nhà của cô ấy đều cho là khí s ở i bị d o gì khiến cho hôn mê bác sợ niệm không để ý đến hành động của thương sùng năm lờ cụi ba do năm giống như bây giờ trong tiềm thức đã không còn kháng cự người đàn ông này như lúc trước nữa vậy là tốt rồi trên đường về chúng ta nói tiếp vâng chờ s ở niệm ngồi vào trong xe lúc này thương sùng mới đi vòng về chỗ ghế lái khởi động động cơ lái xe nên ngang rời đi trên đường thương sùng nói khái quát về tình hình của lưu dương lưu dương cũng coi là to gan sau khi anh ta và đinh nhiên giấu kín thi thể của phùng tư vân cũng không hề rời khỏi một h à n h lưu dương vẫn làm giám đốc phòng kế hoạch cho phùng thị còn đinh nhiên cũng làm việc bình thường như chẳng có chuyện gì bề ngoài là cả hai không hề có bất kỳ giao tiếp gì nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút ở v à một chỗ điều này cũng khó trách dù sao đã lâu như vậy mà cảnh sát và phùng long đều không tìm được bất cứ tin tức gì về phùng tư vân không phải có câu ngạn ngữ là nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất sao sợ dĩ lưu dương không có rời đi chính là biết lợi dụng điểm này bởi vậy có thể thấy được lòng dạ người đàn ông đó không phải thâm sâu bình thường sợ niệm nhận lấy bức ảnh chụp lưu dương do thương sùng đưa tới nhìn kỹ một chút người trong ảnh khoảng ngoài ba mươi trăng trẻo tướng mạo nho nhã ll ba qq nếu không phải biết rõ anh ta và đinh nhiên đã làm chuyện bẩn thiệu cô thật sự cho là người đàn ông trong hình không tội mặc dù không đẹp trai bằng thương sùng nhưng dầu gì cũng xem như ôn hòa nhã nhặn sói đột l ú t người chính là từ ngữ tổ tiên sáng tạo ra để hình dung loại người này chán ghét ném ảnh chụp qua một bên sở niệm hư l ệ n h một tiếng thật sự là chi nhân chi diện bất c h i tâm diện mạo rõ ràng là ngụy quân tử thương sùng không khỏi cười vài tiếng chê ư nói rõ ràng rành mạch tôi không hề biết em còn có thể xem tướng mạo đó người tốt mà như gã ta sao sở niệm trợn mắt liếc anh một cái nếu bây giờ chúng ta đã biết lưu dương ở đâu vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì hiện tại trong tay bọn họ không hề có chút chứng cớ chứng minh lưu dương và đinh nhiên là hung thủ sát hại phùng tư vân càng không có chứng cớ chứng minh thi thể của phùng tư vân bị hai người họ giấu đi muốn đối phó với loại người có lòng dạ thâm sâu ấy thật sự không phải là một chuyện đơn giản húng chi bọn họ cũng không có nhiều thời gian nữa em còn nhớ rõ phùng tư vân đã nói lần cuối cô ấy tỉnh lại là ở trong cái hồ kia không thương sùng chẳng hề lo lắng gì tiện tay châm thuốc lá rất thoải mái hỏi đương nhiên nhớ rõ tôi đã nói cảnh sát đến cái hồ kia tìm mọi người nếu bên cảnh sát có thể tìm được thi thể của phùng tư vân vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều l bốn l ư u dương có một thói quen mỗi chủ nhật của tuần thứ hai đều sẽ hẹn họ với đinh nhiên ở trung cư cẩm viên của một h à n h tây d năm đôn nơi đó là phòng trọ do đinh nhiên tự mua bởi vì rất ít ở lại nên không có mấy ai biết nhưng mà thi thể của phùng tư vân bị ngâm lâu trong nước hồ như vậy dấu vân tay gì đó đã sớm mất rồi cho dù tìm được thi thể của phùng tư vân cảnh sát cũng sẽ không nghĩ tới là do hai người bọn họ làm đó là đương nhiên chỉ là làm việc trái với lương tâm mặc kệ bên ngoài anh ta bình tĩnh che giấu cỡ nào trong lòng vẫn sẽ sợ hãi tính tình tên lưu dương này trầm ổ n chắc chắn chúng ta không có cách xuống tay với anh ta như vậy chỉ có thể xuống tay với đinh nhiên thôi sợ niệm mần ra cho rằng thương sùng nói xuống tay là có ý nghĩa khác vội vàng khuyên bảo chúng ta là công dân tốt bắt cóc cái gì đó đều là p h ạ m pháp tôi không làm anh cũng không thể làm chương ba mươi b ố theo giúp tôi ăn bữa cơm chỉ có kiểu người như em mới cho rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy cố nén kích động gõ vào đầu sợ niệm một cái thương sùng nết khỏe môi lên tôi vừa nói ý là chúng ta có thể lợi dụng điều này hù dọa đinh n h i một chút nói xong anh lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần da b ơ cơ ở trước mặt sở niệm sở niệm neo mắt lại nhìn rõ chiếc nhẫn kia hiểu rõ lấy chiếc nhẫn đó đặt trên tay mình khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút ý cười g i ă n trá hù dọa người gì gì đó là việc cô thích làm nhất nhất là đối phó với loại người có lòng dạ gắt hắc hắc thương sùng hơi bất đắc dĩ với dáng vẻ này của sở niệm anh không muốn trước khi tìm được chứng cứ phạm tội của lưu dương và đinh nhiên thì cô nhóc này đã h ù chết người phụ nữ kia rồi theo bản năng vươn tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn trắm non của sở niệm trong giọng nói tràn đầy thân thiết mà chính anh cũng không hay biết em đó trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. tôi cũng không muốn đến lúc đó phải đối mặt với một quỷ hồn là đinh nhiên để đi tìm chứng cơ phạm tội của lưu dương kế hoạch nhỏ của mình đã bị câu nói đầu tiên của người đàn ông này bóp chết trong trứng nước điều này làm cho sở niệm rất là khó chịu ghét bỏ đẩy bàn tay anh ra tức giận hừ một tiếng chỉ là tuy rằng cô chưa từng đến trung cư cầm viên kia nhưng đại khái vẫn biết phương hướng rất rõ ràng hiện tại con đường thương s u n g đang đi chẳng phải là đến nơi nào đó à. để tỏ lòng bất mãn của mình sở niệm đữ cái miệng nhỏ nhắn không hề nhìn anh hỏi bây giờ chúng ta đi đâu vậy ăn cơm em đã nghỉ ngơi một ngày ngủ cũng ngủ ăn cũng ăn còn tôi đến bây giờ cũng chưa ăn chút đồ nào lờ lờ quy quy quy do ba n bụng đã đói dẹp lép rồi lúc này tâm tình của thương sùng không tệ ngón tay thon dài khi có khi không đánh nhịp trên tay lái nhưng mà tôi không đói bụng coi như là thấy tôi buôn ba cả một ngày đi ăn cơm với tôi được chứ đây là lần đầu tiên thương sùng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với sở niệm trong lòng cô gái nhỏ vui mừng đến học rồi mặc dù ngoài mặt vẫn kiêu ngạo hết cằm lên nhưng dùng sự im lặng chứng minh cô đồng ý rồi thương sùng lặng lẽ cười cười suốt đường đi tâm tình đều rất tốt lái xe đến nhà hàng tiểu hát từng nói hoàn cảnh nơi đây không tệ rất thích hợp để tình nhân hẹn họ tâm sự bản thân cũng muốn nhìn chỗ đó một chút chỉ là xem một chút thôi băng qua nội thành nhà mỹ ồn ào cuối cùng bọn họ đã tới nơi sợ niệm nhảy xuống từ trong xe sững sờ nhìn tòa nhà ở trước mắt này có thể so với khách sạn năm sao trang hoàng không hề đơn giản giống như những nhà hàng bình thường khác chỉ riêng vầng trăng lưỡi liềm to đùng ở trên đầu cửa đã rất nổi bật rồi phía trước nhà hàng có một cây cầu nhỏ dưới cầu là khe nước chạy r ó c rách thậm chí còn có những con cá chép màu vàng kim sau khi đến gần mới phát hiện ở hai bên cửa nhà hàng còn trồng hoa và hương phải biết là với kiểu khí hậu khô giáo trong thành thị ở phương bắc này hoa h ả i hương không chỉ hiếm gặp mà càng thêm khó sống nữa thế nhưng bùn hoa h ả i hương ở ngoài cửa nhà hàng lại sinh trường rất là tốt có chứa màu tím lãng mạn của nước pháp cộng thêm hương hoa h ả i hương nhà nhạt, nhạt làm cho sở niệm càng thêm ấn tượng với nhà hàng này bên cạnh những khung cửa sổ to dài sắt đất là rèm cửa màu trắng bằng tơ lụa chỉ nhìn những viền tơ lụa đó cũng đủ chứng minh giá trị xa xỉ của chúng khác với những nhà hàng dùng ngọn đèn xăng trắng đèn đóm bên trong là sắt nước xanh nhà nhạt, nhạt chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái sở niệm không nghĩ tới thương sùng sẽ đưa cô đến đ ù n cơm ở một chỗ cao cấp như vậy ch khi mở cánh cửa thủy tinh ra cô liền ngừng lại vẻ mặt nghiêm túc xoay người nhìn người đàn ông mặc tây trang thẳng thấm ở sau lưng nói ra một câu phá hư phong cảnh anh hai ả ngài mang đủ tiền không này cũng không thể trách cô được đúng không hiện tại thẻ của cô bị đóng băng toàn thân cao thấp không có nổi một trăm đồng cô cũng không muốn ăn xong rồi không có tiền thanh toán bị người ta giữ lại bắt rửa bắt đầu trên c h á n thương sùng lặng lẽ trượt xuống ba vạch đen tức giận tặng cho cô một cái lừng dài em lo ăn đi lo vớ vẩn cái gì sợ niệm cười hắc hắc đi theo bên cạnh anh đắp không phải tôi đang lo lắng anh dẫn tôi đi ăn cơm chùa sao mặc dù bản lĩnh của sở niệm tôi không tệ muốn chạy là chạy được nhưng việc này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị mất mặt hay sao thôi đây là suy nghĩ cho thanh danh của anh đấy cơm chùa ba chữ đó khiến thương sùng rất không biết nói gì ở trong hoàn cảnh như vậy cô nhóc này còn nghĩ đến loại chuyện đó nữa rốt cuộc là ai không thú vị hả để nén ý muốn che lại cái miệng kia trong nội tâm thương sùng gần từng chữ nói vậy ý của em là tôi còn phải cảm ơn em vì đã quan tâm tôi sao không cần đâu chỉ cần lúc anh bị giữ lại đây thì đừng khai tên tôi ra là được ra mặt sợ niệm khá dày cười hắc hắc nói anh cũng biết hiện tại tôi chính là một kẻ nghèo hẻn dù anh có khai tôi ra tôi cũng không có cách cứu anh thương sùng nội c á o sao trước kia anh không hề phát hiện ra sợ niệm còn có một mặt vô lại như thế lờ lờ ba qq u do bốn on nhữ n g mày lạnh lùng nhìn cô một cái liền mặc kệ bước nhanh đến một chỗ c h ố n g bên cửa sổ rồi ngồi xuống sợ niệm n h ữ n môi cô nói đều là thật mà nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không phát hiện ra mình đã nói sai chỗ nào cuối cùng hư một tiếng ngồi xuống đối diện anh nhận lấy thực đơn do phục vụ đưa tới sợ niệm nhìn qua con số trên đó hai mắt lập tức mở đi mẹ nó một phần xa lát rau dưa còn hơn ba trăm tệ ông chủ này là tên cướp sao giả vờ giả vịt nhìn thực đơn hồi lâu người đàn ông đối diện vẫn không để ý đến cô sợ niệm hơi không nhịn được cười h ắ t h ắ t với người phục vụ đang đứng bên cạnh chờ đợi gấp thực đơn lại túi lầu xuống này này anh hai thương sùng nhấn mày cầm lấy cốc nước đặt trên bàn nhìn nhìn cô xem như nắp lại nơi này đắt quá hay là chúng ta đến chỗ khác ăn nhé tôi biết một tiệm mì thịt bò ở gần đây không chỉ có hương vị siêu tốt hơn nữa giá tiền còn rẻ thực tế nữa phút bốn nghe cô đầy thiện ý đẩy mạnh tiêu thụ thương sùng suýt chút nữa đã phun hết nước vừa uống ở trong miệng r a đen mặt cầm thực đơn lên quyết định hoàn toàn mặc kệ kẻ làm mất mặt đang ngồi đối diện nhìn thương sùng gọi một đống gì đó và một chai rượu vang đắt tiền đợi phục vụ dọn hết đồ ăn lên còn rót rượu vang vào trong ly đế cao cho hai người mới rời khỏi llqqzz ờ ờ u y u y dê bốn sở niệm mới lấy một cái máy tính nhỏ từ trong túi sách ra ngón tay nhanh chóng ấn theo đơn giá trên thực đơn thật vất vả tính toán xong giá của vài món mà người đàn ông kia vừa chọn sở niệm hạ mắt nhìn con số trên màn hình máy tính cả người lập tức đều học rồi một bữa cơm mà tốn hơn ba mươi ngàn tệ đây là ăn đồ vàng cô phản ứng như thế làm cho thương sùng vừa bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười t h ô n g thả cắt miếng b ò bít tết ở trước mặt nói em làm cái gì vậy đi ăn một bữa cơm với tôi phải dùng vẻ mặt như thế sao người không biết còn tưởng rằng tôi cho em ăn thuốc độc đấy thuốc độc thì không tính nhưng phải tốn nhiều tiền như vậy để ăn một bữa cơm sao ăn cơm thôi mà ăn ở đâu chẳng được sợ niệm túi t h ấ p đầu lúc này cao lương mị vị ở trên bàn đối với cô mà nói thật đúng là không có nửa điểm hấp dẫn chương ba mươi lăm lòng người khó dò tôi đâu có bảo em bỏ tiền cũng sẽ không để em bị người ta giữ lại bắt dựa chén bác em còn lo lắng cái gì thương sùng đầy đĩa thịt bít tết đã cắt gọn ở trước mặt sang cho s ở niệm thân thể tựa vào ghế lắc lắc ly rượu đế cao trong tay nói thì nói thế nhưng đây cũng quá lãng phí mà anh phải biết là kiếm tiền khó làm đấy cho dù anh có tiền cũng không nên tiêu xài như vậy đi s ở niệm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thích trí của thương sùng con cái miệng nhỏ nhắn đâu phải ngày nào cũng ăn nếu như em không muốn ăn tôi cũng không m i ễ n cưỡng còn chưa nói hết thương sùng liền vươn tay muốn lấy đồ ăn đặt ở phía đối diện đi s ở niệm xưng sở vội vàng nắm chặt dĩa đĩa nói tôi ăn ai nói là tôi không ăn thương sùng nhớ mày vẻ m ặ thương rõ ràng treo là đang c ọ c một vật nhỏ. sùng mặc kệ cô ngón tay thon dài ưu nhã cầm chiếc ly đấy cao môi mỏng hơi mở nhấp một n mụn rượu vang nghiêng đầu ánh mắt dừng trên cảnh vật bên ngoài cửa sổ s ở niệm n ế u máu tặng anh một cái liếc mắt xem thường không nói thêm gì nữa bắt đầu ăn tự nhiên dù sao cũng đâu phải cô bỏ tiền cô đau cái gì chứ có lẽ do những món này ăn quá ngon chờ s ở niệm ngẩng đầu lần nữa mấy cái đĩa trước mặt cô đã trống không rồi thỏa mãn nuốt cái bụng tròn vo cô nhìn thương sùng chỉ mãi uống rượu vang từ đầu tới cuối hỏi sao anh không ăn gì cả có biết là bụng giống mà uống rượu sẽ gây ra đau dạ dày không thương sùng l i ế c cô vẻ mặt kia rõ ràng muốn nói em không biết xấu hổ còn nói những lời đó sao sợ niệm cười hắc hắc đắp nhất thời bị mê hoặc k u ê n anh mất tiêu không sao dù sao mình cũng chỉ muốn đến đây xem chút hoàn cảnh mà thôi nhiệm vụ ăn gì đó cứ giao cho cô là được rồi dù sao anh cũng không cần ăn những thứ kia túi đầu sửa sang tây trang thương sùng giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng lên cầm khăn ăn đặt trên bàn đứng dậy vươn người lau nước tương dính ở khoe miệng sở niệm sau đó như chẳng có gì xảy ra ngồi trở lại ghế của mình động tác như vậy ở trong mắt thương sùng thì như không có gì chỉ là đã hoàn toàn hù dọa sở niệm cô không biết vì sao người đàn ông này còn lau miệng giúp mình càng thêm không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh hơn quay đầu thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh bàn tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô thức hơi ửng hồng trộm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thương sùng cô đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện với nhạc du ở bệnh viện lúc ban chiều chỉ là giống như sai sai ở đâu đó thương sùng bình tĩnh giống như đang nói với sở niệm hành vi của anh hoàn toàn không có ý gì khác tất cả xung quanh và tự mình mất tự nhiên cũng chỉ do cô tự mình đa tỉnh nghĩ ngợi lung tung mà thôi h ảo não gãi gãi lô thai đỏ bừng sở niệm nặng nghề thở dài mà tiếng thở dài đó của cô làm cho thương sùng ngồi ở đối diện lặng lẽ nhũ chặt lông mày hành động ban náy của anh là dựa theo bản năng chính là đợi anh phản ứng kịp mới cảm thấy mình làm như vậy hơi bất thường lờ lờ chương ba mươi sáu có mùi sắt tối tâm tư của cô quá mức đơn thuần đối phó với kẻ bình thường hoặc là bạn cùng lứa t u ổ i sẽ hợp hơn nhưng đối với kiểu người như linh nhiên thì lại không cùng một đẳng cấp s ở niệm cảm thấy thương sùng hơi coi thường mình trước kia chưa quen anh không phải tự cô luôn xử lý những chuyện này hay sao vừa định biện hộ vài câu chỉ thấy thương sùng ra giấu muốn cô im lặng s ở niệm n h ữ mày không cam lòng ngầm miệng hai mắt nhìn về phía ngoài xe cộp cộp dưới ánh đèn đường lờ mất cô gái đi giày cao gót k h a n h hai tay đi vào tầm mắt bọ lúc cô ta đi đường thì cứ v ặ n m è o eo làm cho hai khối thịt trước ngực cứ này lên sợ niệm và thương sùng trao đổi ánh mắt neo hai mắt nhìn người phụ nữ kia không phải nói là đinh nhiên cho dù hiện tại chính mình vẫn chưa thấy được diện mạo của đinh nhiên nhưng theo ánh sáng nhìn lướt qua dáng người kia thì phùng tư vân còn kém cô ta một đoạn phùng tư vân thuộc kiểu hoa sen trắng lây nô t ư ơ i mắt rất là mềm mại dịu ngoan còn đinh nhiên thì chân dài eo thon váy ôm sắc người cộng thêm bộ ngực khiến cho đàn ông vừa nhìn đã chạy nứt rãi chỉ vài phút đã đá bay kiểu người như phùng tư vân rồi khẩu vị của lưu dương đúng là rất nặng sợ niệm không khỏi túi đầu nhìn nhìn chính mình lại nhìn cô ta ý tứ trong lời nói đầy c h à o phúng đàn ông các anh đều thích loại này à. hai khối thì lớn cũng không sợ nộp chết các anh sao thương sùng lặng l ẽ c ư ờ i im lặng nhìn chằm chằm đinh nhiên mấy giây rồi ấn bật đèn đầu xe ánh sáng đột nhiên chiếu tới khiến đinh nhiên đứng ở đối diện sợ hết hồn theo phản xạ xoay người về phía bọn họ một tay che mắt một tay đề phòng nắm chặt túi đ e o trên vai ai ở đó hơn nửa đêm còn hù dọa người khác đầu ó c có bệnh sao cho dù g ọ n đ i ệ bất t i ệ n nhưng tiếng nói của đinh nhiên vẫn làm ề m nhút l l ba ế ế ế qvê qvê d bốn c h u y ề n vào trong lỗ thai hoàn toàn không giống đang tức giận ngược lại càng giống như làm lũng s ở niệm không tự chủ run dạy người nổi đầy da gà trứng mắt nhìn cô ta lúc này thương sùng mở cửa xe đi xuống ánh đèn xe khiến đinh nhiên đang đứng đối diện hoàn toàn không thấy rõ tướng m ạ o anh chỉ có thể từ dáng người để phân biệt giới tính ban đầu s ở niệm rõ ràng có thể nhìn ra đinh nhiên rất là cảnh giác đối với thương sùng rồi hai người nói những thứ gì vẻ mặt đinh nhiên dần dần chấm tính lại cho đến khi thương sùng lấy chiếc nhẫn từ trong túi l á ra g ơ trước mặt cô ta trên mặt đinh nhiên liền xuất hiện vẻ căm hận và sợ hãi bởi vì thương sùng nghiêng người về trước một nửa bóng dáng bị bóng đêm bao phủ cho nên sở niệm cũng không biết lúc này trên mặt anh là biểu c ả m gì chỉ biết là anh trỏ trỏ về phía mình người phụ nữ kia giống như là n ổ i đ i ê n chạy mất sở niệm nóng nảy vội vàng từ trong xe nhảy ra ngoài cất bước liền muốn đuổi theo đinh n h i ê n nhưng chưa chạy được vài bước đã bị thương sùng tóm trở về anh t ú m tôi làm chi còn không ngò đuổi theo cô ta đi còn nói cái gì mà chính mình sẽ bứt dây đ n g d ừ n g không phải anh cũng vậy ạ thương sùng giật giật khoe miệng liền tốn kéo lôi sở niệm trở vào trong xe cưỡng chế thắt dây an toàn cho cô anh khóa trái cửa xe lại t r mặt m bỏ lại một câu trên đường về nói sau liền khởi động xe rời khỏi trung cư cầm viên trên đường thương sùng kể lại cuộc nói chuyện với đinh nhiên cho sợ nếu nghe hóa ra lúc xuống xe xong đến gần người phụ nữ kia thương sùng liền phát hiện trên người cô ta có mùi rất kỳ quái giống như là xịt nước hoa nồng nặc để cố ý che đậy cái gì đó đinh nhiên đúng là một nhân vật không dễ đối phó ban đầu tính cảnh giác rất cao mặc kệ thương sùng nói cái gì cô ta vẫn im lặng thương sùng cũng không n ộ i từ từ nói chuyện phiếm với cô ta cho đến khi hàn huyên tới lưu dương L -L n sau khi nói một vài chuyện về công ty của lưu dương mà đinh nhiên rõ như lòng bàn tay cho rằng người đàn ông trước mắt này là bạn của lưu dương đinh nhiên mới dần dần gỡ bỏ lòng p h ò n g bị sau đó trong quá trình nói chuyện với nhau thương sùng đã nhanh chóng gài máy nghe trộm ở trên người cô ta máy nghe trộm s ở niệm nghe đến đó nhấn m ạ y cắt ngang lời thương sùng hỏi làm sao anh có được thứ đó với cả coi như ban ngày anh nghe nóng g được ít tin tức thì sao anh dám kết luận người phụ nữ kia đã gỡ bỏ lòng p h ò n g bị mà không phải đang diễn trò ở trước mặt anh chứ cô ta có diễn trò hay không tôi vẫn có thể nhìn ra về phần máy nghe trộm chẳng phải được bán đ ầ y trong chợ đêm sao có gì đáng ngạc như đâu thương sùng hờ hưng liếc cô một cái một tay giữ lái một tay tựa lên cửa kính xe chống đầu vậy anh có thể đảm bảo máy nghe trộm sẽ không bị người phụ nữ kia phát hiện chứ chỗ tôi gài có chết cô ta cũng chẳng t r a ra được sợ niệm em q u á coi thường tôi rồi chúng ta như nhau sợ niệm l ư lạnh một tiếng ngừng một giây hỏi tiếp coi như đúng theo anh nói anh đã khiến cô ta gỡ bỏ lòng p h ò n g bị lại gài máy nghe trộm trên người cô ta vậy cuối cùng sao còn lấy chiếc nhẫn đó ra hủ cô ta rất đơn giản nếu tôi không làm như vậy làm sao có thể dẫn dụ lưu dương ra có ý gì không phải nói là đinh nhiên đẩy phùng tư vân vào trong hồ b ơ i sao lưu dương chỉ là không cứu phùng tư vân mà thôi hơn nữa bởi vì tình cảm mà lưu dương giúp đỡ đinh nhiên giấu s á c của phùng tư vân đi nếu nói muốn tìm ra hung thủ thật sự đã sát hại phùng tư vân thì chỉ có đinh nhiên lưu dương quá lắm chỉ coi là đồng loạt thôi suy nghĩ bình thường phải là dùng lưu dương dẫn dụ đinh nhiên ra nhưng thương sùng lại làm ngược lại điều này làm cho sở niệm có chút hồ đồ rồi không phải tôi vừa nói trên người đinh nhiên có mùi rất kỳ q u i sao nếu như tôi đoán không nhầm thì cô ta đang dùng nước hoa che đậy mùi hôi thối trên người mùi hôi thối đó cực kỳ giống với mùi thi thể giữa nát lql bốn đo ln bốn hơn nữa lúc tôi và cô ta nói chuyện phát hiện ấn đường cô ta biến thành màu đen rất giống như dính phải vật gì dơ bẩn dùng chiếc nhẫn đó cũng vì thấy có chuyện kỳ quặc mà trong lúc này vấn đề xuất hiện hẳn là ở trên người lưu dương thương sùng đào tròn tay lái lái xe vào c h u n g cư cho nên anh dùng chiếc nhẫn kia để hù dọa đinh nhiên khiến cô ta nghĩ là phùng tư vân đang ngồi ở trong xe ạ lời của anh làm cho nỗi băn khoăn trong lòng sở niệm được giải tỏa không ít chỉ là sao anh có thể xác định mùi trên người đinh nhiên là thi thối sao anh lại nhìn ra được ấn đường của đinh nhiên biến thành màu đen Quỷ là linh hồn bọn họ có năng lực tự chủ để người khác thấy hoặc là không thấy cho nên lúc thương sùng nhìn được phùng tư vân sở niệm cũng không nghĩ nhiều nhưng ấn đường biến thành màu đen lại là vấn đề về tướng mạo n h ữ n g thầy bói nông cạn chưa chắc đã nhìn ra được huống chi là người bình thường như thương sùng lần này thương sùng không trả lời ngay câu hỏi của cô dưới ánh nhìn chằm chằm của cô vẻ mặt thành thơi đỗ xe mở cửa xe đi xuống sợ niệm xững sở vội vàng đóng cửa xe đuổi theo đáng tiếc chân trái vấp vào chân phải còn chưa chạy được vài bước cả người cô liền mất trọng tâm ngã rối rủi về phía trước c h ư n g ba mươi bảy chó cưng thương sùng xoay người bước nhanh tới tay mắt lanh lẹ đỡ cô vào trong ngực túi đầu nhìn sở niệm ở trong ngực trong đôi mắt thương sùng chợt lóe qua rất nhiều tâm tình chỉ là lúc câu ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ mặt anh lại nhanh chóng biến thành trêu chọc nhấn mày đẹp nói chạy vội như vậy làm gì tôi cũng đâu nhốt em ở bên ngoài chứ sợ niệm tức giận trợn mắt liếc anh một cái đáp trả anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa nếu không phải do anh nói một nửa tôi có thể suýt chút nữa ngã xuống sao thương sùng con con khoai môi nhìn cô một hồi lâu mới xoay người dùng chìa khóa mở cửa nhà t ở háo vét ra tùy ý ném vào một góc trên ghế sofa ngồi trên sofa điều chỉnh một tư thế thoải mái lúc này mới dùng ánh mắt ý bảo sở niệm ngồi ở đối diện mình s ở niệm mím chăn ngôi hai mắt nhìn chằm chằm anh hỏi bây giờ có thể nói chưa hôm qua không phải tôi đã nói với em là trước kia tôi từng đi lính sao vậy thì sao tham gia quân ngũ c h ỉ có thể chứng tỏ thân thủ tốt cô chưa từng nghe qua tham gia quân ngũ còn có thể làm chó nghiệp vụ hay là gậy thần cả khi đó gặp chuyện còn kinh khủng hơn cả hiện tại vì để phòng ngừa n ộ nhỡ tôi liền học qua vài thứ từ một ông lào ở trong núi mặc dù bản lĩnh còn kém em nhưng đối phó với vài tên quỷ nhỏ thì vẫn là dư dả vẻ mặt thương sùng rất ổn định lời nói cũng không có sơ hở một câu trả lời đơn giản đã khơi thông vấn đề trước đó của sở niệm nếu anh nói là sự thật có thể n g ư ờ i thấy mùi thi thối cũng đúng thôi túi đầu suy tư hồi lâu sở niệm liền hỏi ra sự nghi ngờ lớn nhất ở trong lòng được chúng ta tạm thời bỏ qua việc đó của anh q q giờ dê ba ùn bốn hiện tại tôi chỉ muốn biết làm sao anh lại nghĩ là mùi thi thối đó ở trên người đinh nhiên sẽ liên quan đến lưu dương chứ có lẽ cô ta nhiễm mùi đó từ nơi khác đây là điều có thể mà cho nên trước đó tôi chỉ nói là suy đoán mà thôi cũng đâu có nói là chắc chắn không phải sao thương sùng cười cười rất là vô tội nhún hai vai x u ề hai bàn tay ra lại nói sợ niệm à em không hề phát hiện ra là sự chú ý của mình luôn đặt sai chỗ sao có ý gì từ lúc gặp đinh n h i ê n lực chú ý của em luôn đặt ở trên người tôi em không có suy nghĩ xem tiếp theo chúng ta cần phải làm gì ngược lại cứ hoài nghi người bên cạnh mình suốt tôi không có hoài nghi chỉ là trên người anh có rất nhiều bí ẩn mà tôi không nghĩ ra mà thôi lại nói sợ niệm chu cái m i ệ n g nhỏ nhắn hoặc bộ dạng của thương sùng nhún hai vai bất đắc dĩ chớp chớp hai mắt đ ắ c chuyện kế tiếp anh đều nghĩ xong rồi tôi còn nghĩ nữa có hữu dụng không thương sùng thấy cô như vậy thì rất buồn cười giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu với cô đứng dậy lên tầng cầm máy tính sách tay xuống ngồi ở bên cạnh sở niệm ngón tay thon dài thoăn thoát gõ ra một hàng chữ ở trên máy tính thấy cột tải chạy đến một trăm phần trăm liền gác chéo hai chân dựa vào lưng ghế sofa sở niệm không hiểu anh hành động như vậy là muốn biểu đạt cái gì nữ mày nhìn chấm chầm máy tính đó là một đoạn ghi âm là cuộc gọi mà đinh nhiên cuốn quýt vào c h ư n g cư về đến nhà liền gọi đi lờ, lờ. l g l g l g l ba do bốn n đinh nhiên giống như là sợ h ã i khóc thút thít trong điện thoại ngoại trừ nói chuyện tối hôm nay với đầu dây bên kia trong miệng còn liên tục lẩm bẩm cô ta trở về tìm em báo thù gì gì đó phần lớn thời gian đều là đinh nhiên lẩm bẩm sở niệm nghe mà có chút phiền lòng nâng tay xoa xoa h u y ệ t thái dương nhìn nhìn thương sùng liên tục im lặng cô hít một hơi thật sâu tiếp tục nghe có lẽ là do đinh nhiên cứ khóc thút thít và lẩm bẩm linh tinh đã khiến người bên kia có chút bực bội rồi cho nên trong lúc người phụ nữ kia không ngừng nức nở đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của đàn ông Tiếng nói đó nghe cũng không tệ lắm. trong trèo n giật giật máy ghi n âm tiếp tục cuộc đối thoại đinh nhiên vẫn giống như bệnh nhân tâm thần nhắc đi nhắc lại lưu dương thì vẫn im lặng chỉ là thỉnh thoảng sẽ ừ vài tiếng giống như là có lẽ đáp cuối cùng dưới sự đòi hỏi kiên trì của đinh nhiên lưu dương mới nói tối mai sẽ đến và gặp cô ta sau đó tùy tiện nói vài câu an ủi lưu dương liền tắt điện thoại thương sùng tắt máy vi tính nhìn về phía sở niệm đang n h í u chặt mày liền hỏi đang suy nghĩ gì vậy mặc dù giọng của lưu dương khá âm chầm nhưng hình như không có gì bất thường điều này ngày mai chúng ta qua đó sẽ có đáp án ngay nhưng mà thời gian của phùng tư vân đã không còn nhiều nữa chúng ta c ứ ô m c â y lợi thỏ như vậy còn thích hợp sao tiết tấu của thương sùng rất chậm sở niệm rõ ràng rất không quen、3. G. G. G. G. d đầu tiên là hờ hững nhìn cô một cái sau đó mới chậm rãi phun ra mấy chữ phùng tư vân ở trong đùa chữ hồn của em lát nữa em có thể kiểm tra tình hình của cô ấy một chút sau đó thì sao sau đó chờ tối mai chúng ta sẽ đi gặp tên lưu dương kia đi gặp sợ niệm trận trắng mắt nói anh sẽ không để tôi trốn ở trong xe giả vờ làm phùng tư vân nữa chứ theo như lời anh nói lúc trước mùi hôi thối trên người đinh nhiên là lây nhiễm từ chỗ lưu dương vậy anh cảm thấy lưu dương sẽ sợ phùng tư vân tìm mình báo thù sao tôi chưa nói sẽ để cho em tiếp tục ở lại trong xe cũng chưa nói tối mai chúng ta sẽ làm giống như đêm hôm nay mà đúng không thương sùng nết nết khoe môi trong đôi mắt đen như mực tràn đầy tính toán tự tin sợ niệm mất kiên nhẫn những mày nhìn chằm c h ặ m anh hỏi tiếp anh có thể nói hết trong một lần được không lúc nào cũng khiến trái tim tôi lơ lửng có phải anh cảm thấy chơi rất vui hay không rất thỏa mãn à? đúng là có chút thú vị thương sùng không chút kiêng nghệ cười cười dành trước khi sợ niệm g ầ m thét nói tiếp thật ra chỉ cần em tĩnh tâm suy ngẫm là có thể biết được kế hoạch của tôi hiện tại em chưa nghĩ ra cũng chỉ vì sự bực bội làm cho em phân tâm mà thôi đó không phải là do anh ạ trước kia lúc chưa có anh tôi cũng chưa từng thấy bản thân như thế này bốn lờ ba năm năm y năm y y năm với cả anh coi tôi là con run trong bụng anh à. anh ngáy mắt một cái là tôi có thể hiểu do anh đang suy nghĩ gì sao sợ niệm cực kỳ khó chịu hừ một tiếng vừa mới bắt đầu sợ niệm còn cho là mình là người k h ô n g chế chuyện này nhưng mà về sau cô lại phát hiện mình rất khỏi vị trí người k h ô n g chế mà kẻ leo lên còn đạp mình xuống dưới chính là thương s ủ n g ở giữa chính mình ấp ở cũng bị anh chỉ là hiện tại sao cô cứ có cảm giác thương s ủ n g là ông chủ cầm cục xương không ngừng t r e o chọc chó cưng của mình đáng ghét hơn chính là con chó cưng đó không phải là đinh yên cũng không phải là lưu dương mà là sở niệm cô chứ cô không muốn làm thu cưng càng không muốn làm chó không muốn cắn cục sân g đó nhưng lại hết cách rồi chuyện phát triển đến tình trạng bây giờ cô mới giật mình phát hiện tất cả quyền chủ đạo đều ở trong tay thương sùng cô không hề có chút năng lực chống cự nào chương ba mươi tám điều tra chi tiết đáng ghét trong lòng buồn b ự c đương nhiên giọng nói và động tác cũng sẽ thô lỗ một chút s ở niệm thấy thương sùng chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì dứt khoát dùng chân đá đá anh này nói chuyện đi thương sùng liếc nhìn giấu chân đá đá anh này nói chuyện đi t h ư n g sùng liếc nhìn giấu chân đá đá đánh liếc xéo cô hỏi phát tiết xong rồi chứ s ở niệm lười phải trả lời vấn đề ngu ngốc này liền chuyển đề tài anh hãy nói gọn gàng dứt khoát cho tôi biết tiếp theo anh định làm gì hả nói là tối mai đi gặp lưu dương về phần đinh nhiên thì sao em hẳn là có vài tên tiểu quỷ chứ bình thường người trừ ma sẽ có mấy tên quỷ sai chính là những tiểu quỷ vô hại không muốn đầu thai để giúp hỗ trợ thăm dò tin tức xung quanh s ở niệm sợ run mấy giây không nghĩ tới thương sùng sẽ hỏi mình vấn đề này theo bản năng gật gật đầu thành thật trả lời có ba bốn tên vậy em phải vất vả t r ư ớ rồi kêu bọn nó đi gặp đinh nhiên đi. ánh mắt thương sùng đầy hớt hồn vẻ mặt rất là tà mị sợ niệm không nghĩ tới người này còn có một mặt tà ác như thế phải biết rằng sai khiến tiểu quỷ đi hù dọa người sống đây chính là việc làm tổn hại âm đức hơn nữa tối hôm nay đinh nhiên đã bị hù dọa khi nhìn thấy chiếc nhẫn của phùng tư vân rồi lại để cô ta gặp mấy tiểu quỷ thì không dọa chết cô ta à anh muốn h ù chết cô ta à cho dù trong lòng cô cũng rất muốn làm như vậy nhưng cô vẫn thấy hơi k h ô n g ổ n lờ lờ quy quy do năm n ộ i nhớ thật sự h ù chết người phụ n ữ kia vậy chẳng phải bọn họ đã bận địu một phen vô ích rồi hả em cứ làm theo lời tôi nói là được tố chất tâm lý của đinh nhiên còn mạnh hơn em đấy vớt vớt nếp nhăn trên áo sơ mi thương sùng đứng lên nụ cười trên mặt n h ạ t nhạt lại ẩn chứa mười phần trêu chọc thấy sở niệm chu môi nhưng không từ chối anh liền xoay người đi lên lầu này hiện tại anh muốn làm gì hả s ở niệm thấy anh phải đi vội vàng gọi anh lại thương sùng quay đầu lại giơ đồng hồ trên cổ tay lên chỉ là quay mặt đồng hồ về phía sở niệm nói từ hôm qua tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì vậy tôi thì sao em ư làm xong chuyện tôi vừa nói cũng đi nghỉ ngơi đi chỉ là chỉ là cái gì s ở niệm càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông kia rồi chỉ là nếu em cảm thấy cô đơn muốn ngủ với tôi tôi sẽ không để ý thương sùng con khoe miệng lần đầu khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện vẻ mê hoặc tim s ở niệm ngừng một giây sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là tức giận hay là gì mà đ ỏ r ự c trong n y mắt anh không ngại tôi ngại đó mau đi ngủ đi đừng ở đây cản trở tôi thương sùng cười khẽ vài tiếng cũng không ở lại trêu chọc cô nữa nói câu ngủ ngon xoay người liền đi lên lầu cho đến khi nghe tiếng đóng cửa từ trên tầng truyền xuống sợ niệm mới dám thở mạnh vừa rồi ngay vừa rồi mình suýt chút nữa bị người đàn ông kia mê hoặc rồi may mắn bản thân thấy trong mắt anh nồng đậm trêu chọc bằng không chính mình tự làm bẽ mặt luôn trong đầu vang lên câu nói cuối cùng kia mặt sở niệm không tự chủ được càng đỏ thêm cầm cốc nước đặt ở trên bàn mạnh mẽ uống v à i n g ụ m thật vất vả mới khiến tim không còn đập nhanh nữa mới tắt toàn bộ đèn trong phòng khách đi L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-4, lấy ôn trong hồn thử túi tờ sách chiều ra. mấy bữa mặt mày sở niệm âm u rõ ràng là đang tức giận nó cũng không muốn hồ đ ồ mà chạm phải vảy ngực của bà cô trẻ này cho nên rất là cung kính hỏi đi hù dọa một người giúp tôi thuận tiện điều tra hai chuyện cho tôi sở niệm n g ầ n g đầu nhìn ba con quỷ này nói sơ qua địa chỉ và tướng mạo của đinh yên bọn mi hù dọa cô ta xong thuận tiện quan sát xem cô ta có nói thêm gì hay không nếu nói thì quay về nhắc lại đầy đủ cho tôi biết rồi q u ỷ mập suy nghĩ một chút trần trừ hỏi vậy hai chuyện. chuyện thứ nhất cha cho tôi chút thông tin về người đàn ông tên là lưu dương hình chụp ở đây tôi muốn biết rốt cuộc hiện tại gã ta là người hay là quỷ quỷ mập nhận lấy bức ảnh trong tay sở niệm đảo đảo con mắt t r ắ n g d ã xoay người gọi quỷ nam gầy tong teo ở đằng sau quỷ gầy nhìn nhìn sở niệm thấy cô không có lên tiếng dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi trên tấm ảnh một cái sau đó vào bức ảnh thành một bó bỏ vào miệng ướt sau khi tiêu hóa hết bức ảnh quỷ gầy mới hướng về phía quỷ mập gật gật cái đầu dẹn của mình quỷ mập ừ một tiếng xem như lắp lại không n g ờ nhìn về phía sở niệm hỏi chị hai vậy chuyện thứ hai là gì lần này sở niệm không hề mở miệng ngay tựa vào ghế số p h bắt chéo hai chân bàn tay nhỏ nhắn trắng non gõ nhẹ tiếng được tiếng không lên tay vịn sofa giống như đang do dự hoặc như đang suy tư chỉ là nhìn thoáng qua cầu thang lên tầng hai q u ỷ mập giật giật miệng túi đầu xuống không ngừng suy đoán ý tưởng của cô tình cờ bắt được ánh mắt của sở niệm nó h ầ m hực mở miệng hỏi chị hai có phải ngài muốn chúng tôi điều tra thêm về người đàn ông ở trên tầng kia không q u ỷ lêu lồng có thể thông qua mùi trong không khí để nhận ra rất nhiều thứ tự nhiên cũng có thể nhận ra trong căn phòng này không chỉ có mình sở niệm chỉ là trên thân người đàn ông đó có mùi rất kỳ quái quỳ mập đảo tròn mắt do dự một chút cũng không nói câu kia ra sở niệm im lặng hồi lâu đi điều tra thêm về lai lịch của anh ta cho tôi anh ta biết một chút về trừ ma bọn m i không nên tiến vào thân thể của anh ta q u ỷ mập gật gật đầu đắp đã biết chuyện thứ hai có thể làm sao làm chuyện tôi vừa nói trước đi trước m ì n h m ì n h phải báo cáo tin tức cho tôi chúng tôi hiểu rồi q u ỷ mập gật đầu đáp không thân hình mập m ạ n nghiêng đầu báo cho hai tên tiểu quỷ đứng ở đằng sau biết xoay người tập thể biến mất ở trong phòng khách còn ngồi trên sofa sở niệm cũng không lập tức đứng dậy rời đi ngồi im lặng trong chốc lát mới châm lửa đốt mấy tờ bữa chiều hôm kia l l ba quu i bốn dỗ l năm đi về phía phòng b ế t pha cho mình một ly c à phê, lúc này mới chậm chạp lên lầu vào phòng mình nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng tivi từ phòng cách vách chuyển đến vẫn ngồi ở trên ghế dựa không hề nghỉ ngơi thương sùng mới phất tay hạ kết giới quanh mình chủ nhân cô nhóc kia lại kêu vài tiểu quỷ đi điều tra lai lịch của ngài thật sự là không biết điều mà m ở miệng nói chuyện đúng là tiểu h ắ c không hề xuất hiện suốt một ngày rất rõ ràng cuộc đối thoại vừa rồi của sở niệm và những quỷ hồn kia đã bị nó và thương sùng nghe rõ ràng rành mạch tiểu hát thật lòng cảm thấy cô nhóc sở niệm kia có phần không phân biệt được thị phi chủ nhân đã giút cô ấy khắp nơi vậy mà cô ấy còn như vậy nếu như đổi lại làm y mi cũng có thể làm như vậy không cần để ý gì cả thương sùng rất hờ hững niết môi trong đôi mắt đỏ chứa đ ự n g ý cười thản nhiên chương ba mươi chín trò chơi vừa mới bắt đầu nếu như cô đã muốn t r a rõ lý lịch của anh vậy anh sẽ làm cho cô một cái lý lịch thật tốt nhớ tới hôm nay mình và cô nhóc kia làm những chuyện như vậy tâm tình anh rất vui vẻ tiểu hắc chấp chấp đôi mắt mèo màu rám nắng cười như tên i trộm nói chủ nhân xem ra hôm nay tâm tình của ngài rất tốt thương sùng liếc nó một cái lắc lắc cái ly chân dài trong tổ ải y hờ hứng hỏi muốn nói cái gì tiểu hắc sẽ không tự suy đoán tâm tư của chủ nhân chẳng qua là cảm thấy trạng thái hiện tại của chủ nhân và cô nhóc kia thoạt nhìn còn tốt hơn trước rất nhiều tự đáy lòng tiểu hắc thấy mừng thay cho chủ nhân tiểu hắc nói là thật mấy năm nay nó đi theo bên cạnh thương sùng rất ít khi thấy nụ cười của anh coi như bỏ qua thẻ ước quan hệ chủ tớ giữa nó và thương sùng nó cũng thật lòng hy vọng người đàn ông trước mắt này có thể sống vui vẻ một chút sau đó thì sao hắc hắc tiểu hắc cảm thấy chủ nhân có thể rèn sắc khi còn nóng mượn cơ hội hiện tại này tiến lên một bước với cô ấy nói như vậy chẳng những có thể hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân mà còn khiến chủ nhân luôn vui vẻ giống như bây giờ thương sùng cười cười đứng dậy bước đến trước cửa sổ anh trăng chiếu vào người anh kéo rộng bóng anh trên mặt đất ngựa đầu một hơi uống cạn chất lỏng màu đỏ trong chén mới chậm rãi mở miệng không đ ổ i trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi ngày hôm sau lúc sở niệm tỉnh lại thì mặt trời đã sắp l ặ n rồi xoa xoa h u y ệ t thái dương đau n h ấ t vì thức đêm c ô n g ngồi dậy tựa vào thành giường đêm qua đợi quỷ mập trở về đã gần sáu giờ sáng rồi thời gian không nhiều lắm quỷ mập liền chọn điểm quan trọng báo cáo cho sở niệm đinh nhiên bị quỷ mập d ọ sợ kêu cha gọi mẹ cũng chưa khai được gì đã ngất đi chỉ là quỷ mập phát hiện ra mùi trên người đinh nhiên rất khác điểm này giống hệt như thương sùng đã nói lúc trước quỷ g ầ y cũng đi thăm dò lưu dương một phen nhưng nó phát hiện lưu dương giống như có thể trông thấy nó cho nên không có chờ lâu liền trốn mất lg ba qqq u y u do bốn nn quỷ g ầ y chỉ nói cho quỷ mập là trên người lưu dương có mùi s á c tối rất nặng toàn thân không có nửa điểm nhật khí quỷ mập rất cẩn thận không có nói ra suy nghĩ của mình với sở niệm sở niệm cũng không ép nó cho nó ba tờ thái t u ế rồi để nó rời đi giang có một buổi tối manh mối lại giống hệt như thương sùng đã phán đoán điều này khiến sở niệm không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa tuy tiện chọn một bộ quần áo ngủ từ trong tủ quần áo r a mặc vào rồi đi xuống tầng cô không nghĩ tới thương sùng sẽ ở nhà còn ngồi trên ghế s o f a dưới tầng xem tv thương sùng cũng không ngờ cô nhóc này lại mặc đồ ngủ xuống tầng tóc cô ướt nhẹp vén sang một bên lông mi thật dài tạo thành bóng mờ đẹp mắt ở mí mắt cô cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng hơi nhét lên da thị trắng t non phối hợp với bộ quần áo sợi cô tông màu xanh lam làm cho cô cực kỳ giống một cô bút bê bạ bị hoàn mỹ và tinh xảo thương sùng không khống chế được giật giật cổ họng lúc đối diện với ánh mắt của sở niệm mới miễn cưỡng ra vẻ điểm nhiên như không có cũng rất lúng túng kéo váo lại vớt vớt mái tóc còn n ớ t nhẹ của mình xác định không nhỏ nước nữa mới từ từ đi vào phòng bếp lấy bình sữa dáng vẻ trông như thoải mái nhưng giọng nói vẫn hơi run dậy sao hôm nay anh không ra ngoài ạ quay lưng về phía cô thương sùng không hề quay đầu trong tay vẫn cầm điều khiển từ xa giọng thờ ơ khiến sở niệm hơi khó chịu sao vậy em rất muốn tôi đi ra ngoài ạ sở niệm chép miệng nói anh biết tôi không có ý đó mà lần này hay rồi người ta dứt khoát không để ý đến mình sở niệm thật không nghĩ ra mình đã làm gì chọc phải người đàn ông có tính khí thất thường này cực kỳ khó chịu chẹp, chẹp cái miệm nhỏ nhắn cầm cốc sữa chuẩn bị lên lầu chỉ là đi chưa được mấy bước người đàn ông ngồi trên ghế s o f a liền mở miệng đợi chút s ở niệm cho là anh sẽ nói cái gì dễ nghe một chút liền pắt miệng mặt mũi tràn đầy tươi cười xoay người hỏi còn chuyện gì sao ăn nhiều một chút lúc mười rưây chúng ta sẽ xuất phát người đàn ông trên ghế s o f a kia cũng chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn cô chỉ quăng ra một câu khá t h ở ơ biết rồi s ở niệm hơi thất vọng dầm d ì vài câu lại nhìn chằm chằm gò má của anh trong chốc lát liền xoay người lên lầu thương sùng và sở niệm đến trước thời gian đã định còn tắt đèn ngồi ở trong xe thương sùng vẫn là dáng vẻ cũ ngả ghế về sau tìm tư thế thoải mái dựa vào đẹp ghế lờ lờ lờ lờ lờ lờ lờ lờ g g o năm chỉ là làm khó sở niệm ngồi ở bên cạnh rồi ưu gục hai tay gối ở sau gáy thương sùng giật giật lỗ thai khỏe mắt hơi nâng nhìn sở niệm đang dùng hai tay che bụng vẻ mặt lúng túng lười b i ế n hỏi đói bụng à? s ở niệm có chút lúng túng túi đầu xuống vớt vớt cái bụng đã dẹp lép khẽ ừ một tiếng từ lúc tỉnh lại đến bây giờ chỉ uống một chai sữa cô có thể không đói sao thương sùng nhưng thấy là lần đầu cô thuận theo như thế cũng chẳng thể trách cứ gì may mà anh đã sớm chuẩn bị chút đồ ăn cho cô hất cầm lên chỉ chỉ đằng trước sở n i ệ m nói bên trong có hai cái bánh ngọt đói bụng thì ăn trước đi sở n i ệ m sửng sốt một lúc mở ngăn đồ phía trước xe ra lấy một cái bánh hoa xe lên ra năn nắn rất mềm hẳn là mới ra lò hôm nay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mới vừa mở miệng túi chuẩn bị lấy ăn thì như là nghĩ tới điều gì lại dùng khựu u tay đụng đụng thương sùng anh có muốn ăn một chút không thương sùng lắc lắc đầu hai mắt vẫn nhắm như cũ vậy tôi ăn nhé s ở niệm thấy anh như vậy cũng không nói thêm gì bắt đầu ăn trước kia ăn bánh ngọt bản thân cảm thấy không có hương vị hoặc là ngọt làm cho cô muốn nôn nhưng lúc này đây cô lại phát hiện bánh hoa sen này còn ngon hơn nhiều so với thịt cá đói bụng mình chỉ là đói bụng mà thôi s ở niệm nói thầm trong lòng cô cảm giác được trong lòng mình giống như sinh ra thứ gì đó xa lạ làm cho cô hơi bối rối cô không biết nên xử lý cảm giác này như thế nào chỉ có thể ở trong lòng dùng đủ lý do để lừa gạt mình song chỉ có thể nói nhất tâm nhị dụng một mình muốn làm hai việc thật sự không phải là điểm mạnh của cô e, -e cơ đen h、e、của bảy m i a john mình chưa ăn hết một cái bánh sở niệm liền bị nó làm cho nghẹn rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ho khan dữ dội một trận cho tới bây giờ cô không nghĩ là mình sẽ mất mặt thế này cho dù cô bắt được quỷ t ú n được yêu ma nhưng cô thật sự không thể tự thông khí quản của mình mắt thấy mình ho khan đến trào nước mắt sở niệm thật sự rất muốn đào cái hang chui vào rồi t r ô n mình luôn lúc này một chai nước khoáng vừa được mở nắp đưa đến trước mặt cô sau lưng cô còn có một bầy tay to mà lạnh như băng đang gỗ nhẹ muốn làm cho cô thoải mái một chút hai mắt sở niệm đẫm lệ nhìn thương sủng nhận lấy chai nước trong tay anh rồi tô ở ngực cảm giác khí quản thoải mái rất nhiều lúc này mới nói cám ơn anh chương bốn mươi giao chiến chính diện thương sùng nhữ mày rút bàn tay về trên mặt cũng không còn vẻ quan tâm vừa rồi ngược lại còn trầm xuống ăn một cái bánh mà còn sặc thành như vậy tôi thật hoài nghi làm sao mà em có thể lớn lên được sợ niệm nhìn anh hỏi anh có ý gì ý nói là em chẳng biết tự chăm sóc mình một chút nào cả thương sùng không thích bộ dạng này của cô luôn bất cẩn sơ ý như vậy vừa mới trông thấy cô ho nhiều như thế bản thân anh cũng thấy h o ả n g anh có thể chịu được cô thích đùa thích não cũng có thể chịu được cô nhất thời mềm lòng đụt phải nhiều chuyện liên tiếp nhưng là anh không chịu được cô cứ không biết chăm sóc bản thân như thế s ở niệm không hiểu mình chỉ bị s ặ c một chút cô còn chẳng thấy sao mà người đàn ông này làm chi vậy nhìn ánh mắt anh lạnh lùng đến đóng băng được cô n h í u chặt mày định tranh cãi vài câu với anh giống như trước nhưng cuối cùng vẫn mím chặt miệng xoay đầu đi bên trong xe yên tĩnh đến không t h ở nổi s ở niệm cũng không còn tâm trạng ăn bánh nữa dựa vào lưng ghế ngồi m ở mịt nhìn v ầ n g trăng sáng trên trời thương sùng nâng tay xoa xoa h u y ệ t thái dương đau nhức lặng lẽ thở dài vừa rồi chính mình lại mất kiểm soát cảm xúc của anh giống như đã nằm trong tay cô rồi nghĩ đến bản thân lúc trước anh chưa từng ki thế nhưng hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối chỉ có cô dễ dàng khiến anh rối loạn tâm thần nhìn nhìn ánh trăng trốn vào sau đám mây đen thương sùng ngồi ngay ngắn lại nói đừng nóng giận đám người lưu dương đến đấy s ở niệm ừ một tiếng dùng tay ra sức vớt vớt khuôn mặt mình giữ vững tinh thần nhìn về phía trước không thể không nói thương sùng thật sự rất thần thông không đến năm phút sau một chiếc bao đ i màu trắng dừng ở đối diện bọn họ bên trong xe bật đèn sáng nếu ghế cạnh tài xế là đinh nhiên thì chắc chắn trên ghế lái là lưu dương lúc sợ niệm đang do dự có nên xuống xe hay không cô lại phát hiện người đàn ông trong xe đối diện đang nhìn về phía bọn họ bình thường mà nói thời gian đã quá muộn trong xe bọn họ lại không hề bật đèn người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện được trong xe bên này có người ngồi ánh mắt lưu dương rõ ràng không phải là tìm kiếm vật gì đó trong bóng đêm mà là đang nhìn thẳng vào bọn họ đây rõ ràng không hợp lẽ t h ư ờ n g chẳng lẽ tên lưu dương đó thật sự có vấn đề gì s ở niệm nhìn phía trước nói ra hình như anh ta đã phát hiện ra chúng ta rồi không phải là hình như mà là chắc chắn thương sùng cười nhạt một chút người đàn ông kia không có lái xe thẳng vào trung cư mà là vừa khéo rừng ở đối diện bọn họ rất rõ ràng anh ta là cố ý vậy chúng ta đi xuống chứ s ở niệm đeo ba lô lên vừa định vươn tay mở cửa xe xong còn chưa mở cửa thương sùng liền mở miệng trên người em có bửa khử mùi không s ở niệm suy nghĩ mấy giây từ trong túi lấy một tờ bửa chú ra đắp có đặt lá bửa ở trên người em nếu lưu dương đã là h t h i thi thể thối nát rồi anh ta mà ngửi được mùi trên người em nhất định sẽ chạy t r ố n ngay thương sùng lại dùng khỏe mắt liếc ba lô của s ở niệm một cái nói tiếp lát nữa em đừng vội dùng gậy hàng mà không nên lộ ra thân phận quá sớm được còn nữa lát nữa nhớ ở bên cạnh tôi em quan sát kỹ lưu dương đừng mở miệng nói chuyện biết rồi s ở niệm n h ư mày hỏi lại vậy còn anh loại bản lĩnh múa mép khua môi này đương nhiên là phải giao cho tôi rồi thương sùng nhìn chằm chằm lưu dương đứng đối diện cười vô cùng khinh thường nghe thấy anh tự chế nhạo bản thân như thế s ở niệm không nhịn m i ế t khỏe môi lên lặng yên niệm cầu quyết đợi bùa chú hoàn toàn biến mất ở trên cánh tay cô mới nhìn thương sùng trong đôi mắt đen lấy như hồ sâu của anh lấp lánh vài tia sáng giống như một chú sư tử mạnh mẽ vận sức chờ hành động lờ lqq ba óo bốn nờ khí thế hên nang hăng hái như vậy cảm giác tự tin đó giống như phát g i từ trong lòng anh khí phách ba vương trời sinh không hề làm màu khiến người ta không tự chủ được túi đầu tôn thần túi đầu ngưỡng mộ chuyển mắt nhìn đám người lưu dương từ trong xe xuống ở đối diện sở niệm cười lạnh một tiếng giao chiến chính diện à? cô thích đối phương đã xuống xe bọn họ không thể tiếp tục c án binh bất động nữa thương x ù n g rất dứt khoát trực tiếp bật đèn trong xe lên sau khi trao đổi ánh mắt với sở niệm hai người trái phải xuống xe hai người bước song song đến chỗ lưu dương và đinh nhiên xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ ở trên đường nữa đinh nhiên chính là đ ô n ố c đợi đến khi thấy rõ diện mạo của hai người cô ta không nhịn được lên tiếng trước một tay kích động chỉ vào thương sùng đang bước thẳng đến một tay túm chặt cánh tay lưu dương ngày hôm qua chính người đàn ông này đã cầm nhẫn của phùng tư vân dọa em sợ rồi tối đó em gặp phải trò đồ kia còn nữa chính là người phụ nữ bên cạnh anh ta ngày hôm qua cứ đóng giả thành người phụ nữ ấy là bọn họ chính là bọn họ thương sùng và sở niệm đồng thời hư lạnh một tiếng không để ý tới cô ta ánh mắt cùng đặt trên người lưu dương vẫn đang mím môi không nói gì cả lúc này dây xích trên cổ tay sở niệm liền phát ra tiếng len keng sở niệm kinh hãi lập tức nghĩ tới chỉ có mình c â nghe được tiếng kêu này liền đứng bất động chỉ là ánh mắt đặt ở trên người lưu dương đã sâu thêm vài phần dây xích cô đ e o trên cổ tay ở trong mắt người thường chỉ là một sợi dây chuyền bạc bình thường mà thôi t i ể u cách dây chuyền rất đơn giản một sợi dây bạc mềm có hai ba nụ hoa nhỏ trên mặt chỉ là trong nụ hoa đó có giấu một cái chung nhỏ mà người thường không thể nhìn thấy cũng là vật đ á o gia truyền của nhà họ sợ dây xích truy hồn dây xích truy hồn không có công dụng gì nhiều vừa không thể làm bừa xua quỷ hàng ma vừa không thể giúp sợ niệm phòng thân nhưng sợi dây này có chỗ ưu việt là phát giác được bất kỳ loại quỷ quái có toàn khí hoặc là toàn tính thiệt hơi nồng đầm tiếng chung của nó chỉ có người của nhà họ sở mới nghe thấy được cho nên khi t r u n g truy hồn vang lên trong lòng sở niệm đã có đáp án cố ý bước sai đứng ở sau lưng thương sủng sở niệm tinh tâm bắt đầu quan sát người đàn ông đứng ở trước mặt bọn họ màu da anh ta trắng bệnh sống mùi thẳng tắp mày rậm con mắt sâu thêm vài phần thanh tú so với ảnh chụp mà sở niệm đã xem lúc trước l ờ l l l l l l l lùi l n ba mặc trên người tây trang đen đồng bộ và áo sơ mi trắng điều này làm cho anh ta trông khá nhã nhặn trầm tĩnh khác với đinh yên trên người lưu dương không hề có mùi thi thể g ữ nát ngược lại còn có vị bạc hà nhạt nếu không phải vì trên c h á n anh ta có một mảng xanh đen như ẩn như hiện sở niệm nhất định sẽ không lấy anh ta liên tưởng với lời nói lúc trước của thương sùng người già thường nói cái chán là để xem vận thế lúc ban đầu của một người nếu cái chán đường đỏ chứng tỏ người đó có vận may phủ đầu nếu cái chán hiện xanh là bị ốm đau c u â n thân nếu cái chán hiện đen thì chính là lây nhiễm vật âm t à mà xanh đen lại là tổng hợp ốm đau và âm t à chán người nào xuất hiện màu sắc đó phần lớn đều là vì ốm đau mà bỏ mạng sau đó để cho yêu ma vật thừa dịp xấu mà vào chẳng lẽ chuyện này còn có điều kỳ bí gì chương bốn mươi mốt cô thật hẹn hạ s ở niệm không ngừng tìm kiếm đáp án ở trong đầu tìm tới tìm lui cũng chỉ có lý giải này là hợp lý nhất khe nhữ n g mày nâng một cánh tay giấu kín ở phía sau thương sùng lên dùng ngón tay chọc chọc phía sau lưng anh thương sùng liếp mắt bâng cơ quay đầu thấy người phía sau đã hiểu rõ ý một tay tùy ý đưa ra sau lưng nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình coi như làm cho cô an tâm trong lỗ thai chuyển đến tiếng thở kích động của người đàn ông đứng đối diện anh lập tức biết được tên lưu dương kia nhìn thì như bình thường nhưng lại đang liên tục xem xét kỹ bọn họ ánh mắt quét qua đinh nhiên còn đang lưu dữ không ngừng cáo trạng sau đó dừng ở trên người lưu d tay trái giả vờ bị kín lỗ thai ngài lưu sở thích của ngài quả nhiên không tệ lưu dương nhanh chóng nhữ mày tùy ý liếc qua đinh nhiên cảm xúc trong mắt không có thay đổi gì nhưng lại khiến cho người phụ nữ kia ngẩm miệng lại nếu anh đã gọi tôi là ngài lưu vậy anh nhất định đã biết rõ bối cảnh của tôi t i ê n tính vài phút cuối cùng lưu dương cũng mở miệng là có người bảo anh đến điều tra tôi sao đoán đúng một nửa tôi trả giá gấp đôi anh chỉ cần nói mục đích của người đó là gì thôi thương sùng có tâm h ý khác như bay đắp anh thông minh như vậy chắc đã đoán được một chút đi lưu dương nhanh chóng giật giật đôi mắt nhìn nhìn thương sùng lại dùng ánh mắt lướt qua người sở niệm một vòng đôi mắt của gã ta rõ ràng là ôn hòa nhưng lại khiến sở niệm cảm thấy cả người l ạ n h lạnh lưu dương không nhìn ra được điều gì từ trên thân hai người này hơi thở cũng chỉ là của người bình thường hạ mắt xuống mỹ mắt hơi hơi rung động hỏi nghe đinh nhiên nói chỗ anh có chiếc nhẫn kim cương của vợ tôi sao đúng vòng một vòng lớn như vậy chính là để gã ta nhảy vào bẫy nếu con ngồi đã q u e n quẩn ở cửa động lqq l ba zê bầm ba vậy vì sao mình không đẩy nó một cái đây thương sùng nết nết môi k h ô n khéo giống như một con hồ ly chiếc nhẫn đó đã biến mất ngay lúc vợ tôi mất tích sao anh lại có nó lúc lưu dương hỏi những câu đó trên mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm nhưng nếu không phải sở niệm đã sớm biết t r ậ n tướng bây giờ chắc sẽ bị người đàn ông ở trước mắt này lửa gặt rồi gã ta diễn giỏi như vậy không làm ảnh đế thì quá đáng tiếc bởi vì thương sùng cách cô rất gần cho nên cũng chỉ có mình anh nghe được tiếng phỉ nổ trong miệng sở niệm trong lòng không khỏi bị hành động đó của cô chọc cho vui vẻ bên ngôi vẫn là ý cười nhạt nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều so với ý cười khách sáo vừa rồi chậm chạp đút tay vào túi lao vét sau đó lấy chiếc nhẫn kim cương kia ra mỗi một động tác của thương sùng đều dính dáng đến trái tim của lưu dương không nóng vội mà bí hiểm t h ờ i ánh mắt lưu dương vẫn dừng ở trên chiếc nhẫn thương sùng miết miết ngôi cười hỏi ngài lưu nói là chiếc nhẫn kim cương n à y ư chính nó anh chắc chứ tôi chắc chắn chiếc nhẫn này là tôi đặc biệt thiết kế cho tư vân trên thế giới này chỉ có một cái thôi ánh mắt lưu dương từ từ trở nên lạnh lẽo khỏe mắt cũng hơi hiếp lại sao anh lấy được chiếc nhẫn này có phải anh giấu tư vân đi không anh đế lại phát huy kỹ thuật diễn trong nháy mắt đã tới màn phản công rồi lqqqdzz không u o ồ n đáng tiếc thương sùng người ta lại chẳng thèm để ý chút nào nụ cười trên mặt anh cũng dần tắt nhìn thẳng vào mắt lưu dương chữ chữ rõ ràng lại đầy khí phách chiếc nhẫn này là do phùng tư vân đưa cho tôi hiện tại cảnh sát đã tìm được thi thể của cô ấy ở trong hồ rồi về phần cô ấy chết như thế nào vì sao thi thể lại ở trong hồ đó ngài lưu chẳng lẽ anh tuyệt đối không biết sao thấy lưu dương n h u mày không nói lúc này thương sùng lại rời chủ đề lên người đinh nhiên đang đứng bên cạnh cô đinh phùng tư vân đã nói cho tôi biết rất nhiều chuyện đặc biệt là cô đẩy cô ấy xuống nước như thế nào còn trơ mắt nhìn cô ấy chết、đối. anh nói ê n không mình như kiềm chế giỏi Lưu dối anh nói dối ngày đó trừ ba người chúng tôi ra ở hiện trường chẳng còn ai cả anh lại muốn làm tôi sợ nữa tôi nói dối sao chẳng lẽ không phải cô đẩy cô ấy vào trong hồ bơi ạ chẳng lẽ không phải cô lôi kéo lưu dương không để cho anh ta cứu phùng tư vân sao chẳng lẽ không phải bởi vì cô mà cô ấy mới chết sao thương sùng nghiêng thân mình dựa vào đinh nhiên đang hoảng loạn cố ý nhỏ giọng thổi gió lạnh bên thai cô ta giết người sẽ phải đền mạng p h ư n g tư vân đang ở đằng sau nhìn cô đó a đinh nhiên sợ hãi lùi lại một bước không dám bay đầu hét lên một tiếng hoảng sợ mở to hai mắt sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh thật là vô dụng thương sùng và sở niệm còn chưa nói gì đứng ở bên cạnh lưu dương đã mở miệng trước lúc này trên mặt gã đã không còn vẻ ôn hòa dối trá lúc trước ngược lại thay thế bằng một vẻ âm trầm lạnh lùng k i n h bị nhìn đinh nhiên ngã xuống đất hôn mê chán ghét nhũ mày sao thế? chẳng lẽ không giả vờ nổi nữa hả thương sùng t r à o phúng n i t ngôi tôi tưởng là anh còn muốn diễn rất hăng say chứ thật sự là đáng tiếc lưu dương hừ lạnh một tiếng đắp anh đã biết mọi chuyện vậy sao tôi phải phí sức nữa chỉ là chỉ là cái gì chỉ là người biết quá nhiều thường thường không sống lâu đâu vừa dứt lời mấy ngọn đèn ven đường đột nhiên tắt úm không để cho thương sùng và sở niệm có cơ hội kịp phản ứng lưu dương đã đánh về phía anh ánh trăng xuyên thấu qua mây đen chút ít ánh sáng le lói khắc ở trên mặt lưu dương lúc này khuôn mặt gã rất dữ tợn đồng tử vừa đen t u ổ i lùi giờ đã thành màu trắng móng tay dài ra trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu sợ niệm nóng nảy vội vàng lấy một tờ bựa chú ra chắn ở phía trước thương sùng trong miệng nhanh chóng niệm một câu khẩu quyết trong chớp mắt l năm qq bốn gzzz ho ho ho một con rồng màu vàng kim liền hiện ra từ trong lá bửa kim long n g ử a đầu giống to một tiếng túi người bay nhanh về phía lưu dương lưu dương n g ẩn ra thu tay lại xoay người nhảy lên thân thể nhanh chóng tranh lẽ kim long lúc mở miệng lần nữa giọng nói đã biến thành tiếng của phụ nữ hóa ra cô là người nhà họ sợ hạ s ở niệm không để ý đến cô ta hai tay nhanh chóng đặt ở trước ngực mật chú trong miệng cô càng niệm càng nhanh tốc độ của kim long cũng nhanh thêm không đến năm phút sau lưu dương bắt đầu cố hết sức tránh né s ở niệm đương nhiên sẽ không để gã ta có thời gian thở dốc cầm gậy hàng ma trong tay xông về phía lưu dương lúc này lưu dương chỉ tránh né kim long cũng đã dồn sức rồi hiện tại còn thêm một kẻ trừ ma điều này làm cho gã ta bị bao vây một phía bóng trắng đảo mắt một cái n h í u chặt mày định vứt bỏ thân thể này nhưng mặc kệ cô ta bế khí thế nào cũng không thể ra khỏi thân thể của lưu dương kim long là hóa thân chính nghĩa của trời đất bởi vì nữ quỷ chiếm giữ thân thể lưu dương cho nên ở trong mắt kim long lưu dương vẫn là một con người cho dù ra tay hung hát nhưng không có làm ra tổn thương thật sự nào song kim quang ánh sáng vàng trên người kim long đã trói buộc nữ quỷ kia làm cho cô ta không thể thoát ra khỏi cơ thể lưu dương chỉ là đáng nhắc tới chính là công lực của nữ quỷ này đúng là lợi hại hơn rất nhiều so với những quỷ hồn mà sở niệm đã gặp lúc trước quỷ hồn có thể tùy ý bám vào thân thể người nhưng cái giá lớn phải trả là hồn bay phát tán năng lực hành động hẳn là cùng giảm bớt một nửa nữ quỷ bị trói buộc trong thân thể lưu dương bây giờ còn có thể vừa tránh né kim long vừa ứng phó với cô điều này làm cho sở niệm không nhịn được hơi kinh ngạc trong lòng cô không hoàn toàn nắm chắc trăm phần trăm có thể đối phó với nữ quỷ này bây giờ việc có thể làm là gắng hết sức nghĩ cách không để cho cô ta chạy thoát khỏi tay mình còn lại sở niệm chỉ có thể đi một bước tính một bước qua và hiệp cho dù nữ quỷ hao hết sức lực cũng không để cho sở niệm chiếm được chút ưu thế nào sở niệm có chút nóng nổi cứ tiêu hao nhiều sức như thế cũng không phải là cách hay qua một lát nữa sẽ đến dạng sáng rồi đó là lúc âm khí thịnh nhất trong ngày nữ quỷ nhất định sẽ mượn âm khí đó làm cho pháp lực của mình tăng thêm đến lúc đó người thua thiệt chính là cô tuy nhà họ sợ là thủ lĩnh trong các gia tộc trừ ma nhưng hoàn toàn là dùng bữa chú để hàng ma hiện tại trong tình huống như vậy cô hoàn toàn không có cách nào khiến bữa chú phát huy tác dụng lqqz bốn mà gậy hàng ma ra chuyển bởi vì nữ quỷ né tránh nên không thể đánh trúng thân thể cô ta bản lĩnh tay chân lợi hại hay là cuộc sống đây s ở niệm n h ư mày nhấc chân một cái thừa dịp nữ quỷ né tránh liền dùng gậy hàng ma tiếp tục công kích một tay r ỗ i thì thọ vào trong túi quần ở bên hông nữ quỷ giống như nhìn ra ý tưởng của cô phát ra một trận cười lạnh tay cũng không chống đỡ như trước ngược lại xoay người một cái vọt về phía sau không xong cô ta muốn chạy trốn s ở niệm vội vàng lấy một tờ b ù a chú ra vội đuổi theo đáng t i ế p tốc độ của nữ quỷ rất nhanh trong trước mắt đã trốn xa hai mét mắt thấy gian kế của mình sắp thực hiện được sau lưng nữ quỷ chuyển đến một cú đá nặng nề sức lực lớn đến nỗi khiến cô ta nằm bỏ trên mặt đất trong màn đêm yên tĩnh tiếng xương sừng gãy lịa từ bên trong thân thể lưu dương chuyển ra càng thêm rõ ràng sao sao lại là anh nữ quỷ bỏ trên mặt đất không dám tin nhìn người đàn ông đứng phía sau kia nếu ngay từ đầu nữ quỷ chỉ thừa nhận sở niệm dùng đùa ẩn khí tức đã lừa gạt đôi mắt của cô ta nhưng không nghĩ tới cô ta lại nhìn sai về người đàn ông này kể từ lúc bản thân biết được thân phận thật sự của con nhóc kia cô ta và sở niệm liên tục chống chọi a cơ đen ba mờ mờ năm cũng bởi vì người đàn ông kia cứ đứng một bên theo dõi không hề làm ra hành động thực tế nào cả cụ bốn ít cho nên nữ quỷ không có coi trọng anh m một nhờ không tự phụ nghĩ là nếu anh không phải là cảnh sát thì chỉ là một tên khốn lưu manh chỉ biết múa mép khua môi mà thôi thế nhưng tuyệt đối không ngờ chính mình cứ bị bại trên tay người này nữ quỷ tự nhận tốc độ ban nay của mình thì dù là sở niệm cũng không thể đ ổ i kịp thúng chi là thấy rõ bóng dáng của mình nhưng tên đàn ông k i a lại dễ dàng đạp chúng mình như vậy nhìn như một cú đạp bình thường thôi cũng đủ khiến nữ quỷ tổn thương quỷ hồn cánh mũi nhanh chóng phập phồng vài cái hy vọng có thể phân biệt do mùi của anh mùi con người rất nhạt nhưng không có âm khí quỷ dị khiến nội tâm cô ta đầy sợ hãi nhất là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vào lúc này của anh nữ quỷ càng cảm thấy chỉ cần người nọ liếc một cái cũng đủ khiến cô ta run dày cả người rốt cuộc anh ta là ai thương sùng không trả lời câu hỏi của nữ quỷ ánh mắt lạnh lùng đã biến thành một vẻ khác khi quay lại nhìn sở niệm l bốn quy quy quy đôn nhở lớn nhớn đôi mày đẹp vẻ mặt như muốn nói xem đi rốt cuộc vẫn cần tôi ra chợ giúp mà sở niệm s ư n g sở sau khi hừ một tiếng với anh mới thu hồi ánh mắt vẫn đặt ở trên người thương sùng đi đến trước mặt nữ quỷ tay phải giơ gậy hàng ma lên muốn cho cô ả một cái kết gậy hàng ma đánh vào người hậu quả là gì thì cả sở niệm và nữ quỷ đều biết rõ chỉ là ngay lúc cô sắp hạ tay xuống nữ quỷ lại mở miệng nói cô không sợ cứ đánh xuống như vậy sẽ đánh tan cả hồn phách của người đàn ông này chung với tôi sao có ý gì nếu lưu dương đã bị nữ quỷ chiếm giữ thân thể theo lý mà nói linh hồn đã sớm bị cô ta ăn hết rồi chẳng lẽ lưu dương còn chưa chết sao ý gì thì cô hiểu mà nếu tôi nhớ không lầm từ xưa đến nay bất kể một môn phái trừ ma nào cũng có một quy định cho dù thân thể người nọ bị ma quỷ chiếm cứ cũng chỉ có thể dùng phương pháp dụ lệ quỷ ra khỏi tuyệt không được thương tổn đến linh hồn của người sống nữ quỷ cười lạnh nếu như tổn thương linh hồn vô tội năng lực trừ ma sẽ biến mất từ đó tôi không tin cô sẽ vì một người không quen biết mà đánh mất năng lực chuyển qua nhiều thế hệ của nhà họ sở bọ ngựa bắt ve chim sẻ dính sau nữ quỷ tính k ế quả thật làm cho sở niệm có chút không kịp trở tay cô ta có thể sử dụng cách đó để uy hiếp mình nhưng mình chắc chắn không thể dùng cách gì đó để dụ cô ta ra khỏi thân thể lưu dương trước đó lưu dương đã làm chuyện ác như vậy chỉ là dạy vò nữ quỷ trong bộ dạng này thôi cùng đủ để gã ta toi nửa c á i mạng coi như đúng theo lời nữ quỷ nói cho dù lần này lưu dương còn sống cuộc sống sau này của gã ta cũng chẳng thể khá giả gì chết thì chưa chắc nhưng bảy mươi là bị tàn tật hoặc không có cách nào chữa khỏi Chờ chuyện của phùng tư vân được lộ ra lưu dương cũng sẽ bị pháp luật trừng trị cuộc sống lao tù cộng với một thân ốm đau đó cũng coi như là trừng phạt gã ta rồi trong lòng sở niệm có thể bông tha cho kẻ tự tạo nghiệt không thể sống này nhưng nữ quỷ kiệt thì phải làm sao đây nếu hôm nay không có cách nào diệt trừ cô ta vậy sau này sẽ càng nhiều chuyện p h i ề n p h ứ c v u dạp trên mặt đất nữ quỷ giống như đã nhìn ra sự do dự trong mắt sở niệm đắc ý nhìn người đàn ông đứng ở một bên kia cười lạnh vài tiếng ai ngờ thương sùng cũng nhìn cô ta lạnh lùng cười một tiếng trong mắt không có vẻ do dự như sở niệm một tay đốt c u i quần bước từng bước về phía nữ、quỷ. nữ quỷ không biết anh muốn làm gì theo bản năng muốn bỏ đi làm cho mình cách anh xa một chút lờ lờ q bốn đô năm n nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mặc kệ cô ta cố gắng thế nào thân thể này cũng không nhúc nhích được bước giống như là bị cái gì đó cuốn thân làm cho cô ta cực kỳ bất an anh anh muốn làm gì mặc dù nữ quỷ muốn miễn cường giữ bình tĩnh nhưng giọng nói run run rẩy rẩy của cô ta đã để lộ nỗi sợ hãi và bất an trong lòng nếu như anh không muốn để người đàn ông này t r ô n cùng tôi thì hãy cách tôi xa một chút thương sùng hờ hưng mai đắp cái này tôi thật sự không ngại đâu nữ quỷ đột một trận to hai mắt túi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cần của mình sau đó thân thể đột nhiên bay lên không người đàn ông này không cần tốn nhiều sức đã lôi được cô ta lên chương bốn mươi ba hoài nghi sợ hãi thậm chí là kinh hoàng nữ quỷ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người mình đều dựng thẳng lên cái cảm giác cả trái tim đều run dậy chỉ xuất hiện vào lúc cô ta chết kích động há hốc miệng nữ quỷ còn chưa nói ra lời liền cảm thấy có một bàn tay cực kỳ lạnh leo chạm vào tim mình cô ta còn chưa kịp hạ mắt nhìn linh hồn đã bị lôi mạnh ra khỏi cơ thể lưu dương đau nhức cảm giác bị kéo mạnh ra khỏi thân thể người khác khiến nữ quỷ đau đớn như bị người lột một lớp ra xuống khiến trong đầu cô ta nhất thời có ý nghĩ chi bằng lúc trước cứ chết trong tay con nhóc nhà họ sở kia cho xong ít nhất con nhóc đó còn cho mình chết dứt khoát mà không hành hạ cô ta giống như người đàn ông này nữ quỷ không biết rốt cuộc người đàn ông này là ai tại sao có khả năng lớn như vậy có thể lôi thẳng hồn phách của mình từ trong thân thể người khác ra ngoài một cước kia và hành động vừa rồi của anh đều khiến nữ quỷ đau đến không muốn sống nữ quỷ muốn hỏi nhưng bởi vì đau đớn mà không thốt nên lời một trăm năm rồi một trăm năm mình đã ăn biết bao nhiêu linh hồn mới có năng lực như bây giờ song giờ chỉ vì một người đàn ông mà bị hủy sạch s ở niệm cũng bị hành động bất ngờ đó của thương sùng hù dọa rồi sưng ơ sờ nhìn trong tay anh mang theo quỷ hồn đỏ như màu kia trong lúc nhất thời không biết mình nên xử lý sạch cô ta trước hay là hỏi anh dùng cách nào mà làm được tất cả mọi chuyện sống hai mươi năm bất kể là bản thân tự tay xử lý qua những t h ứ quỷ q u á i kia vẫn là cách chính phái của thế gia trừ ma do bà nội dạy cho hình như chưa từng gặp qua hoặc là nghe qua có phe phái hay là thủ pháp bí mật nào có thể lôi thẳng hồn phách từ trong thân thể người sống ra ngoài rốt cuộc người đàn ông này đã theo ai học được những thứ này thân phận thật sự của anh là gì sợ n i ệ m nhũ chặt mày ánh mắt đặt ở trên mặt thương sùng lần nữa nhìn kỹ đôi mắt anh trong lòng cô có quá nhiều chuyện không hiểu quá nhiều vấn đề muốn hỏi thương sùng biết rõ suy nghĩ của cô anh hành động như vậy ở trong mắt bất kỳ ai cũng sẽ dấy lên sự nghi ngờ lờ lờ e e e quy quy -qu củi bốn do n n chỉ là bốn bây giờ không phải là lúc để hỏi anh cũng không muốn làm ra tiếp những hành động khác người để cô nhóc kia thêm kinh ngạc ví dụ như trực tiếp bóp nát thứ dơ bẩn trong tay cho dù đây là chuyện mà mình chỉ cần cử động một đầu ngón tay còn sững sờ ở đó làm gì em còn không đến cô ta sẽ chạy ngay đấy trên mặt còn đầy vẻ tùy hứng thương sùng nhấn m ạ y đến lúc đó em đừng hối hận s ở niệm mì môi nhìn kỹ anh lần nữa mới đi tới mặc kệ nữ quỷ kia cầu xin tha thứ gào thét giơ gậy hàng ma trong tay lên vung xuống trong nháy mắt linh hồn nữ quỷ tan thành n h i ề u m ảnh cho bụi màu đỏ như máu phát sáng đồng bể trong không khí xinh đẹp như đong đóm bay lượn chỉ là hai vị đứng trong đó lại chẳng có chút ý tứ thưởng thức nào cả chập chập chập ra tay thật đúng là hung ác thương sùng nhìn ánh sáng màu đỏ kia rất nhanh biến mất quay đầu có t â m ý khác nói với sở niệm s ở niệm đương nhiên hiểu do ý tứ trong lời anh nói vừa rồi mình có thể dùng bữa chú làm cho nữ quỷ kia biến mất nhưng cô thích dứt khoát không được sao tức giận chừng thương sùng một cái mới vừa há miệng muốn nói lại bị anh dành trước có vấn đề gì trở về rồi hay nói thương sùng liếc nhìn lưu dương nằm trên đất nói tiếp đừng quên chuyện em đã đáp ứng người khác s ở niệm nhũng mày sau đó hỏi thương sùng đã xoay người đi ở phía trước vậy còn anh hơi mệt tôi vào bên trong xe trước chờ em dù cho s ở niệm không quá tin tưởng những lời ấy của thương sùng nhưng vẫn im lặng xoay người đi về phía lưu dương hạ mắt nhìn người đàn ông nằm trên đất kia trên c h á n gã đã không còn màu tím đen nhưng s ắ c mặt gã trắng bệnh llqq ờ ờ u y u quy y -qu do ba nnn nờ hô hấp yếu đất giống như bị quỷ quân thân chưa nói đến về sau chỉ là có thể sống qua đêm nay không còn chưa biết đâu tuy cô mềm lòng s o n g sẽ không dùng ở trên thân loại người này báo ứng gì đó đều là gã ta tự tìm từ trong túi lấy bình chữ h ô n ra s ở niệm niệm chú mở nắp phong vấn ra một bóng dáng màu trắng liền xuất hiện bên cạnh cô s ở niệm không dành để ý sao trên người cô ấy không chảy nước nữa chỉ để lại một câu cho phùng tư vân liền xoay người rời đi mở cửa xe sợ niệm ngồi vào ghế phụ thương sùng nổ máy xe quay đầu x ế lại từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng màu trắng đang đứng đó anh t r e o ghẹo nói em cứ để phùng tư vân ở lại nơi đó không sợ cô ấy nhất thời l u ậ n quẩn trong lòng muốn mạng của đinh nhiên sao chẳng phải chính anh cũng bỏ rơi hai người kia ở trên đường cái trong đầu không có ý định để bọn họ sống tốt sao sợ niệm dựa vào ghế ngồi tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại thương sùng không phủ nhận nợ nụ cười chờ sợ niệm rời khỏi trung cư cầm viên trên đường thương sùng cũng không lái xe nhanh bởi vì đã là hai giờ sáng cho nên trên đường phố không có xe cộ nào ven đường chỉ có vài quán ăn khuya gì gì đó còn mở cửa tuy bốn mùa của mộ thành đều như mùa xuân nhưng dù sao bây giờ cũng đã lập thù ban đêm không còn gió nhẹ khoan khoái như mùa hè thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua khiến cho sở niệm cảm thấy hơi rét nhưng người đóng cửa xe cô tựa đầu vào cửa xe giống như trải qua một phen suy sâu tính kỹ hoặc như tự hỏi tự đáp thương sùng tôi muốn hỏi anh rất nhiều vấn đề nhưng lại không biết hỏi cái nào trước thương sùng con khoe môi nói không có gì phải băn khoăn muốn biết cái gì cứ hỏi vừa rồi anh làm như thế nào còn có rốt cuộc bản lĩnh của anh là do ai dạy cho xuất ra từ phe phái nào bốn r a cảnh anh giàu có như thế vì sao còn muốn đi làm thầy giáo mấy ngày qua anh ở cùng tôi hẳn là đã đoán được thân phận của tôi nhưng vì sao cho tới bây giờ anh vẫn chẳng hỏi tôi gì cả anh cứ tin tưởng tôi không có chút thắc mắc hay hoài nghi đối với chuyện của tôi sao nếu đã không biết nên hỏi vấn đề nào trước vậy cứ dứt khoát hỏi ra một nửa vấn đề đi tính cách sở niệm thẳng thắn bộc trực coi như thành thục c h ứ n g c h ặ t hơn đám bạn đồng lượt nhưng tâm tư vẫn là một đứa bé bình thường hị nộ ai ố b u ồ n vui giận hờn đều gọn gàng dứt khoát biểu hiện ở trên mặt hiện tại làm cho lòng cô đẻn nhiều vấn đề như thế đúng là làm khó cô rồi theo bản năng muốn nâng tay xoa mi t â m cô nhưng cuối cùng anh vẫn n h ì n xuống đặt hai tay lên vô lăng anh nói trước đã nói qua với em bản lĩnh trừ ma của tôi là được một ông lao chỉ d ạ y qua loa lúc còn tham gia quân ngũ mà thôi cũng không có dườm già và lợi hại giống như môn phái chính tông của em lr ba l l g lrg lrg chỉ là một vài thủ đoạn ngang tàn thôi r a cảnh giàu có không có nghĩa là không cần đi làm dù sao tôi vẫn phải sống chẳng lẽ tôi cứ sống phóng túng suốt ngày khi hết tiền thì đi bán nhà bán xe sống qua ngày sao nhưng đầu nhìn sợ niệm một cái anh nói tiếp nữ quỷ kia cũng đã nói tới thân phận của em hơn nữa tay em cầm gậy hàng ma không phải là đồ trừ ma gì đó của nhà họ sở sao tuy tôi không được coi là người trong nghề như em nhưng cũng biết sơ qua một hai điều em có suy nghĩ riêng muốn làm như thế nào cũng là vấn đề của em tại sao tôi phải hoài nghi và hỏi đến chứ dù sao em cũng đâu có dùng cây gậy kia đánh tôi không phải sao chương bốn mươi b ố học cách tin tưởng tôi s ở niệm suy nghĩ một chút đắp ban nãy động tác của nữ quỷ kia nhanh đến nỗi tôi không thể đạp ngã cô ta nhưng anh lại làm được anh đừng nói với tôi hành động đó chỉ là trùng hợp tôi không tin trên đời này lại có người may mắn như anh đặt một cái là chuẩn thương sùng chừng mắt nhìn giọng điệu rất là vô tội tôi có thể nói là trùng h ợ p không anh coi tôi là đứa trẻ lên ba ạ ba tuổi thì hơi gợ ép mười tuổi thì đúng hơn anh thương sùng khép cười một tiếng vươn bàn tay không ra nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của sở niệm nói cô nhóc tôi đã từng nói với em là tôi chưa từng nghĩ tổn thương em em phải học cách tin tưởng tôi giống như tôi tin tưởng em vậy tay của anh thật lạnh lúc chạm vào khuôn mặt sở niệm liền khiến cô run nhẹ lòng bàn tay co vết chai hẳn là từ trước lên qua cái kén tạo thành mặc dù đang n é o khuôn mặt mình nhưng lực tay rất vừa khoe môi anh cong thành một vòng cung đ ẹ p mắt khoe mắt cũng cuốn hút và vô cùng dịu dàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng im lặng lúc trước trái tim sợ niệm không khống chế được n ả y lên hai cái một hạt mầm kỳ lạ đang cố gắng vươn mình phá vỏ mà ra cô nhũ nhũ mày trong mắt hiện lên chút bối rối dùng tay đẩy bàn tay thương sùng ra sợ niệm mất tự nhiên chừng anh một cái quắc khẽ đừng ngẫm ý lo lái xe của anh đi thương sùng bị hành động đó của cô cho cười tâm tình cực kỳ vui mừng ngừng xe ở ven đường thấy anh cởi dây an toàn ra sợ niệm nghi ngờ hỏi không phải là muốn về nhà sao suốt một ngày em chưa ăn cơm trải qua sự d à y vò vừa rồi lúc trước ăn nửa cái bánh ngọt đó chắc chắn đã sớm bị tiêu hóa xong rồi nếu tôi không đưa em đi ăn một chút gì chỉ sợ bụng của em lại d e o thôi s ở niệm hữu cái miệng nhỏ nhắn xuống xe nhìn tiệm thịt nướng ven đường mùi thơm phả vào mặt cô dùng sức hít mũi một cái khen t h ơ m quá đó là đương nhiên tiệm này mở hơn năm mươi năm rồi tay nghề và hương vị đều là số một số hai trong mộ thành thương sùng vòng đến từ đầu xe bên kia đứng ở bên cạnh s ở niệm thấy cô đang quan sát mình bèn hỏi làm sao vậy thầy thương tôi biết anh am hiểu cái gì rồi là cái gì trong mắt sở niệm đầy vẻ trêu chọc thương sùng biết rõ cô lại đang d ở t r ò xấu rồi trong lòng không hề để ý đến tiếng thời kia ngược lại còn rất phối hợp nhìn cô anh am hiểu nhất chính là võ miệng nếu ngày sau không làm giảng viên nữa đi làm nhân viên trào hàng gì đó cũng rất có tiền đồ đấy l ba e e q ba z z ùn bốn luật sư thì không quá thích hợp với anh dù sao cả người anh đều không có dáng vẻ của luật sư hiểu đứng đắn nhiệt tình ấy anh hoàn toàn không có em đúng là suy nghĩ không ít vì tôi đó là đương nhiên dù sao quen biết cũng lâu từ đấy lòng tôi cũng hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ ngày càng tốt hơn s ở niệm nhai răng cười sáng lạn như hoa xuân thương sùng n h ớ n đôi mày hỏi ý là tôi còn phải cảm ơn em à. không cần đâu cảm tạ gì đó là quá k h á c h khí rồi ha ha nếu không muốn k h á c h khí vậy em mời bữa cơm này đi thương sùng nói xem như chọc phá ra mặt dày của sở niệm t ư ơ i cười không nổi chỉ có bĩu cái miệng nhỏ nhắn kia thôi thương sùng nhung g đầu chọc sao thế không có tiền à. anh biết do còn cố hỏi vậy ngày khác đi hôm nay về nhà trước đã thương sùng rất là tiếc nuối nhìn, nhìn nhà hàng cách chưa đến một trăm mét kia thuận tiện thở dài lúc này mới xoay người đi về phía xe ô tô chỉ là vừa bước ra một bước cánh tay mình liền bị người n ắ m lấy thương sùng nín cười xoay người nhìn xem sở niệm hỏi làm sao vậy sở niệm chu môi tiếng nhỏ như mua kê đói bụng rồi trên xe còn cái bánh ngọt hay là em ăn tạm đi trong nhà chắc là có mì tôm tôi không muốn ăn cái đó hả vậy em muốn ăn cái gì ăn thịt tiền đâu nợ trước ở dưới mái hiên nhà người sao có thể không túi đầu bây giờ sở niệm thật sự hiểu rõ ý của câu này rồi cô không có ở dưới mái hiên nhưng tình cảnh trên người không có quá ba mươi đồng cũng khiến cô phải cam chịu cô rất muốn tiêu ngạo rời khỏi đây chỉ là con sâu ăn trong bụng không chịu b u ô n g tha cô giống như là kháng nghị hiện tại đang kháng nghị điên cuồng trong dạ dày cô này đột nhiên s ở niệm ý thức được chính mình sai lầm rồi từ ngày đầu tiên quen thương sùng bản thân so đấu với anh vẫn chưa từng t h ắ n g qua ll bốn eeq bốn jv bốn nếu không phải vừa rồi mình nhất thời tùy h ứ n g thì có lẽ giờ đã ngồi trong tiệm thịt nừng rồi đây chẳng lẽ là không tắc quá i sẽ không chết trong truyền thuyết sao thật sự là đáng giận thương sùng không chế ngạo cô nữa song cũng không định b u n g tha cho quyết định của mình sợ niệm tức giận chừng anh một cái nghiến răng kèn kẹt, kẹt sao có phải anh còn muốn tôi viết giấy nợ cho anh nữa hay sao một ít thịt nướng coi như sở niệm ăn đến phun ra cũng sẽ không vượt qua năm trăm đồng chút tiền ấy có thấm vào đâu so với bữa cơm tiêu mất mấy ngàn tệ hôm trước chứ còn thế nào thế nào nữa không đến mức đó thương sùng nghiêng đầu cười một tiếng hàm răng màu trắng lắc lư làm cho sở niệm hoá mắt xoay người đi vài bước về phía tiệm thịt nướng anh liền ngừng lại đại gia ngại lại sao nữa sở niệm đã sắp x ù lông cho tới bây giờ cô chưa gặp qua người đàn ông nào mà đòi hỏi nhiều như anh cô chỉ muốn ăn thịt mà thôi có được không được không hả thương sùng cười h ơ i hợt im lặng nhìn sở niệm trong chốc lát rồi đi thẳng vào trong tiệm mặc dù hiện tại đã là nửa đêm nhưng trong tiệm nướng vẫn có vài người khách không hẳn là ngồi đầy nhưng cũng đến hai ba bản xong khi bọn họ vào bên trong liền phát hiện tiệm này kinh doanh năm mươi cửa hàng thế nhưng lúc này chỉ có hai người bọn họ là khách chẳng lẽ đồ ăn của tiệm này không hề tốt như quảng cáo sao bước lên đón bọn họ là một chàng trai tầm một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi làn da màu lúa mạch làm cậu ta thoạt nhìn rất khỏe mạnh LL tùn bóc dáng không quá cao phù hợp với đôi mắt trong trẹo kia làm cho người ta có cảm giác là một đứa nhỏ đơn giản chất phác ngay từ cái nhìn đầu tiên thương sùng và sở niệm đi theo cậu ta đến một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống chọn một đống đồ ăn xong sở niệm thừa dịp cậu ta rót trà cho mình bèn tán gẫu cùng anh gặp trai hình như các anh muốn đóng cửa rồi hả có phải chúng tôi đến quá mượn không nhân viên cửa tiệm đáp không có tiệm chúng tôi luôn đóng cửa vào sáu giờ sáng sáu giờ nếu như không có khách cũng vẫn mở đến sáu giờ mới đóng cửa sao đúng ông chủ các anh cũng quá không đồng cảm với nhân viên rồi đã không có ai còn không cho các anh về nhà nghỉ ngơi kiên trì thế làm gì sợ niệm bất mãn bị môi nhân viên cửa tiệm cười cười đưa chén trà nóng hôi hổi vào trong tay cô trả lời kỳ thật không thể trách ông chủ chúng tôi trước kia tiệm chúng tôi làm ăn khá tốt không riêng nơi này ngồi lời người ngay cả bên ngoài đường đều là khách của chúng tôi t r ư ơ n g bốn mươi năm tôi không thu đồ đệ sao bây giờ lại như vậy chẳng lẽ là vì thời tiết trở nên lạnh rồi không hẳn đâu chuyện là thế này sau khi quán bar ở bên cạnh xảy ra chuyện lợi nhuận của tiệm chúng tôi càng ngày càng tệ rồi s ở niệm nghe mà tò mò liếc thương sùng đang r ừ n g r ư n g ngồi ở đối diện chấp c h ư ớ c mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì mà còn ảnh hưởng đến cả chuyện làm ăn của các anh thế chính là đã chết người những nơi như quán bar vốn rất dễ gặp chuyện không may chỉ là bây giờ mọi người rất mê tín ngay cả tiệm chúng tôi cũng gặp họa theo cô nói đi làm sao thế giới này có ma quỷ được chứ không biết đầu góc của những người đó nghĩ cái gì nữa s ở niệm cười hì hì lên tiếng phụ họa vài câu nhân viên cửa tiệm bưng đồ ăn lên rồi cười hì hì rời đi nhìn cô cầm xin thịt không có ý muốn nhường cho mình vẻ mặt thương sùng c ư ờ i như không cười nói dù gì cũng nên khách khí một chút dù sao vẫn còn người đang ngồi đối diện em đó vậy thì sao dù sao bữa cơm này cũng dùng tiền của tôi mà coi như là nợ cũng là tiền của cô mà thương sùng nết khoe môi lấy một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cô đợi cô tiếp nhận khăn giấy lau miệng xong anh mới mở miệng nói chuyện vừa rồi em thấy thế nào chuyện gì s ở niệm đang ăn rất vui vẻ chẳng thèm nâng mí mắt t h ị t nướng của tiệm này đúng là quá ngon mềm ươi đến mức cô không dừng ăn lại được chuyện quán b a kia đó không phải là chết người sao sợ niệm cảm thấy ăn như vậy không đã dứt khoát mỗi tay cầm một xiên bắt đầu tấn công từng bên hơn nữa coi như là chuyện ma quái cũng chẳng có chút liên quan đến tôi tôi không nhận vụ đó trên thế giới này đâu chỉ có mình tôi biết bắt quỷ chứ trên thế giới này còn nhiều yêu ma quỷ quái cô cũng không rảnh mà gặp một cái bắt một cái hơn nữa cứ nghĩ là b ù a chú của cô mà không phải dùng tiền làm ạ đối với tướng ăn của sở niệm trong lòng thương sùng đúng là có chút khó chấp nhận nhưng mà khó nói ra cái gì dứt khoát rời mắt ra phía bên ngoài nhấp một mục trả nói em đó đúng là sắp bị tiền lấp đầy mắt rồi đại gia ạ tôi cũng không có gia cảnh tốt như anh đâu tôi phải tự nuôi sống mình không kiếm tiền tôi ăn cái gì uống cái gì đây bốn l ba qqzzz sở niệm lường anh một cái thả cái xin không trong tay xuống cầm lấy một xin ê cánh gà đúng rồi anh nói xem chúng ta ném đinh nhiên và lưu dương ở trên đường cái như vậy chờ bọn họ tỉnh lại sẽ đến cục cảnh sát tự thú sao lần này đinh nhiên bị dọa sợ không nhẹ song lưu dương bị nữ quỷ nhập vào người rồi cũng sẽ không có ký ức gì nộ n h ờ gã ta lại giấu t i ệ t chuyện đó thì sao cho dù bọn họ không đi tìm cảnh sát bảo vệ trung cư cũng sẽ giúp bọn họ về phần tự thú hay không thì không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm t h ư ơ nếu g sùng n cười tà.、Nếu、như em lo lắng thì nên lo lắng cho phùng tư vân em bỏ cô ấy lại xảy ra một đống chuyện thì em sẽ hối hận đó phùng tư vân chẳng thể làm ra sóng to gió lớn gì tuy tôi không biết vì sao trên người cô ấy không nhỏ nước nữa song dựa vào phẩm cách của cô ấy sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý gì tôi để cô ấy ở đó một mặt là vì tôi từng đáp ứng để cho cô ấy gặp lưu dương một mặt là cô ấy không có biện pháp đầu thai tôi cũng không muốn lưu cô ấy ở bên người s ở niệm không thích nợ người khác càng không thích người khác nợ mình khi đó cô và phùng tư vân chỉ là quan hệ giao dịch nếu như cô ấy hại người vậy lúc gặp lại mình sẽ không lưu tình nếu như cô ấy chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình rồi rời khỏi đó vậy thì cô ấy là quỷ du đãng hay đi đâu đều không có chút quan hệ nào với sở niệm cô khoe miệng thương s u n g nhét cao ẩn chứa chút ý tứ mờ ảo đợi sở niệm ăn xong xin cánh gà thứ ba anh mới chậm rãi mở miệng chúng ta nói chút về cuộc giao dịch đi chứ bây giờ sở niệm giống như bị quỷ đói c u n thân nhiều thịt như vậy mà vẫn chưa thấy no bụng dùng đầu lưới liếm liếm môi lại bắt đầu gặp một cái cánh gà giao dịch gì về sau lúc em đi bắt quỷ thì đưa tôi theo tôi sẽ không lấy một phần thù lao nào hơn nữa tiền trước đó em nợ tôi em cũng không cần、trả. Nhân thương i ệ n sau k i giao tôi tiền thành một một một thủ dịch, cho chủ, mà công còn bằng nửa n cô g em lao số số ờ i thuê, trả t cho h em. ư sùng cảm thấy điều kiện mình đưa ra là người bình thường chắc sẽ không từ chối dù sao trên thế giới này lưng lưng đù ồn không có ai lại vô duyên vô cớ đưa tiền cho người khác anh rất tự tin trong mắt có ý c ư ờ i như đã thành công đáng tiếc thương sùng lại quên mất cô nhóc trước mắt này vốn không thích làm theo lẽ t h ư ờ n g nhìn cô nhai cái cánh gà kia sau đó chậm chạp nhổ sưng ra trong miệng còn có thịt nên lời nói ra cũng mơ hồ không rõ tôi không nhận học trò cái gì thương sùng sừng sốt một chút chưa nghe rõ lắm tôi nói tôi không nhận học trò cô nhóc này thấy mình muốn bái cô làm thầy ở đâu vậy hả có phải đầu góc bị gì hay không sợ niệm lần đầu có chút lưu luyến thu tầm mắt về từ trên đống đồ ăn nâng chén trà lên uống một ngụm lúc này mới lặp lại lời vừa nói thương sùng giật giật khoe miệng hỏi em nghĩ tôi muốn bái em làm thầy ư không thì sao cô đâu có ngốc tự dưng lại có cái bánh nhân thịt lớn như vậy từ trên trời rứt xuống nói anh không có tâm tư khác rõ ràng là không thể nào cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy điều duy nhất khiến thương sùng coi trọng mình chính là năng lực trừ ma của mình mà thôi nhưng thật đáng tiếc cho tới bây giờ pháp thuật của nhà họ s ở đều không truyền cho người ngoài cho dù anh có cho cô một núi vàng cô cũng không có phúc hưởng thương sùng bất đắc dĩ nâng tay xoa xoa h u y ệ t thái dương nếu tôi nói tôi không muốn học những chiêu đó của em chỉ là muốn hợp tác em tin không không tin s ở niệm trả lời như chém đinh chặt sắt anh hoàn toàn hết trôi nói rồi lần đầu tiên phát hiện mình và cô nhóc này lại khó khơi thông như vậy thật sâu thở ra một hơi thương sùng nhữ mày nói tôi thật sự không có hứng thú với mấy chiêu của em em nghĩ đi một tuần sau trả lời thuyết phục cho tôi sợ niệm nhìn anh một cái hỏi nếu đã không có hứng thú vậy tại sao phải tìm tôi bởi vì em khá thú vị anh coi tôi như món đồ chơi ạ đồ chơi còn n g o a n hơn em thương sùng liếc cô một cái dù sao món đồ chơi sẽ không mạnh miệng hoặc là x ù lông sợ niệm khẽ cắn ngôi tay nhỏ bé cầm que sắt dương nanh múa vớt chọc chọc ở trước mặt anh bộ dạng tiếc như là muốn chọc cho thương sùng thành bút bê xì hơi l l l ba e e qqq u y u y u y năm xem anh còn dám phá hủy hình tượng của mình nữa không thương sùng cười khẽ trong đôi mắt màu đen lướt qua vẻ cưng chịu vớt đầu cô giống như là đang vớt vẽ thu cưng ăn no rồi thì chúng ta trở về thôi sợ niệm chu cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ hất tay anh ra hỏi vậy đồ thừa kia thì sao mấy lần dùng cơm với thương sùng hình như là chỉ có cô ăn từ đầu tới cuối sợ niệm sờ sờ cái bụng tròn vo nhìn que sắt và đống xương sầu ở trước mặt mình đành phải bỏ thôi ai bảo em ăn không vô mà còn gọi nhiều như vậy thương sùng cô làm ra vẻ đáng tiếc núi bay chương bốn mươi sáu chính cô lựa chọn quá lãng phí nếu không chúng ta đóng gói mang về đi mang về cho em ăn à chẳng phải trong nhà còn có con mèo sao hì hì thì, thì. thì nướng ngội lệnh là mất đi vị ngon rồi mặc kệ hâm nóng như thế nào hương vị chắc chắn sẽ không ngon như trước thương sùng chắc chắn là không ăn chỗ thịt thừa này bản thân cũng chẳng hứng thú với đồ ăn thừa xong chắc là tiểu hắc sẽ thích ăn dù sao có thịt mà không đợi thương sùng hoàn hồn s ở niệm đã gọi nhân viên cửa tiệm đến nói anh em trai phiền anh gỡ gói chỗ đồ thừa này lại nhân tiện lấy cái túi to cho hết đống xương này vào được rồi mỹ nữ c h ở nhé cậu chàng kia rất nhanh lấy đến vài chiếc túi to sạch sẽ vừa cho đồ ăn vào vừa cười hề hề hỏi mỹ nữ nhà em có nuôi thú cưng ạ sợ niệm cười hì hì đắp nuôi một con mèo dạo này mèo cũng đổi vị bắt đầu ăn xương rồi sao tuy trong lòng cậu ta thấy kinh ngạc nhưng biết rõ đạo lý đừng nên nhiều chuyện nhanh nhẹn gói k ỹ đồ ăn thừa và xương sầu lại nhận lấy tiền mặt từ tay thương sùng rồi xoay người rời đi thương sùng xách túi xương vạch đen trên trán vẫn không ngừng chạy xuống trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi ấ y náy với tiểu h ắ c giật giật miệng nói vứt cái này đi vì sao tôi lấy về cho tiểu h ắ c mà sợ niệm đoạt lấy túi to từ trong tay anh tiểu h ắ c là mẹo không phải là chó đều như nhau ai chỉ dạy quan niệm đó cho cô nhóc này vậy chó và mẹo có thể giống nhau sao thôi dù sao lát nữa đưa đến trước mặt tiểu hắc tên t i a c ũ n g sẽ nghĩ cách vứt bỏ đống xương này thương sùng lặng lẽ thở dài hởi cúc áo đợi đến khi ra đến trước cửa nhà hàng sẽ khoác lên người cô s ở niệm nhìn nhìn chiếc áo vét có thể làm áo choàng trên người mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên quần áo liền chui và khoang mùi xê cô mất tự nhiên như m ẩ y nâng tay định trả áo lại cho anh tôi không lạnh thương sùng không biến s ắ c chỉnh lại áo vét cho cô trong giọng nói tràn đầy vẻ bá đạo không cho phép chối tử khoác vào trong tiệm k h n g lạnh không có nghĩa là ra ngoài cũng không lạnh hiện tại cũng sắp năm giờ sáng rồi cô nhóc này còn mặt váy anh không muốn đến lúc đó mình còn phải chăm sóc cho cô. đứng tại nguyên chỗ s ở niệm đương nhiên không biết suy nghĩ lúc này của anh ngây người nhìn thương sùng đã bước ra ngoài đang đi ở phía trước cho đến khi thương sùng mở cửa xe rồi nhìn cô lúc này s ở niệm mới hoàn hồn một bước cũng thành ba đi qua ngồi trong xe hai người đều im lặng thương sùng là hơi mệt mỏi dù sao lăn qua lăn lại trong một khoảng thời gian anh vẫn chưa ăn qua thứ gì đâu s ở niệm thì khác trong đầu đều là dáng vẻ của người đàn ông ở bên cạnh giống như cảm giác được ánh mắt của cô nhóc kia lướt qua người mình có chút kỳ quái thương sùng dùng k h ỏ mắt liếc cô một cái hỏi đang suy nghĩ gì vậy sợ niệm túi đầu mí mắt r u lên không có nghĩ gì cả Trở sát trường về liền nghỉ ngơi đi, hai nghỉ ngày nữa cảnh sát sẽ đến sẽ m i Hiện giờ n đoan chuyện của Phùng h cho của em. tôi ư Vân cũng có kết k quả rồi, h n cần nghĩ loạn thêm nữa. g thêm t ô biết rồi chờ làm sáng tỏ xong em có thể về trường học rồi hai ngày nữa vụ án của bạch v á n h sẽ có kết quả điều này có nghĩa là s ở niệm phải về nhà rồi kỳ thật lúc nói những lời đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều cuba g ì g ì bốn đun ba chỉ muốn xem xem cô nhóc k i a c ó phản ứng gì lờ l ờ q u ý ba ư u ba đáng tiếc từ lúc mình bắt đầu đề tài này cô luôn cúi đầu làm cho anh nhất thời không có cách nào đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì s ở niệm nghe hiểu ý của anh chỉ là lại hiểu sai mà thôi n ế u đôi mày bị tóc mái che phủ chỉ nói một câu tôi sẽ trả anh tiền sau đó liền nghiêng đầu không để ý đến anh nữa thương sùng có chút hồ đồ muốn suy ngẫm xem mình đã nói câu nào chọc cô không vui rồi nhưng là vừa tập trung tinh thần huyệt thái dương liền đau đớn giống như bị k i m đâm anh biết do nếu không lập tức ăn bổ sung anh sẽ không khống chế nổi cơ thể của mình nữa cho nên không có cách nào tất cả chỉ có thể chờ đến lúc sau mới hỏi lại cô thôi vì vậy hai người cứ im lặng như thế suốt cả đường đi cho đến khi xuống xe vào nhà bọn họ cũng không nói câu nào sở niệm thở phi phi lên tầng dứt khoát ném áo vét vẫn luôn k h o á t trên người ở trên ghế sofa sau đó không nói hai lời liền cho anh một bóng lưng nếu lúc này cô không cố chấp hờn dỗi như vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn sẽ không bỏ qua sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy của thương sủng chờ trên tầng truyền đến tiếng đóng cửa một làn khói đen mới vội vàng chui ra từ trong góc dù n g pháp lực của mình chống đỡ chủ nhân của mình đưa một t ú n ác linh vẫn đang rẽ rủa vào trong miệng anh nhìn sắc mặt anh hơi tốt lên khói đen t r ù m lên thân thể thương sủng trong n h mắt biến mất ở trong phòng khách bốn đợi đến khi sở niệm gặp lại thương sủng đã là hai ngày sau、rồi. đương nhiên hai ngày đó là không tính ngày mà câu ngủ từ hưởng đông đến chậm chạp tối quần áo trên người anh vẫn là bộ âu phục mặc hôm ra ngoài đó nếu không phải âu phục vẫn sạch sẽ như cũ ngay cả nếp nhăn cũng không có ba qq ba q g o n s ở niệm nhất định cho là mấy ngày nay anh không thay quần áo nhớ tới chuyện quỷ mập nói với mình ngày hôm qua s ở niệm liền bớt một phần phòng bị với người đàn ông ở trước mắt này mấy ngày nay anh đi đâu vậy s ở niệm đứng lên trong giọng nói lộ ra chút lo lắng mà ngay cả cô cũng không biết thương sùng hơi mệt t h ờ áo khoác liền ngồi trên sofa cũng không trả lời vấn đề của cô ngược lại còn hỏi nhạc dù sao rồi hôm trước nhạc du xuất viện đã về trường học rồi s ở niệm cũng ngồi xuống cảm giác anh giống như không muốn trả lời mình liền không hỏi nữa bên phía cảnh sát có tin tức gì không t ô lực gọi điện thoại nói hôm nay đã đến trường minh đoàn cho tôi tài xế của tôn quý nhân đã nhận tội tòa án đã phán quyết rồi ừ bên đinh nhiên thì sao s ở niệm nhìn anh một lát cảm giác sao mình giống như thư ký dưới tay anh thế có chút khó chịu bĩ môi rời mắt lên tv như anh suy đoán cảnh sát đã tìm được thi thể của phùng tư vân rồi sau hôm ấy đinh nhiên cũng đến cục cảnh sát để tự thú lưu dương thành đồng loá cũng bị bắt chỉ là thương sùng nhấn mày ý bảo cô nói tiếp chỉ là bị bắt vào trong tủ chưa đến hai ngày đã chết rồi nói là bị ung thư gì đó chết ở trong tủ về phần đinh nhiên đã bị giám định là bệnh tâm thần rồi mặc dù luật pháp không xử lý được cô ta nhưng đ ờ i này chắc chẳng ra khỏi được viện tâm thần lưu dương có kết cục như vậy sở niệm đã sớm nghĩ đến chỉ là đinh nhiên làm cho cô hơi bất ngờ xem ra phùng tư vân đã làm gì rồi thỉnh thoảng sở niệm cũng hoài nghi lúc trước chính mình quyết định để cô ấy lại đó rốt cuộc là đúng hay sai chuyện không liên quan đến em là cô ấy tự lựa chọn thương sùng hờ hưng nói một câu lại chúng ngay tâm tư sở niệm đứng dậy đi lên tầng chỉ là chưa được hai bước anh liền ngừng lại quay đầu nhìn sợ niệm vẫn ngồi trên sofa hỏi buổi chiều có dự định gì không chương bốn mươi bảy không để cho người khác tổn thương hả sợ niệm sửng sốt có chút không kịp phản ứng ý của tôi là nếu buổi chiều em không có chuyện gì làm tôi sẽ đi nghỉ ngơi thôi hả không có việc gì chỉ là tô lực có nói buổi chiều có chút việc nói với tôi buổi tối có thể không trở về ăn cơm cho dù cô không muốn đi lắm nhưng ngại tô lực đã giúp đỡ mình cho nên đành miễn cưỡng đáp ứng thương sùng hơi nhăn mày rồi lập tức g a ra giọng hờ hưng nói một câu biết rồi liền không quay đầu lại đi lên tầng s ở niệm không thấy vẻ mặt của anh dĩ nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt anh chợt lóe qua ý lạnh lẽo thấy người đàn ông này quá mức lạnh lùng cô liền đặt mông ngồi trở lại ghế s o f a tiếp tục b u ồ n b ự c cô cũng không biết mình đây là như thế nào không thấy anh thì nghĩ anh đã xảy ra chuyện hiện tại nhìn thấy anh trong lòng mình vẫn không thoải mái cô vốn cho là thương sùng sẽ tán g â u vài câu với mình giống như trước coi như t r e o t r ọ c dìm hàng nhau một tí cũng tốt ai biết người ta chỉ nói với mình vài chữ ngay cả hỏi mấy ngày nay cô sống thế nào cũng không có anh cứ như vậy mà không lo lắng cho mình gặp chuyện không may ạ s ở niệm tức giận bữ môi thắt tv tâm phiền ý loạn ra ngoài tiểu h ắ c nằm sấp ở trên sân thượng đôi mắt mèo màu dám nắng nhìn chăm chú vào s ở niệm đã rời đi cơ cơ đôi mèo thật dài đứng dậy đi đến bên cạnh thương sùng nói chủ nhân cô ấy đi rồi nói thật nó thật sự càng ngày càng trướng mắt con nhóc kia rồi chưa nói đến thái độ của cô ta với chủ nhân chính là mấy hôm trước chủ nhân vì cô ta mà biến thành như vậy nếu không phải nó kịp thời xuất hiện hậu quả sẽ thành ra thế nào nó thật không dám nghĩ nhớ đến bộ dạng ngày đó của thương sùng tiểu h ắ c cũng không hề che giấu sự chán ghét trong lòng mình với sở niệm dựa vào ghế tựa sao thương sùng lại không biết tâm tư của nó anh nhắm mắt lại sắt môi đỏ tươi bởi vì bị chất lỏng trong chén vừa vào làm cho gương mặt vốn thượng hạng lại thêm một phần mê hoặc đủ để cho trái tim người ta đập nhanh hơn ghế tựa dưới thân hơi đong đưa chấm ngâm hồi lâu anh mới mở miệng tiểu h ắ c mi có còn muốn biến thành hình người không tiểu h ắ c nhữ mày đắp bốn chủ nhân tiểu h ắ c không hiểu ý của ngài ban đầu là sói hoang đánh lén mi đúng lúc mi đang hóa thành hình người cho nên mấy trăm năm qua mi mới không có cách nào hóa thành người、My、không cảm thấy đáng tiếc sao giọng nói lạnh nhạt của thương sùng khiến tiểu hắc có chút khẩn trương trước kia lúc nào nó cũng nghĩ mọi cách để thoát khỏi thân yêu nhưng ngay lúc mau chốt đó lại bị sói hoang đ á n h lén lúc ấy nếu không có thương sùng cứu mình có lẽ nó đã sớm chết rồi nó nợ thương sùng một mạng đó cũng là lý do vì sao miêu vương luôn tâm cao khí n g ạ o lại ký thể ước chủ tớ với thương sùng tiểu hắc thừa nhận những năm gần đây mình chưa từng bung tha cho ý niệm hóa hình người song nó cũng biết do yêu đan nội đan của yêu quái của mình mặc kệ có cố gắng thế nào đều khó có khả năng chống đỡ cho mình đến lúc đó trừ phi có máu của hạt bạn quái vật gây hạn hán giút đỡ chỉ là nói như vậy Chính mình muốn. tiểu hắc không hiểu tại sao thương sùng đột nhiên hỏi mình vấn đề đó chẳng lẽ là vì sở nghiệm tiểu hắc không thấy đáng tiếc tâm tư của tiểu hắc chủ nhân ngài đều biết rõ từ lúc tiểu hắc quyết định đi theo chủ nhân ngài trong đầu cũng chưa từng nảy sinh ý đồ phản bội chủ nhân cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ tiểu hắc tiểu hắc nhữ mày khẩn cầu nhìn thương sùng thương sùng đứng dậy n â n g mắt nhìn tiểu hắc đang nhìn mình hỏi vậy mi cũng biết cô ấy có ý nghĩa gì với ta chứ biết rõ ta cho mi đến gần cô ấy vốn là muốn mi trông coi cô ấy mi có thể không nghe lời cô ấy nhưng ta chưa từng nói là mi có thể tùy ý chán ghét cô ấy thậm chí c ò nhưng có sát n g ơ sùng, tiểu hắc dạp trên tiểu quỷ hắc dạp mà ặ t đất tiểu Tiểu sợ run cả người.、Chủ、nhân, tiểu hắc. Tiểu hắc cũng cả Chủ hắc. hắc chỉ l t r o nhưng g lúc n ấ t thời không nhịn đ ợ c sở i đối xử với ệ m xử n à i như vậy, cho nên cho vậy, mà ớ i sinh niệm lập tức trong Nhưng ra ý m đó trong đầu. Nhưng mà, nhưng mà chủ nhân cũng biết rõ tiểu hắc sẽ không thể nào làm như vậy thấy thương sùng chỉ im lặng tiểu hắc nói tiếp tiểu hắc đi theo chủ nhân ngài lâu như vậy ngài đối đại với sở niệm như thế nào tiểu hắc đều nhìn ở trong mắt tiểu hắc biết rõ cho tới bây giờ chủ nhân ngài đều không so đo những thứ này thế nhưng tiểu hắc thấy mà đau lòng đã nhiều năm như vậy chủ nhân ngài thật vất vả tìm được sở niệm che chở khắp nơi sau lưng làm bao nhiêu chuyện tiểu h ắ c đều biết tiểu h ắ c hy vọng chủ nhân ngài vui vẻ chỉ là ngày đó chủ nhân vì sở niệm mà thành ra như vậy tiểu h ắ c l ờ i còn thiếu rốt cuộc tiểu h ắ c cũng không nói ra miệng trong đôi mắt mèo xinh đẹp như đá hổ phách l ă n ra một giọt lệ trong lòng nó có chút thất t ứ c nhưng vẫn tiếc nuối cho thương sùng nhiều hơn từ ngày đầu tiên nó liền chấp nhận thương sùng là chủ nhân từ đầu đến cuối chỉ muốn tốt cho không thương sùng thương sùng thở dài qua hồi lâu vẫn không nói một câu tiểu hát hít hít mũi túi cầm đầu từ đứng lên khỏi mặt đất là bản thân sai lầm rồi kết quả này cũng là do nó tự tìm nó cúi đầu bước chân đã sớm không còn khoan khoái như trước kia giống như một ông cụ già đi chỉ sau một đêm tập tên đi tới cửa chỉ là ngay lúc tiểu h ắ c sắp bước ra ngoài phía sau đột nhiên chuyển đến một trường lạnh lẽo đánh bay nó đập vào tường tiểu h ắ c rơi xuống theo vách tường trong miệng phun ra một ngụm máu đen khu khu nỗi đau đớn từ trên lưng xuyên thẳng vào tim làm cho tiểu h ắ c không ngăn được cơn ho khan từng giọt máu đen từ khỏe miệng nó chạy xuống mặt đất nó biết rõ tuy một trường này của chủ nhân là lợi hại nhưng không hề muốn m ạ n nó bởi vì chuỗi dây chuyền trên cổ kiêm mà tiểu hắc không có cách nào khôi phục nguyên tờ hờ ơ ba chỉ nằm trên mặt đất nhìn thương sùng nhìn nó từ từ đứng dậy từng bước từng bước đi về phía mình cho dù giọng nói của thương sùng vẫn lạnh lùng lại khiến tiểu hắc mang lòng c ả m kích ta không hy vọng còn có lần sau vâng đi ra ngoài đi thương sùng xoay người cho đến khi sau lưng chuyển đến tiếng đóng cửa mới một lần nữa đi đến bên cạnh ghế tựa nằm xuống đối với anh mà nói sở niệm là nơi có ý nghĩa trong sự tồn tại của mình nhưng là trong khoảng thời gian dài lâu này nếu không có tiểu hắc liên tục ở bên cạnh mình có lẽ anh vẫn sống trong địa ngục như lúc trước tiểu hắc mới vừa nảy sinh ý niệm trong đầu làm chủ nhân sao anh lại không biết chật l ó lên mà thôi nhưng anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng từ lúc trước khi anh tìm được cô thì đã từng thể sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô chuyện ban nãy coi như dạy cho tiểu hắc một bài học nếu như sau này nó thật sự sinh ra lòng xấu khi đó chính anh sẽ không nương tay nữa một lần nữa nhắm mắt lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không làm gián được hàng mày đang níu chặt của thương sùng đ u n g đưa ghế dài dưới thân trong miệng lẩm bẩm thì thầm bên ngoài trong nhà hàng thi lam tô lực ngồi ở đối diện lúc này vẻ mặt đang lo lắng cầm vài tờ khăn giấy đưa tới trước mặt sở niệm vẫn luôn hắt xì hơi liên tục từ lúc bắt dầu đến giờ có phải cảm lạnh rồi không hay là tôi ra hiệu thuốc mua cho cô thuốc cảm nhé chương bốn mươi tám nếu tôi nói là thích em sở niệm nhận lấy khăn giấy bị ở trên mũi dướng gỗ lên nhìn xung quanh một chút sau khi xác định xung quanh không có người quen mới xua tay với tô lực không cần có lẽ vừa rồi trong lỗ mũi có thứ gì đó hiện tại đã khá hơn nhiều bản thân tới gặp tô lực vốn định nói một chút về chuyện của bạch l á n thuận đường hỏi tham q u a tình hình của đinh nhiên chỉ là trò chuyện một lúc cô cứ có cảm giác giống như ai đó đang gọi tên mình từ lúc đó bản thân bắt đầu hắt xì hơi một cách khó hiểu túi đầu lấy hộp cô ra thấy kim chỉ nam đứng ngay ngắn ở phía trên không hề có khuynh hướng muốn chuyển động chẳng lẽ là mình nghe nhầm rồi tô lực không hề nghi ngờ gì với hành động ngó đông ngó tây của sở niệm có lẽ hành động quay cổ này là phương pháp trị liệu hắt xì hơi mới đi dù sao chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi gọi nhân viên phục vụ tới tô lực gọi giúp cô một cốc nước ấm trước tiên thử độ ấm ở thành cốc rồi mới đứng dậy đặt cốc nước ở trước mặt sở niệm sưng sở, sở lập tức cười cười với anh nói cảm ơn t ô lực cũng cười cười gắp một miếng cá vào trong b ắ t cô nói ngày mai sẽ có thể về trường rồi cảm giác như thế nào như cũ chỉ là có chút tiếc nuối tiếc nuối cái gì thật vất vả mới có ngày nghỉ tôi còn chưa chơi đã đâu đã phải về trường rồi anh nói có tiếc nuối hay không nhớ tới những chuyện trong mấy ngày qua sở niệm rất là bất mãn chép miệng trời không vui sao ở chỗ anh thương rất n h ả m chán sao hay là dù sao mình và thương sùng cũng không quen cho nên t ô lực không gọi thẳng tên anh L-l-l-l-l- dùng đôi mắt cẩn thận nhìn sở niệm một cái thậm chí bởi vì suy nghĩ trong đầu mà bàn tay năm chiếc đuốc cũng vô thức run lên s ở niệm trước mắt không quá hiểu ý của anh nuốt xuống miếng cá trong miệng cô hỏi đang suy nghĩ gì thế tô lực lắc lắc đầu khẽ cười với cô đắp không có việc gì chỉ là đang nghĩ con mèo mà em nhặt được ở cục cảnh sát có còn nuôi không nuôi chứ làm sao vậy có người đến chỗ các anh tìm tiểu h ắ c sao không có đã qua hơn nửa tháng rồi chắc là mèo hoa rồi tiểu hát chắc là tên do sở niệm đặt trò con mèo đó đi vậy thì tốt sợ niệm thở ra một hơi sợ tô lực nói là chủ cũ của tiểu h ắ c tìm tới mặc dù con mèo kia có chút k i ê u ngạo có chút không thích mình tính tình lại khó đ ưa nhưng dựa theo nguyên tắc năm chắc thứ mình nhận được của cô sở niệm không muốn giao tiểu h ắ c lại cho người khác hình như cô rất thích động vật nhỏ vì sao trước kia không nuôi một con tôi nhớ là trong hồ sơ có ghi từ sau khi bố mẹ qua đời cô vẫn luôn tô lực lại gấp một chút rau xanh đặt vào trong bác cô có lẽ do ở cùng với sở niệm bản thân cũng hơi thả lòng quá cho nên người luôn cẩn thận như anh thế nhưng vào lúc này liền nói sai tô lực không thích mình như vậy n h ữ mày trong mắt tràn đầy hay náy nói xin lỗi tôi nói sai rồi sợ niệm xua tay với anh ta đáp không sao anh nói vốn là sự thật mà vậy trước kia tôi còn chưa nuôi nối chính mình sao có thể nuôi thú cưng gì đó chứ rất nhiều người đều cho rằng con chó con mèo chỉ là thứ chọc cho bản thân vui vẻ nhất thời mà thôi nghe lời không phiền thoái thì nuôi cảm thấy vướng bận rồi làm trễ n ả i thời gian của mình liền vứt bỏ chúng nó tôi không có rộng lượng như bọn họ hoặc là không dưỡng nuôi thì phải liên tục chăm sóc tốt t ô lực gật gật đầu nói em nói rất đúng hiện tại có quá nhiều người vô trách nhiệm rồi nhưng thế cũng tốt hiện tại đã có tiểu hắc ở cùng em cậu nhóc đó hẳn là rất nghe lời em đi dù sao gặp được một người chủ tốt như em là rất khó đấy nó mới không nghe lời đâu rảnh rỗi là chạy loạn để cho tôi tìm kiếm khắp nơi nhớ tới bộ dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi của tiểu h ắ trong t ngày thường sở niệm liền nghiến chặt cọng rau xanh trên miệng ha ha dù sao chó và mèo cũng khác nhau mà chó thì thích vây quanh người coi chủ là trọng tâm của mình nhưng mèo thì thích tự do tự tại đó là thiên tính của bọn nó không có cách thay đổi đâu tô lực cụ hời ôn hòa sở niệm nháy mắt mấy cái hỏi anh cũng rất thích động vật nhỏ ạ cảm giác anh rất hay nghiên cứu về chúng cũng không hẳn là nghiên cứu nhiều lắm chỉ xem là yêu thích thôi trong đội cảnh sát chúng tôi cũng có chó nghiệp vụ cho nên khi rảnh rỗi thì xem chút tư liệu của bọn nó mà thôi thật tốt quá tôi cảm thấy người có thể thật lòng thích động vật nhỏ thì tâm mắt sẽ không quá xấu tô lực anh quả nhiên tốt hơn nhiều so với thương sùng anh không biết đâu anh ấy không cho tiểu hắc ngủ chung với tôi nói cái gì mà không muốn có lông mèo trên giường của anh ấy mỗi người có một sở thích riêng có lẽ anh ấy dị ứng với động vật có lông anh ấy mới không có dị ứng đâu tôi và anh ấy ở chung nhiều ngày như vậy tôi cũng chưa thấy anh ấy hắt xì hơi hay nổi mận gì đó chỉ vì trên ghế s o f a có lông của tiểu h ắ c anh ấy làm như vậy chính là b ố i móc đó tô lực lặng lẽ cười cười lại g ấ p một miếng cá để vào trong b á t của sở niệm hạ mắt nhìn đôi đ u ô i trúc màu đen từ xế chiều anh và cô gặp mặt đến giờ anh đã không nhớ rõ là lần thứ mấy sở niệm nhắc tới cái tên thương sùng này rồi cho dù đã sớm trưởng thành tô lực hiểu rõ cảm giác của mình với sở niệm là gì nhưng không muốn nói ra lời vô phép nào trong lúc chưa xác định và nắm chắc nhưng nghe cô lơ đẳng và quen miệm nói đến cái tên của người đàn ông kia trong lòng tô lực liền sinh ra một sự sợ hãi khó hiểu. thậm chí anh còn bắt đầu sợ hãi sợ niệm sẽ thích người khác không phải là mình trước k i a anh đối với chuyện tình cảm luôn là thuận theo tự nhiên anh cho rằng tình cảm vốn là giữa hai bên cương cầu thì không có ý nghĩa gì nữa chỉ là hiện tại anh không còn nghĩ như vậy nữa rồi thay vì chờ đợi vô vọng vì sao chính mình không cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình bởi vì cúi đầu nên lông mi đã che đi vẻ bảng hoàng trong mắt anh tô lực hỏi sợ niệm cô thích bốn cô thích thương sùng sao sợ niệm trận tròn mắt thiếu chút nữa là nuốt một cái xương cá đôi lông mày đột nhiễu chặt nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ h n g hồng tôi làm sao tôi có thể thích anh ấy chứ anh ấy chỉ là thầy giáo của tôi mà thôi cô không hiểu vì sao gần đây luôn có người hỏi mình vấn đề đó n h ạ t r u rồi giờ lại đến cả tô lực nữa nói lắp cũng chỉ vì muốn kịp thời làm sáng tỏ quan hệ giữa mình và thường sùng mà tôi trong lòng s ở niệm thầm an ủi như vậy thấy tô lực nhìn mình không chớp mắt s ở niệm dùng giấy ăn lau miệng hỏi có phải tướng ăn của tôi xấu l ắ m không tô lực lắc đầu mí môi chỉ cười không nói vậy là sao anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đừng nhìn tôi như vậy s ở niệm chép miệng ánh mắt lúng túng hạ xuống ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu lên người cô làm cho người ta c o i ảo giác giờ phút này trên mặt cô chính là vẻ thẹn thùng của con gái tô lực không khỏi nhìn mặt ngơ anh cảm thấy trái tim mình giống như là bị một sơi tơ lòng c n lấy nếu chặt từng chút một chính là đang nhắc nhở cô bé này vốn nên thuộc về mình một tay đặt dưới bàn khe nắm chặt một tay giả vợ như thoải mái cầm lấy chiếc b ú a tô lực cười không chút để ý nhưng trong mắt lại đầy khẩn trương vậy tôi thì sao sợ niệm nếu tôi nói tôi t h í c h em em sẽ kết giao với tôi sao c h ư n bốn mươi chín cho dạ sợ niệm lắp rồi quên cả khép miệm cứ nhìn chằm chằm tô lực ở đối diện hồi lâu sau mới nháy nháy mắt nhét miệng cười một tiếng với anh tô lực anh lại đùa tôi rồi tôi đâu phải trẻ con sẽ không mắc bẫy của anh đâu nói đùa gì vậy số lần mình và tô lực gặp mặt có thể đếm trên năm đầu ngón tay hơn nữa tuy cảm giác của cô đối với anh chưa đến mức chẳng ghét nhưng cũng chẳng có tình cảm gì khác cả sợ niệm không phải là những cô gái còn ôm m ộ n g cổ tích ở trong lòng cho dù rảnh rỗi cũng đọc vài quyển tiểu thuyết tình yêu gì gì đó song cô cũng không tin những chuyện tình đẹp như trong sách sẽ xảy ra ở trên người mình không phải có ca từ của một bài hát là chuyện đồng thoại đều là gạt người sao vừa gặp đại yêu gì, gì đó vốn là không đáng tin có được hay không tô lực tự dễ yêu cười cười nói tôi không đùa giỡn với em tôi nói là sự thật trước kia lúc đi học mình không phải là không có bị bạn học trai thổ lộ kinh nghiệm nhưng là bây giờ tô lực bất thình lình tỏ tình quả thực làm cho sở niệm có chút thi thố không kịp theo bản năng muốn nói sang chuyện khác làm cho không khí bất lung túng nhưng khi cô đối diện với ánh mắt dần dần nóng bỏng của tô lực miệng liền hơi nhức cao nói không nên lời tôi biết do em đang suy nghĩ gì kỳ thật ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em số lần chúng ta gặp mặt không nhiều lắm hơn nữa em vẫn là sinh viên dựa theo tuổi của tôi thì làm anh của em cũng không quá đáng tôi lực ngừng hồi lâu hạ mì mắt rời sự chú ý lên đôi đuôi trong tay nói tiếp đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em em ôm con mèo đ e n đứng ở dưới ánh mặt trời mái tóc thật dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười trong sáng cho đến khi tôi xem hồ sơ và biết được thân thế của em tôi không khỏi suy nghĩ vì sao em có được nụ cười tươi tắn như vậy mà có vận mệnh nhấp nô đến thế khi đó tôi bắt đầu đau lòng vì em em lạc quan em thiệt lương em ghét gác như thủ đều làm cho lòng tôi rung động từ lần trước nhìn em bị thương sùng đ ó đi trong lòng tôi sinh ra chua s u t làm cho tôi phát hiện được tình cảm của tôi đối với em đã thay đổi rồi tôi cố đệ nén cảm giác này bởi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có chút hoang đường nhưng là tô lực nhìn thoáng qua sở niệm nói tiếp nhưng là vào hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy thích chính là thích chỉ cần em chưa yêu mến ai thì tôi nên g i à n h lấy hạnh phúc của mình n g h e xong lời tô lực nói nếu nói trong lòng sở niệm không có một chút cảm giác nào thì là giả cô đột nhiên có chút thẹn thùng ấp úng vài tiếng liền túi lầu xuống hai tay đặt ở trên đùi vì lo lắng mà nắm lấy nhau đầu góc hoàn toàn trống rỗng ngay cả năng lực tổ chức ngôn n g cũng mất rồi tôi anh có chút đột nhiên tôi sở niệm em không có chút cảm giác nào với tôi sao tôi lắc đầu sau đó lại cuốn quyết xuôi tay. Tôi lắc đầu là ạ i xuôi Tôi cuốn lắc quyết đầu tay. l vì tôi không biết tôi tôi chưa từng thích a i không biết như thế nào mới gọi là có cảm giác tôi lực thầm thở v à o trong lòng cô trả lời như vậy ít nhất còn tốt hơn nhiều so với từ chối thẳng thừng khoe m ô i n ế c lên một đường cong đẹp mắt anh nói nếu đã như vậy sở niệm em có bằng lòng cho tôi một cơ hội không để cho tôi dùng thân phận là bạn trai bắt đầu chăm sóc cho em tôi có thể chờ đến khi em thích tôi chỉ cần em n g u y ệ n ý bao lâu tôi cũng có thể chờ đầu góc sở niệm rất loạn ánh mắt và lời nói của t ô lực khiến cô chẳng thể suy ngẫm được Cô biết do người đàn ông trước ông biết người thế mắt này rất tốt, rất tú, do đàn này nhưng, ưu dù s anh o b ọ ọ cũng chẳng quen biết gì đúng gì biết không Tô t lực khác h với ư ơ n giống sủng, m ỗ một mặt mang tô thấy trên theo lần lực nhìn thấy cô, trên mặt vĩnh viễn mang theo ý cười dịu dàng. Anh không cô, cười i g ý dịu với thương sùng cao cao tại thượng làm cho người ta khó có thể nắm lấy không ép buộc chèn ép cô giống như thương sùng anh cũng giống như mình ghét ác như t h ù lại chẳng thể làm gì được tô lực càng thêm phù hợp với thực tế hơn so với thương sùng anh cho cô cảm giác như một người anh trai lớn mặc dù là cảnh sát nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại phá lệ vì cô để cô ôm tiểu hắc vào phòng thẩm vấn cảm giác dịu dàng và ấm áp như vậy vẫn là lần đầu tiên s ở niệm cảm nhận được từ người k h á c phái anh hẳn là một lựa chọn tốt đi s ở niệm n g ầ n đầu đắp có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không một tuần sau tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục được t ô lực gật gật đầu trong mắt lóe lên ánh sáng dạng dỡ giống như nhịp tim đang cuốn loạn vào lúc này nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay t ô lực gọi phục vụ tới tính tiền chờ phục vụ rời khỏi anh mới mở miệng nói đã không còn sớm nữa để tôi đưa em về đi sở niệm muốn từ chối ý tốt của tô lực theo bản năng nhưng nhớ tới vừa rồi mình mới quyết định đáp ứng anh sẽ suy nghĩ một chút sở niệm liền nết khoe môi đáp ứng anh vâng đứng dậy sở niệm liền đi theo phía sau tô lực ra khỏi nhà hàng xe của anh không phong cách như mạ giờ dạ ti của thương sùng nhưng cũng là d ò ngao đỉ mới xa hoa màu sắc là màu trắng mà gần đây sở niệm bắt đầu ưa thích ngồi ở bên trong nghe âm nhạc vang lên cô cũng không còn rất khẩn trương như vừa rồi dần dần chấm tính lại tô lực cũng không hỏi về chuyện yêu đương giữa nam nữ nữa mà trò chuyện một vài chuyện của cục cảnh sát đua cho sở niệm vui vẻ hai người cứ vừa nói vừa cười lái xe về phía trung cư liên thành chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở trước cửa nhà nụ cười của sở niệm liền tan đi trong nháy mắt chờ xe dừng hẳn sở niệm mới từ trong xe bước xuống lúc chống lại ánh mắt của thương sùng cô không khỏi nhớ mày vì sao bản thân lại có cảm giác chột dạ chứ quá khó hiểu mà thương sùng tựa vào cánh cửa ánh mắt lạnh lùng nhìn sở niệm lại rời mắt đặt lên người tô lực đang bước xuống xe theo khỏe môi n ế c lên một đường cong giống như đang cười nhưng đáy mắt không có chút ấ m áp nào giống như là trao phúng hoặc như là xem c u vui lần này tô lực không hề làm tránh thương sùng đi từng bước từng bước đến trước mặt sở niệm nói anh thương đã lâu không gặp thương sùng n i ế n mày l ờ l ờ l ờ đùn b ố n đáp đúng là đã lâu không gặp chỉ là bố n cảnh sát tô hiện tại anh càng ưa thích làm tài xế sao vậy phải xem làm tài xế cho ai rồi tô lực cười cười đáp trả ngày mai sở niệm phải trở về trường học trong khoảng thời gian này phiền toái anh thương rồi ha ha bây giờ cảnh sát tô đang cảm ơn tôi thay cô nhóc kia sao đây là thân phận bạn bè hay anh tự chủ trương tự mình đa tình vậy cũng có chút tự mình đa tình song ở thời điểm nào đó chưa chắc đã đúng đâu có lẽ vậy thương sùng cười lạnh liếc mắt nhìn s ở niệm vẫn luôn cúi t h ấ p đầu không dám nhìn mình vươn tay ôm cô qua tô lực nhũ mày vừa muốn mở miệng lại bị thương sùng dành nói trước đã rất mượn rồi mời cảnh sát tô trở về đi nói xong cũng mặc kệ phản ứng của người sau lưng thương sùng vừa lôi vừa kéo s ở niệm vào nhà dầm tiếng đóng cửa mạnh ở sau lưng làm cho s ở niệm sợ hết hồn vừa định tiếp tục rẽ ruột lại bị người bông u ra cô không giữ c h ắ c lực cho nên thân thể mất cân bằng ngã ở trên ghế sofa anh bị bệnh hạ sợ niệm rất tức giận cô cũng không có làm gì sai cả người đàn ông này đang phát bệnh thần kinh gì thế chương năm mươi ghen tị thương sùng n ế t môi ngồi đối diện cô nói ở cùng tô lực một ngày đã học được mắng chửi người rồi thật không tệ cái gì gọi là tôi và tô lực ở chung một ngày rõ ràng là anh mất tích trước ít nhất vào xế chiều lúc ra cửa tôi còn nói cho anh biết lát nữa tôi muốn đi gặp tô lực còn anh thì sao vừa đi chính là ba ngày anh từng nói gì với tôi hả cho nên em liền đi hẹn hò với anh ta phải không sợ niệm em viện cớ này cũng quá kém rồi sao tôi phải viện cớ chứ mặt sợ niệm đ ỏ lên trong l ò n g ngực bị đệ nén khiến cô phải hít sâu để giảm bớt được cứ coi như là tôi viện cớ đi còn anh thì sao chuyện anh mất tích không trở về anh lấy cớ gì với tôi đây thương sùng anh đừng tưởng rằng sở niệm tôi không biết nổi giận em đừng quên hiện tại chỗ em đang ở là nhà tôi sao nào tôi đi đâu còn phải xin phép em chữ ư sở niệm có phải gần đây tôi đối xử với em quá tốt nên em quên luôn thân phận của mình đúng hay không tiếng nói của thương sùng không lớn lại khiến sở niệm cảm thấy từng chữ như đâm thẳng vào trong lòng cô đau đớn rất đau giống như có người nắm lấy trái tim cô muốn nổ tận gốc ra vậy thân phận xin phép mấy chữ này liên tục vang lên trong hai cô sở niệm cảm thấy mũi mình hơi xót đôi mắt có chút nóng cô cúi đầu bả vai bắt đầu khẽ r u t g i y cô không hiểu bản thân là sao hơi nước trong mắt cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên miệng để ngăn lại thương sùng cũng yên tĩnh trở lại một tay che hai mắt mình đầu ngựa về phía sau anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm cố gắng khắt chế sự táo bạo và hãy náy trong lòng nhớ lại sự điên cuồng ban nãy không hề kiêng nể gì đánh thẳng vào đầu óc anh anh nắm chặt quả đấm ngăn trở đôi mắt bởi vì khát máu mà biến thành đỏ rực trong cổ họng rất khô k h ô đến nỗi làm cho anh không nói nổi một câu anh muốn nói xin lỗi với sở niệm muốn nói với cô mình nổi điên cũng chỉ vì ghen tị thôi nhưng mà dù khởi động cô họng thế nào cũng không phát ra tiếng nào giờ khắc này thương sùng cảm giác mình như một kẻ vô năng bất lực giận chó đánh mèo người khác hai người bọn họ cứ rằng co i như vậy trong một phòng khách to như vậy lại yên tĩnh làm cho người ta khổ sở bốn gặp lại sở niệm đã là ngày hôm sau ở trong sân trường rồi cuốn thâm giới mắt khiến cô trông có chút tiểu tụy cô gần như thức t r ọ n một đêm vội vàng thu dọn đồ đạc vội vàng rửa sạch đồ cô mang ga giường và quần áo mình đã mặc qua đều giặt sạch sẽ gian phòng sàn nhà thậm chí ngay cả buồng vệ sinh cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi giống như là muốn lao đi mọi dấu vết của mình ở trong ngôi nhà này lau hết sự thân thiết mà anh và cô đã rất khó để lập lên trong những ngày qua cô kéo nhặt du khi thì mỉm cười khi thì làm lũng nhưng lúc đi ngang qua anh trên mặt cô chỉ còn lại vẻ lạnh lùng lạnh đến mức ngay cả một khoẻ mắt cũng không chịu cho anh thầy thương thầy thương bốn tiếng nói từ phía sau truyền đến làm cho thương sùng đang đứng trên hành lang hoàn hồn anh n ữ mày xoay người lại đôi mắt đen giống như hắt thạch lạnh như băng nhanh chóng quan sát cô gái đi đến đứng ở trước mặt mình này bộ dạng thoạt nhìn rất trẻ tuổi tóc dài đen nhánh bột thành tiệu đôi ngựa đơn giản áo sơ mi trắng phối với bộ đồ công sở màu đen vóc người không tệ làn ra cũng được bảo dưỡng vô cùng、tốt. mặt trái xoan tiêu chuẩn mắt to ngập nước cộng thêm đôi môi đỏ mọng như nước không cần bất cứ sự trang điểm nào chân g thành không tệ nhưng mình giống như không quen biết cô gái ấy xin chào có chuyện gì không thương x ú n g hỏi chào thầy thương tôi tên là tần tâm nhu là giảng viên thực tập vừa từ trường khác chuyển tới hiệu t r ư ở n g nói trong lúc tôi ở đây thực tập ba tháng trước tiên cứ làm trợ giảng cho anh về sau xin chiếu cố nhiều hơn cho dù trong lòng tần tâm nhu căng thẳng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh và lễ phép bên miệng lộ ra ý cười hợp lý đưa tay ra làm tư thế năm tay nửa tháng trước bị bạn thân kéo đến xem tiết dạy của người đàn ông trước mắt này nói dễ nghe là đến dự nói không dễ nghe thì chỉ là muốn xem tướng mạo anh mà thôi sau đó cũng chính trong một tiếng đồng hồ vào ngày đó tần tâm nhu luôn luôn tâm cao khí ngạo đã thầm yêu thầy thường đứng ở trên giàn đài thậm chí còn không biết mình là ai trong khoảng thời gian này cô dùng rất nhiều cách thậm chí không tiếp vận dụng mối quan hệ trong nhà mới được đến nơi này ba lqqq ờ lờ u y u y u y đo năm ba s o n g những thứ này đều không quan trọng đối với tần tâm nhu mà nói có thể chờ ở bên cạnh anh cũng xem như thành công rồi dù sao trước tiên phải làm cho anh quen biết cô rồi mới có thể yêu cô đúng không thương sùng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nó kia cánh mũi giật khẽ rất nhỏ rất thơm thương bách hợp nhàn nhạt sen lẫn mùi t r ầ m hương nhìn như trong sáng hào phóng nhưng lại giấu dếm huyền cơ bây giờ giảng viên thực tập cũng bắt đầu dùng nước hoa mê người như vậy rồi hả hay là cô có thâm ý khác ở trong trường này anh nhiều lắm chỉ được xem là giảng viên thực tập dạy thay thôi a y t h lại không phải là nhân vật dạy chính sẽ trợ giúp được gì chứ trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ nghi vấn thương sùng con môi nhẹ nắm lấy tay cô sau đó nhanh chóng bùng ra thu tay về giọng nói bình tĩnh không để cho người khác nghĩ nhiều chào cô tần tâm lu ngửa đầu hỏi nhỏ thầy thương hôm nay em vừa tới trường này thầy có thể dẫn em đi làm quen hoàn cảnh một chút được không được dù sao buổi chiều cũng không có t i ế t nếu cô gái này đã yêu cầu anh liền đồng ý thôi nói xong thương sùng có tâm h ý khác nhìn s ở niệm và nhạc du đứng ở cách đó không xa đang nhìn mình xoay người lại rời đi với tần tâm lu đứng ở bên này hành lang s ở niệm đang kéo cánh tay của nhạc du và nói chuyện hiếm ai biết s u ố i quậy để cho các cô gặp người đàn ông kia l ba quy q u ý t lần n h ì n vừa rồi hai người kia nói chuyện mặc dù cô không nghe thấy nhưng nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ và cái bắt tay kia trong lòng sở niệm khó chịu hư một tiếng ghét bỏ t r ừ n g mắt nhìn bóng lưng thương sùng cô dùng t u i trò đụng vào nhạc du đứng bên cạnh hỏi cô gái kia trông l ạ quá nhạc du cậu gặp qua chưa nhạc du lắc đầu gắp chưa thấy qua chắc là học sinh chuyển trường gì đó học sinh chuyển trường sẽ mặc như vậy ạ sợ niệm trận tròn mắt cũng đúng nhưng niệm nhạc ạ cậu quan tâm cô ấy là ai làm gì trước kia cậu đâu có nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ là vì thời t ư ơ n g cậu mới như vậy ạ nói mỏ gì đó người ta là giảng viên không cùng cấp bậc với sinh viên chúng mình đâu cuộc trò chuyện đêm qua sở niệm vẫn nhớ rõ ràng để cô nhớ kỹ thân phận của mình thôi nhớ kỹ thì nhớ kỹ nhạc du nợ nụ cười trêu chọc sao thế giận dỗi với thầy thương à mấy ngày hôm trước không phải vẫn tốt làm sao giận dỗi cái gì chứ khi nào thì mình và anh ta tốt lên hà nhạc du cậu đừng nghĩ lung tung nữa hiện tại đã có kết quả về vụ án của bạch đánh rồi lúc trước anh ấy cũng chỉ thu lưu mình theo nghĩa vụ mà thôi giờ chỉ có quan hệ thầy trò thôi được, được được cậu nói gì thì chính là cái đó song n i ê m nhọng cậu trở lại là tốt rồi trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện song giờ đã qua hết rồi bạn tốt của mình không có việc gì đối với nhạc du mà nói thật sự rất vui vẻ sợ niệm dùng sức gật đầu ít nhất mình còn có nhạc du không phải sao chỉ là giống như thiếu chút gì đó cô dưỡng cổ lên hỏi nhạc du tuần lộc đâu mình trở lại đến bây giờ vẫn chưa gặp qua cậu ta hôm nay cậu ta không tới trường học cả t r ư ơ n g năm mươi mốt chỉ cây dâu mà m ắ n g cây h h ẹ sáng sớm hôm nay cô đi theo tô lực vào trường học trước đó tô lực đã đại diện cho cục cảnh sát nói với hiệu trưởng về vụ án của bạch k h n h đồng thời cũng chứng minh trong sạch của cô bởi vì trường học lo lắng chuyện nhảy lầu có tác động tiêu cực đến sinh viên cho nên hiệu t r ư ở n g chỉ kêu sở niệm trở về trường cũng không nói g i ú p cô lời nào ở trước mặt thầy trò toàn trường trong lòng sở niệm cũng không trách cứ hành động ích kỷ đó của hiệu t r ư ở n g nhưng bên cạnh vẫn có không ít sinh viên mang theo thành kiến nhìn cô song cũng may những thứ này đối với cô mà nói thì chẳng hề gì dù sao chỉ cần có nhạc du vẫn ở bên mình là được một buổi sáng song gió cứ thế trôi qua sở niệm không hề gặp vị thương sùng đáng giật kia song hình như cũng không thấy mạc vân hiên chẳng lẽ bởi vì tránh hiểm nghi mà cậu ta trốn đi không gặp mình hả nhạc du giống như đoán được suy nghĩ trong lòng s ở niệm cười với cô nói cậu đó đừng nghĩ b ậ y sáng nay trong nhà mặc vân hiên có việc cho nên xin nghỉ nửa ngày s ở niệm nháy nháy mắt mập mờ cười hề hề chọc nhạc du tin tức của cậu linh thông qua đấy n i ệ m n i ệ m cậu lại nghĩ b ậ y rồi cậu ấy báo cho mình cũng chỉ muốn nhờ mình xin phép cho cậu ấy thôi khuôn mặt nhỏ của nhạc du đỏ lên thật à n i ệ m n i ệ m cậu học xấu rồi ha ha ha nào có nào có. không ngờ mới vài ngày chưa liên lạc với nhạc du hai người này đã có mở ám rồi tên nhóc tuần lộc kia khá được đó mặc dù t r o n g m ặ t vân hiên có chút ngu ngơ nhưng là người rất đàng hoàng nếu bọn họ có thể ở cùng một chỗ thật ra cũng không tệ lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nhạc du đỏ như trái táo hởn rỗi lường sở niệm n i ê m n i ệ m cậu đừng nói lung tung mình sẽ không ăn cơm với cậu nữa đâu được rồi được rồi nói đ ù a mà đi đi ăn cơm sở niệm rất là nịnh nọt cọ, cọ cọ cánh tay nhạc du sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng đi về phía cổng trường cô muốn ăn mỹ sợi làn trâu từ rất lâu rồi hôm nay thật vất vả mới có nhạc du đi cùng mình trong lòng sở niệm đã sớm vui mừng đến nở hoa rồi cái gì thương s ủ n g cái gì thân phận đều đi nghỉ mắt đi chỉ là các cô vừa mới đi ra khỏi trường học không bao lâu liền bị tiếng ồn ào từ trong ngõ chuyển đến khiến dừng bước chân đầu ngõ có r ă m ba nữ sinh đang đứng lúc này bọn họ đang vây quanh một cô gái g ầ y yếu miệng chửi rùa lờ lờ lờ lờ lờ lờ lờ lờ lờ ba on thỉnh thoảng còn đánh thêm vài cái cô gái kia bị bọn họ xô đẩy làm tóc thai rối bụ vẫn luôn cúi đầu làm cho người ta không thấy rõ tướng mạo s ở niệm hít mắt thấy do phù hiệu trước ngực đám nữ sinh kia ngay ngắn tinh xảo những nữ sinh lưu manh này còn cùng trường với mình nữa song cô không có tâm tư đi quản chuyện vớ vẩn kéo nhạc du chuẩn bị rời đi ai ngờ nhạc du còn kéo ngược lại cô chỉ vào nữ sinh cao kêu kia nói nghiệm nghiệm không phải cô gái kia từng đi theo sau bạch vánh lúc trước sau s ở n i ệ m n h ư mày nhìn nhìn bộ dạng của người nọ đắp không nhớ rõ mặc kệ cô ta là ai đi chúng ta đi ăn thôi nhưng cứ đi như vậy có được không nhạc du có chút chần chờ vừa n ã y lúc nữ sinh đó túm lấy tóc của cô gái kia cô rõ ràng thấy được vết máu nơi khỏe miệng của cô ấy nếu cứ để bọn họ tiếp tục bắt nạt không biết cô gái kia sẽ trở thành dạng gì nữa nhạc du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 cô không sợ chọc phải đám lưu manh ngoài xã hội nhưng n ộ n h ỡ có một ngày mình không có ở đây thì nhạc du sẽ ra sao vẻ mặt sở niệm vô cùng nghiêm túc tựa như là thay đổi thành người khác vậy nhạc du có chút kinh ngạc cho dù trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn im lặng mấy giây gật đầu nhẹ nói n i ệ m n i ệ m mình nghe lời cậu vậy chúng ta đi ăn mì thôi hôm nay mình muốn ăn một bát lớn s ở niệm cười hắc hắc nắm tay nhạc du chuẩn bị rời khỏi chỗ đó đáng tiếc hai người bọn họ chưa đi được mấy bước đã nghe được tiếng nói chuyển đến từ phía sau ý tứ trào phúng rõ ràng còn mang theo ý chỉ cây dâu mắng cây huệ kẻ quái dị như cô còn trông mong người ta ra mặt cho hà cô xem đi tội phạm giết người kia vốn không quản cô đâu đúng hiện tại cô ta là rùa rụ cổ bản thân cũng thành chuột chạy qua đường rồi còn dành lo cho cô sao cô nói thay ai mà chẳng được cứ hết lần này tới lần khác nói chuyện thay cho tội phạm giết người giờ thì hay rồi người ta thấy cũng chẳng giúp cô một tay nữa người ta chỉ biết che chở cho người có tiền cô tính là cái quá i gì bộ dạng xấu như vậy cũng không sợ cô ta tắt cho hai cái rồi hại cô nhảy lộ hả hóa ra lúc sở niệm và nhạc du rừng ở đây mấy nữ sinh kia đã thấy bọn họ thấy các cô không đi tới mà đi vòng qua đây trong lòng tự nhiên đắc ý không b t mấy người vừa hướng về phía bóng lưng sở niệm la mắng vừa tiếp tục đánh cô gái ngồi thân thờ trên mặt đất kia sở niệm và nhạc du đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của các cô nhạc du nhiễu chặt mày muốn đi qua lý luận thay sở niệm nhưng lại bị sở niệm kéo trở lại niệm niệm các cô ấy thật là quá đáng mặc kệ bọn họ vừa nói có thật hay không nhạc du cũng không cho phép bất kỳ ai nói sở niệm như vậy cô ấy không phải là tội phạm giết người chuyện bạch vánh chẳng có tí quan hệ nào với cô ấy cả không cần phải để ý đến bọn họ người bị cho cắn một cái chẳng lẽ còn muốn cắn nó một ngủ à sở niệm cười cười nói tiếp hơn n mình cũng không cần mọi người trong trường học này phải tin tưởng sự trong sạch của mình qqz u y u y đồ đục ổn dù sao mình cũng đâu phải là ông cụ mao đâu có thể làm cho tất cả mọi người đều yêu thích mình nhưng mà cô bạn kia hình như hình như là vì mình sao sợ niệm quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi dưới đất bị tóc dài che kín khuôn mặt kia hình như mình không biết cô gái ấy lại nói những lời do bọn họ nói ra một chữ mình cũng không tin điều này thì mình biết rõ nhưng niệm nhỏ ả bọn họ rõ ràng là cố ý chúng ta thay đổi lại góc độ mà nghĩ đi nếu bọn họ nói là thật thì sao chúng ta không thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị bắt nạt được trông thấy vẻ kiên định trong mắt nhạc du sở niệm biết rõ cô nhóc này lại động lòng chắc g ầ n đáng ghét nữa rồi nếu như lần này mình không quản chuyện này thì nhạc du nhất định sẽ tự đi qua nếu vậy thì cô đành phải đi thôi sở niệm lặng lẽ thở dài vươn tay méo méo mặt nhạc du nói cậu ấy à lúc nào cũng tốt bụng như vậy tốt đến mức khiến cho mình không thể bỏ mặt rồi đi cũng được nhưng cậu phải đáp ứng mình cậu không được đi qua với mình nếu có chuyện gì xảy ra cậu hãy gọi điện thoại báo cảnh sát t r ư ơ n g năm mươi hai sao trổi vậy sao được mình cũng muốn qua đó với cậu nhạc du nhớ mày vẻ mặt không đồng ý yên tâm đi những nữ sinh lưu manh kia sẽ chẳng thể làm gì mình đâu cậu cứ ở đây chờ mình nộ nhớ mình thật sự ứng phó không được cậu cũng bị bọn họ bao vây vậy ai đến cứu mình đây nhưng mà đừng như n g mà ngoan ngoãn ở đây đợi mình sở niệm cười cười với nhạc du sau đó b u ô n g tay cô ra xoay người đi vào n g ó cụt mấy nữ sinh thấy sở niệm đến đây liền nhìn nhau nhao n h a u khoanh tay đợi cô đến nữ sinh cầm đầu đứng ở đằng trước kia chính là người đứng phía sau l ư n g bạch v á n h vào hôm đó cô ta là bạn thân tốt nhất của bạch v á n h ngày đó bạch đánh bị sở niệm bắt nạt như vậy sau đó lại nhảy lầu tự tử l bốn q ba đô năm những chuyện liên tiếp ấy đều làm cho nữ sinh này cố chấp nhận định sở niệm chính là hung thủ giết người vốn tưởng rằng sở niệm nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị không ngờ qua hơn nửa tháng mà nhà trường vẫn để cho sở niệm quay lại vốn đang đầy một bụng o á n khí hiện tại hay rồi cô ta muốn sở niệm trả lại tất cả những gì đã nợ bạch vánh nỗi oán hận trong mắt cô gái kia sở niệm đương nhiên thấy rõ nhưng cô thật sự không có hứng thú chơi trò của trẻ con thú chi hôm nay cô mới trở về trường cô cũng không muốn gây chuyện bình tĩnh đung dung đi đến trước mặt các cô sở niệm nhìn, nhìn cô gái đang mơ mơ hồ, hồ kia vươn tay định nâng cô bạn đứng dậy chỉ là chưa kịp đưa tay ra cô đã bị đám nữ sinh bao vây ở giữa s ở niệm n h ư mày n â n g mắt nhìn nữ sinh đang đứng đối diện mình vóc dáng đúng là rất cao song cô thật sự không có chút ấn tượng nào với gương mặt của cô ta cả nữ sinh cao kều thấy s ở niệm không lên tiếng cho rằng cô sợ rồi liền khiêu khích thế nào lúc trước đánh bạch t h o á n h không phải khí thế của cô rất lớn à tội phạm giết người cũng biết kinh sợ à. s ở niệm nói cô muốn nói cái gì nói cái gì trong lòng cô không biết sao s ở niệm tôi không biết cô làm thế nào để tránh khỏi tội danh rồi đến đây thế nhưng nếu bạch vánh còn sống nhất định sẽ không bỏ qua cho cô sau đó thì sao nữ sinh cao kều rõ ràng không n g ờ tới sở niệm sẽ phản ứng lạnh lùng như vậy lqq ờ lờ u y u y ba sừng sốt mấy giây q u y bốn do bốn o n khỏe miệng lại n h t lên ý cười ghét bỏ đôi mắt hiếp theo bước chân của mình đánh giá sở niệm bộ dạng cô không tệ nhưng thì sao chứ tội phạm giết người chính là tội phạm giết người cho dù có bộ dạng đẹp thì vẫn là tội phạm giết người nghe nói cha mẹ cô mất lúc cô mới ba tuổi xem ra cô không chỉ là tội phạm giết người còn là sao t r ờ i nữa ai dính dáng đến cô đều sẽ gặp xối quậy bạch á n h như thế cha mẹ cô như thế bạn bè tốt nhất của cô là nhạc du cũng sẽ như vậy ánh mắt sở niệm lạnh xuống hai mắt nhìn chằm chằm nữ sinh cao kều bàn tay thả lỏng ở hai bên người k h ẽ nắm chặt nữ sinh cao kều có chút đầy ý túm lấy tóc của nữ sinh ở trên mặt đất kia cưỡng ép cô bạn ngẩng mặt lên hai mắt nữ sinh kia có chút tan rã khoe miệng dính m a u tươi nếu không có vết bớt đen ở đôi mắt thì tướng mạo nữ sinh này cũng coi là khá được s ở niệm cô nhìn kẻ quái dị này đi bọn tôi không biết nó lại dám nói giúp cô trong lúc chúng tôi đang bàn luận về cô nó là cái gì cô là cái gì chứ sợ niệm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra nhìn về phía nữ sinh cao kều mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại đầy khí thế bất người vung cô ấy ra cô nói cái gì nữ sinh cao kều ngần ra cô ta rõ ràng cảm giác được độ ấm quanh thân đã giảm xuống theo những lời đó của sở niệm lqq do bốn dính trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng nhìn bạn bè đang đứng bên cạnh cô ta vẫn gắng gượng chống đỡ không bông tay ra s ở niệm n h ư mày ánh mắt rời từ trên mặt nữ sinh cao kều đến bàn tay kia của cô ta lạnh lùng nói tôi nói là cô bông ra tại sao tôi phải nghe lời cô tôi cứ không đúng đấy s ở niệm có phải cô lại muốn tát tôi vài cái như đã đối xử với bạch l á n hay không nữ sinh cao kều cũng lớn ngắn hơn cô ta không tin mấy người bọn họ không đánh lại mình sở niệm trong lòng mấy nữ sinh đi theo nữ sinh cao kều cũng bị sở niệm vụ dọa rồi rít đứng ở sau lưng nữ sinh cao kều cáo ngợn oai hùm nhau nhau lên sở niệm bị bọn họ nói ầm ĩ làm cho hơi đau đầu ngay khi cô sắp không nhịn nổi nữa phía sau liền truyền đến một giọng nói rất quen thuộc với cô trong khoảng thời gian này sở niệm tại sao em lại ở chỗ này sở niệm quay đầu lại nhìn tô lực đang vừa hỏi vừa đi về phía mình lúc này tô lực mặc bộ cảnh phục nếu không phải nụ cười trên mặt anh quá mức dịu dàng sở niệm nhất định cho là xung quanh đây lại xảy ra vụ án gì anh mới ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này t ô lực dừng ở bên cạnh cô cười cười với cô sau đó lại nhìn đám nữ sinh hơi hoảng loạn vì sự xuất hiện của mình phá lệ cười vừa sao thế các em hẹn tụ tập ở đây sao tuy rằng bình thường nữ sinh cao kều và bạn bè cô ta hoành hành ngang ngược nhưng thấy cảnh sát là ngoan như chú mèo con qqq u dôm ba m ư ơ i một nghìn một trăm một mươi năm vội vàng bông u tóc cô gái kia ra túi đầu khúng l ú n không lên tiếng t ô lực nhìn cô bé ngồi sững sờ trên đất sau đó lại rời mắt đặt trên người sở niệm trêu chọc xem ra bạn học của em bị phim tập làm côn đồ đầu độc không nhẹ rồi sở niệm bị anh trọc cười trong mắt tan bất vẻ lạnh lùng cười nhìn nữ sinh cao kều kia đáp đúng thế dù sao chỉ số thông minh cũng chỉ để trưng bày thôi để bọn họ xem cuộn phim khác cũng xem không hiểu cô nữ sinh cao kều tức đến xì khói chừng s ở niệm liền muốn chửi nhưng khi chạm phải ánh mắt tô lực lại bối rối túi đầu xuống bây giờ sinh viên đều là như vậy hả tô lực đi đến trước mặt nữ sinh cao kều hai tay đút ở trong túi hơi con g e o lên bắt buộc cô ta nhìn mình hiệu trưởng cha mẹ của các em biết rõ hành vi của các em sao tôi chúng tôi sai rồi chúng tôi sẽ không như vậy nữa cầu xin anh đừng nói cho cha mẹ tôi biết nữ sinh cao kều khiếp sợ nói giọng điệu vinh v á o hung hăng lúc trước đã sớm biến mất chỉ có tràn đầy vẻ cầu xin tô lực cười lạnh đứng thẳng lên nhìn vài nữ sinh đứng ở phía sau hỏi vậy các em thì sao chúng tôi cũng biết sai rồi về sau sẽ không còn bắt nạt người khác nữa mấy nữ sinh chăm miệng một lời nói vậy cô gái bị các em bắt nạt thành thế này thì phải làm sao đây cô ấy chưa nói muốn tha thứ cho các em tô lực con môi bàn tay làm ra vẻ vô vô và t á o đồng phục cảnh sát phải biết cô ấy là đương sự đấy mấy nữ sinh xứng sở cho dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đứng ở trước mặt con bé đang ngồi xứng sở trên đất lqqqz ba thành khẩn nhiệt tình nói xin lỗi để cho cha mẹ các cô thấy không khéo sẽ cảm động mất mất thời gian khá lâu cô gái kia mới dần dần khôi phục ý thức lúc vừa lắc lắc đầu làm cho mình không còn choáng vắng nữa chỉ thấy người vừa bắt nạt mình nói xin lỗi ngần đầu kinh ngạc nhìn bọn họ miệng mở rộng không biết nói gì cho phải đứng ở bên cạnh sở niệm không biết nói gì cho phải đứng ở bên cạnh sở niệm không biết nói gì cho phải đ n g ở b t êm ấy người họ xoay người lại tuy tiện dạy bảo vài câu rồi để bọn họ rời đi chỉ là lúc nữ sinh cao kều kia đang chạy ra vẫn không quên quay đầu chừng sở niệm vài lần làm cho cô có chút dở khóc dở cười t r ư ơ n g năm mươi ba nể mặt t a n bữa cơm hình như cô đâu phải là người gây chuyện người hù dọa bọn họ càng không phải là cô nhé thôi quên đi đối với loại người như vậy cũng chẳng có gì để nói cả nghiêng đầu cười với nhạc du đang chạy về phía mình sở niệm túi người đỡ cô gái đứng lên khỏi mặt đất hỏi thăm không sao chứ bạn có muốn đi bệnh viện hay không cô gái lắc đầu bởi vì vết bớt nơi khoe mắt nên vẫn tự ti không có ngẩu lên không cần đâu tôi tôi r ử a mặt liền không sao rồi bạn chắc chứ ừ cảm ơn bạn s ở niệm cô bạn nhìn nhìn bàn tay vẫn đặt trên cánh tay mình theo bản năng lùi một bước giống như rất sợ mình sẽ làm giơ cô s ở niệm giống như đã nhận ra tâm tư đó của cô cũng không để ý vươn tay vỗ nhẹ phủi đi bụi bặm trên người cô nói bạn biết tôi sao vừa rồi nghe nữ sinh cao kều đó nói bạn vì che chở cho tôi cho nên mới bị bọn họ bắt nạt là thật sao cô bạn cứng n g i gật đầu nhẹ sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu ừ tôi không hiểu rõ ý của bạn sợ niệm cũng bị cô làm cho hơi lung túng các cô ấy nói xấu bạn đúng lúc tôi nghe được vài câu bạn bạn không biết tôi tôi chỉ là nghe qua tên bạn ở trong trường học tôi nếu đã không biết vậy bạn còn nói giúp tôi nữa trước kia tôi ở trong trường đã gặp qua bạn mấy lần mặc dù bạn không thích nói chuyện lắm nhưng tôi có thể cảm giác được bạn không phải là người xấu lqqz b ạ c h vánh đã xảy ra chuyện nếu thật sự như bọn họ nói thì cảnh sát sẽ không thả bạn đi trường học cũng sẽ không để bạn tiếp tục trở lại đi học s ở niệm cười cười không biết nên bình luận loại cảm giác đó của cô bạn là như thế nào chỉ chốc lát sau mới mở miệng hỏi bạn tên là gì đánh vần thế nào cô bạn trả lời tôi tên ấn sầu ấn trong kỳ ấn sầu trong lưu sầu là bạn cùng trường với bạn hơn nữa còn gặp một lần rồi ấn sầu cái tên thật kỳ quái s ở niệm lại nhìn cô thật đúng là không có ấn tượng gì xong xét thấy hành vi thường xuyên trốn học của mình không có ấn tượng gì cũng chẳng có gì lạ về sau chúng ta sẽ là bạn bè bạn cũng chưa ăn cơm nhỉ đi đi chúng ta cùng nhau đi s ở niệm và nhạc du nhìn nhau cười một tiếng một trái một phải khoác cánh tay ấn sầu không để cho cô từ chối liền chuẩn bị rời đi đi vài bước cuối cùng sợ niệm cũng nhớ đến tô lực dừng bước lại xoay người nhìn tô lực vẫn đứng bất động tại chỗ đang nhìn mình nói cảnh sát tô có nể mặt cùng nhau đi ăn một bữa cơm không tô lực cười khẽ dù sao cũng coi như cô nhóc kia có lương tâm chưa quên mình anh nhấn đôi mày để hỏi có thì sao đương nhiên còn là tảng thịt lớn rất lớn có rượu không nếu như anh đang nghỉ phép thì có s ở niệm cười xoay người về vừa đi về phía trước vừa nói nếu như không nể mặt thì chúng ta khỏi đi nữa mắt thấy s ở niệm còn thật sự phất tay với mình tô lực đứng ở đó đành cười vô cùng bất đắc dĩ dầu gì vừa rồi anh cũng coi là giúp cô một lần đi cô lại đối xử với anh thế sao song anh không hề ngại sở niệm n ị c h ngậm như vậy mới đúng là người anh yêu thích ghé lqq u y u y dù sao anh đến đây cũng vì muốn đón cô đi ăn cơm thôi chỉ cần có cô đối với anh mà nói cũng đã đủ rồi bước nhanh đuổi kịp các cô tô lực chỉ mỉm cười không hề quay dày sở niệm và bạn bè nói chuyện kế hoạch vốn là chỉ có hai người ăn cơm hiện tại lại trở thành bốn người thôi vậy chỉ cần cô vui vẻ là được rồi chỉ là bốn người mới vừa đi ra đầu ngõ đã thấy hai bóng dáng đứng ở đó các câu ừ n g lại tô lực đứng ở bên cạnh sở niệm tươi cười dần dần rút đi lúc này đứng ở phía trước đúng là thương sùng và tần tâm nhu vừa mới chuyển đến vốn là tần tâm nhu muốn mượn cơ hội hôm nay đi ăn cơm trưa với thương sùng thật vất vả đợi đến lúc ăn cơm thương sùng cũng đồng ý rồi ai biết còn chưa ra khỏi cổng trường được bao lâu liền thấy được tình cảnh đó đối với tần tâm nhu mà nói cô hoàn toàn không d ố i hơi đi quản chuyện của đám sinh viên đang định kêu thương sùng đổi sang đường khác đi ăn cơm nhưng anh lại ngừng ở đây rồi bất động bắt đầu từ lúc đó thương sùng không hề nói một câu nào với cô tần tâm n u cũng rất biết điều đứng ở bên cạnh chờ anh ban đầu cô còn tưởng rằng thương sùng muốn xem náo nhiệt cho đến khi nữ sinh tóc dài kia đi vào ngõ nhỏ tần tâm n u liền phát hiện ánh mắt thương sùng luôn đặt ở trên người nữ sinh đó giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô có một dự cảm rất xấu nhưng cô chỉ im lặng không hỏi gì cả llqqba ờ ờ u y u y đ ù n năm về sau lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bất kể là ngũ quan hay dáng người đều thuộc hạng cao cấp đồng thời cũng có thể nhìn ra anh ta rất thích cô nữ sinh tóc dài kia tần tâm n u mừng thầm trong lòng vừa muốn mở miệng nói chuyện với thương sùng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh hù dọa cô cứ như vậy đứng ở bên cạnh anh cho đến khi bọn họ đều đi ra cô không biết thương sùng muốn làm cái gì song cô có thể nhìn ra được lúc cô bé và người cảnh sát kia nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt hơi thay đổi một tí cả hai bên đều không vui sao vậy thật sự là tốt quá thương sùng hiển nhiên không phát hiện ra ý cười đắc chí bên khoe miệng của người bên cạnh tâm tư của anh đều đặt hết trên người sở niệm cách đó không xa thấy cô trầm mặt xuống trong lòng anh thật đúng là không có mùi vị gì cả vừa rồi rõ ràng anh phát hiện ra cô nhóc kia trước mà hết lần này tới lần khác đều bị tên tô lực kia đoạt mất cơ hội nhìn dáng vẻ nói nói cười cười đó cảm xúc của thương sùng liền thấp đến cực điểm nụi của cô cho dù không thuộc về anh nhưng cũng không thuộc về tô lực đã nhiều năm như vậy anh còn chưa hết hy vọng mà đúng không bản thân đã từng vi phạm cả ý trời thúng chi là hiện tại thương sùng hư lạnh một tiếng ở trong lòng từng bước một đi về phía bọn họ tiếng bước chân của anh như d ấ m lên trái tim mọi người áp suất không khí cũng dần hạ thấp theo bóng dáng của anh l ư ỡ n sơ mi trắng vốn là biểu tượng của sự t h u ầ n khiết lúc này lại bị thương sùng biến thành cảm giác rét lạnh để cho bọn họ có cảm giác như bị đặt vào một ngày mùa đông rét lạnh nhất ấn sầu và nhạc du rõ ràng cảm giác được không khí nơi này khác thường chỉ là sở niệm không có lên tiếng hai người bọn họ cũng không nên nói gì nhạc du vô vỗ thân thể bởi vì khiếp sợ mà run lên nhẹ nhẹ của ân s ầ u dùng nụ cười ý bảo cô an tâm tô lực cũng bị cảm giác đó áp chế khiến anh vô cùng khó chịu vô thức muốn ngăn cản ở đằng trước sở niệm vừa dịch người liền bị cô cản l ờ l ờ e e e của g ì đùn anh quay đầu có chút không hiểu hành động của cô sở niệm lắc đầu với anh rồi nhữ mày nhìn thương sùng đang đứng ở ngoài ngõ cách mình chụp bước thương sùng nhớ mày ngoắc ngoắc ngón tay với cô đám người nhạc du nhìn nhìn thương sùng lại nhìn về phía sở niệm tô lực nhữ mày vẻ mặt anh đã đủ để giải thích do anh đang tức giận sở niệm không hiểu rốt cuộc thương sùng muốn làm gì Coi như ngõ này không phải là ngõ cụt thì cô cũng không có thói quen vừa lâm trận đã lùi bước dưới ánh mắt của mọi người và tiếng ngăn cản của tô lực cô liền đi tới bởi vì tranh l ệ n h chiều cao lúc s ở niệm ngừng lại liền hơi nâng đầu lên nói thầy t h ư ờ n g nếu thầy xuất hiện vì muốn nhắc nhở tôi là gần đây an ninh không tốt thì không cần đâu t r ư ớ c g năm mươi b ố anh muốn cái gì thương sùng n í t m ô i không trả lời vấn đề của cô ngược lại còn t r ọ c ra ngoài trường đánh nhau còn tìm cảnh sát s ở niệm em thật đúng là không hề nhàn rỗi chút nào ngài cố ý ngăn ở đây không phải là vì ghi tội cho chúng tôi lấy chứ sợ niệm lạnh lùng cười một tiếng chống lại đôi mắt anh trước đó không nghĩ tới song bây giờ em nhắc nhở tôi có thể suy tính tuy anh thầy thương không có chuyện gì khác chúng tôi đi đây thương sùng nhấn m ẩ y chặn đường đi của cô sợ niệm cũng mất kiên nhẫn rất bực mình chừng anh quắp rốt cuộc anh muốn làm gì em không cần mèo nữa hả thương sùng đấu mắt với cô hồi lâu mới chầm d ã i nói sợ niệm nhữ mày không phải cô đã để lại giấy nhắn nhờ anh tạm thời chăm sóc cho tiểu hát sao hiện tại là có ý gì trời sinh l o à i m è o là thuần âm tiểu hát còn là mẹo đen âm khí dĩ nhiên còn nặng hơn nhiều so với mẹo thường nếu như sợ niệm ở một mình chắc chắc lúc rời đi cô sẽ mang theo cả tiểu hắc nhưng mà trong nhà cô còn có bà nội đã trở thành đú hồ n rồi trong suy nghĩ của rất nhiều người đều cho rằng m è o chó là động vật thông linh nhưng lại không biết m è o chó sẽ thương tổn đến quỷ hồn qqqzzo u y u y u y thân tiểu hắc đầy âm khí chỉ là bình thường kêu một tiếng quỷ hồn mới ra cũng sẽ sợ đến không dám động mặc dù bà nội không phải là hồn p h á c h mới nhưng nếu như tiểu hắc vô tình đụng phải bà nội đối với bà cụ mà nói hồn gốc có thể bị tổn hại bây giờ sở niệm chỉ có mình bà nội là người thân sao có thể vì sự tùy hứng của mình mà để bà nội mạo hiểm chứ thật sự hết cách cô mới để tiểu hắc ở lại chỗ thương sùng mà chẳng lẽ giờ anh đến đây chỉ vì c ô ý muốn nói anh đổi ý thậm chí cho tới bây giờ cũng không hề đáp ứng gì mình sao thương sùng thấy cô không lên tiếng ý cười nơi khỏe môi càng sâu hơn ngón tay thon dài ấn h u y ệ t thái dương anh túi người xuống đến gần cô muốn tôi giữ lại nó cho em cũng được nhưng em phải cho tôi chút lợi ích chứ chỉ có kẻ vô lại mới có thể đòi hỏi lợi ích từ sinh viên của mình anh muốn cái gì s ở niệm nghiến răng nghiến lợi hỏi rất dễ dàng thứ nhất em phải đáp ứng tiếp tục suy nghĩ về đề nghị trước đó của tôi qqz ôn thứ hai lát nữa phải đi ăn cơm với tôi đề nghị sợ niệm suy nghĩ một chút cũng được nhưng còn ăn cơm ư thấy thương ngài cảm thấy ngài phất lờ vị mỹ nữ kia muốn ăn cơm với sinh viên của mình là hợp lý sao thương sùng gật đầu nhẹ trong suy nghĩ của anh ở bên trong ngõ này chỉ có mình và sợ niệm mà thôi thấy cô định từ chối thương sùng hạ giọng nói một câu sau đó đứng thẳng người nết môi tạo thành ý cười có ý châm t r ọ c với tô lực cũng không đợi sợ niệm hoàn hồn liền túm lay cánh tay cô kéo đi về phía trước nhạc du và ấn sầu thậm chí là cả tần tâm n u liên tục bị xem nhẹ đều bị cảnh tượng ấy hủ sợ rồi ngó lẫn nhau không biết phải làm gì cho phải tần tâm nhu muốn bước đến hỏi thương sùng đây là có ý gì nhưng nghĩ một lát cũng từ bỏ rồi đi theo l ba heeq uu ba ý ý ý do ba ôn nhạc du và ấn sầu cũng không tiện nói gì r ồ i g i í t liếc đôi phương một cái sau đó cùng nhìn tô lực rồi im lặng rời đi chờ bọn họ lục tục đi xa bây giờ chỉ còn mình tô lực đứng ở đó ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở bóng lưng nhỏ x i n h thân thể bất động như pho tượng không có nhịp tim hồi lâu sau nặng nghề thở dài một tiếng lúc này mới nhữ mày đi theo kế hoạch ăn cơm vốn chỉ có mình và nhạc du hiện tại thì thay rồi từ hai người b ỗ n g chốc biến thành sáu người hơn nữa cả đường đi ai cũng im lặng sự im lặng lan tràn đến tận tiệm mì thịt bò mấy người yên lặng tìm một bản tròn lớn ngồi xuống nếu không phải thỉnh thoảng bọn họ có liếc nhau vài cái thì người khác thật sự sẽ hiểu lầm bọn họ không hề quen biết nhau không khí này thật sự q u ỷ dị làm cho người ta không thoải mái dù sao nhạc du cũng hiểu rất rõ sở n i ệ m chỉ nhìn sắc mặt cô ấy sắp chuyển từ xanh mét sang đen thui cô có thể đoán được chút ít rồi ấn sầu thì sao t i n h tình nhát gan nhu nhược đột nhiên có nhiều người xa lạ như vậy không khí lại thành thế này toàn bộ hành trình cô giống như một phạm nhân làm chuyện sai lầm không dám ngẩm đầu lên lúc này tâm tình của tần tâm nhu cũng không tốt được nhưng không muốn lưu lại ấn tượng xấu gì cho thương sùng trong lần đầu tiên cho nên vợ như chả có chuyện gì thỉnh thoảng còn cười một chút với thương sùng tô lực cũng chả khá hơn luôn nhăn mày ánh mắt lạnh như băng nhìn thương sùng vẻ mặt ấy giống như thương sùng là tội phạm chạy trốn nhiều năm vậy thương sùng thì cứ vui vẻ tình cảnh này đúng như ý anh muốn tâm tình sung sướng nhìn tô lực trong đôi mắt đen thoáng qua chút sạc khoái qqj u y u y dê d ba anh khó chịu dựa vào đâu mà để cho người khác thoải mái chứ gọi phục vụ tới thương sùng cũng không hỏi qua ý của các cô gọi luôn sáu bát mì thịt bò lớn sau đó dưới nụ cười ngọt đến sắp c h ả y ra mật của phục vụ liền chỉ chỉ vào sở niệm vẫn nhìn mình chằm chằm cho đến tận bây giờ nói cho cô ấy thêm một phần thịt nếu không cô ấy ăn không đủ no phục vụ sững sờ rồi kinh ngạc nhìn bóc người mảnh khảnh của sở niệm cẩn thận bước từng bước cầm hóa đơn rời đi s ở niệm sắp không nhịn nổi nữa thấp giọng mắng anh đúng là đồ biến thái nên biết cô trung thực mỗi bắt đều nhiều mì hơn các tiệm khác thịt càng không bùn xịn quả thật có thể sử dụng từ vừa lớn vừa nhiều để hình dung thương sùng vừa gọi cho cô một bát lớn coi như cô ăn đến nôn ra cũng chẳng hết bây giờ còn muốn thêm thịt hạ đó chẳng phải là muốn cô no chết sao anh ta hành hạ cô hành hạ đến nghiện sao thật sự coi cô không biết c á o kỉnh đúng không thương sùng không có phản bác khẽ mỉm cười với cô s a u lại rời mắt đến trên người tô lực nhạc du đã quen thấy sở niệm và thương sùng như vậy cho nên nghe bạn nói thế cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt lựa thất h ứ n g đủ ồ ba chỉ tội cho ấ n sầu nâng mắt ngó bên này bên kia sau đó vội vàng túi thấp đầu xuống tần tâm nu nhữ mày lúc này đối với cô mà nói dánh vẻ hơi n h t khỏe miệng của thương sùng thật sự là cực kỳ khó chịu muốn dùng thân phận giáo viên trách cứ sở niệm vài câu song lời còn chưa nói ra miệng đã bị phục vụ viên liên tiếp cắt đứt hiện tại tần tâm nhu thật sự là sắp bị t r ọ c g i ậ n đến nổ tung lười phải giả vờ tươi cười mà tâm trầm kéo bát mì thịt bò đặt ở trước mặt qua bắt đầu ăn có lẽ do tâm tình thật sự kém tới cực điểm tần tâm nhu cảm thấy bát mì này quả thật là khó ăn muốn chết cô không biết mình vất vả chờ đến buổi trưa tại sao phải trôi qua như vậy chứ lúc cô bất đắc dĩ thở dài thương sùng đặt đũa xuống nhìn bát mì thịt bò bị cô đẩy ra hỏi sao thế ăn không cần ạ tần tâm nhu xứng sở vội vàng lắc đầu đắp không phải chỉ là có chút khó chịu thôi vậy cô đi về nghỉ ngơi trước đi tôi sẽ báo giúp cô một tiếng với phía trường học tần tâm nhu cạn hơi cô cho là mình như vậy tốt xấu gì thì thường sùng cũng sẽ quan tâm cô một chút ai biết anh vậy mà kêu cô đi trước chứ chương năm mươi lăm phong thủy luân chuyển hít một hơi thật sâu tần tâm nhu cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ dù cô không muốn rời đi nhưng anh đã nói đến mức này rồi cô cũng không thể mặt dày ở lại nữa so với truy đuổi quá gắt g a o còn không bằng là một người phụ nữ lý tính mạnh mẽ dù sao đối với tần tâm n u mà nói cô và thương sùng còn có rất nhiều thời gian cũng không vội vã một lúc này cô đứng dậy nói rất xin lỗi với mọi người trong đôi mắt thật to tràn đầy sự bất t ứ c khiến người ta thương tiếc sau đó liếc nhìn thương sùng một cái xoay người rời đi ánh mắt kia là người sáng suốt đều biết là có ý gì mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau trong lòng nhất thời hiểu rõ ngồi ở đối diện thương sùng đương nhiên thấy được biểu hiện của mọi người anh không cho là đúng vẫn gắp thịt bò trong b á t mình sang bát sở niệm mỹ mắt cũng không nâng lên nhìn tần tâm nhu một cái sau khi tiếp nhận màn khinh thường của sở niệm anh đặt đôi đua sang một bên nhìn về phía tô lực mà từ đầu tới cuối không hề nếm qua chút đồ nào xem ra cảnh sát tô cũng không có hứng thú đã như vậy có muốn đi về nghỉ một tí hay không tô lực cười lạnh đắp chẳng phải anh thương cũng nên như vậy sao tôi khác anh chỗ này rất g ầ n trường trở về hay không cũng chỉ là vài bước đường thôi nhưng cảnh sát tô thì khác q bốn g l l l l qq 3 a đê nếu tôi nhớ không lầm cục cảnh sát của anh hình như là ở phía nam m ả thương sùng xem đồng hồ trên cổ tay khoe môi n i t lên một độ con trào phúng chẳng lẽ bây giờ chị ăn đều tốt như vậy quy định của cảnh đội cũng sửa thành tích h làm gì thì làm sao tô lực khác với anh anh ta phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của đội cảnh sát nhân dân cho dù trong giờ làm việc không có vụ án thì cũng không được đi lung tung ở ngoài dù sao với chức vụ của tô lực cũng không cần tuần tra cái gì chạy xa như vậy còn vào lúc này chính anh ta không cảm thấy bất thường sao sao tô lực không nghe ra ý tứ trong lời nói của thương sùng chứ không hề có ý lảng tránh ánh mắt của anh tô lực rửa lưng vào thành ghế nói đương nhiên không thể thích làm gì thì làm được hôm nay chỉ là t r ù n g hợp phá án ở gần đây thôi vậy thật đúng là quá khéo các vụ án đều xảy ra ở xung quanh trường học này rồi không biết có phải tội phạm thấy vùng đất này có phong thủy tốt nên mới chọn ở đây không thương sùng cười cười nói xong còn t r e o chọc nhìn sở niệm tô lực niết môi không thừa nhận xong cũng không có ý tiếp tục phản bác sở niệm thật sự chịu đủ rồi cô không hiểu vì sao thương sùng vừa thấy tô lực thì cả người đều biến thành con gà trống hiếu chiến hai người không đối t h ọ i g â y gắt thì cũng nói chuyện vòng vo l u ậ n quẩn như thế này thật sự là quá nhàn rỗi mà dừng mất rồi không giữ chừng thương sùng xong cuối cùng sở niệm vẫn phải điều hòa bầu không khí rồi coi như không phải là ý tứ của cô nhưng cô cũng không muốn để cho hai người này như vậy hoài cô nhìn về phía tô lực hỏi anh nói xung quanh đây có vụ ăn ả đã xảy ra chuyện gì sao t ô lực nhìn về phía cô lờ lờ qq u y u y ba z z bốn rốt cục trên mặt cũng có chút độ ấm đắp đã xảy ra một vài chuyện song cảnh sát đã tra ra rồi không cần quá lo lắng đâu là vụ án gì cướp bóc hay bắt cóc s ở niệm mở to hai mắt dáng vẻ rất là tò mò t ô lực vừa muốn mở miệng lại bị thương sùng dành nói trước anh nói em cũng đừng tò mò cảnh sát có thể tùy tiện nói cho người khác biết chuyện sao có hiểu cái gì gọi là giữ bí mật nghề nghiệp không s ở niệm lường anh một cái coi như mình nhất thời hiếu kỳ nói sai thì đã làm sao hả tôi chính là không để ý tới anh không để ý tới anh cô xoay người nhìn tôi bày ra vẻ mặt đáng tiếc chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn nói tôi không có ý gì khác chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi nếu thật sự không tiện thì cứ coi như tôi chưa hỏi nhé thương sùng không nói gì sao anh vẫn luôn không phát hiện ra cô nhóc này còn có một mặt dịu dàng dễ nói chuyện như thế chứ nhìn bộ dạng tươi cởi tràn đầy dịu dàng của tô lực anh thật sự cảm thấy khó chịu cả người thật đúng là phong thủy luân c h u y ể n chỉ trước mắt bản thân đã bị cô nhóc kia ngó lơ loại cảm giác này thật sự khiến người ta cực kỳ khó chịu thật ra cũng chẳng có gì bất tiện cả đoan chừng buổi chiều sẽ đưa tin thôi bây giờ nói cho em biết cũng không tính là vi phạm nội quy t ô lực nhìn thương sùng vì nhẫn nhịn mà sắc mặt khó coi ý cười bên khỏe môi càng sâu ngay từ đầu anh vốn không có ý định giấu giếm cái gì tuy chuyện kia không nổi đến mức sôi sục nhưng nếu muốn giấu giếm truyền thông cũng không phải chuyện dễ dàng qq u y u y ba qqzz u y u y buổi sáng tuần tra hết hiện trường rồi đi ra đám phóng viên vây chật kín gần đó cũng không có ý giấu giếm chuyện này ban thân chỉ là nói cho người khác biết nhanh hơn so với phóng viên thôi đây không tính là làm trái quy định của cảnh đội đi s ở niệm có chút hưng p ấ n t r ớ c mắt vài cái hỏi còn ra cả tin tức xem ra chuyện lớn rồi đây anh mau nói đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có phải cô chủ Cậu chủ cóc liếc cô một cái, treo trọc, trong đầu chỉ có cóc khác, kích, cần cũng chẳng thật giàu đầu đâu. nhà hả? Thương thể nghĩ phản anh anh hơn Phụt. nào xùng trong đến người đúng niệm là tài rồi ai treo đó đó. đẹp bị bắt bắt một tốt lo, Sở vốn luôn trầm tĩnh nhạc du thật sự không nghĩ tới hai người này sẽ có một màn đối thoại vô vị như thế thật lòng là nhất thời không nhịn được mà bật cười sợ niệm như vậy cũng thôi đi dù sao vẫn còn trẻ tuổi mà nhưng khiến cô thật sự không ngờ chính là bình thường thầy thương luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách mà cũng như thế nữa trước kia định nghĩa về hai người này giờ xem như toàn bộ đã nảy sinh cái mới rồi cảm giác được mọi người đang nhìn mình lúc này nhạc du mới rất ấ y náy ngần đầu cười một tiếng nói tôi không hề cố ý mọi người cứ tiếp tục nói xong lại vội vàng nhìn về phía tô lực như cầu cứu hy vọng anh mau chóng thu hút sự chú ý của hai người này rời khỏi người cô đi tô lực là người hiểu biết l ba trăm ba mươi ba q ba ui i bốn z năm n một trăm mười một nhạc du lại có quan hệ như vậy với sở niệm cho nên anh mở miệng lần nữa xem như giúp cô cũng là giúp anh tiếp tục vấn đề của mình tô lực nói không phải là vụ án bắt c ó gì là một hộp đêm đã xảy ra c h ú t chuyện chết vài người thôi nhạc du và ấn sầu vừa nghe liền hít một n g ụ ồ n khí lạnh đều tự bông đôi đ u ô i trong tay xuống gia nhập đội ngũ lắng nghe với sở niệm hộp đêm sở niệm hỏi là một hộp đêm tên làm ê tình dạng sát sao tô lực gật đầu nhẹ đ ắ c sao em đoán được là c o n đó mấy ngày hôm trước ăn cơm ở một tiệm gần đó nghe nhân viên phục vụ nói qua một chút thế nhưng không phải hộp đêm đó đã đóng cửa rồi sao sao còn xảy ra chuyện chứ trước đó đúng là đã xảy ra chuyện ẩu đả đánh lộn dẫn đến tử vong lúc ấy cấp trên yêu cầu chỉnh đốn và ngừng kinh doanh cho nên đã đóng cửa vài ngày thế nhưng hai ngày trước vừa mới mở cửa lại thì xảy t r ư ớ c g năm mươi sáu nằm mộng giữa ban ngày t ô lực nhớ tới mấy thi thể vào sáng sớm hôm nay trong lòng cũng cảm thấy rất quỳ dị làm cảnh sát nhiều năm như vậy nói cái gì mà trùng hợp chính anh cũng không tin trước xong thấy dáng vẻ hơi sợ hãi của nhạc du và cô bé kia t ô lực lại nuốt vào những lời sắp nói mỉm cười với các cô an ủi các em đừng nghĩ lung t u n g hậu đêm là nơi vàng thao lẫn lộn nên thường xuyên xảy ra chuyện như vậy chắc là do nhóm nào uống say gây ra thôi qua hai ngày nữa sẽ có kết quả sợ niệm nhữ mày ngồi thẳng người một tay trống cầm một tay cầm một chiếc đ u ô chọc chọc mỹ thừa trong bác im lặng hồi lâu cô mới hỏi vậy bây giờ bọn họ còn kinh doanh được sao hẳn là còn có thể làm ông chủ hộp đêm ít nhiều cũng sẽ có quan hệ trong hai giới đen và trắng lần trước đóng cửa chỉnh đốn và c á i cách chỉ vì đụng chúng đợt càn quét nghiêm trị giờ đã qua hai ngày rồi hiện tại anh cũng chưa nhận được bất luận tin tức gì ông chủ đó chắc đã dùng cách gì rồi t ô lực thở dài trong lòng sau đó lại nhìn đồng hồ trên cổ tay nói s ở niệm buổi chiều em có tiết học không s ở niệm sừng s ố t đáp làm sao vậy có chuyện gì sao không có việc gì chỉ là không phải hôm nay em được về nhà sao tôi muốn nói nếu lát nữa em không có tiết học thì đúng lúc tôi thuận đường đưa em về s ở niệm gãi gãi đầu dầm gì hồi lâu mới nâng mắt đặt ở trên người nhạc du đắp bốn giờ tôi còn một t i ế t nữa với lại giữa trưa tôi và nhạc du đã bàn bạc xong tan học rồi cô ấy sẽ cùng tôi đến siêu thị mua ít đồ anh cũng biết nửa tháng rồi tôi chưa về nhà dù sao vẫn phải mua gì đó cho nhà chứ nhạc du ngây người mấy giây nhanh chóng suy nghĩ một chút sau đó thấy ánh mắt s ở niệm l ó i lên tuy trong lòng có chút nghi vấn nhưng vẫn gật đầu nhẹ với tô lực nói đ ú n g tôi và niệm niệm đã hẹn trước rồi tô lực thấy vậy cũng không tiện nói gì trực tiếp bỏ qua người đàn ông nào đó gọi phục vụ tới tính tiền mấy người lại hàn huyên vài câu sau đó mới tách ra ở ngoài cửa tiệm thấy tô lực lái xe xa rồi sở niệm mới kéo nhạc du qua một bên dặn dò nhạc du lát nữa cậu hay về nhà trước vẫn quy củ cũ không cho phép chạy loạn có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình cậu muốn làm gì sở niệm không phải là một người thích nói dối vừa rồi cô ấy nói những lời đó với tô lực cô đã cảm thấy kỳ quái rồi q u y q u quy y quy quy dê đồng bốn hiện tại vừa tiến bước tô lực sở niệm lại dặn dò cô như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không mình chẳng làm gì cả mình cũng về nhà thôi chỉ là cậu và ấn sầu đi trước đi mình nói chuyện với thầy thương một chút rồi sẽ về cậu cũng biết trước đó mình có nuôi một con mèo để ở nhà anh ta mình phải qua bắt nó về thật sự sao l ừ a cậu là con chó con nhạc du n h ư mày muốn tiếp tục nói thêm thì bị sở niệm ngăn cản nhìn c h ă m c h ă m sở niệm một hồi lâu cô liền bỏ qua xoay người dẫn theo ấn sầu rời đi có lẽ là vì không yên tâm đi sở niệm vừa ra sức vây tay vừa cười ngây ngô với hai người cứ đi một chút lại ngừng kia cho đến khi cảm giác gò má đều cứng lại lúc này mới nâng tay còn lại thừa dịp các cô không quay đầu nhìn liền xoa xoa gò má không ngờ là em còn rất biết nói dối đó chú chó sở nhỏ ạ tiếng nói truyền đến từ bên cạnh khiến cô không nhịn được hít tuổi trò qua chi tiết đánh l é n bất thành khuỵu tay còn bị người đàn ông đáng ghét kia nắm được không thể rút về s ở niệm cắn răng nhưng trên mặt lại không hề có ý cười q u á c khẽ vung ra lấy tôi làm bia đỡ đạn còn chưa nói lại đánh l é n nữa chật chật chật em đúng là lòng dạ ác độc thương sùng cười cười với nhạc du ở phía trước sức mạnh bàn tay không hề giảm bớt lòng dạ ác độc cũng phải xem là với ai đã đối phó với kiểu vô lương tâm trời sinh như anh vậy rõ ràng là chưa đủ sợ niệm nghe răng thật vất vả chờ nhạc du đi qua đường lớn xác định nhạc du không nhìn thấy mình nữa cô mới nhấc chân đ ã tới lúc thương sùng tránh né liền rút tay về đ ấ y lòng âm thầm bội phục tốc độ phản ứng của thương sùng cô hết cảm vẻ mặt không hề có ý chịu thua s ở niệm nói tránh né đúng là rất nhanh tìm thời gian chúng ta tỉ t h í một chút đi thương sùng đến mày có ý t r e o g ẹ o đánh giá cô luận võ thì được nhưng tôi không tin em sẽ có điểm dừng q u y ề n c ư ớ c vốn không có mắt nếu ngay cả tôi mà a n h cũng thua thì đừng nhắc đến hợp tác gì gì đó tôi đâu lo lắng điều này vậy anh muốn nói cái gì s ở niệm liếc anh một cái cô không tin thương sùng sẽ nói ra lời tốt đẹp gì trong mắt thương sùng đầy ý cười nét đôi mày đầy ba chương năm mươi bảy anh đang ghen s ở niệm buồn khổ thẻ ngân hàng của cô đã được mở lại rồi nhưng những ngày qua nghỉ ngơi cũng làm cho cô cảm thấy là thời điểm nên kiếm tiền cô cũng không thể ăn vào vốn liên g ban đầu của mình chứ cô suy nghĩ một chút đột nhiên cười hắc hắc nói đại gia tôi đổi tính không được sao còn có là tự anh nói không cần tiền đến lúc đó đừng có phân chia tiền với tôi em cảm thấy tôi coi trọng những thứ ấy sao chưa nói trước được đâu thương sùng gật gật đầu vẻ hờ hững thản nhiên của anh quả thực làm cho s ở niệm hoài nghi rốt cuộc người này có bao nhiêu tài sản em yên tâm tôi thực sự không để ý đến chút tiền đấy biết rõ anh là cường hào rồi lần này tôi sẽ không hỗ trợ cho anh xem như khảo nghiệm đi nếu chúng ta ăn ý sau đó lý luận anh lại tính tôi tôi sẽ đáp ứng yêu cầu trước đó của anh anh đương nhiên cũng phải làm được những điều mình nói không thành vấn đề bản thân vốn là người đàn ông biết giữ lời hơn nữa anh vẫn luôn muốn sở niệm gật đầu mà thôi nước mắt nhìn đường phố đông đúc người xe thương sùng cảm thấy bọn họ nên tìm một chỗ thoải mái hơn để nói chuyện ví dụ như quán c à phê lần trước mà sở niệm và tô lực cũng ngồi rồi bị anh bắt gặp nhớ tới tên tô lực kia vẻ mặt thương sùng lạnh xuống trong n á y mắt nói với sở niệm một câu đi theo tôi rồi mặc kệ cô cứ thế đi đằng trước sở niệm không đoán được hiện tại trong lòng thương sùng đang suy nghĩ gì nhưng cũng quen với sự không biến sắc mặt của anh cho nên cũng không hỏi gì nhiều thuận theo đi sau lưng anh cô cũng không biết vì sao mỗi lần ở cùng người đàn ông này không phải là l u n g túng im lặng thì chính là châm chọc lẫn nhau lờ lờ qz ba sở niệm ngồi trong xe có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu t h a n nhẹ chẳng lẽ hai người bọn họ không thể trung đụng như người bình thường sao thương sùng đang lái xe liếc nhìn sở niệm đang nhĩ mày tuy là thở dài trong lòng nhưng vẫn nâng cánh tay không véo nhẹ chót mũi cô nói em cứ mặt mày ủ rũ như thế sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bà lão sợ niệm trung môi dù tiếng h ừ lạnh biểu đạt sự bất mãn của mình sau đó nhìn phía ngoài cửa xe hỏi bây giờ chúng ta đi đâu đây quán cà phê em không cảm thấy bản chuyện cần có dáng vẻ của bản chuyện hay sao tôi không có hứng thú liên tục b à n chuyện với em ở trên đường phố nhưng không phải gần trường học cũng có rất nhiều quán cà phê sao tại sao phải phí sức lái xe đi xa như vậy quán đó có cảnh sát tốt hơn nữa thương sùng nhìn cô cố ý kéo dài d ọ n g hơn nữa cái gì hơn nữa còn là nơi em thích không phải em đã đến đó cùng tôi cả đây là anh đang ghen phải không sao cứ có cảm giác là lạ sợ niệm gãi gãi đầu nhìn anh vô cùng kỳ quái thương sùng vì sao mà anh vừa thấy tô lực lại như con gà trống sủ lông thế không phải là anh ấy thích mình chứ không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao thương sùng nhấn mày hỏi em muốn nói cái gì cũng không có gì chỉ là cảm thấy gần đây anh rất lạ tô lực là cảnh sát cũng là bạn của tôi tôi thấy anh có địch t h rất lớn với anh ấy rồi sao như vậy rất không hợp lẽ t h ư ờ n g đúng không thấy dáng vẻ của hai người đâu giống như đã từng quen biết trước kia lờ quy quy quy ho ho ho bốn anh như vậy giống như tội phạm chạy trốn nhiều năm cho nên vừa thấy cảnh sát sẽ có phản ứng đó hay là anh đang ghen vì cảm thấy anh ấy đối xử với tôi rất tốt s ở niệm thấy mình không nói sai gì cả nhưng vì sao cô vừa nói xong tên đáng ghét kia lại bất ngờ g i ẫ m chân phanh khiến cô không hề đề phòng đầu đụng trúng cửa kinh chứ anh muốn mưu sát cô sao s ở niệm bị đau x o a chán hung g i ữ xoay đầu chừng anh muốn chất vấn anh là rốt cuộc muốn làm gì đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng dưới cằm đã thêm vài ngón tay t r ắ n g nón tuy bóp cằm cô không đau nhưng lại khiến cô không thể quay đầu sợ niệm mở to hai mắt nhìn khuôn mặt thương sùng cách mình càng lúc càng gần cô rất là hoảng loạn theo bản năng muốn n g ử a đầu ra sau nhưng dãy rủa vài cái đầu vẫn chẳng thể nhúc nhích được mặt cô hơi hồng trong đôi mắt đen lấy tràn đầy vẻ căng thẳng anh anh đây là muốn làm gì em vừa mới nói cái gì bây giờ thương sùng chỉ cách s ở niệm có vài c m anh có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của cô trên môi anh thoáng qua ý cười cưng c h i ề u như có như không giống như áng m â y hồng trên mặt s ở niệm vậy mập mờ làm cho người ta hít thở không thông anh anh là tội phạm s ở niệm căng thẳng đến nỗi quên cả t r ớ c mắt chỉ có thể lắp bắp nhìn anh đằng sau câu đó thương sùng hít mắt nụ cười dịu dàng nơi khỏe miệng làm người ta si mê anh anh đang g h e n sợ niệm thật sự hoài nghi người đàn ông này có biết thuật thôi miên gì gì đó và không mỗi lần anh vừa nhích lại gần chính cô đã cảm thấy một ngạt khó thở tim đập nhanh mỹ nam kế trong truyền thuyết cũng không lợi hại như anh đâu nhỉ khuôn mặt thương sùng ở ngay trước mặt cô nhìn qua đôi môi hơi hé mở cũng không đỏ l ắ m kia đồng tử màu đen cũng bắt đầu căng thẳng co rút lại theo ý cười của anh cô cố gắng dùng cánh tay sống đỡ thân thể cũng không biết là vì căng thẳng hay là lớp da thật của ghế ngồi khó nắm lấy mà cánh tay cô bắt đầu run dày lờ lờ ba trên mặt trên lô t a i thậm chí là cần cổ cũng bắt đầu nóng lên sở niệm cảm giác bây giờ mình chắc canh như cái nồi hơi bị đốt hồng rực cả người vừa nóng vừa đỏ thật muốn tìm cái hố để t r ô n mình quá sở niệm kêu trên trong lòng đột nhiên sức lực ở dưới c ằ m biến mất sở niệm sững sờ tại chỗ hoàn toàn không rõ đầu góc chỉ trệ ở chỗ nào sau đó thấy anh cười tươi vì trò đùa dai thành công khóe miệng cô không ngừng run dậy thương x u n g nói ghen đây là chuyện cười hay nhất mà tôi nghe được trong năm nay ha ha ha thật vất vả mới cười xong anh lại dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá sở niệm đang gây ra như phẫu đúng là tướng mạo em không tệ nhưng dù sao vẫn chưa phát triển thành t ụ đối với tôi mà nói em chỉ là một đứa bé học mẫu giáo mà thôi tôi sẽ ghen vì em ư sợ niệm nắm chặt tay quắt anh có ý gì tôi không thích tô lực cũng chỉ vì không có ấn tượng tốt với anh ta em cũng không thể có tình cảm với bất kể một hai qua đ ư ờ n g chứ em cảm thấy tôi như vậy là ghen vậy sợ niệm tôi có thể hiểu là nhiều lần lúc em đối mặt với tôi hay đỏ mặt là bởi vì em yêu thích tôi hay không anh mơ tưởng hao huyền ả tôi sẽ thích anh ư có phải yêu thích tôi hay không trong lòng em rõ ràng nhất sợ niệm tức đến ra đầu sắp bốc hơi cô túm lấy cổ áo thương sùng gàn từng chữ từng chữ sống đến hai mươi năm sở niệm tôi còn chưa từng thích bất cứ kẻ nào qq u u u năm đồn quạ như là muốn thích tôi cũng không thể thích t i ể u người biến thái như anh lời nói thường hay hại chết người đều phải hối hận đấy thương sùng con môi hoàn toàn làm lơ hành vi này của cô vẻ tôi cười sung sướng đó thấy thế nào cũng như là đang hưởng thụ vậy sau đó thừa dịp sở niệm sắp nổi điên g ầ m thét dùng ngón tay chỉ ra cửa sổ xe trêu chọc em cứ tốn tôi như vậy người đi đường sẽ nghĩ là em đang cường hôn tôi đấy t r ư ơ n g năm mươi tám một mình không cảm thay cô đ ơ n sau sợ niệm n h ữ mày xoay đầu nhìn ra cửa kính xe m ư nó đúng là có vài người đang nhìn bọn họ hồn hển chừng thương sùng một cái vung cổ áo anh ra cô tựa vào lưng ghế ngồi dứt khoát nhắm mắt t h ầ y thương phiền ngài đừng bắt nạt sinh viên của mình được không còn muốn bàn chuyện hợp tác nữa hay không thương sùng không nhịn được cười vài tiếng khởi động động cơ rốt cục cũng lái xe đi dọc theo đường đi thậm chí là đến quán cà phê tâm tình anh vẫn rất tốt chỉ là điều này lại đối lập với vẻ mặt đen thui của sở niệm hai người cứ như vậy kỳ quái ngồi ở một cái bàn phía trước làm cho mọi người xung quanh vừa hâm mộ dáng vẻ hoàn mỹ của bọn họ vừa rất tò mò suy đoán quan hệ giữa bọn họ thương sùng đã quen với những ánh nhìn của mọi người vắt chéo đôi chân dài rất thả lỏng nhìn sở niệm đặc biệt là thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hửng hồng vì ánh nhìn của mình ý cười nơi khỏe môi càng sâu hơn sở niệm c h ứ n g anh không phải chỉ nói chuyện sao làm chi mà nhìn cô c h ầ m c h ầ m không tha vậy hiện tại cũng không thể so đấu ở trên đường nhiều người nhìn mình như vậy cô đâu thể giống anh được cô đệ nén đoán khí trong lòng cầm tách c à p h ê lên cố gắng rời đi sự chú ý của anh hỏi chuyện kia anh định làm như thế nào em thì sao tô lực nói hộp đêm đó vẫn đang buôn bán nếu không khuya hôm nay chúng ta đến chỗ đó xem thử nhé thương sùng đến mày hỏi em muốn đến chỗ đó sao không phải là tôi là chúng ta sợ niệm để c á c h xuống rốt cục bắt đầu nghiêm chỉnh lại nếu sau này chúng ta hợp tác không thể chuyện gì cũng để anh thăm dò trước rồi tôi mới hành động hợp tác hợp tác chính là liên thủ hợp tác chỗ đó không phải là sân chơi đâu cho tới bây giờ hộp đêm đều là trốn lắm thị phi không khí bẩn thỉu khiến anh cảm thấy phiền lòng tôi đương nhiên biết rõ trước kia nhận việc cũng đã đến một lần rồi dù sao là đi làm chuyện đứng đắn m à đâu có làm gì mở ám đâu sợ niệm nhìn thương sùng một cái nói tiếp tôi đã hai mươi tuổi rồi đi đến chỗ đó cũng không phạm pháp sau đó thì sao sau đó chúng ta tìm ông chủ của hộp đêm hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi nói sau em nghĩ ông chủ hộp đêm giống như bác gái bán ra u ngoài chợ sao l ờ l ờ q u quy y đê d g ê on bốn em hỏi ông ta cái gì thì ông ta sẽ nói à thương sùng có chút c n lời cô nhóc này quá ngây thơ hay quá hồn n h ư đây anh dùng tay chống đầu liếc xéo cô nói tiếp liên tiếp có người chết ông chủ kia chắc chắn là chẳng kịp che đậy sao có thể nói cho em biết chuyện đã xảy ra vậy nếu tôi nói thẳng là muốn bắt quỷ thì sao em có tự tin thế sao sợ niệm gật gật đầu đắp đó là đương nhiên ông chủ ở đó cũng giống như tôn quý nhân thôi tôi mặc kệ bình thường bọn họ đã từng làm quá nhiều chuyện dơ bẩn mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn kiếm tiền mà tôi cũng không hy vọng có thêm người vô tội bị hại cô cúi đầu xuống khoe môi nít lên chút ý cười x ấ u xa nói tiếp đương nhiên những thứ đó là phải trả tiền thương sùng cười khẽ hỏi em không lo lắng ông chủ đó sẽ giống như tôn quý nhân sẽ tìm em tính sổ hạ tôn quý nhân chỉ là ngoài ý m u ố n chờ tôi có thời gian rồi tôi dĩ nhiên sẽ trừng trị ông ta lại nói tôi không tin ông chủ đó sẽ không biết n ặ n nhẹ xem ra em đã tính kỹ rồi vậy thì cứ dựa theo sự sắp xếp của em mười một giờ đêm tôi sẽ qua nhà đón em còn có đừng mặc như sinh viên nếu không tôi thật sự lo lắng em sẽ không qua nổi c ử a đâu bỏ ngay tâm tư của anh đi tự tôi sẽ có chừng mực sáu mười dưới đêm dưới tầng nhà sở niệm thương sùng đến trước thời gian hẹn đang ngồi ở trong xe anh chỉnh ghế ngồi lờ lờ quy quy quy đủ rất thành thơi đặt hai tay sau gáy đôi mắt đẹp hơi n h a o lại trong mắt nhìn chăm chú vào phòng khách đang sáng đèn ở trên tầng kia trong nhà sở niệm không hề biết thương sùng đã ở dưới tầng bởi vì đã lâu không về nhà hiện tại còn muốn đi ra ngoài cho nên cô đang vội vàng vừa thu dọn phòng vừa ứng phó với bà nội đã lâu không gặp từ xế chiều sau khi về nhà bà nội cứ hỏi cô mãi giống như đang thẩm vấn tội phạm tuy sở niệm biết bà nội đang lo lắng cho mình nhưng đã vài giờ rồi là ai cũng sẽ bực bội thôi bà nội ngồi ở trên hồ lô bay bay ở bên cạnh cô nhìn cháu gái mình lại đang sắp xếp ba lô đựng b ữ a chú lông mày không khỏi nhữ lại hỏi con vừa trở về lại muốn đi đâu hả bà nội hôm nay con nhận một đơn hàng buổi tối phải ra ngoài làm việc có thể sẽ về m u ộ n một chút sở niệm cẩn thận kiểm tra lại b ữ a chú sau đó gấp gọn lại bỏ vào trong ba lô là vụ gì mấy giờ thì về ở chỗ nào chính là mấy ngày hôm trước ở bên khu đông xảy ra vài vụ án chết người cô chủ cảm thấy kỳ lạ cho nên bảo con đi xem một chút mấy giờ về thì chưa thể xác định được nhưng con đáp ứng người chỉ cần làm xong chuyện là con về nhà ngay bà nội thở dài nhìn cháu gái bận trước bận sau có nhà trong mắt bà tràn đầy đau lòng con gái nhà người ta ở độ tuổi này thì được vui vẻ đi học rồi được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay ly bốn gqi d bốn n n n nhưng niệm niệm của bà phải một mình chống đỡ gia đình này lưng đeo quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của con bé s ở niệm nghe thấy bà nội thở dài quay đầu nhìn bà nội không biết vì sao đột nhiên bắt đầu khổ sở cô bỏ lại chuyện trong tay kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh bà nội hỏi bà nội bà đang trách con không thể ở nhà với bà sao bà yên tâm giờ con đã trở về nhà về sau sẽ có nhiều thời gian ở cùng bà mà bà nội lắc đầu đắp bà nội không trách cứ con bà nội chỉ rất đau lòng cho con n g h i ệ m nghiệm nếu con không phải là truyền nhân của nhà họ sở có lẽ bây giờ sẽ không khổ cực như vậy bà nội thật sự rất tự trách vì không làm được gì cho con bà nội đang nghĩ lung tung gì thế người là bà nội của con là người thân duy nhất của con trên thế giới này q u y q u y q u y dê dê dê bốn người buông tha cho luân hồi luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ con không phải đã là sự hy sinh lớn nhất cho con sao giờ cháu gái của người đã trưởng thành nếu trong người con có dòng máu của nhà họ sở vậy con nên gánh vắt trách nhiệm của nhà họ sở rồi làm con cháu nhà họ sở cho dù bà nội biến thành linh hồn thì công lực khi còn sống cũng không hoàn toàn biến mất nhưng hiện tại bà nội không còn chút công lực nào thậm chí ngay cả cửa nhà đều không ra được cho tới bây giờ bà nội vẫn chưa từng đề cập qua chuyện này nhưng không có nghĩa là sở niệm không biết gì cả nhưng mà niệm ạ con như vậy là vui v ậ sao đôi mắt bà nội có chút ư ớ t át nâng tay muốn vớt khuôn mặt của cháu gái mình song tay chỉ có thể xuyên qua mặt sở niệm cố nén không để cho nước mắt rớt xuống bà nội nói tiếp luôn chỉ có một mình không cảm thấy cô đơn sao sở niệm đỏ vánh mắt lại giả bộ như không có chuyện gì lắc đầu với bà nội cười nói làm sao sẽ cô đơn chứ có bà có nhạc du con cũng sống tốt mà đúng không ạ t r ư ơ n g năm mươi chín mau bông tay ừ bà nội sẽ không để cho con sống một mình đâu bà nội kiên định gật đầu sau đó dặn dò vài câu bảo cô chú ý an toàn rồi đưa sở niệm ra khỏi nhà đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở trên hành lang Còn đứng ở cửa, b dưới lầu sợ niệm lặng lẽ chờ vài phút dùng sức hít hít cái mũi mọi nhừ lúc này mới vừa lấy di động ra vừa mở cửa rào mới vừa bấm số điện thoại của thương sùng cô đã nhìn thấy chiếc mạ dở dạ thì quen thuộc đang đổ ở ven đường cô bỏ di động vào túi sách bước nhanh tới mở cửa xe rất tự nhiên ngồi lên ghế lái phụ cô nói đến sớm vậy sao không gọi điện thoại cho tôi có lẽ cô thật sự tưởng câu nói đùa vào lúc ban chiều của anh là thật thương sùng phát hiện sở niệm không chỉ trang điểm nền não mà còn mặc bộ váy ngắn màu đen bó sát người lông mi thật dài kết hợp với đôi môi hồng phấn hai chân trắng non thon dài hoàn mỹ lộ ra dưới làn váy dưới chân là đôi giày cao góc màu đen tinh xảo khiến cả người cô đều trở nên gợi cảm hơn thương sùng nhìn chiếc vòng mã não màu lam trên cổ cô gáy mắt chợt lướt qua vẻ kinh ngạc rồi đáp suy nghĩ vài chuyện mà thời gian cũng còn sớm buổi tối ăn gì chưa sở niệm đật nhẹ đầu, thắt dây an toàn. ăn một chút lần này bảo đảm sẽ không đói bụng nữa thương sùng c o n n môi cũng không nói thêm gì khởi động xe lái đi ra ngoài dọc đường đi hai người giống như đang suy nghĩ chuyện của mình mặc dù không có gì trao đổi nhưng cũng không lúng túng giống như trước lần này thương sùng không lái nhanh sở niệm ngồi bên cạnh dùng tay chống đầu nhìn phong cảnh bên ngoài quy quy quy dô bà sau đó lại như có như không liếc thương sùng giống như đang quan sát cái gì thương sùng rời mắt sang cô cô lại vội vàng rời tầm mắt sang nơi khác anh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười lúc ánh mắt chạm nhau lần nữa thương sùng mở miệng hỏi em đang lén lén lút lút nhìn cái gì thế sợ niệm hữu cái miệng nhỏ nhắn dù sao đã bị bắt được cứ nói thẳng đi nhìn anh vậy đã nhìn ra cái gì chưa tôi chỉ cảm thấy anh mặc quần áo màu trắng rất dễ nhìn buổi tối thương sùng thay thành áo sơ mi và quần tây dài màu đen trang phục như vậy vốn khiến người ta cảm thấy đẹ nén và cũ kỹ nhưng lại bị thương sùng tạo thành một cảm giác khác nhất là những chiếc nút áo khảm vàng đính trên áo sơ mi kia thật đúng là khiến anh càng cao quý đồng thời không mất vẻ trầm ổn anh như vậy làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng không hề thân thiện như lúc anh mặc đồ màu trắng tôi là giảng viên chứ không phải sinh viên còn đi học cứ luôn mặc đồ màu trắng sẽ khiến người ta cảm thấy không thích hợp thương sùng n ở nụ cười bây giờ sự chú ý của cô nhóc kia đã bắt đầu đặt ở trên trang phục của anh rồi sao màu trắng trông có quá trẻ tuổi hay không cô đâu có bảo sau này anh cứ mặc đồ màu trắng đâu mặc theo hoàn cảnh thì có gì xấu chứ s ở niệm hữu cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng h ứ một tiếng im lặng hồi lâu bèn hỏi tiểu hắc có khỏe không cũng không tệ lắm ăn được ngủ được giống ý như ai đó vậy thì tốt rồi hôm nào tôi có thể đến thăm nó một chút không chìa khóa ở trong tay em khi nào đi em tự mình quyết định sợ niệm cười hì hì rốt cục cũng vừa lòng thỏa mãn dựa lên ghế ngồi vừa thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ vừa thành thơi h á t khẽ ngược với tâm tình vui vẻ và sung sướng của cô chỉ khổ cho thương sùng đang lái xe và không tiện nói gì thật ra tiếng hát của sở niệm cũng không lớn nhưng đối với kẻ có thính giác cực kỳ nhạy bén như anh mà nói l ờ l ờ qq u y u y q u y đùn thật đúng là một loại hành hạ thương sùng thật sự có chút buồn b ự c vì sao đã qua rất lâu như vậy mà tiếng hát của cô nhóc này vẫn muốn c h ó i t h a i như thế âm nhạc cái gì quả thực là quá không thích hợp với cô thật vất vả chống đỡ mời đến nơi thương sùng vội vàng dừng xe quên cả rút chìa khóa xe đã xuống xe sợ niệm buồn b ự c khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng ở ven đường hít thở sâu kia r ú t chìa khóa xe bước xuống cô hỏi anh làm sao vậy khó chịu hả thương x ù n g lắc lắc đầu nhận lấy chìa khóa xe bỏ vào trong túi nhìn hộp đêm tên làm mê tình dạ sắc kia liền nhấc bước đi tới sợ niệm đi theo phía sau ngó nghiêng quan sát hoàn cảnh xung quanh chỉ là cô vừa bước lên bậc thềm bên hông liền mọc thêm một cánh tay sợ niệm s ứ n g sở phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát nhưng cô có vặn vẹo thân thể như thế nào đều không tránh được cái tay kia cô nhữ mày dùng túi trỏ trống đẩy để chính mình cách anh xa một chút sợ niệm q u ắ khẽ anh làm cái gì vậy mau buông tay ra mùi hương nam tính truyền đến c h ố p mũi khiến trong lòng cô rất b ấ t an từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nắm tay con trai hiện tại đây coi là cái gì hả thương sùng n é t môi cười cười sự mềm mại trong lòng bàn tay làm cho anh cảm thấy rất thoải mái lờ lờ cờ, cờ sáu đùn ba trên người cô có một mùi hương tự nhiên giống như là mùi sữa nhàn nhạt phải dựa vào rất gần mới có thể ngửi được anh ôm s ở niệm vào trong ngực không kìm lòng nổi dựa mặt vào người cô giọng nói anh rất thấp mang theo vẻ quyến rũ và mờ mờ đừng cử động tôi không muốn để cho người khác hiểu lầm là em đang vờ tha để bắt vậy anh mau buông tay ra vợ tha để bắt cô sao tôi phỉ n ộ kẻ độc thân tới nơi này là vì mục đích khác tôi không muốn lát nữa còn phải trừng trị kẻ háo sắc tay h em thương sùng có chút l u y ế n tiếp rời đầu khỏi người cô hít sâu một hơi ổn định tinh thần em n g o a n ngoắn đợi đừng tự động tôi sẽ không làm gì em đâu s ở niệm hạ mí mắt suy nghĩ một chút mím c h ặ t môi không hề dây rụa nữa tuy nhìn như bình thường nhưng thân thể cô vẫn cứng ngắc cộng thêm hơi thở của người bên cạnh thỉnh thoảng chuyển đến đều khiến thần kinh của cô rơi vào khẩn trương hai người cứ như vậy đi vào h ộ đêm đi theo sự hướng dẫn của phục vụ tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống thừa dịp thương sùng gọi đồ sở niệm liền quan sát hoàn cảnh nơi này trang trí không có điểm gì kỳ lạ ánh đèn nghe ông mở mở xoay đến từng chỗ vắng vẻ theo tiếng nhạc trên sàn nhảy màu đen của hộp đêm có mấy cô gái ăn mặc hở hàng lúc thì hố neo vắng e o lúc thì làm ra những động tác gợi cảm cho người trong quán có rất nhiều người túm tụm ở một chỗ trời sinh rượu cồn đã mang theo hiệu quả gợi tình mấy ly rượu tây xuống bụng lại ở dưới ánh đèn đó thì cho dù là kẻ chính trực cũng sẽ biến thành lỗ mãng cả trai lẫn gái vừa nói vừa cười bọn họ nói chuyện tán tỉnh thậm chí còn làm những việc xấu hổ lướt một vòng qua đám nam nữ đang chuyện trò vui vui v trong lòng cô đúng là không ủng hộ cách sống của những người này nhưng cũng không có quyền hành can thiệp vào l bốn qqj bốn dù sao trên thế giới này có quá nhiều người hơn nữa mỗi người cũng chẳng thể có suy nghĩ giống cô được không ai có thể can thiệp vào tư tưởng của cô cô cũng không có quyền đi chỉ trích người khác lúc này một chiếc áo vét chùm lên chân cô sợ niệm sững s ở quay đầu nhìn về phía thương sùng vừa định nói chuyện liền bị anh đưa một ly nước trái cây qua để ngắn trở anh nói gắp lên váy ngắn như vậy không sợ bị người ta soi nói sao chương sáu mươi ký hiệu tay quốc tế mặc dù bọn họ đã ngồi chết đi rồi nhưng từ lúc vào cửa đến bây giờ vẫn có vài kẻ không biết sống chết đặt ánh mắt trên người cô nhóc này thấy bọn họ dùng đôi mắt đầy dâm dục di chuyển trên đùi s ở niệm thương sùng không nhịn được muốn xé nát bọn họ thành từng mảnh nhỏ s ở niệm nhận lấy cái ly rất là bất mãn đĩu i cái miệng nhỏ nhắn tuy ngoài miệng đang oán hận nhưng vẫn rất nghe lời kéo áo khoác ở trên đùi lên là anh kêu tôi mặc thành thục một chút giờ lại nói như vậy anh thật đúng là vừa mâu thuẫn vừa cổ hủ cổ hủ cũng phải xem người thương sùng biết khoe môi tay cầm ly đế cao ánh mắt chốc độc theo chất lỏng trong ly anh nói sao rồi nhìn quanh một vòng đã nhìn ra cái gì chưa không nhìn ra cái gì không khí nơi này khá dơ bẩn nhưng nhân khí rất t h ị h chỗ đặc biệt đó hoàn toàn không thể có quỷ hồn dám làm loạn xem ra phải chờ một chút rồi vậy ông chủ của nơi này đâu không phải em nói muốn tìm người ta nói chuyện một chút à vậy cũng phải tìm được người mới hỏi chứ anh không thể kêu tôi cứ gặp ai ở trong đây là hỏi anh có phải là ông chủ của hộp đêm này hay không s ở niệm lường anh một cái uống một ngụm nước trái cây rồi để cái ly ở trên bàn cô nói tiếp tôi đã trai trên mạng về ông chủ của hộp đêm dạ sắc mê tình này tên là hà vinh bốn mươi lăm tuổi tính cách k h ô n ú n người cũng rất háo xác chỉ là sĩ diện nhiều hơn yêu tiền trong nhà cha giả có tiền có thế phản ứng dây chuyển là quen biết được quan viên lớn nhỏ của mộ thành sau đó thì sao sau đó ba năm trước hà vinh mới mua lại cửa tiệm này đổi thành h ộ t đêm làm ăn à, bởi vì có giao tình với xã hội đen và chính quyền cho nên buôn bán cũng khá tốt s o với kiểu người chỉ muốn s ô n g phóng túng như ông ta mà nói lg lg lg lg bốn kiếm tiền gì đó cũng không phải là mục đích của ông ta thật không biết nên hâm mộ loại người này hay là khinh bị nữa có một người cha có tiền như vậy mà không tiến thủ mua nơi này chỉ để chiêu đãi đám bạn xấu kia để cho bọn họ cảm thấy mình là kẻ có tiền có sĩ diễn s ở niệm hư một tiếng nói tiếp loại người này thật đúng là ngu ngốc mặt mùi có thể làm cơm ăn à. thương sùng không nhịn được bị s ở niệm làm cho tức cười chờ không nhìn ra em còn biết chính nghĩa như thế nếu đã làm nhiều bài tập như vậy vậy sao không t r a được tướng mạo của ông ta chứ rất đơn giản trên bài đủ không có cũng không biết có phải trông xấu xí、si、quá không cho nên ngay cả trên bài đủ đều không có ảnh của ông ta trước đó s ở niệm đã từng tưởng tượng ra diện mạo của hà vinh bốn mươi năm tuổi là người trung niên rồi không phải bụng đĩa thì là hói đầu chỉ là không ngờ trong hộp đêm này còn có rất nhiều đàn ông phù hợp với hai điều kiện đó đã như vậy còn ăn chơi đằng điếm thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào thương sùng cười cầm lấy ly rượu cơ cơ nói coi như bây giờ công nghệ cao đã phát triển nhưng không nên h ỉ lại vào những thứ vô dụng đó s ở niệm n h ứ mày hỏi lại xem ra anh cũng biết tướng mạo của hà vinh nhỉ thương sùng gật đầu đắp em đã chăm chỉ như vậy rồi làm sao tôi có thể lười biếng đây chỉ là tầm này thì ông ta chưa xuất hiện đâu đợi chút đi khi nào ông ta đến tôi sẽ nói cho em biết vậy chúng ta làm gì bây giờ bọn họ không thể cứ ngồi ngây ra chờ như vậy đi thật lạng ốc xem khiêu vũ đi thương sùng n í t m ô i khẽ mỉm cười với một cô gái đang l i ề u mạng liếc mắt đưa tình với anh cách đó không xa s ở niệm không nói gì mũi khẽ h ừ một tiếng xoay người về phía hơi xa anh một chút thương sùng nghiêng đầu hỏi em sao vậy dọn chỗ cho anh tôi sợ lát nữa cô gái kia đến đây không ngồi được s ở niệm c ố ý cắn chặt ba chiếc gối cười lạnh lùng kỳ quái tuy cô chưa từng yêu đương nhưng cũng hiểu chút chút về mấy chuyện nam nữ hơn nữa thương sùng là người đàn ông bình thường lờ lờ lờ lờ qzon có nhu cầu về phương diện kia cũng đúng thôi chỉ là ngay cả phụ nữ ở chỗ này mà cũng lưu luyến anh ta không sợ bị bệnh sao thương sùng liếc cô một cái nói đơn giản mà có ý sâu xa em yên tâm tôi còn chưa tới mức bụng đói ăn còn đâu phải không s ở niệm rõ ràng là không tin thương sùng núi bay đắp không tin thì tôi cũng hết cách nhưng bố uốn nhưng cái gì nhưng nếu là em tôi có thể suy nghĩ một chút s ở niệm suýt chút nữa bị ngụm nước trái cây trong miệng làm sắp chết thật vất vả không khí nhưng chỉ có thể ho khan nói không ra lời cô run dậy hai vai toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều ho đến đ ư ờ n g h n g rồi sau đó dưới ánh mắt rất đắc ý của thương sùng nâng tay phải lên nắm tay lại chỉ cho anh một ngón ăn giữa bốn thương sùng kinh ngạc hai t r ò n g mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia khoe miệng rực rực ba cái anh nên trách cứ cô vô lễ hay là trách mình quá thích trêu chọc cô đây gần đây cô nhóc kia càng lúc càng lớn mật với anh rồi trước kia nhiều nhất cũng chỉ mang anh là kẻ không tiếp giờ ngay cả ký hiệu quốc tế cũng dùng luôn rồi lờ qqz hùn nghĩa không phải những năm nay anh đã theo kịp sự biến hóa của thời đại thích ứng với văn hóa xã hội bây giờ chỉ sợ giờ có thể lầm tưởng cô đang bày tỏ với mình đấy nâng tay vỗ nhẹ cái đầu đang nghĩ ngợi lung tung thương sùng trầm mặt vỗ nhẹ lưng giúp cô nói bây giờ em càng ngày càng càng d ỡ dám dùng ký hiệu như vậy với thầy giáo nữa hả sợ niệm ho khan đắp k h u là anh nói nơi này không phải là trường hào hơn nữa người với người hợp tác chính là ở chung như vậy đấy q u y q u y q u y dê dê d ùn ba anh cảm thấy kỳ quái thì coi như xong vừa rồi nếu nói được thì cô đã mắm rồi về phần dùng ký hiệu cao quý đó hả dù sao toàn bộ đều do anh cả trách anh đi bàn tay sau lưng vẫn lạnh lẽo cho dù cách lớp vải cũng làm cho cô cảm thấy không quá thoải mái đợi thân thể hơi chút thoải mái cô liền ngồi dậy đẩy móng vuốt lớn đó ra sau đó tiếp tục cầm lấy ly nước trái cây định uống cẩn thận lại bị bị sặc còn chưa hút được nước trái cây vào trong miệng giọng nói có chút h ả hê của thương sùng đã bay vào thái cô sợ niệm h ư ơ mũi ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt cố ý lên giọng hét lớn anh nói cái gì tôi không nghe thấy sau đó còn cố ý cầm lý lắc đầu hai cái theo tiếng nhạc mạnh mẽ thật xấu bốn thương sùng cảm thán một tiếng bàn tay che kín mắt vợ như hình ảnh thật đẹp tôi không dám nhìn thẳng khoe miệng anh q u n g lên vừa cười khẽ vừa bất đắc gì lắc đầu chương í n h sáu a mươi nhạc mốt chuyến hay không bị thương sùng bay dậy sở niệm cũng vui vẻ thanh nhàn không lắc lư đầu nữa ngồi yên như đang nghe nhạc cho đến khi cửa quán bị bốn năm người đàn ông cường tráng đẩy ra giống như đang dò m ị n kiểm tra kỹ hoàn cảnh trong quán giống như bảo đảm không có việc gì mới gật đầu nhẹ với bên ngoài cửa mấy phút sau một người đàn ông bước vào vóc dáng rất thấp toàn thân đầy thịt béo đặc biệt là cái bụng kia cảm giác như sắp phá nát bộ vét trên người ông ta ra rồi làn da trắng bệnh trên mắt đeo đôi kính g ọ n g vàng đầu tóc rậm không giống dân địa trung hải bởi vì thịt trên mặt quá nhiều làm cho người đứng ở xa thật sự không thấy rõ biểu cảm trên mặt ông ta ông ta vặn vẹo cổ giống hệt một con chuột đồng n h o ú nhìn bọn họ đi đến ghế lô đối diện rồi ngồi xuống sở niệm liền ních đến gần thương sùng hỏi người kia chính là hà vinh đi còn mang theo vệ sĩ thế trận không nhỏ đâu trong địa bàn của mình chết vài người ông ta có thể không sợ sao thương sùng lạnh lùng cười một tiếng bên cạnh hà vinh có nhiều người như vậy em muốn gặp ông ta không dễ dàng đâu tôi là muốn bàn chuyện làm ăn không phải đánh nhau với ông ta nhiều hay ít người đối với tôi mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa nào sợ niệm đứng lên sửa sang làn váy trên người ánh mắt cô s á n g rỡ bên môi thoáng qua nụ cười tự tin nói anh ở đây chờ tôi không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối không được tới em chắc chứ thương sùng khoanh hai tay trước ngực nhún mày nhìn cô nói em đã nói thế vậy tôi ở đây chờ em nhớ kỹ đừng nghịch lửa quá mức hiếm khi anh thuận theo như vậy sở niệm liền cười sáng lạ sau khi cho anh một ánh mắt t h n tâm liền nện đế giày đi đến chỗ hà vinh cô không cầm túi theo trong tay chỉ có một chai nước thuốc gì đó ngồi một mình ở bên trong ghế lô hà vinh đang uống rượu tây chuyện tình mấy ngày nay khiến ông ta hơi sức đầu mẹ chán lq năm nhớ tới buổi tối bị cha mình trách cứ trong lòng ông ta càng thêm phiền chắn cầm lấy ly rượu ngựa đầu liền uống trong đầu đang cân nhắc đêm nay con nên tìm phụ nữ để dập lửa cho mình hay không thì một giọng nói của con gái liền chuyển vào trong lỗ thai hà vinh ngẩng đầu lên nhìn diện mạo của cô gái đó không tệ vóc người cũng rất tốt ban đêm nếu có thể đẻ ở trên người cô cảm giác nhất định rất tuyệt khoe miệng ông ta lộ ra ý cười dâm đãng đứng dậy mặc dù cho sở niệm đi vào nhưng không có ý kêu vệ sĩ rút đi hà vinh nói người đẹp muốn vui vào một chút không sở niệm niết m ô i dùng ngón tay chắn ở trước cánh tay mình đắp vậy chơi như thế nào cuộc sống m u n đột dù sao cũng phải cẩn thận một chút hơn nữa làm sao tôi biết cô tìm đến tôi làm u ố n có một đêm mặn nồng hay là nhân cơ hội ám sát tôi ông thấy một cô gái yếu đuối như tôi có thể đánh thắng mấy người cao lớn kia sao ông chủ hà ngài đánh giá tôi quá cao rồi s ở niệm cười lạnh ánh mắt dần trở nên lạnh hơn khi thấy ánh nhìn tham lam của hà vinh cô nói nếu ông chủ hà đã nhát gan như vậy vậy coi như tôi chưa từng tới đi hà vinh nhớ mày cô gái này xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng ông ta chưa từng thiếu phụ nữ chỉ là cô gái này lại dám nói ông ta nhát gan ở trước mặt nhiều người như vậy lqi vậy chẳng phải sẽ đánh mất sĩ diện sao ông ta nâng mắt kính khi sở niệm đi được mấy bước liền gọi cô lại hà vinh xoay người ngồi trở lại ghế s o f a lấy một cái ly không ra rót n ử a ly rượu tây vệ sĩ đứng ở cửa đương nhiên hiểu do ý tứ của hà vinh đều liếc sở niệm một cái thu tay về sở niệm n h ế t môi đi thẳng đến cũng không chờ người đàn ông trên s o f a mở miệng cô liền ngồi xuống trước sở niệm nói gần đây chuyện ầm ĩ như thế xem ra ông chủ hà cũng không có để ở trong lòng hà vinh nhìn cô ánh mắt nhìn cô từ trên số dưới đặc biệt còn dừng lại ở trước ngực cô một lát trên môi mang theo ý cười nhưng ánh mắt tham lam lại biến thành đề phòng cô là phóng viên s ở niệm lắc đầu đắp đương nhiên không phải vậy làm sao cô biết được những chuyện kia tôi nhớ lúc chuyện ấy ẩ m ý đã bị người để lại rồi mà ngoại trừ phóng viên và cảnh sát ở đây ra những người khác là không thể nào biết rõ hà vinh lắc lắc ly rượu một viên thuốc màu trắng rơi xuống từ kẽ tay ông ta vào trong ly rượu và nước tan ra trong n g á y mắt rượu trong ly liền như ban đầu hà vinh đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh sở niệm bởi vì quá nặng ghế xô p a bị đẻ l ó n xuống hà vinh cười đưa ly rượu vào tay sở niệm thịt trên mặt rùng rùng lông mày nhớ lên cô không phải là phóng viên vậy chính là cảnh sát h ả không ngờ trong cảnh đội còn có một c ả n h hoa xinh đẹp như vậy tố chất quả nhiên nâng cao nếu như tôi nói ông chủ hà đã đoán sai rồi thì sao s ở niệm nhìn hà vinh khéo leo tránh thoát bàn tay heo định chạm vào người tôi không phải là phóng viên cũng không phải là cảnh sát tôi tới nơi này cũng chỉ muốn giao dịch với ngài mà thôi giao dịch hà vinh suy nghĩ sau đó lại ngồi gần cô một chút cầm lấy ly rượu của mình ở trên bàn nói nếu muốn đàm phán giao dịch cô chưa phát giác g i cô nên uống một ly rượu trước khi nói chuyện với tôi sao ông chủ hà đã lên tiếng làm sao tôi có thể thất l ê đây s ở niệm cười cười cầm lấy cái ly c ù n g với hà vinh một cái sau đó dưới ánh mắt chăm chú của ông ta ngửa đầu uống một hớp cạn sạch rượu qq u y u y q u ba đợt bốn cô lật tay dốc ly xuống nhấn mày cười một tiếng hỏi lại ông chủ hà cảm thấy thành ý này của tôi như thế nào sàng khoái hà vinh cũng uống cạn rượu có tâm ý khác nợ nụ cười nói đi muốn bàn chuyện làm ăn gì với tôi bàn một chuyện làm ăn có liên quan đến tính mạng của ông chủ hà s ở niệm lạnh lùng cười một tiếng cô nhìn thoáng qua thương sùng đang ngồi ở một góc bí mật gần đó nói tiếp không biết ông chủ hà có tin là trên thế giới này có quỷ không cô đang đùa gì đó tôi không phải là đứa bé ba tuổi nếu tôi có cách để ông thấy thì sao cho tôi gặp thì tôi sẽ tin tưởng cô nhưng cái đó có quan hệ gì với tính mạng của tôi nếu như tôi nhớ không lầm từ đầu tháng đến bây giờ chỗ ngài đã có bốn mạng người rồi ngài sẽ không ngây thơ cho rằng đó là kẻ thù trả thù chứ hà vinh bị cô gợi lên hứng thú trong lòng lỡ dở song nghĩ đến l ầ n nữa người đẹp này sẽ ngã vào lòng mình ông ta đành nhẫn lại dứt khoát nghe cô nói tiếp cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng tôi cảm thấy trong quán của ngài có chuyện ma quái hơn nữa còn là nữ quỷ nếu như không nghĩ cách diệt trừ cô ta sau này quán của ngài còn xảy ra chuyện nữa lần một lần hai còn đ ẻ lại được lần ba bốn thì sao cho dù ngài có nhiều tiền đóng cửa q u á n này nhưng nộ nhợ nữ quỷ kia sẽ đi theo ngài thì sao sợ niệm nhìn ông ta một cái đặt b ì n h nhỏ trong tay lên mặt bàn nói tôi biết rõ ngài không tin đây là nước mắt trâu chỉ cần bôi nó lên mí mắt tôi bảo đảm ngài nhất định sẽ chứng kiến rất nhiều việc hay chương sáu mươi hai trước mắt đã và o năm mặc dù vẻ mặt hà vinh cũng không quá tin tưởng nhưng trong lòng vẫn bị cô nhóc kia nói cho có chút kinh hãi im lặng ngồi yên nhìn chằm chằm cái bình nhỏ ở trên bàn kia lông mày cũng n h u lại s ở niệm cười lạnh khiêu khích hỏi sao ông chủ hà không dám ư tôi có gì mà không dám nhưng dựa vào đâu mà tôi phải nghe cô nộ nhớ đây không phải là nước mắt trâu gì đó mà là thứ có thể tổn thương tôi thì làm sao đã như vậy tôi liền thử trước mặt ngài s ở niệm cầm bình nhỏ từ bên trong đổ vài giọt chất lòng r a không nói hai lời liền bôi lên mí mắt hai phút sau mở hai mắt ra cô cười nói hiện tại ông chủ hà có bằng lòng thử một lần hay không hà vinh đào t r ò mắt đắp thử cũng được nhưng tôi phải nói điều kiện với cô lát nữa trả hết thứ này nếu như không nhìn được những thứ mà cô nói đêm nay cô phải ở lại với tôi ok vậy nếu là ngược lại ngược lại thì tôi sẽ tin tưởng lời cô nói làm giao dịch với cô được s ở niệm cười lạnh hành động lén lút vừa rồi của ông ta cô cũng xem rõ ràng tường tận ông ta bỏ thuốc vào ly nước với lá gan của hà vinh thì nhiều lắm cũng là thuốc ngủ làm người ta hôn mê mà thôi s ở niệm không có thể chất đặc thù gì ly rượu ban nãy cô cũng đã uống cạn chỉ là lượng thuốc đó cô có thể chống đỡ đến lúc về nhà hoàn toàn không có vấn đề gì lqj ba on song điều duy nhất làm cho cô bất ngờ là hà vinh chẳng những thích dùng thủ đoạn hạ lưu đó mà tính cảnh giác cũng rất mạnh nghĩ đến khả năng có cô gái khác bị hà vinh dùng thủ đoạn đó để vũ n h ụ trong lòng sợ niệm liền giật run cô quyết định trong chốc lát không hung hăng bòn rút của ông ta vậy thật có lỗi với lương tâm mình hà vinh cũng không phải là kẻ nói chuyện không tính toán gì hết cô nhóc kia đã đáp ứng mình ông ta không nhiều lời đổ nước mắt trâu gì gì đó ra bôi lên mắt mình trong mắt có hơi nóng rát ông ta không thích đứng được nhũ chặt mày nói đây là cái q u á gì đốt mắt tôi đau quá nhịn một chút chờ nó thấm vào là được sợ niệm nhìn xung quanh liền ra giấu tay ở trong bóng tối chờ hà vinh mở mắt lần nữa một con quỷ mập vũ ám liền xuất hiện ở trước mặt ông ta quỷ mập cười t o á t miệng không ngừng rối đầu lưới ra hai bàn tay cũng đặt lên mắt giống như là gãi n g ứ a rồi đột nhiên móc mắt nó ra hà vinh thiếu chút nữa bị dọa đến đáy dầm vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng trốn ở trên ghế sofa phát run bên ngoài ghế lô vệ sĩ tưởng đã xảy ra chuyện gì liền bọc vào thế nhưng bọn họ chỉ thấy cô gái kia vẫn ngồi đàng hoàng mà ông chủ mình thì đã sợ đến khóc lên tên vệ sĩ cầm đầu ra hiệu cho cả đám vây quanh sở niệm còn mình bước đến bên cạnh ghế sofa hỏi ông chủ ông chủ ngài bị sao thế hà vinh nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến bên h a i nơm nớp lo sợ mở mắt ra vừa muốn nói gì chỉ thấy con quỷ mập kia xuất hiện ở sau l ư n g vệ sĩ của mình lờ lờ q u ỳ q u ỳ lờ lờ giờ năm ùn bốn cầm đầu nó đặt lên đầu anh ta miệng há ra hình dạng kỳ quái một tay còn cầm tròng mắt của nó lắc lư ở trước mặt ông ta quỷ hà vinh kêu to một tiếng một cái nhấc chân liền đạp ngã vệ sĩ của mình nhấc bước định chạy khỏi nơi này chỉ là ông ta cứ di chuyển một bước con quỷ mập kia sẽ xuất hiện ở trước mặt ông ta hà vinh khóc lớn cũng quít bổ nhà quỷ ở trước mặt sở niệm van xin tôi tin tôi tin van xin cô mau bắt nó đi tin liền chứng tỏ ông chủ h ạ nguyện ý nói chuyện giao dịch với tôi ư thấy ông ta như vậy trong lòng sở niệm nhất thời thoải mái hơn cô go go ngón tay của mình túi người xuống nhìn ông ta nhưng mà ông chủ h ạ hà giá tiền tôi đưa ra là rất đắt đấy không sao không có việc gì bao nhiêu bao nhiêu tiền tôi cũng đưa bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho cô giữ lời hứa chứ giữ lời tuyệt đối giữ lời cảm giác được chỗ gáy có thứ gì đó ướt n h ẹ m nhẹp liếm lên của mình hà vinh sợ đến mức quên cả lau nước n u i lưng l n g bốn bốn run dày đưa ví tiền trên người chiếc nhẫn vàng trên tay dây chuyền thậm chí là đồng hồ đeo tay đều lấy ra đặt ở trên ghế sofa cho cô những thứ này đều cho cô van xin cô mau bắt nó biến mất đi những thứ này rõ ràng không đủ với những thứ này đã muốn đổi u mình đi hả cô tìm quỷ mập đến giúp đỡ làm miễn phí chắc vậy cô muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu ba triệu tôi cho cô tôi viết chi phiếu cho cô cô mau bắt nó đi bắt đi ok không thành vấn đề s ở niệm nết môi cười hướng về phía quỷ mập liếc mắt ra hiệu quỷ mập lập tức h i ể u nhét trong mắt đầu lưỡi vào trong thân thể xoay người biến mất rốt cục cảm giác dọa người gì đó cũng biến mất lúc này hà vinh mới ngồi sững trên đất như một vũng bùn não đầu ông ta vô lực túi xuống hơi thở nặng nề như châu thở d ớ n một chiếc giày da nước mũi kéo thành sợi tơ bạc làm cho người ta chán ghét sợ niệm đứng lên có chút chán ghét nhúm mày tuy đã gặp không ít người sau khi nhìn thấy quỷ còn chật vật hơn hà vinh nhưng cộng thêm lúc trước ông ta bỏ thuốc vào trong rượu của mình cô đã cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật sự khiến người ta rất chán ghét rồi để tránh người này nhất thời kích động bổ nhào lên trên mình sợ niệm cách ông ta xa vài bước mới ngừng lại nói ông chủ hà hiện tại đã tin tưởng tôi rồi chứ tin tôi tin trong đầu hà vinh đều là cảnh tượng vừa rồi ông ta không dám mở mắt sợ lại gặp phải thứ dọa người gì đó sợ niệm ném cho ông ta một hộp khăn giấy nói lau sạch nước trên mắt đi sau đó chúng ta lại nói chuyện chính sự rồi rồi hà vinh run rẩy rút vài tờ khăn giấy l i ề u mạng lau m í mắt mình bộ dạng đó như muốn lau hỏng m í mắt luôn ui ui l u n bốn thật vất vả mới dám mở mắt lại không dám nhìn loạn nặng nghề thở ra được vệ sĩ đỡ lên khỏi mặt đất đám vệ sĩ chẳng h i ể u gì đi tìm một chiếc giày da bị rơi ở trong góc muốn để hà vinh xỏ vào nhưng hà vinh lại phất, phất tay với bọn họ vũ khí vô lực nói câu đi ra ngoài vệ sĩ xứng sở nhìn nhìn hà vinh lại nhìn s ở niệm đứng chờ một lúc nguyên một đám mới rút ra khỏi ghế lô s ở niệm không hề gấp gáp ngồi một bên thành thơi chờ hà vinh hoàn hồn thân thể cô tạm thời chưa có cảm giác khó chịu nào cho nên cũng chủ quan cho rằng vẫn ổn nơi xa thương sùng vẫn ngoan ngoan ngồi chờ bởi vì ánh đèn rất tối tăm anh lại mặc một bộ đồ màu đen cho nên phần lớn thân thể anh như chìm vào trong bóng tối sợ niệm không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh song đối với cô mà nói người đàn ông t i ê cư ở đó là tốt rồi đương nhiên ngồi ở đây chương sáu mươi ba đến đây sở niệm khẽ mịt cười xoay người trở về nhìn hà vinh đã bị dọa kha khá cô mới nói trước xin tự giới thiệu tôi tên là sở niệm nghề nghiệp chính là bác ủy hà vinh gật đầu nhẹ không để ý hình tượng dùng tay náo lau nước mũi đắp cô sở xin chào ông chủ hà không cần khách khí hiện tại nếu chúng ta đã là quan hệ khách hàng tôi cũng không ngại nói thẳng cho ông biết tôi nghi ngờ mấy vụ án mạng ở đây lúc trước có quan hệ đến quỷ hồn vì vì sao lại nói như vậy vừa nghĩ tới trong quán mình có quỷ hà vinh sợ hãi vội vàng r ụ i cổ đôi mắt nhỏ hoảng sợ nhìn loạn m ộ n phía ông không cần quan tâm cái đó tôi đến nơi này nhất định là có nguyên nhân của tôi nếu ông chủ hà còn muốn giữ con này ông sẽ phải làm theo lời tôi bảo được cô nói đi tôi phải làm thế nào năm phút sau đội người Chứ ông ra vệ sĩ gì đó của ông cũng không được chờ ở đây hà vinh ngốc rồi t r ậ n to hai mắt dùng ngón tay chỉ mình hỏi tôi phải ở lại đây s ở niệm gật đầu đắp đương nhiên không cần tôi không cần ở lại đây muốn bản thân gặp thêm thứ đó nữa đánh chết ông ta cũng không cần thấy s ở niệm còn nhìn mình hà vinh vội nói tiếp tôi có thể thêm tiền tăng thêm đều không sao cả chỉ cần cô đừng bảo tôi ở lại đây quán này là của ông sao ông có thể bỏ mặc chứ s ở niệm hừ lạnh một tiếng tôi không cần quán này nữa được chưa dù sao tôi cũng không thể ở lại đây tôi không muốn thấy những thứ đó tôi kinh sợ rồi lá gan của ông ta vốn rất nhỏ mới vừa rồi bị con quỷ mập kia hù dọa không ngất đi đã xem như quá may mắn lờ lờ lờ cờ bốn đồn ba ba bốn thật vất vả tỉnh lại ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh người phụ nữ này lại kêu mình đợi ở đây xem một con quỷ khác đó rõ ràng là muốn mạng của ông ta mà đáng thương hít hít mũi nhún mày bộ dạng lại muốn khóc lên sợ niệm nhữ mày phụ nữ khóc cô đã rất không thích thúng chi đây là một ông chú vừa rồi cô bảo hà vinh ở lại chỉ vì hù dọa ông ta một chút nhìn khối thịt béo trên mặt ông ta run run vì khóc thút thít sợ niệm liền chán ghét thở dài thôi ông có thể đi nhưng phải để lại cho tôi một phục vụ nữ hơn nữa giá tiền tăng gấp đội không thành vấn đề không thành vấn đề tôi sẽ tìm cho cô một cô gái cơ t r í sau đó tôi lập tức chuyển tiền cho cô hà vinh mừng rỡ vội vàng từ trên ghế xạ lòn bỏ dậy đối với ông ta mà nói chỉ cần đừng để cho ông ta đợi ở đây còn người khác thì mặc kệ thấy s ở niệm gật đầu ông ta nói tiếp vậy tôi đi trước tôi sẽ đóng cửa hộp đêm nói xong cũng không kịp lau nước mắt mang theo giày ra rồi bỏ chạy s ở niệm có chút cả lời đi ra ghế dài ở đại sành tìm vị trí ngồi xuống nhìn đám bảo vệ đã đưa người ra hết chỉ còn lại một cô gái trẻ đang ở trong quầy ba thu dọn đồ đạc lúc này mới hướng về phía thương sùng n g ó c n g o c ngón tay ý bảo anh có thể tới bên cạnh mình rồi thương sùng cười cười cầm túi nhỏ mà sở niệm để ở bên cạnh mình đi tới làm xong rồi hả thương sùng đưa túi cho cô đó là đương nhiên sở niệm ra tay gạo say ra cám sở niệm cười hắc hắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đ ắ c ý vậy cô gái kia thì sao thương sùng chỉ và o cô gái nhỏ đang đợi ở trong quầy ba n h ư mày em không định dùng cô ấy để dụ quỷ đỏ chứ tôi biết rõ làm vậy hơi thất đức nhưng hết cách rồi nơi này chứ anh và tôi không có ai biết bắt quỷ nữa đồn bốn hơn nữa anh cũng biết quỷ hồn ở lâu trên người sẽ ảnh hưởng đến cơ thể s ở niệm núi bay cái miệng nhỏ nhắn rất vô lương tâm nhét lên kỳ thật với thể chất của mình coi như cô giấu đi hơi thở cũng không thể có quỷ hồn nào n h ậ p vào cơ thể cô được thương sùng thì được nhưng bị quỷ hồn nhập vào cơ thể ít nhiều gì cũng sẽ tổn thương đến linh hồn người sống coi như cô ích kỳ đi cô không muốn làm cho thương sùng bị như vậy cho dù chính cô cũng không biết là vì sao s ở niệm nhìn thoáng qua cô gái kia trong mắt trợ thoáng qua vẻ hay náy cô nói anh yên tâm lát nữa tôi sẽ cho cô ấy uống một ít thứ chỉ cần chúng ta nắm chắc thời gian thân thể cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì thương sùng hít vào một hơi nâng tay sửa sang tóc m á i lộn xộn trên trán cho cô vừa định mở miệng chỉ thấy sở niệm nắp g lên anh n h u mày hỏi m ờ i t a sở niệm lắc đầu đắp không có vừa rồi tên khốn kiếp hạ v i n h kia cho tôi uống một thứ có thể là dược lực ảnh hưởng nên hơi mệt song không có gì đáng ngại tôi không dễ dàng gục đ ầ u ông ta bỏ thuốc em ư thương sùng níu chặt mày trong mắt thoáng qua màu đỏ chắc là thuốc mê đi anh đừng lo lắng loại thuốc đó chỉ như thuốc ngủ với tôi thôi ngủ một giấc thì tốt rồi em chắc chứ tôi chắc s ở niệm lấy một cái dây buộc tóc từ trong túi ra vừa buộc mái tóc dài của mình lên vừa dùng tủi trỏ đụng đụng thương sùng nói đừng chậm trễ nữa quy quý bốn đồn anh mang cốc đồ uống này cho cô ấy uống đi mau bắt đầu làm việc còn về nhà thôi thương sùng nhìn cô mấy giây vừa trách cứ vừa bất đắc d ĩ thở dài đặt áo vét ở trên một băng ghế dài cầm ly nước trái cây kia đi về phía quầy ba cô gái trẻ bên trong quầy ba vốn đang buồn bực vì sao ông chủ lại cho đóng cửa sớm còn hào phóng hiếm thấy không hề nói gì cho mình một ngàn đồng làm thêm、giờ. đối với một nam một nữ vẫn còn ở đây nếu ông chủ đã không g i ả n g i cô đương nhiên không được đến cái giày đang bận rộn dọn dẹp đồ chỉ thấy người nam kia đi đến trước mặt mình nói cái gì mà muốn mời mình đồ uống ánh mắt của anh quá lạnh lùng nhưng bộ dạng vô cùng dễ nhìn thậm chí so với minh tinh cô thấy trên truyền hình còn đẹp trai hơn rất nhiều cô gái có chút khẩn trương rẽ ra uống hết ly nước trái cây vừa định nói với anh tiếng cảm ơn người đàn ông đó đã đi rồi cô gái có chút thất vọng n i ữ n cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục công việc dở dang thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút sở niệm và thương sùng vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn cô gái kia llqq ờ ờ u y u quy y đùn bốn chỉ là rượu trên bàn đã không còn mặt bàn chống chỉ đặt một cái hộp vông rốt cục kim chỉ nam bên trong hộp đã bắt đầu chuyển động sở niệm hạ thấp giọng túi thấp đầu nói đến rồi thương sùng gật đầu nhanh chóng lấy một cái ly đã chuẩn bị xong từ trước ở bàn bên đặt ở trước mặt sở niệm hai người trò chuyện bình tĩnh như không có gì phát sinh cả mấy phút sau cô gái trẻ bên trong quạnh ba đột nhiên té x ỉ u sở niệm cũng tùy theo nằm bỏ ở trên bàn rượu đèn đóm trong quán tắt hết trong màn đêm chỉ còn lại mình thương sùng thương sùng rất thong thả từ trong túi láo trên móc một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Tìm một tư chương thoải sáu mươi bốn đồng thoại chính là đồng thoại thương sùng p h u n ra một vòng khói nghiêng đầu nhìn cô gái đứng ở phía trên kia vẫn là cô gái mặc đồ phục vụ kia nhưng cả người lại như thay đổi thành một người khác chỉ là trong nháy mắt nữ phục vụ vừa mới té xịu đã đứng ở trên sàn nhảy cô gái chống mũi chân lên như một con bươm bướm đang bay lượn vẻ mặt cô ta rất nhập nhạc, nhạc chỉ là thỉnh thoảng chống lại ánh mắt của thương sùng cô gái đó mới hơi nết k h o môi làm cho cô ta vô cùng quyến rũ trong khoảng k h ắ c đó độ công thận trọng nhưng lại t r ê o t r ọ c lòng người thương sùng n í t môi tuy hai tròng mắt đang đuổi theo cô ta nhưng thân thể lại không có bất kỳ động tác nào cho đến khi cô gái kia đi đến bên cạnh anh giọng nói của cô gái mềm mại tinh tế khỏe mắt h i ế p lại hơi thở như hoa lan mỗi một động tác đều giống như đang khiêu khích lòng người một tay t r n g c ằ m hỏi tôi nhảy đẹp không thương sùng gật gật đầu giống như bị mê hoặc nói rất đẹp vậy chúng ta khiêu vũ cùng nhau nhé tay cô gái đặt lên bả vai thương sùng lồng ngực cũng tiến sát gần anh ở đây ạ thương sùng nhìn nhìn xung quanh không hề kháng cự cô gái đến gần và đụng chạm khỏe môi mỉm cười nói tiếp đáng tiếc không có âm nhạc cô gái cười khẽ vùng ngón tay tiếng nhạc cũng vang lên theo khác với loại nhạc trong những hộp đêm lời ca và âm hưởng lại là địa bàn dịu dàng thương sùng cảm thấy khá thú vị đứng dậy sửa sang áo sơ mi trên người cười với cô gái nắm lấy bàn tay đang đưa ra ôm cô gái khiêu vũ thân thể hai người cách rất gần nhưng không hề dán sát nhau cô gái kia dĩ nhiên muốn dựa vào anh gần một chút xong cánh tay bên eo lại giữ chặt không cho cô ta nhúc nhích cô gái cũng không nổi vừa khiêu vũ cùng thương sùng vừa ngắm đôi mắt lạnh lùng đen như đầm sâu k i a trên mặt lướt qua vẻ mơ màng trong mắt đầy thâm tình làm lòng người dối loạn cô ta nói anh biết không lờ lờ lờ quy quy quy đùn muốn ba từ trước tôi cứ lô u nào tưởng có thể gặp một người đàn ông như anh có thể nhảy cùng tôi điệu nhạc mà tôi yêu thích sau đó như trong chuyện đồng thoại mến nhau gần nhau nhưng đồng thoại chính là đồng thoại con người phải biết đối mặt với thực tế thương sùng nhìn thoáng qua s ở niệm đang nằm sấp ở trên bàn ý cười liền dịu dàng rất nhiều có thể khiêu vũ nhưng mỗi người khiêu vũ với cô không nhất định sẽ yêu thích cô tôi biết song tôi có thể chờ mà một người không được hai người không được tôi không tin người thứ ba thứ tư cũng sẽ như thế thời gian của tôi rất nhiều tôi không tin mình sẽ không gặp được thời gian nhiều thì có ích lợi gì đã thích cô mặc kệ dùng phương thức gì đều sẽ thích cô ngược lại không thích cô càng không thể chỉ nhảy một điệu với cô sẽ biến thành bắt đầu thích cô cô gái nhét m ô i thân thể tiến tới gần thương sùng làm sao anh biết là không thể bởi vì tôi sẽ không tôi tin tưởng những người khác cũng sẽ không mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì không giữ được chính là không giữ được vậy nếu như tôi quyết giữ được anh thì sao vậy chỉ sợ khiến cô thất vọng rồi cô gái nhớm m y trên mặt đã sớm mất đi vẻ quyến rũ trước đó ánh mắt lạnh như vách núi băng bị nứt vỡ nhìn c h ầ m c h ầ m thương sùng hỏi anh có ý gì ý tứ rất đơn giản bây giờ cô quay đầu vẫn còn đường lui thương sùng cười lạnh trên tay tăng thêm sức lực phòng ngừa cô ta thoát ra tôi cho cô một phút suy tính tranh cho cô sẽ hối hận tôi sợ người hối hận là anh đó nếu người đàn ông này nghiêm túc đáp ứng ở bên cạnh cô ta chính cô ta cũng không có ý định muốn mạng của anh nhưng bây giờ xem ra anh giống như mấy kẻ lúc trước ngu xuẩn thì chỉ chết t ô i cô ta có lỗi gì sau khi chết cũng chỉ muốn người ta yêu mình thôi cô ta có thể giam cầm linh hồn của mấy người đàn ông kia sẽ không ngại giam cầm một kẻ nữa dù sao đối với cô ta mà nói không đáp ứng là người của mình đều phải chết cô gái cười quỷ dị đôi mắt vừa mới còn vẻ trắng đen rõ ràng đột nhiên điên cuồng bắt đầu xoay tròn giống như là một dòng nước xoáy làm cho người ta tê dại ra đầu thương sùng hư lệnh cô ta muốn hút linh hồn anh sao chỉ vậy thôi có phải hơi mắc cười hay không l ba qq u đủ ổ bốn ba lập tức hạ mi mắt bàn tay nắm thẳng cổ cô ta nhìn cô ta hoảng sợ mở to hai mắt không có con người thương sùng m i t môi cười nói còn g i vợ ạ nên làm việc đi cô gái kinh hãi chẳng lẽ còn có người khác t ư không dám tin nhìn cô gái trẻ nằm sấp ở trên bàn cô ta dùng hết khí lực dãy rụa sao cô lại tỉnh được trước khi đến chính mình đã tán mê hương ra không khí hơn nữa loại hương ấy chỉ có tác dụng với con gái đã lâu như vậy cho tới bây giờ cô ta chưa từng bị thua s ở niệm cười cười đắp muốn tỉnh thì tỉnh tôi h chẳng lẽ còn phải báo trước một tiếng với cô à? nhưng trước đó rõ ràng tôi cô nói m ù i vị trên người cô à? s ở niệm dùng tay vớt vớt mũi bị rối loạn n g i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 tấm đùa vàng kia dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng biến thành đen một luồng khí xanh hồng liền chui ra từ gãy của cô gái đáng tiếc còn chưa kịp chạy trốn liền bị một bàn tay bóp chặt cổ nữ quỷ á o xanh giấy r u ộ t mái tóc dài rủ xuống ở sau lưng lập tức giống như lưỡi kiếm sắc bén lao về phía thương sùng và sợ niệm bởi vì thương sùng đang kìm giữ hồn phách của nữ q u ỷ kia cho nên anh hoàn toàn không thể tránh ra sợ niệm n h ữ n mày hai tay nhanh chóng chắp ở trước ngực trong miệng lẩm nhậm k h u quyết lệ vinh đấu trận liệt hòa l o n g dòng lửa lại xuất hiện khác với kim long của lần trước, lần này là một cái xích long mang ngon lửa đỏ khắp người trôi ra từ trong lá bửa trong hai t r ò n g mắt nó lóe lên ngọn lửa chân đạp hai bánh xe lửa ngửa mặt lên trời giống to một tiếng phun một ngon lửa đỏ về phía nữ quỷ ngọn lửa nhanh chóng c ắ n nuốt mái tóc dài của nữ quỷ sau đó theo tóc dài một đường tiêu h đốt đến trên người nữ quỷ nữ quỷ dãy r ù a thét trói hai một mùi hôi thối theo đó mà bay ra thương sùng bông tay ra đứng sang một bên với sở niệm nhìn ngọn lửa kia dần dần thiêu sạch nữ quỷ không còn một mảnh anh cười ý tứ sâu xa nói bây giờ em ra tay càng hung ác hơn rồi sở niệm chép miệm đ anh đối xử nhân từ với chúng chính là tàn nhẫn đối với mình vậy mấy linh hồn mà cô ta giam cầm thì sao em cũng thiêu luôn hả chương sáu mươi lăm dối như t ơ vỏ vậy làm sao bây giờ cho dù mấy linh hồn đó không bị thiêu cũng không thể có cơ hội đi đầu t h a i oán niệm sâu như vậy lưu lại nhất định sẽ xảy ra chuyện sợ niệm trừng thương sủng nói tiếp tôi cũng không có lòng tốt như anh còn vừa khiêu vũ vừa tán gâu chuyện trời bể gì đó vừa rồi nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt thả hỏa l n g ra người đàn ông này đã sớm bị nữ quỷ đó xuyên thành lỗ thủng anh không cảm tạ thì thôi còn nói cô ra tay hung ác rốt cuộc anh có biết đùa hỏa long này rất đắt tiền không hả nhớ tới cảnh anh vừa khiêu vũ với cô gái kia s ở niệm liền cảm thấy tức ngực dầu dĩ như bị đổ vật chắn ngang thương sùng mí môi k h ẽ cười xoay người bước lên săn nhảy anh chọn địa bàn nhẹ nhàng nhất từ trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống s ở niệm ở bên dưới anh không biết trong đầu cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì nhưng anh vẫn ngửi được mùi g i ấ m chua trong câu nói vừa rồi của cô khoe môi ẩn chứa ý cười dịu dàng thương sùng vân tay mời cô sợ có thể nể mặt nhảy một điệu hay không sợ niệm xứng sờ nhìn, nhìn xung quanh đen tùi lùi ở đây bây giờ suy nghĩ của người đàn ông này thay đổi nhanh thật một phút trước bọn họ mới tiêu diệt một nữ quỷ chuyên hút linh hồn người ở đây giờ anh đã mời cô khiêu vũ s ở niệm cảm giác mình có chút c h ó n g hoàn toàn không theo kịp bước chân anh đương nhiên thương sùng nhớ mày trêu chọc chẳng lẽ em không d á m à? nhảy thì nhảy ai sợ anh s ở niệm lườm anh một cái p h ư n g má liền đi về phía anh chỉ là cô còn chưa đi đến trước mặt thương sùng trước mắt t ố i sầm khiến cô mất đi trọng tâm thân thể sụi lơ ngã về phía trước thương sùng nhớ mày võ đến bên cạnh cô giang tay ôm cô vào trong ngực nhìn xác mặt cô trở nên hồng rực lg chương sáu mươi sáu tim đập thình thịch chính cô cũng không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra tối qua chỉ nhớ láng máng là hình như thương sùng có mời mình ra khiêu vũ đáng tiếc có nhạy không cô cũng không biết cuối cùng vẫn không chống chọi được viên thuốc men kia cô có thể đến nơi này đoán chừng là do câu ngất ở trên người thương sùng thôi s ở niệm nhìn nhìn mình trong gương cố gắng làm ra vẻ tươi cười xoay người ra khỏi phòng mùi thơm trong phòng khách khiến s ở niệm đang bước xuống cầu thang có chút buồn bực bước nhanh đi đến cửa phòng bếp thò đầu vào giò xét thương sùng đang nấu nướng ở bên trong ngay trên tầng chuyền đến tiếng bước chân liền biết cô đã tỉnh k sở, sở niệm đương nhiên nhớ rõ chiếc tạp dề hoạt hình kia đó là lần trước lúc ở nhà anh cô muốn nấu cơm cho hai người nên mua nó sau bởi vì cô lười lại cộng thêm ngày cuối trôi qua trong sự bất hòa cho nên chiếc tạp dề đó vẫn luôn để ở trong phòng bếp cô không ngờ thương sùng biết làm cơm thậm chí còn bất chấp hình tượng đeo nó lên người anh trong mắt anh mang ý cười nhìn cô khỏe m ô i nhét lên sợ niệm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn tim đập thình thịch chính là như vậy chờ một lát có thể ăn cơm rồi thương sùng xoay người về gặp biến không sợ hãi tiếp tục việc trong tay sợ niệm n g à người ngoan ngoãn đáp ứng rồi rụt đầu về vừa đặt mông ngồi trên ghế s o f a liền nghe thấy một tiếng mèo k ê u chuyển đến từ sau lưng tiểu hắc sợ niệm mừng rỡ động tác nhanh chóng làm cho tiểu hắc cũng không kịp phản ứng nhìn tiểu hắc đang dấy rủa ở trong lòng mình cô dứt k h á t cầm hai móng nuốt của nó mở sang hai bên chấp chấp đôi mắt tràn đầy nghiêm túc sợ niệm nói tiểu hắc tao rất nhớ mày, mày có nhớ tao không? m h e o m h e o có quỷ mới nhớ cô tiểu h ắ c tiếp tục d â y r ù a l h a ba q bốn đùn ba tư thế này quả thực rất xấu hổ làm cho cái bụng nó hướng lên trời đây là khái niệm gì vậy mày cũng đừng trách tao nhé tao hết cách mới phải bỏ mày ở đây mấy ngày nay tao thật sự rất nhớ mày sợ thương sùng đối xử với mày không tốt m h e o m h e o nhờ ơn cô tôi mới bị chủ nhân đánh một trường đấy sợ niệm cười cười ngón tay chọc chọc mũi nó nói tiếp tao đáp ứng mày về sau mỗi tuần đều đến thăm mày một lần mày phải tự biết chăm sóc mình cho tốt nếu như thương sùng không để cho mày ăn mày phải tự đi vào phòng bếp về sau mỗi tuần cũng sẽ mua một ít sữa đặt ở trong đó cho mày mày nhất định phải nhớ rõ s ữ a ư cả đám ria của tiểu hắc đều run rẩy nó dây r u ộ n chỉ mong thoát khỏi ma c h ả o của cô trước lúc chủ nhân thấy được tên nhóc trên đùi cứ lộn xộn s ở niệm nhữ mày mấy giây sau đột nhiên b ậ t cười do tiểu hắc đến quên cả trước mắt không dám tin nhìn bàn tay nhỏ bé của cô gái loạn lên bụng mình tiểu hắc lập tức thấy trời đất đảo lộn bụng của miêu vương lại bị một cô gái ngu ngốc s ở loạn một đời anh danh của nó đã bị phá hủy rồi sợ niệm vui vẻ nên không phát giác được vẻ tuyệt vọng trong mắt tiểu hắc nghe tiếng rên khàn khàn của nó cô còn cho là mình đang khiến tiểu h ắ c thư thái cô vừa gãi vừa không quên tự đủ vẫn là tô lực có cách hay anh nói chỉ cần gãi bụng mèo thì nó sẽ thoải mái rất nhiều tô lực tiểu h ắ c sắp cắn nát hai chữ này ở trong lòng rồi cuối cùng cũng nấu cơm xong thương sùng vừa ra khỏi p h ò n g bếp liền thấy hình ảnh trên ghế sofa lờ lờ quy quy quy d i ô n ă m ba nhìn ánh mắt như van sinh của tiểu h ắ c và ma c h ả o của sở niệm khóe môi càng thêm ý cười vui vẻ ho nhẹ một tiếng xem như hấp dẫn sự chú ý anh đặt hai cái khay lên bàn ăn nói rửa tay ăn cơm đi được rồi sở niệm đành vung tiểu hát ra nghe lời chạy đi rửa tay sau đó như bị kích động bổ nhào vào bên cạnh bàn nhào cạnh ăn ngửi một cái. Quá, nhất Thơm định vào cái. một quá, sợ ẽ r ấ niệm g n h a món món ăn trong khay thật ra chỉ là món ăn gia đình bình thường nhất, nhưng lại khiến n như thật ra gia khay chỉ là lại i sở niệm vô cùng nghiêm túc gật đầu cầm đôi đuôi liền gắp một miếng đậu cho và muộm sau đó dưới ánh mắt của thương sùng dựng ngón cái lên ll ờ ờ ba quy quy đùn ba khen ăn ngon lắm quả thật còn ngon hơn cả khách sạn năm sao thương sùng cười cười lại múc bắt canh đặt ở trước mặt cô nói em đó lúc nào cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy ngay cả chính anh cũng quên mất đã bao lâu rồi chưa làm đồ ăn cho người khác trước kia cô cũng như thế này thích ăn đậu hũ hương cá anh làm thích uống canh bi đao hầm xương do anh mấu chỉ là từ sau lúc đó thôi vừa rồi anh còn hơi lo lắng đã lâu như thế thì tay nghề sẽ giảm sút bây giờ nhìn lại đều là quá lo lắm rồi tôi không g ặ anh tôi nói đều là nghiêm túc sợ niệm cúi đầu tóc mái đã che khuất ánh mắt cô cô nói từ nhỏ đến lớn tôi hoặc là ăn ở bên ngoài hoặc là tự mình làm vài món đã lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng có ai nấu cơm cho tôi trước kia tôi luôn suy nghĩ hương vị cơm gia đình nhất định sẽ rất ngon ít nhất sẽ không như bên ngoài ăn chỉ vì sinh tồn thôi thương sùng không nói gì chỉ l ặ n g lặng nhìn cô sợ niệm ngầm đầu nụ cười trên mặt rất là sáng l ạ nhưng hai mắt lại hưởng hồng cô nhìn thẳng thương sùng nói cảm ơn anh đã làm bữa cơm này cũng cảm ơn anh đã cho tôi được nếm thử hương vị mà tôi chưa từng được nếm qua hương vị ấy rất đơn giản rất bình thường chỉ là một cái bản vài món ăn đơn giản đến không thể đơn giản hơn lgq ờ u ý đ ủ ổ u cạo một người ngồi đối diện với cô làm cho cô cảm giác được cho tới bây giờ đều là hy vọng xa vời bà bác uy q uy huệ uy độ ba nn vì n là hương vị gia đình mà mình chưa từng có được thương sùng đau lòng khi thấy cô như vậy rõ ràng yếu ớt lại phải giả vờ kiến cường rõ ràng rất khổ sở nhưng vĩnh viễn đều mang theo v ẻ tươi cười rõ ràng vẫn là cô gái nhỏ nhưng phải có trách nhiệm to lớn trên vai anh muốn ôm cô vào lòng muốn cho cô một chỗ dựa thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay lên thương yêu sờ, sờ tóc cô ở trong lòng thở dài thương sùng nói cô nhóc ngốc đừng nghĩ loạn cẩn thận ăn cơm sặc lên m ũ i đó sợ niệm bị anh làm cho tức c ợ i ư một tiếng liền bắt đầu ăn cơm chỉ là ăn được vài miếng cô lại ngừng lại gắp miếng thức ăn đặt vào trong bát thương sùng nói cùng anh ăn cơm mấy lần anh đều là ngồi không từ đầu tới cuối không phải ngắm phong cảnh thì là uống rượu vang tôi thật sự hoài nghi có phải anh sợ tôi bỏ độc vào cơm của anh hay không mau ăn đi bằng không tôi cũng không ăn nữa chương 67, tâm hoảng ý loạn. Thương sùng cười khẽ nhìn nhìn bát cơm trước mặt mình lại nhìn cô giống như đang dãy ruột trong chốc lát cuối cùng cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong mồm trốn ở góc phòng nhìn lén tiểu t h á c bị dọa ngốc rồi quên cả tê chỉ có thể há hốc mồm dại ra nhìn thương s ủ n g sở niệm ngược lại rất vui vẻ cười h ắ t h ắ t với anh vừa lòng thỏa mãn tiếp tục ăn trong lúc hai người nói đến chuyện của nữ quỷ vào tối qua đương nhiên cũng không quên hung hăng phỉ nhổ tên hà vinh đã bỏ thuốc cho cô chờ ăn sạch đồ ăn trong bát còn uống thêm khoảng hai t r a n canh lúc này sở niệm mới tê liệt ngồi trên ghế ở một cái sơ sơ cái bụng tròn vo cô nói quả nhiên tâm tình sung sướng thì ăn uống sẽ ngon hơn nếu cứ theo lượng cơm đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ béo ra béo m ộ thương c ú t tốt, cũng n g ờ i khỏe mạnh h là được. ư t sùng cười nhấn ẹ nói. Nhưng tôi còn tôi chưa l y c h ồ g đâu, sau nội nhờ mày tôi t h chưa một n g i ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy hả sợ niệm đĩu cái miệng nhỏ nhắn đúng rồi tối hôm qua tôi đến đây bằng cách nào vậy tối hôm qua thương sùng nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua hai mắt thoáng qua vẻ mất tự nhiên tối hôm qua em té x ỉ u tôi dứt khoát ra sức vác em về đây chỉ đơn giản vậy thôi dùng sức vác về người này coi cô là bao tại à thương sùng gật đầu nhẹ nói chỉ đơn giản vậy thôi s o n g đúng là em nên giảm cân đi nhìn thì không có mấy lượm thịt vác lên còn thật sự rất nặng đấy ngừng là do thân thể anh không tốt cho dù trên miệng không nhận thua nhưng cô vẫn méo méo thịt trên bụng mình qq u y u y ba đồn bốn cuối cùng liếc thấy nụ cười tràn đầy ý trêu chọc của anh cô mới lường anh một cái cũng biết anh chẳng có lòng tốt vậy đâu mới vừa ăn cơm xong đã vùi d ậ p tôi rồi đó không gọi là vùi d ậ p mà gọi là trêu chọc nhi đồng giống như người lớn trêu chọc đứa trẻ thôi là thú mới đúng dạ dạ dạ là anh đúng sợ niệm hứ một tiếng ông chú nếu ngài đã coi tôi là đứa trẻ vậy ngài rửa đống bát đũa này đi vì sao gọi mình là ông chú anh trông có giải như vậy sao bởi vì tôi là trẻ con cần người lớn che chở ra mặt cô khá dày còn cười cười không để cho thương sùng có cơ hội nói chuyện xoay người chạy đến trên ghế sofa nằm sấp trên chỗ rửa lưng của ghế sofa s ở niệm ôm g ố i t ự a vui dạo rực nhìn anh anh không nói một câu trách cứ chỉ cười cười rồi thu dọn bát đuôi trên bàn s ở niệm đột nhiên cảm thấy hình ảnh như vậy rất đẹp đẹp đến mức s ắ p h ò a tan lòng cô rồi cô dùng tay trông cảm hỏi thương sùng thương sùng anh có biết thích một người là cảm giác gì không thương sùng nhìn cô một cái hỏi sao đột nhiên nhớ tới mà hỏi vấn đề này đột nhiên nghĩ đến mà tôi h lúc trước tôi hỏi qua nhà du nhưng cô ấy nói là không biết tôi đã hai mươi tuổi rồi còn chưa từng thích a y anh nói có quá đáng tiếc không vậy em đối với tô lực là gì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 s ở niệm d ừ a gần tới thích một người có rất nhiều cảm giác ví dụ em luôn nhớ đến người đó trong bất cứ chuyện gì tâm tình của anh ta có thể ảnh hưởng đến nội tâm của em như là anh ta vui vẻ thì em sẽ vui vẻ anh ta khổ sở em cũng sẽ khó chịu em sẽ rất muốn gặp anh ta cho dù là một phút cũng không muốn rời đi vui b u ồ n yêu giận của em đều thay đổi theo tâm tình của anh ta anh ta có bất kỳ hành động bất kỳ phản ứng nào em sẽ hết sức nhạy cảm phát giác được trông thấy anh ta và người khác phái cờ ư i đ ù a em sẽ cảm thấy trong lòng có chút thế ẩm trông thấy trong mắt anh ta chỉ có mình em sẽ giống như một đứa bé vui vẻ tức giận gì đều quên hết từng chữ anh nói đều lọt rõ ràng vào trong t hai cô vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc suy ngẫm lời anh nói nhưng càng về sau cô phát hiện ra những tình huống đó đều xảy ra ở trên người cô sợ niệm hơi luôn cuống vụt một tiếng đứng lên nói tôi phải về nhà rồi lập tức chạy ra khỏi nhà thương sùng không hề dừng lại dù chỉ một phút quên cả đóng cửa dáng vẻ bối rối còn như là đang chạy chối chết thương sùng đứng ở ngoài cửa nhìn cô lên xe taxi hồi lâu sau mới xoay người đóng cửa phòng sở niệm và nhạc du ngồi trên sofa nhạc du cúi đầu nghịch di động sở niệm thì nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ đến mần người sau khi chạy ra khỏi chỗ ở của thương sùng cô liền trở về nhà nói sơ qua chuyện tối qua với bà nội cô phải đến trường tìm nhạc du nhạc du quả nhiên là ở cùng mạc vân hiên rồi s o n g thấy ánh mắt của mạc vân hiên nhìn nhạc du sở niệm cũng yên lòng rất nhiều l ba gq s 6 bọn họ đều là người trưởng thành rồi b i ế n nhau gì đó đều rất bình thường chỉ cần hai người họ vui vẻ là được rồi nhớ đến bộ dạng ấp úng của mạc vân hiên với mình lúc gần đi cậu ta có chuyện gì muốn nói với mình sao s ở niệm khó hiểu thở dài ngồi trên sofa không n ú c đ í c h n i ệ m niệm cậu có tâm sự gì sao nhạc du đặt di động lên bàn từ lúc vào quán cà phê đến bây giờ sở niệm vẫn luôn bồn chồn nhạc du cảm thấy cô đang suy nghĩ chuyện gì cho nên cũng không có quái dày cô không biết giờ là thế nào nhạc du đột nhiên cảm thấy sở niệm khác hẳn trước kia trước kia cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn vui tươi hớn hở bây giờ không phải là ngẩn người thì là thở dài s ở niệm lắc lắc đầu đắp chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi có thể nói với minh không nhạc du hỏi nhạc du sao cậu cảm thấy được cậu thích lúc cậu biết cậu thích cậu ta trong lòng có cảm giác tay chân luôn cuống hay không thật ra cũng chính là lần nằm viện đó mình và cậu ấy mới bắt đầu tiến gần một chút khi đó cảm giác rất kỳ quái vừa nhìn thấy cậu ấy mình đã cảm thấy trong lòng ổn định rất nhiều lúc đối diện với ánh mắt ấy mặt mình sẽ h n g h ồ n g mình cảm thấy được mình chưa từng trải qua loại cảm giác ấy còn nhớ ấn sầu không chương sáu mươi tám mình phải dũng cảm nhớ là cô ấy đã giúp mình nói cho mình biết cảm giác của mình với vân hiên là thích ban đầu mình cũng hoài nghi nhưng rồi mình phát hiện ra một ngày không thấy được cậu ấy trong đầu đều là cậu ấy nhạc du nghĩ đến lúc ấy chính mình ngốc n ế t chạy đi tìm mặc vân hiên không khỏi bật cười cho nên cậu liền nói với cậu t a hả sợ niệm kinh ngạc mở to hai mắt đang giật mình ngay từ đầu khi nghe tin này cô còn tưởng là cậu nhóc mặc vân hiên kia theo đuổi nhạc du nhưng xem ra hình như là ngược lại rồi ừ nhạc du gật gật đầu nụ cười trên mặt biến thành ngọt ngào hơn nhưng cũng may cậu ấy cũng thích mình bằng không mình xấu hổ lắm còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặc vân hiên lúc đó cậu ấy vì muốn biết về sở niệm mới gián tiếp q u a n mình mới đầu cô còn tưởng rằng người trong lòng cậu ấy sẽ là niệm niệm may mắn là c ậ nghĩ nhiều trừ phi cậu ta mù mới không thích cậu cậu tốt như vậy còn chủ động theo đuổi cậu ta cậu ta không mừng thầm thì quá kỳ quái rồi dù sao giờ cũng là thế kỷ hai mươi mốt rồi không ai cản được phụ nữ theo đuổi đàn ông lờ lờ qq u y u y do sáu chỉ là một cô gái tốt như nhạc du lại bỏ qua kiêu ngạo để theo đuổi tuần lộc ư ơ n g b ư ớ n g thật đúng là khiến cô khó tiếp thụ trong nhạc du yếu đuối dịu dàng thế thôi nhưng thật ra trong lòng rất dũng cảm ít nhất về mặt tình cảm cô ấy còn thẳng thắn hơn cô nhiều s ở niệm lại bất giác nghĩ tới thương sùng cô sợ quá vội vàng lắc đầu ép mình không cần nghĩ lung tung ngồi ở đối diện nhạc du trông thấy động tác đó của sở n cho rằng cô ấy không thích mình chủ động như vậy n ế u mày nhìn cô hỏi niệm niệm có phải cậu thấy mình muốn s ở niệm đương nhiên biết rõ nhạc du hiểu lầm vội vã lắc lắc đầu đắp cậu đừng nghĩ lung tung mình mới không bảo thủ như vậy đâu chẳng qua là mình cảm thấy nhạc du nhà chúng ta đã trưởng thành ít nhất là rất dũng cảm trong chuyện tình cảm này tình yêu có lẽ thật sự rất tốt đẹp cô có thể thấy được bây giờ nhạc du rất vui vẻ có người mình thích ở bên cạnh sẽ rất tốt t r ă n g nhạc du k h ẽ mỉm cười với bản thân giống như do dự trong chốc lát mở miệng hỏi niệm niệm cậu đã thích người nào sao sợ niệm xứng sở hỏi lại sao cậu lại hỏi vậy cảm giác nếu như vào lúc trước cậu nghe được chuyện như vậy nhất định sẽ đuổi theo vân hiên bắt viết giấy căn đoan qq u y u y ba leo đồ năm ba nhưng bây giờ cậu rất t h i ê n tĩnh tĩnh lặng đến mức khiến mình có cảm giác kỳ quái nhạc du nhìn sở niệm cho nên dựa vào sự hiểu biết của mình với cậu hiện tại trong lòng cậu chắc chắn có chuyện hơn nữa còn là chuyện tình cảm người kia là ai vậy cũng ở trong trường chúng ta sao cũng không thể nói là thích chỉ là cảm giác rất quái lạ sở niệm trầm tư một hồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng mình rất loạn không biết nên làm gì bây giờ tại sao lại như vậy người kia đã có bạn gái rồi ạ mình không biết s ở niệm thở dài nghĩ đến bộ dạng lúc lạnh lúc nóng của thương sùng ánh mắt liền đảm đạm mình thậm chí còn không biết anh ấy có thích mình hay không nữa chưa nói đến vấn đề tội tác bình thường anh suy nghĩ những gì cô đều không biết được có lúc anh đối xử với cô rất tốt có lúc lại lạnh như băng cô không biết hành vi đó của anh là thói quen hay chỉ đối xử với mỗi mình cô như vậy cô có thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng về chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều là yếu điểm của sở niệm bất kể là tình yêu cũng tốt tình thân cũng được không có ai nói cho cô biết nên xử lý như thế nào cũng không dạy cô gặp phải loại chuyện này thì nên làm như thế nào mới đúng chỉ cần không đặt người khác ở trong lòng người ta sẽ không có cách nào thương tồn tới mình tận trong x ư ơ n g cô là một người có ý bảo vệ mình cực mạnh cho nên qua từng ấy năm trừ nhạc du ra cô đối đãi với những người khác đều rất lạnh lùng nhưng không ngờ hiện tại lại có thêm một người không hề báo trước đã đi vào lòng cô làm cho cô dối loạn hôm nay mình chọn cách chạy trốn vậy ngày mai thì sao về sau về sau nữa nghĩ đến sau này còn phải gặp thương sùng sở niệm đã cảm thấy cả người không tốt rồi nhạc du thấy bộ đạng đó của cô trong lòng cũng không chịu nổi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 nếu như người kia thật sự không thích không chấp nhận cậu vậy sẽ tốt hơn là lòng cậu luôn lo lắng không yên chỉ có cách đó thôi hả sở niệm có chút do dự tháng sau trường chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường đêm hôm đó sẽ tổ chức một vũ hội hóa trang cậu có thể thừa cơ tìm người đó nói rõ ràng trên mặt có mặt nạ không sợ mất mặt đâu tuy đến bây giờ sở niệm vẫn chưa nói người kia là ai nhưng nhạc du vẫn lờ mờ đón được khó trách cô nhóc này sẽ d ố i thành như vậy hy vọng bọn họ sẽ có kết cục tốt đi cuối cùng sở niệm bị nhạc du chọc cho tức cười hít vào một hơi thật sâu cô nắm chặt tay nhạc du nói nhạc du Vẫn là cậu tốt n h ấy t mặc kệ mình gặp c kệ phải h u ệ n cũng sẽ ở bên cạnh mình. gì, cậu Có cậu, sẽ ở thật Đó tốt. l à đừng ư cười đưa ơ n nhiên, hiện mình Nhạc đến trong nghiệm. g hả. hì hì, tách phê tại biết rồi vật tay đã đ bảo rõ là cà Cậu Du ấy sở nói lời buồn nôn nữa mau nghĩ xem đến lúc đó cậu muốn mặc quần áo gì trang điểm x i n h đẹp nữa nếu không mặc váy công chúa đi mình có nhiều trang phục đó lắm không phải cậu muốn mặc thành công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn chứ quá khoa trước rồi vậy cũng phải xem có ai nguyện ý làm chú lùn của cậu chứ ha <cười> ha nam một tháng sau mộ thành cũng sắp lập đông rồi nghĩ đến tối mai chính là vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường sở niệm liền đối diện với cái tivi trong nhà ngồi vào đầu gai thai từ hôm bàn bạc với nhạc du s o n g sở niệm cũng quyết định đối diện với tình cảm của mình xem như đang chịu trách nhiệm với tiểu h ắ c đi cuối tuần cô đều đến nhà thương sùng ở một ngày gọi sang mồm là vì chăm lo cho tiểu h ắ c nhưng thực tế là muốn thấy anh nhiều hơn thương sùng vẫn như trước ở trong trường sẽ không thân với cô nhưng mỗi lần đến nhà anh anh đều sẽ đích thân nấu cơm cho cô chương sáu mươi chín gửi cho tôi nghe sáu triệu tệ đúng là giá tiền gấp đôi mà đ ô m đ ó sở niệm đòi hà vinh cô không khỏi nghĩ có lẽ đêm đó hà vinh đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cô rồi coi như tên đó đã làm chuyện tốt trước khi chết lần này sở niệm phá lệ không có ăn mảnh rất hào phóng cho thương sùng chi phiếu ba triệu nói cái gì mà thưởng cho anh đi mua đồ ăn vặt nhớ đến bộ dạng đen mặt tiếp nhận chi phiếu của thương sùng lúc đó đến bây giờ sở niệm vẫn b u ồ n c ư ờ i quan hệ hợp tác của hai người xem như đã xác định chỉ là bốn tô lực dù sao hiện tại đã biết rõ mình thích ai sở niệm đương nhiên sẽ nói rõ với tô lực chỉ là dáng vẻ ngay lúc đó của anh thật sự khiến người ta đau lòng anh không hỏi gì cô cả chỉ một câu anh nguyện ý chờ liền bước đi luôn cho dù cô và tô lực vẫn chưa tính là có quan hệ thực tế nhưng vẫn khiến cho sở niệm cảm thấy thiếu nợ anh trong khoảng thời gian này tô lực không có liên lạc với cô nên cô cũng bất bận tâm chỉ là như vậy cũng tốt dù sao thời gian cũng có thể thay đổi tất cả sở niệm quay đầu nhìn lư hương bắt rắc trên bàn thờ gần đây chẳng biết bà nội bị làm sao cả ngày vẫn chẳng xuất hiện không có ai nói chuyện cô cũng cảm thấy rất nhàm chán thắt tivi liền đi về phòng mình thời gian đã muộn song tinh thần sở niệm lại như kẻ bị bệnh thần kinh cuốn chăn lớn trên người lan qua lan lại ở trên giường lan m ạ n rồi lại bắt đầu đối điện với di động ngẩn người gọi hay không gọi đây sở niệm đ ố i điện với di động lẩm bẩm lẩu b ầ u lại do dự dãy rủa hơn mười phút cuối cùng vẫn nhân số nghe tín hiệu trong điện thoại trái tim cô đập thình thịch mấy giây sau điện thoại kết nối chỉ là đối phương không nói gì giống như chờ đợi cô mở miệng trước sở niệm ngồi dậy giả vờ giả vị thanh thanh cổ họng nói thương sùng anh còn chưa ngủ à ngủ con nhận cuộc gọi của em được sao giọng nói của thương sùng trong điện thoại còn dễ nghe hơn bình thường giọng nói lời biếng lại có ý tứ t r e o chọc gờ tờ lờ cơ ba đồn bún sở niệm g ô n g như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của anh tên h kia chắc chắn lại nằm ở trên ghế r ử a rồi cười cô chỉ là không biết anh có mặc đầu ngủ hay không m u ố n nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của sở niệm đỏ lên cũng không xấu hổ như các cô gái bình thường mà ngược lại còn như tên trộm bật cười đột nhiên xuất hiện tiếng cười truyền tới trong điện thoại thương sùng cũng bị cô làm cho khó hiểu rồi vừa rồi anh đâu có nói lời nào b u ồ n cười sao cô nhóc kia lại đột nhiên cười thành như vậy nhận lấy ly đế cao do tiểu h đưa đến thương sùng ngựa đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ trong ly gtl